t r ư ớ n năm mươi chín gặp lại diệp thiên giòm ngó c h u y ể n n mặt ở chủ quán trong miệng cái k i a một đống thâm nhập nhìn như rách nát đồ đạc đều là ai thượng cổ di vật nhưng phàm là xem ra giống như là nhất kiện khí vật đồ đạc đều là cái gì thượng cổ pháp khí uy lực bất phàm cố thiếu thương ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua không lưu vết tích hắn thấy được cái này bên trong hoàn toàn chính xác có một khối xương chỉ bất quá không biết thả bao nhiêu năm mặt ngoài đều mang theo một loại hầu như hóa thạch màu sắc giống nhau những thứ này nếu như thượng cổ di vật vậy bây giờ toàn bộ phương thị cũng đã là đem thủy ma phần mộ bên trong bảo bối đều nói ra cố thiếu thương cười rồi một câu, trực tiếp hỏi. cùng nhau đóng gói bao nhiêu linh thạch linh thạch chính là đồng tiền thông dụng t ậ n chứa linh khí à chủ quán nhất thời không phản ứng kịp hắn đây vốn chính là một đám chính mình tìm tòi tới được rắt r ư i muốn nhân cơ hội t u ộ t tay làm điểm giá trị những thứ kia đẩy mạnh tiêu thụ nói liền chính hắn đều không tin nhưng chưa từng nghĩ gặp cố thiếu thương như thế cái hình ảnh nhà giàu v ừ i lên tới liền hỏi đóng gói bao nhiêu tiền giữa lúc cái này chủ quán còn đang tính toán kêu cái giá cả gì thích hợp đây đ ỗ n g nhiên nghe cố thiếu thương lại bất thình lình nói ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ ra giá khó có được ta có chút hứng thú nếu là ngươi tùy tiện kêu giá ta có thể quay đầu liền đi chủ sạp tâm tư nhất thời bị đánh gãy thiểu tâm tư bị vật trần hoàn toàn chính xác hắn thấy cô thiếu thương nghi b i ể u bất phàm còn có tùy tùng theo liền mang theo làm thịt một khoản tâm tư thế nhưng tâm tư này bị gọi phá bên ngoài phản ứng kịp đích thật là đạo lý này khó có được gặp cái hứng thú còn quản hắn có phải hay không coi tiền như rác có thể bán đi thế là tốt rồi chủ quán không chút nào lung túng cười nơi nào nơi nào b u ô n bán thành tín làm sao sẽ loạn kêu giá đâu sau một khắc chủ quán cũng hô lên một giới cách ba trăm linh thạch cô thiếu thương còn chưa ngôn ngữ sau l ư n g đi theo đệ tử lại kêu là liền mấy thứ này tại sao có thể giá trị ba trăm linh thạch ba trăm linh thạch đã chưa tính là một cái giá thấp có thể đổi thành nhất kiện thần thông cảnh thấp trọng tiên có thể dùng binh khí thế nhưng so sánh với tiên tiên thuần dương cốt giá trị liền không đáng giá nhắc tới tiên tiên thuần dương cốt chính là tiên tiên thuần dương thể nhất lưu một khối xương cái này xương t r u n g ẩn chứa tiên tiên thuần dương khí mà là vẫn là thân thể dựng d ụ c tiên tiên thuần dương khí không giống bình thường chính là thương nhân được cũng có thể dùng chi luyện thành một thanh thuần dương trí bảo nếu như thuần dương thể được hấp thu hoặc dung hợp khối xương này thể chất còn có thể phát sinh biến hóa bổn nguyên có thể tiến nhanh một bước vì vậy cô thiếu thương không do dự Tốt, sở dĩ a theo tiền tới. trực t xong, cái giá Nói liền này ế sợ mặc mới từ thái huyền thánh địa i nơi dùng chân đi ra tới đây trong phường thị đi dạo một chút một cái phương thị hắn liền cảm nhận được từ nơi sâu xa có một cỗ lực kéo có một c ô cố lực hấp dẫn có một c ô c n g minh vì vậy bên ngoài theo mối liên hệ này chạy tới thế nhưng sợ mặt lại thấy được một thân ảnh cố thiếu thân ảnh bên ngoài đang đứng ở một cái quầy hàng phía trước mà cái kia trong gian hàng có một vật thình lình cùng chính mình mới vừa sinh ra một c ô c n g minh đang hấp dẫn cùng với chính mình càng là lúc này một c ô thất lạc từ tâm trung sinh ra sợ mặc c ô không phải còn lại liền trực tiếp k ê u thành tiếng chậm đã chủ quán vô ý thức một trận nhưng một đạo hấp ảnh đã xông tới mặt bên ngoài theo bản năng đưa tay bắt lại rõ ràng là một túi linh thạch lúc này thái sơ thánh địa thánh tử sở mặc đã bước nhanh đến phía trước bên ngoài liền nhìn lấy cái kia thái sơ đệ tử đang muốn bỏ túi tràn diện lập tức sở mặc ngứng mày nhìn hướng về phía cố thiếu thương mấy thứ này người đã mua hắn hỏi một câu nhưng hỏi cũng tương đương với hỏi không bởi vì sau một khắc liền tự cố nói ta ra gấp đôi giá cả chuyển nhượng cho ta trong lời nói rất có một cô bá đạo mà một câu nói này cũng không phải đối với cô thiếu thương theo như lời là đối với cái kia chủ còn nói cái kia nguyên bản gian hàng chủ quán cũng đã phản ứng kịp ý thức được cái gì trong mấy thứ này thật sự có bà bối chỉ là một cái người coi trọng chủ quán vẫn không cảm giác được được có cái gì nhưng hai người tranh đoạt vậy không hề nghi ngờ a cô thiếu thương cười rồi hắn mắt thấy sở mặt lần này thái độ nội tâm đối với đoạt bên ngoài cơ duyên lại không một điểm khúc mắt cô thiếu thương nhẹ nhàng cười nói vị này thánh tử ngươi nếu như nói lời này cũng không phải đối với cái này chủ quán nói ta đã đem mấy thứ này đóng gói t à i vật thanh t o à n xong chủ quán trong tay còn đang nắm cái kia một túi linh thạch lúc này đ ỗ n g nhiên có chút hối hận bất quá hối hận cũng đã chậm ở trong phương thị là có sở q u ý củ vô luận là người bán người mua đều muốn tuân thủ nếu không sẽ bị người phỉ nổ cái này chủ quán làm khó dễ cũng chỉ được thở dài có chút t i ế c nối nói đích xác đã tài vật thanh t o à n xong vị này thánh tử ngươi nếu như sớm một ít tới thì tốt rồi sợ mặc ngứa mày nhìn về phía cố thiếu thương từ một tiếng hắn ý thức được cố thiếu thương dường như không phải vô cơ trở nên mà là nhìn ra chút cái gì nói đi ngươi muốn ra giá bao nhiêu cách đến nơi này lúc s ở mặc thái độ vẫn còn có chút cao cao tại thượng không có đem cô thiếu thương để vào mắt đây cũng là thái huyền thánh địa từ trước đến nay cao cao tại thượng q u e n rồi lại tăng thêm cô thiếu thương vẫn là thái sơ mơ người s ở mặc cái này thái huyền thánh địa thánh tử đương nhiên sẽ không cho ít sắp mặt tốt ngươi cho rằng đây là có thể dùng giá trị cân nhắc cô thiếu thương k h a nói mang theo chút c o ý riêng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ vẫn là đừng có suy nghĩ không biết phân biệt sợ mặc bên cạnh cái kia vị lao buộc mở miệng trực tiếp giăn d ạ cô thiếu thương Mặc kệ n ngoan ngoan vì vậy cô thiếu thương cũng lười quá nhiều phản ứng mắt thấy cô thiếu thương như vậy thái độ sợ mặc ngứng mày cũng là lên tiếng lần nữa ngươi xem ra khỏi đó là vật gì đến bây giờ sợ mặc vẫn cùng cái kia tiên tiên h thuần dương cốt có chút cộng minh cảm giác cảm giác cái kia rất là trọng yếu thế nhưng bên ngoài lại còn không biết được đó là cái gì sở dĩ ra này dưới hỏi hiếu kỳ cố thiếu thương cũng không quay đầu lại thanh â m truyền ra nín a cái này s ở mặc bên cạnh cái kia lão buộc giận dữ không biết phân biệt s ở mặc nét mặt cũng có chút không ngại thánh tử có muốn hay không ta xuất thủ cái này lão buộc còn thấp giọng hỏi tính rồi s ở mặc lắc đầu cái này cố thiếu thương phía sau có một vị lão nhân rất điệu thấp nhưng tu vi bất p h ẳ m nên phải là bên ngoài người hộ đạo chính là người xuất thủ cũng không có thể đủ đắc thủ bị phát hiện còn có thể hạ xuống đầu để câu chuyện tuy là nói như vậy l ấ y sở mặc trong lòng thất lạc lại vẫn lái đi không được hắn cũng ý thức được vật kia cùng chính mình cũng vô duyên chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm t r ư ơ n g sáu mươi luyện ngọc cốt được thuần dương truyền thừa bên kia ha ha ha cố thiếu thương nợ nụ cười nhìn lấy cái tia sở mặc biết giám dấp tâm tình thật tốt cố thiếu thương phía sau hai tên đệ tử kia cũng là không khỏi mặt mày hớn hở tiểu sư thúc tổ vì vũ khí phách h á n h diện a quá sung sướng cái tia thái huyền thánh tử còn một bộ dáng cao cao tại thượng chính là tiểu sư thúc tổ một điểm không quen lấy hắn bọn họ ba câu vài lời hiển nhiên cũng rất là không quen nhìn thái huyền thánh tử giám dấp thật đúng là hai cái giữa các môn phái kẻ thù t r ự n tiếp chứng kiến đối phương không xong chính mình liền trở nên tốt đẹp tiểu sư thúc tổ cái này một đống đồ đặc trùng là bảo bối gì đệ tử kia tò mò hỏi có thể là không bình thường bảo bối a cố thiếu thương ngữ khí kéo dài lại không trả lời bên ngoài tâm tư tung bay nghĩ tới một điểm cái này tiên thiên thuần dương cốt đối với thuần dương thể tác dụng là lớn nhất bình thường người tu hành được cũng chỉ có thể đem luyện thành một thuần dương tri bảo không cách nào hấp thu luyện hóa thế nhưng ta hỗn đ ộ thể có thể bao dung vạn vật hấp thiên tạo hóa như vậy khối này thuần dương cốt có được hay không bị ta hỗn độn thể hấp thu c ố thiếu thương nghĩ tới điểm ấy liền chuẩn bị đi trở về thử một phen chỉ b ấ t quá hắn còn không có trở về đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại bởi vì hắn thấy được một cái người quen Gì? c ố thiếu thương ngầm đầu nhìn về phía trong phương thị một cái bình thường không có gì là ăn mặc thanh niên liền như cùng đại đa số tán tu giống nhau bên ngoài ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết nhưng ở trong mắt c ố thiếu thương cũng là liếc mắt nhìn ra bởi vì bên ngoài cá nhân thuộc tính đã triển khai lộ ra tính danh diệp thiên cảnh giới thần thông tam trọng thiên nhân sinh kịch bản rõ ràng là cái kia thiên sát cô tình diệp thiên lúc này diệp thiên thân thể cứng đờ đã nhận ra cô thiếu thương ánh mắt không thể nào chẳng lẽ hắn có thể đủ nhận thấy được là ta diệp thiên trong lòng có chút khó tin bị cô thiếu thương ánh mắt thân thể hơi có chút cứng ngắc ta đây ngụy trang phương pháp nhưng là liền một ít đại năng đều khó nhìn thấu hắn làm sao có khả năng nhận thấy được đâu diệp thiên cố gắng chấn định giả vờ bình thường đi qua bên ngoài không nhìn thấy cô thiếu thương nhìn lấy hắn bối ảnh trên mặt có dụng tâm vị không rõ nụ cười ngươi lai、like, cái này thiên sát cô tinh cũng bị hấp dẫn tới, tới nơi này c ô thiếu thương tuy là nhìn thấu đó là diệt p h i ê n thế nhưng nhưng không có đem chi vạch trần nói tỏ ra bởi vì từ diệp thiên nhân sinh kịch bản chung c ô thiếu thương thấy được bên ngoài gần nhất t r u y ề n n g ạ n cái này thiên sát cô tinh không hổ là nhân vật chính kịch bản đến rồi chỗ đều có kỳ ngộ c ô thiếu thương nhìn rõ ràng thiên sát cô tinh có ba cái gần nhất t r u y ề n n g ạ n đều là ở thủy ma phần mộ bên trong lấy được kỳ ngộ gần nhất t r u y ề n n g ạ n thủy ma phần mộ mở ra có lưu quan g bay ra bảo vật tới đầu nhập được một cục sát vì ma tinh tàn khối đồng thời vì thủy ma phần mộ chung một đạo cửa khẩu mở ra chìa khóa gần nhất chuyển n g ạ c thủy ma thánh địa trung ở địa ma giới diện một dấu địa ma x ả o huyệt ngoài ý muốn từ đó đạt được tam âm lục yêu đao thần thông gần nhất truyền n g ặ t vào thủy ma bí cảnh cơ duyên tạo hóa kinh thiên ma giới được thủy ma bộ phận truyền thừa dẫn ma khí quán thể đốt dung thiên ma thành t i ể u thủy ma thể liên tiếp ba cái truyền n g ặ t tất cả đều là kỳ ngộ làm cho cố thiếu thương không thể không thán thật là đánh không chết tiểu cường một lớp cơ duyên mất lập tức liền sẽ có những cơ duyên khác bỏ thêm vào cố thiếu thương cũng không nhịn được nghĩ đến cũng không biết bậc này cơ duyên là không chết không thôi vẫn là chúng quy biết hao hết bất luận suy đoán như thế nào cố thiếu thương cũng đã đem những cơ duyên này đều ghi xuống đi thôi cô thiếu thương mang theo mấy cái thái sơ đệ tử không có nhiều đi dạo liền quay trở lại tinh tru bên kia diệp thiên tùng một khẩu khí kỳ quái ta có thể cảm nhận được hắn nhìn nhiều ta vài lần cũng không biết là vì sao diệp thiên có chút khó hiểu khiêm tốn một chút viêm lão thanh âm ở trong đầu văng lên lần nữa dặn nhất định phải cẩn thận nhiều người ở đây nhãn t ạ n hơn nữa các đại thế lực ở chỗ này cao thủ rất nhiều nếu là ngươi thân phận bại lộ sợ rằng khó có thể thoát thân ta biết rồi phía trước diệp thiên còn có một phần lãng một sóng tâm tư bị cô thiếu thương nhìn nhiều hai mắt dọa sợ sau đó diệp thiên đã hoàn toàn không có ý định này hắn quyết định chủ ý muốn đăng hoàng bảo trì đê điều cố thiếu thương về tới tinh chu cùng hoàng thận nói một tiếng liền ở tinh chu bên trên tìm cái mật thất đi vào hoàng thận từ những đệ tử khác nơi đó nghe nói cố thiếu thương cùng thái huyền thánh tử sợ mặc giữa mâu thuẫn điều này làm cho hoàng thận không khỏi không c n g thái cố sư đệ cái này cơ duyên bất phàm trước cái kia thái huyền thánh tử một bước được cơ duyên chỉ là không biết bị cố sư đệ cùng cái kia thái huyền thánh tử cùng nhau coi trọng đồ đạc là lai lịch gì nhưng cứ như vậy cái kia thái huyền thánh tử sợ rằng đã ghi hận cố sư đệ hoàng th lắc đầu bất quá ghi hận cũng liền ghi hận ta thái sơ môn mỗi một thời đại đều cùng thái huyền thánh địa dây dưa không ngớt muốn phân ra cái trên liền dưới xem thế hệ này cũng liền cố sư đệ cùng cái kia thái huyền thánh tử giữa đấu hoàng thận nghĩ lấy đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía cố thiếu thương nơi bế quan tốt h tinh thuần thuần dương chi khí nhẹ xưng ơ đây chính là cố sư đệ cùng cái kia thái huyền thánh tử đều coi trọng đồ đặt sao thinh chu vì hoàng thận nắm giữ vì vậy cố thiếu thương mặc dù đang bế quan thế nhưng tạo thành đ ộ tĩnh hoàng thận là có thể cảm nhận được lúc này bên ngoài liền đã nhận ra một cố nồng nặc tinh thuần thuần dương chi lực. tại cái k i a chỗ bế quan hoàng thận không do dự hai tay mở ra một cỗ ba động đem tinh chu che giấu động tĩnh như vậy vẫn là không có chút nào muốn chuyển đi cho thỏa đáng bên ngoài thi triển thủ đoạn đem khí tức cháy lấp bên kia ở tinh chu trong t i n h thất cũng là cỗ thiếu thương đang nghiên cứu cái k i a tiên tiên thuần dương cốt dùng một luồng hôn độn chi khí rót vào trong đó lập tức liền kích phát rồi khối xương này nguyên bản tiên tiên thuần dương cốt bên trên bị phong hóa vết tích tiêu thất thay vào đó là một cỗ nồng nặc thuần dương chi khí một khối này xương càng là thần thánh phi thường triệt lộ chân dùng một mảnh thuần trắng như ngọc ở giữa còn có từng đạo huyền ảo minh văn ở tại bên trên phản g phất trời sinh đây chính là tiên tiên thuần dương cốt cố thiếu thương vận chuyển bất diện tiên kinh bên trong thu nạp phương pháp nhất thời h á n thập trọng khí huyết tầng tầng mà phát động dung hợp đ ộ n khí độ tự thân hóa thành lò luyện trong tay cái kia tiên tiên thuần dương cốt bị dẫn động tương c ổ một tinh thuần vô cùng tiên tiên thuần dương khí bị cố thiếu thương hấp thu một khối này xương cũng dần dần biến hóa ở tại cố thiếu thương trong tay nói chính xác hơn cũng làm như biến hóa và cố thiếu thương trong thân thể tương c ủ một thuần trắng thuần dương chi khí d ũ bánh và cố thiếu thương thân thể điều này làm cho cố thiếu thương khí huyết lần thứ hai tăng nhiều. khí huyết lò luyện quần quận mà phát động dung luyện tầng này tầng thuần dương đã dung nhập h ô n độn h ô n độn cũng diễn biến thuần dương hai người đ ả n bảo nguyên bản thuần dương cốt ở trên cái kia từng đạo huyền ảo minh văn lúc này cũng chạy vào cố thiếu thương trong thân thể là cấn trong đó cố thiếu thương biết được những thứ này minh văn ý hóa ra là khối này tiên tiên thuần dương cốt t r u n g tiên tiên từ nhỏ một môn thần thông tiên tiên thuần dương cốt chính là tiên tiên thuần dương trong cơ thể sinh ra thanh cốt bây giờ thái huyền thánh tử cũng chẳng qua là thuần dương thể còn chưa quay lại tiên、thiên. tiên tiên thuần dương thể tự thân vì thế gian nhất kỷ dị thể chất một trong mọc thần thông cố thiếu thương lấy được một khối này tiên tiên thuần dương cốt t r u n g liền ẩn chứa một đạo nói là thần thông cũng thỏa đáng nhưng là xem như một môn hoàn chỉnh truyền thừa thuộc về thuần dương thể truyền thừa thuần dương lệnh lấy thuần dương chi lực ngưng tụ một lệnh có thể trưởng pháp sử ngũ lôi có thể luyện nước lửa có thể y theo chi được trường sinh cố thiếu thương kinh hỷ lúc này tiên tiên thuần dương cốt bị hắn luyện hóa bản này thần thông cũng thuộc về hắn s ở cố thiếu thương không chút do dự rèn sắc khi còn nóng trực tiếp nếm thử cố động đạo này thần thông giống chóc được kim tinh cố mệnh cơ nhật hồn đông bờ nguyễn hoa tây tự có điện lôi tiếng chấn động một chỉ kim thủy hướng đông lưu. cố thiếu thương trong cơ thể có mặc danh thuần dương nói bài hát vang lên dần dần một đạo thần thông hạt giống làm nói bài hát mà thành t ấ c chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương sáu mươi mốt được ma tinh tàn khối thiên thiên thuần dương q u ố t bị cố thiếu thương l u y ệ n hóa bên ngoài biến hóa và o cố thiếu thương thân thể nhưng vẫn còn ở cố thiếu thương trong thân thể ngưng tụ hiện hiện ra đồng thời muốn trực tiếp chiếm giữ c ố thiếu thương trước ngực vị trí đó cũng không phải một chuyện xấu đại biểu thiên thiên thuần dương cốt nhận rồi cô thiếu thương thân thể nếu như cố thiếu thương tự thân là thuần dương thể như vậy khối xương này rơi vào lồng ngực liền v ư i vặn khi đó có thể từ cục xương này bắt đầu từ từ nghĩ l ấ y xương cốt toàn thân luyện hóa làm cho một thân tri cốt toàn bộ hóa thành thuần dương cốt đến lúc đó liền có thể thành tiên tiên thuần dương chi thể nhưng mà cố thiếu thương cũng không phải là thuần dương thể hắn là hỗn độn thể ngồi yên không ly đến nói cái này thuần dương cốt một ngày cố định cũng có thể làm cho cố thiếu thương thân thể hướng phía thuần dương thể diễn biến nhưng đây cũng không phải là cố thiếu thương mong muốn ta hỗn độn thể mặc dù con đường phía trước không rõ nhưng cũng không trở thành trên đường đ ô n tha chuyển tu thuần dương thể cố thiếu thương nói nhỏ một tiếng làm lựa chọn thân thể của hắn hóa thành khí huyết lò luyện trong cơ thể từng đạo hỗn độn chi khí hóa thành hòa diễm trực tiếp dung vậy còn chưa ổn định lại tiên tiên thuần dương cốt Vâng Tiên tiên thuần dương cốt nổ tan ra, lại toàn bộ bị cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết lò luyện toàn bộ chiếu thu, hóa thành thuần dương buồn nguyên bộ khuyết tiến nhập cố thiếu thương thể chất bên trong cố thiếu thương có thể rõ ràng cảm nhận được, Chính mình hôn độn đang lớn cốt thiếu thể huyết thu khuyết thiếu thể chất thiếu thể thể, Lại chiếu lại khí Hóa được cơ cô cô Cô có cảm ra rõ lò bộ bị bộ Bộ một viên thần thông hạt giống đã ngưng tụ mà ra trực tiếp rơi vào cố thiếu thương trong cơ thể đệ ngũ trọng tiên trung thần thông ngũ trọng tiên triệt để đại thành ngũ trọng tiên có một đạo đại thần thông chia ra làm thái huyền c h i môn tiên tiên nhất khí ba đầu sáu tay ngũ sắc thần quang thuần dương lệ cái này năm đạo thần thông những thứ này thần thông đơn độc xuất ra đi cũng có thể làm một môn c h u y ề n thựa có thể làm thần thông cảnh chuyên tu cố thiếu thương lại toàn bộ kiêm tu đồng thời không có bất kỳ xung đột bởi vì kỷ dị hỗn đ ộ thể chất tuy là thần thông ngũ trọng tiên nhưng luận công phạt chiến đấu chính là cao hơn một hai trọng tiên thì thế nào cố thiếu thương kết thúc tu hành chậm dại đứng dậy hán luyện hóa tiên tiên h thuần dương quốc còn có một môn thuần dương lệnh thần thông thuần dương lệnh đã vì thần thông cũng vì truyền thừa chính là tiên thiên thuần dương thể truyền thừa nếu như thuần dương thể được cái này môn truyền thừa có thể y theo chi tu hành đến thuần dương thể lại thành mà cái này thuần dương lệnh đông lại một cái kết thúc còn có thể trưởng thuần dương phương pháp có thể phán lệnh ngũ lôi uy lực bất phảm quan trọng nhất là cái này thần thông đối với yêu tà ma đạo có thiên nhiên khắt chế được cái này thuần dương lệnh thần thông vào cái kia thủy ma phần mộ ngược lại là lại nhiều một chút thủ đoạn cô thiếu thương hài lòng gật đầu đi qua thái huyền thánh tử sở mặc cùng với cái kia thiên sát cô tinh nhân sinh k ị bản cô thiếu thương bây giờ đối với cái kia thủy ma phân mộ đã có chút bước đầu tìm hiểu thủy ma phân mộ lại tựa như diễn biến tiểu thế giới lại phân mấy tầng vì thiên địa nhân c h i biệt bên trong có nhân ma địa ma thiên ma trở các loại mà cái này thuần dương phương pháp đừng bất kể hắn là cái gì ma cũng có thể khắt chế cô thiếu thương mở ra tính thất đi ra ngoài phen này tu hành ngoại giới thủy ma phân mộ có mở ra hay không hắn cũng không biết bất quá ở tu hành bên trong cô thiếu thương thiên thiên nhất khí có chút khé nhúc n í c h cô thiếu thương tiên thiên nhất khí thần thông trung dung luyện cái kia bắt đầu tinh cường thiên lang tinh cường chân thủy cương sát vì vậy cô thiếu thương đối với thiên thượng cái này hai khỏa tinh thần cũng có chút cảm ứng thần bí trong nháy mắt đó khẽ nhúc đ í c h đương nhiên đó là bởi vì thiên lang tinh có chút d ị động đấu chuyện tinh di thiên phát sắc cơ thiên phát sắc khí bắt đầu từ thiên lang tinh dựng lên thiên lang tinh di chuyển không biết đúng hay không thủy mà phần mộ đã n ở cô thiếu thương đi đến bên ngoài sư lệ ngươi vừa vặn xuất quan hoàng thận đi thẳng tới trước mặt của hắn một quay đầu ý bảo cô thiếu thương nhìn ra ngoài đi quả thật như lời ngươi nói đấu c h u y ể n tinh di thiên phát s á t cơ cái k i a thủy ma phần mộ hiện ra cố thiếu thương xuyên thấu qua tinh tru nhìn ra phía ngoài lúc này mới phát hiện hoàn cảnh đã đại biến cũng không phải tại nguyên bản vị trí nơi đây đã đến nam cương nội địa khoảng cách phía trước p h ư ờ n g thị cũng có mấy vạn d ò m xa hoàn g thận vì cố thiếu thương giải thích thủy ma phần mộ mở ra động tĩnh mới vừa chuyển ra không lâu sở dĩ chỉ có một ít thế lực lớn đến đây còn lại tán tu một loại còn một chút thời gian tài năng mới có thể chạy tới cố thiếu thương q a y đầu nhìn lại xuyên thấu qua tinh tru có thể chứng kiến bên cạnh còn lại mỗi cái đại thế lực phi hành đạo cụ có p h ù không đ ả o có cung điện còn có các loại kỳ dị bảo khí t r ở các loại xem bên kia chính là thủy ma phân mộ hoàn g thận một chỉ xa xa còn có một đạo ma khí trùng tiêu xem một chút đều thấy vẻ sợ hãi thủy ma phân mộ mở ra bên trong có ma khí n g ú t trời tạm thời sở hữu thế lực cũng không cách nào tới gần chỉ có thể chờ đợi ma khí tiêu tán một ít mới có thể vào bên trong hoàn g thận giải thích hoặc là các đại thế lực liên hợp cùng nhau xuất thủ khu tán ma khí cố thiếu thương gật đầu đối với trước mặt tình huống đã nhưng đúng lúc này có đệ tử vội vã mà đến phong chủ có đông lê thần triều nhân tới mời s ư n g muốn cùng bán xuất thủ khu tán ma khí nhắc tào tháo tào tháo liền đến hoàng thận mới nói quá lập tức nếu không phải muốn đợi lợi cũng chỉ có các đại thế lực liên hợp xuất thủ đánh tán ma khí kể từ đó liền có thể trực tiếp thăm dò thủy ma phân mộ cái này không bao lâu liền có đông lê thần triều nhân dẫn đầu qua đây mời các đại thế lực đi qua tiến hành cái này kế hoạch quả nhiên thủy ma phân mộ phía trước đại đa số thế lực vẫn là không ngồi yên hoàng thận cười cười đã dự liệu được điều ấy sư đệ người ở đây tinh chu lợi vi huynh liền đi nhìn một cái nếu có thể đánh tán ma khí đến cũng không tệ tuất sư minh cố thiếu thương gật đầu không có ngăn trở chờ các loại hoàn g thận đi rồi cố thiếu thương ánh mắt còn đặt ở phía dưới các đại thế lực có các loại thủ đoạn vì vậy tới trước một bước nhưng còn lại tán tu chờ các loại phải chậm hơn một điểm lúc này lục tục chạy tới cố thiếu thương đứng ở tinh chu bên trên nhìn xuống nhìn xuống thấy được có không ít tán tu đã chạy đến cũng không biết cái tia thiên sắt cô tính đến chưa cố thiếu thương tìm kiếm h ắ n còn nhớ rõ diệp thiên gần nhất chuyển mặt bên trong có một việc cơ duyên thủy ma phần mộ mở ra thời điểm nội bộ có lưu quang phát tán chính là từng loại trong đó bảo vật bay ra trong đó có một cục sắt bay đến diệp thiên nơi đó chính á i này cục c sắt là, là, hóa, hóa là một i khối. n tàn khối, h Sau loại ạ i cái kia ma thủy bảo bối n t gọi chúng ý tứ hàm xúc có thể tự thành động viên nghiêm chỉnh mà nói thái sơ môn tinh chu coi như là vừa thấy bảo bối như vậy bên ngoài mặt diễn biến sau đó tuy là khổng lồ nhưng nội bộ không gian lại to lớn hơn chỉ bất quá xa xa không có cách nào cùng ma tinh so sánh với bên ngoài chính là một cái tinh thần l u y ệ n hóa nội bộ có nhất tinh thần chi địa cao thấp đợi chút nữa liền nhìn chăm chú cái tia thiên sát cổ tinh ma tinh tàn khối bay đi liền đem chi tại hồ cố thiếu thương quyết định chủ ý bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhất định tìm được rồi ở cố thiếu thương sắc bén ánh mắt phía dưới hắn thấy được phía dưới một cái khoác hơi bảo không chút nào bắt mắt người tuy là ngụy trang rất tốt thậm chí khí tức đều che lấp nhưng ở cố thiếu thương trong mắt cũng là như vậy rõ ràng dù sao diệp thiên cái kia đặc biệt kim sắc thiên sát cô tinh mệnh cách quá mức thấy được cố thiếu thương đứng ở tinh chu bên trên chú ý diệp thiên đã làm xong chuẩn bị trên mặt đất diệp thiên bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng theo bản năng ngầm đầu bên ngoài ngầm đầu lên thấy được trên bầu trời cái kia mỗi cái đại thế lực vị trí trong đó liền có tinh chu huyền phụ tại không trung chỉ bất quá diệp thiên không cách nào xuyên thấu qua tinh chu nhìn thấy phía trên tình cảnh chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương sáu mươi hai diệp thiên ôm nỗi h ậ n phát thệ cầu hoa tươi làm sao cảm giác tinh t r u trên có người ở nhìn ta diệp thiên tự nói lại không có chứng cứ bất quá cảm giác này lõe lên liền biến mất không có lâu dài diệp thiên cũng không quá mức để ý ma khí n g ú t trời cũng chẳng biết lúc nào tiêu tán cũng không biết thủy ma phần mộ bên trong đến cùng có dạng nào cơ duyên diệp thiên hạ quyết tâm nên nắm chắc cơ hội khiến cũng muốn đánh ra chút cơ duyên đi ra sẽ không quá lâu cái này thế lực lớn nên phải sẽ không bị động chờ đợi diệp thiên trong đầu viêm lão thanh âm vang lên dù sao đông hoang đếm ra thế lực lớn đều t ề tụ nơi đây bọn họ tại sao có thể có, có chút ó c cố kỵ sợ rằng đã tại thương nghị liên thủ xua tan cái này ma khí viêm lão lời của mới vừa ở diệp thiên trong đầu hạ xuống bên kia đông nhiên có mấy đạo cầu vồng dường như lưu tinh cộng đồng bay đến cái kia ma khí quanh mình xem đã muốn ra tay viêm lão càng là nói không hổ là ngươi viêm lão đã dự nghĩ tới điểm này diệp thiên thán phục một tiếng vẫn còn có nghi vấn như vậy phía dưới sẽ không phá hủy cái kia thủy ma phần mộ sao viêm lão cười rồi nói làm sao sẽ thủy ma phần mộ nếu như dễ dàng như vậy liền tồn hại cũng sẽ không cân xứng chi vì thủy ma hãy cho xem chính là nhiều như vậy thế lực lớn liên thủ nhiều lắm cũng chính là khu tán ma khí làm cho cái k i a thủy ma phần mộ nhập khẩu triển lộ ra lại nhiều lắm bất quá cũng chính là lệnh thủy ma phần mộ trước cửa hư hao một ít cũng sẽ không thương tổn đến thủy ma phần mộ căn bản diệp thiên có chút giật mình chính là một tòa phân mộ dĩ nhiên có thể chống nhiều như vậy đại năng cao thủ oanh kích nhưng chớ có coi thường thủy ma đây là một bộ cổ lịch sử chung đều rực rỡ hào quang nhân vật ở tại bọn hàn nói bên kia mỗi cái đại thế lực cao thủ đã hành động thái sơ môn hoàng thận liền cũng ở trong đó các đại thế lực phân biệt phái ra một gã đại năng ở ma khí quanh mình xuất thủ bọn họ thi triển thủ đoạn vê anh một đạo kinh thiên động địa âm thanh còn có cái kia đủ các loại quan mang trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả nam cương phản phất nhiều hơn khác một vòng thái dương một dạng diệp thiên nhìn thấy lần này trắng cảnh còn có chút chấn động hắn mắt thấy cái k i a n g ú t trời ma khí ở rất nhiều đại năng công kích phía dưới ẩm ẩm tiêu tán lai tới tản Tản. đồ sộ a đệ một lần thấy nhiều như vậy đại năng cùng nhau xuất thủ chỉ làm ộ t màn này chuyến này nam cương tới cũng đ á n giá trên mặt đất rất nhiều tán tu kinh hô Nhìn trong h ấ y này một màn ấ t c h đ n i khoảng chu thời t h gian ngắn phụ cận đều hỗn loạn thủy ma phần mộ mở có bảo bối bay ra ngoài nhanh ngăn lại bảo bối ở m ộ t s á t n a không biết bao nhiêu đạo thân ảnh phóng lên cao dồn dập chặn lại cái tiêu bảo khí lưu quang ở từng đạo bảo khí lưu quang bên trong là từng loại binh khí cùng từng loại bảo vật tới cố thiếu thương càng là bước lên trước bước ra tinh chu p h m vi chuẩn bị hành động trên mặt đất diệp thiên ngầm đầu thấy được rất nhiều lưu quang từ thủy ma phần mộ bên trong bay ra trong chấp nắng này hắn cũng dục dịch không nén được muốn chặn lại một hai chỉ bất quá hắn còn không có lên đường liền bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn chợt nhìn thấy có một đạo đen nhánh màu sắc từ thủy ma phần mộ bên trong lao ra đang hướng cùng với chính mình mà đến duyên phật đến rồi diệp thiên kinh hỉ tại chỗ chờ đợi đây hết thảy bất quá hai cái thời gian nháy con mắt đen nhánh kia lưu quang đã đến diệp thiên trước người bên ngoài đang chuẩn bị đưa tay đi thu lấy thế nhưng l ệ c h cạch đ ỗ n g nhiên một cái đại thủ xuất hiện ở diệp thiên trước mặt tay nào ra đòn lúc này bắt được đen nhánh kia sắc lưu quang lưu quang tiêu tán t r i ể n lộ ra bên trong giám dốc dường như chính là một khối cục sắt bình thường không có gì lạ hả diệp thiên không gì sánh được kinh ngạc nhưng lập tức cũng liền phản ứng lại đây là có người dành trước đem cái tia cục sắt chặn lại diệp、thiên. có chút phẫn nộ ngầm đầu đập vào mắt là một tấm tuổi trẻ mà quen thuộc khuôn mặt đồng thời là hắn bây giờ ở trong lòng liệt vì mình đại đ ị c h người c ô thiếu thương tên này diệp thiên thậm chí không có gọi ra bởi vì hắn hiện tại nằm ở ngụy trang trạng thái không nên nhận ra c ô thiếu thương m ớ i đúng người muốn làm gì bảo vật này là hướng phía ta tới dù vậy diệp thiên cũng không nhịn được cả giận nói các đại thế lực không phải có chút quy định người hữu duyên được chi sao không nên tức giận chỉ thấy cố thiếu thương nét mặt mang theo đủ cười bảo vật bay ra người hữu duyên được chi không sai thế nhưng Cái này hắn ữ u duyên, nhìn trước trước n này, này ngươi không người là duyên. thương được, được. lại mới thiếu có có Cô bắt ta bắt ta t ma Sở dĩ, đem kêu h khối thu tàn vào. Hắn nhìn phán qua diệp thiên phát hiện bên ngoài không có một chút lộ ra vẻ gì khác không khỏi ở trong lòng nói một tiếng ngược lại là đầy đủ lần nhẫn như vậy đều có thể nhịn xuống thấy diệp t i ê n không có lộ ra kẽ hở Cũng không có động tác khác, cố ũ n thiếu thương t lại, lại là cố c thiếu thương bên ngoài hàm răng đều cắn thật chặt một điểm thanh âm từ hàm răng ván giò đó ra trong đầu chuyền ra viêm lão một đạo thở dài coi như hết vật kia nhìn lấy cũng không giống thứ tốt gì liền làm cho hắn được viêm lão thở dài nói hiện tại hắn dựa lưng vào thái sơ môn không thể địch lại được chờ nhập cái kia thủy ma phần mộ a bên ngoài cực đoan phẫn nộ sau đó ngược lại đạt tới một loại cực đoan tỉnh táo trạng thái viêm lão vào phần mộ sau đó ta nghĩ muốn ngươi giúp ta xuất thủ một lần viêm lão sửng sốt nhưng thấy diệp thiên lần này trạng thái cùng với cái cây cố thiếu thương nghiễm nhiên sắp trở thành lòng hắn ma hắn không phải đồng ý ta ố t t l i ề u mạng tiêu hao một phần tàn hồn chi lực cũng giúp ngươi xuất thủ một lần đã đổi mới tiếp cận ba chục ngàn chữ gõ chữ m ạ ngón n g tay đều đau cầu một lớp phiếu đánh giá các loại còn có toàn bộ đặt hàng vô cùng tăng kích chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp ngũ ghé đọc chương sáu mươi ba vào thủy ma phân mộ thái huyền thánh địa phủ không đảo bên trên thái huyền thánh tử sở mặc đứng ở p h ụ không đảo bên cạnh bánh s á c y quyết tung bay khiến người ta con chi hoàng thấy tri tiên bên người lão b ộ c hỏi thánh tử cái t i ê thủy ma phần mộ bên trong có các loại bảo vật bay ra chúng ta không đi thu lấy một、hai. sao s ở mặc hai tay phụ phía sau nhẹ nhàng cười tiếu d u n g bên trong có chút chẳng đáng mấy thứ này chung có thể có thứ tốt gì bất quá là chút đồng nát xua đổi chút quỷ nghèo mà thôi từ nhỏ bắt đầu s ở mặc liền khí vẫn bất p h à m cơ duyên không ngừng vì vậy bảo vật tầm thường thậm chí không lọt nổi mắt xanh của hắn hắn lúc này liền không có động tác chỉ bất quá đ ỗ n g nhiên bên ngoài ánh mắt đông lại một cái một bên lao bục theo ánh mắt của hắn nhìn lại cũng nhìn thấy một đạo nhân ảnh thái sơ cố thiếu thương lao bục một cái liền nhận ra được bóng người kia chính là cố thiếu thương cố thiếu thương sợ mặc t r o miệm khẽ đọc cố thiếu thương tên trong giọng nói lộ ra một cô đáng trách cho tới bây giờ sở mặc cũng b ở i vì bỏ lỡ cái kia thiên thiên thuần dương cốt canh cánh trong lòng trong chỗ u minh cự đại thất lạc còn xoay quanh ở tại trong lòng bắt trước như mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc cũng chính là hắn không biết đó là tiên thiên thuần dương cốt nếu như biết được lòng hắn tình biết hỏng bét hơn sở mặc đứng ở phụ không đảo bên trên thấy được cố thiếu thương động tác cái này cố thiếu thương bối phận cao lớn tại cái kia thái sơ môn chúng còn bị sưng chi thứ mười lăm tôn cự đầu một bên lão b ộ c cười nhạo nói nhưng xem lần này dĩ nhiên tự mình đi đoạt một cái tiểu tiểu tán tu bà bối tựa như người cùng là d ã cầu dành ăn giống nhau cười nào lão b ụ c nhìn thoáng qua sở mặc tiếp tục nói thái sơ môn cối u cùng là lùi bại môn hộ không cách nào cùng ta thái huyền thánh địa so sánh với liền những thứ này cũng để ý lão b ụ c có ý riêng bản ý là theo sở mặc chào phúng cố thiếu thương thế nhưng lời nói nói xong lại phát hiện sở mặc c a o mày lão b ụ c nhất thời trở nên cẩn thận thánh tử nhưng là có chút không thích hợp ta hoài nghi s ở mặc n h ữ mày nói cái tia cố thiếu thương khả năng có quá mức tầm bảo thuật hắn cũng không phải vô cơ phóng thị trước đây ở phía trước ta mua đi cái kia mở ra vật như vậy hiện tại động tác này cũng là như vậy ngươi xem bên cạnh hắn có còn lại lưu quang hiện lên bên ngoài lại phảng phất tìm không thấy chỉ là n h ầ m vào màu đen k i a lưu quang mà đi có thể thấy được mười ba hắn là có chút n h ầ m vào sợ mặc v ẫ n đủ thị lực nhìn rõ ràng cái kia bị cố thiếu thương t i ệ n hồ vật giống như là một khối cục sắt bình thường không có gì lạ thế nhưng sợ mặc lại cảm giác không có đơn giản như vậy n h ư hắn cũng vào cái kia thủy ma phân mộ vào trong đó sau đó chú ý nhiều hơn hắn sợ mặc cuối cùng nói một câu như vậy có quyết định này cố thiếu thương mang theo cái k i a mà tinh m ả n h nhỏ trở về hắn hồn nhiên không biết cái k i a thiên sát cô tinh dự định còn có thái huyền thánh tử đều đã để mắt tới rồi chính mình trở lại tinh chu bên trên cố thiếu thương lập tức bắt đầu nghiên cứu trên tay cái này mà tinh m ả n h nhỏ tuy là cố thiếu thương biết bên ngoài bất p h ả m nhưng nhìn qua liền như cùng bình thường cục sắt giống nhau mảnh vụ này nên sử dụng như thế nào đâu cố thiếu thương nếm thử đem thần thông chi lực rót vào trong đó nhưng như n g h nhu nhậm hải không phản ứng chút nào cố thiếu thương ổ lên một tiếng tiếp tục nếm thử thủ đoạn khác bên ngoài sử dụng đấu chiến thánh pháp bên trong binh tự quyết trong cơ thể hắn cái tiêu nhân cách hóa ba đầu sáu tay thần thông hạt giống véo nhẹ ấn quyết một cô kỳ dị ngự binh chi lực tản ra trực tiếp rót vào ma tinh bên trong mảnh vỡ sau một khắc ma tinh mảnh nhỏ siêu liền biến mất nói chính xác hơn cũng không phải tiêu thất mà là chạy tới c ô thiếu thương trong cơ thể ở c ô thiếu thương trong cơ thể từ bên ngoài đến bên trong tổng cộng t h ậ p trọng phía trước tứ trọng có một đạo đại thần thông lũng đoạn đệ nhị trọng tiên chỗ là ba đầu sáu tay thần thông hạt giống chỗ ba đầu sáu tay thần thông hạt giống chính là nhân cách hóa ba đầu sáu tay trí tướng nguyên bản cái này thần thông hạt giống bên cạnh liền có một thánh binh loạn cổ thương lúc này ma tinh mảnh nhỏ nhưng cũng bị đến rồi cạnh đồng thời cố thiếu thương trong nháy mắt đối với ma tinh k i ê m mảnh nhỏ sinh ra một cố liên hệ đầu chiến thánh pháp binh tự quyết chính là thiên hạ đứng đầu ngự bảo phương pháp cố thiếu thương khen ngợi một câu bắt đầu tỉ mỉ quan cảm bị ma tinh mảnh nhỏ bên ngoài thình lình phát hiện ma tinh bên trong mảnh vỡ không gian cự đại nhất nghiệm c h ẳ n g đến cố thiếu thương p h ả n g phất đi tới một mảnh bên trong tiểu thế giới nội bộ có sông s ơ n xuyên đại điện chỉ bất quá nội bộ không có mạng sống bớt chút sinh khí ma tinh t i ê mảnh nhỏ ngoại trừ vì động thiên chi bảo bên ngoài hiện tại chỗ dùng lớn nhất chính là cứng rắn d u n g để lập người ngược lại là rất giám chắc cố thiếu thương thăm dò một phen cũng không phát giác còn có chỗ đặc thù gì liền tạm thời đem v ô n g bất quá hắn còn nhớ rõ tại cái kia thủy ma phần mộ bên trong một đến cửa khẩu ma tinh kia mảnh nhỏ có thể đưa đến đại tác dụng thủy ma phần mộ nên phải cũng có thể vào đợi hoàng sư huynh bọn họ những cao thủ này sơ bộ thăm dò một phen phải là chúng ta những người này tiến vào bên trong không bao lâu một đạo tinh quang tiềm thước xuất hiện ở tinh chu bên trên quan mang tắm đi hiện lộ bên trong hoàng thận t h ấ ảnh phong chủ sư tổ sư minh chúng đệ tử chen nhau lên cô thiếu thương cũng nên đón lần này đi có từng vào cái kia thủy ma phân mộ cô thiếu thương hỏi hoàng thận lắc đầu nói cái này thủy ma phân mộ tên là phân mộ kỳ thực đã diễn biến một phương tiểu thế giới không có đánh vỡ cái này tiểu thế giới năng lực liền muốn tuân thủ cái này tiểu thế giới quy tắc quy tắc phía dưới thần thông cảnh ở trên và không được trong đó hoàng thận n g n g đầu nhìn về phía cô thiếu thương vì vậy hiện tại mỗi cái đại thế lực đại năng đều đã phản hồi muốn trinh phái đệ tử tiến vào bên trong cô thiếu thương gật đầu đã như vậy vậy liền từ ta mang đệ tử đi vào trong đó a cố thiếu thương tuy là tự động xin đi r i ế t giặc nhưng hoàn g thận vẫn còn có chút bận tâm lần này đi không chừng không bình tĩnh không nói cái k i a thủy ma phần mộ bên trong nguy cơ chính là đến từ thế lực khác uy hiếp cũng không nhỏ như cái k i a thái huyền thánh địa nhất định sẽ nhằm vào chúng ta thái sơ môn còn có cái k i a thủy ma thánh địa nói không chừng cũng sẽ nhằm vào hoàng thận khen ó i như vào trong đó nhất định phải cẩn thận người ngoài đều không thể thư ta hiểu được cố thiếu thương nghiêm túc một chút đầu bất quá hoàng thận trầm ngâm một chút nói thái sơ môn ở bên trong cũng không phải tứ cố vô thân cái tia đông lê thần triều trung có thân vương thái tử cái ù n công trong ngươi g với vị Khi đi một tìm tất thể chúa có c ở đó. yếu, kia vị c ô này g giúp, chúa trợ rút, ta trợ v kỳ tổ thượng, chút thận thiếu thương. Tốt. Hoàng hệ mình cho còn quan vong bàn n giao có của cố Cái sâu xa. à đem đối với cố thiếu thương mà nói là niềm vui ngoài ý muốn ở bên trong không phải tứ cố vô thân dặn sau khi xong hoàng thận cũng không quên cổ vũ lấy sư đệ ngươi c h i thực lực ta yên tâm tuy là lần này rất nhiều thiên tiêu đều vào thần thông cảnh phía sau tam trọng t i ề n nhưng sư đệ ngươi trong tay nắm giữ thánh binh thời khắc mấu chốt kích phát vi năng ngược lại cũng không sợ bọn họ mấu chốt là ở trong đó đừng có bị người vây công chính là chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương sáu mươi bốn thiên địa nhân tam ma ở nơi này vậy căn dặn thêm lên cổ vũ ở giữa cố thiếu thương dẫn theo thái sơ môn trung tổng cộng tám gã đệ tử liền xuất phát thủy ma phân mộ nhập khẩu chỗ nơi này trước cửa tụ tập bằng người lại phần nhiều là mỗi cái đại thế lực đệ tử trẻ tuổi ngoại trừ những đệ tử trẻ tuổi này còn có trưởng bối của bọn họ ở trước khi chuẩn bị đi nhắc nhở còn đám tán tu lúc này còn không có cơ hội có thể dẫn đầu đi vào đám tán tu cũng không có ý kiến dưới tình huống như vậy các đại thế lực không đem cái này thủy ma phần mộ cho trưởng không đứng lên đã là phúc hậu vô cùng thế cho nên có cái thứ tự trước sau đại đa số tán tu đều cũng không thèm để ý c ô thiếu thương mang theo đệ tử đến nơi này liếp nhìn lại có thật nhiều thế lực ở trong đó c ô thiếu thương thấy được cái tia thái huyền thánh địa sở mặc ẩn dấu trở thành tán tu diệt tiên trừ cái đó ra còn có một vị người quen vương huyên thủy ma thánh địa cũng trình diện tuy là cái này thủy ma phần mộ chính là thủy ma di lưu thủy ma thánh địa có tiếp nhận quyền nhưng lúc này thủy ma thánh địa căn bản không dám như thế bởi vì một ngày chiếm đoạt sợ rằng lập tức sẽ phải gánh chịu các đại thế lực vây công không có bất luận cái gì một thế lực biết ngồi xem thủy ma thánh địa độc cùng thủy ma phân mộ thủy ma thánh địa trong đám người cố thiếu thương gặp được vương huyên đồng thời thấy được vương huyên cá nhân thuộc tính có chút kinh ngạc người này đã chữa khỏi thương thế đồng thời cũng làm đột phá cố thiếu thương trong mắt nhìn rõ ràng bây giờ vương huyên đã đến thần thông cảnh lục trọng thiên tính danh vương huyên cảnh giới nhục thân lục trọng thiên mệnh cách dâu ông nọ cắm cằm bà kia tử mệnh số thiên tư hơn người xanh khí vận hơn người tử ma thai ám động từ gạt h ủ ma thai nhân sinh k ị bản phối hợp diễn gần nhất truyền mặt vào thủy ma thánh địa ở nhân ma giới bởi vì có bên trong môn chỉ điểm ở nhân ma s â n t r u n g mở ra âm cực ma chỉ cùng mấy vị khác đệ tử cộng tố ma khu gần nhất chuyển n m ặ n vào thủy ma phần mộ ở nhân ma giới chịu đến kêu gọi thần bí với truy ma hạt t r u n g một mảnh ma túc trong biển hoa chiếm được hoán ma kinh có thể điều khiển hàng phục hạ đảng t i ê n ma dùng cái này thành quân xưng bán nhất thời cố thiếu thương thấy được bên ngoài gần nhất chuyển mặt t r u n g cũng có hai cái đều là ở thủy ma phần mộ bên trong lấy được cơ duyên cái này vươn g u y ê n ngược lại là cũng khí vẫn không phải ở nơi này trong phần mộ vừa lúc như cá gặp nước cố thiếu thương nhớ kỹ vương huyên hai cọc kỳ ngộ phân biệt tại cái kia nhân ma giới cùng thiên ma giới bên ngoài tố ma khu chỗ ở nhân ma sơn điểm này ngược lại là cùng cái kia thái huyền thánh tử sở mặc cơ duyên đều ở đây một chỗ cố thiếu thương nhớ lại điểm ấy trong mắt rõ ràng huyện công trừng có ánh sáng thiếp thước nói cách khác cái kia nhân ma sơn trung có một ngụm âm cực ma chỉ, đáng làm ma khu ở nơi này vậy ma chỉ đối lập cực kỳ còn có một m i ệ n thiên tiên thuần dương trì bên kia ở thủy ma thánh địa trong trận doanh vương huyên đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên liếp mắt liền thấy được cố thiếu thương thái sơ cố thiếu thương trong mắt xuất hiện cố thiếu thương một khắc kia vương huyên trong lòng liền bị phẫn nộ cùng cựu hận chiếm cứ hắn quên không được cố thiếu thương cái kia thánh binh bị đoạt thủ còn có coi là độc chiếm khổng tuyết nhi bái nhập thái sơ môn cũng bị bên ngoài trở thành bị cố thiếu thương c ấ p đi như vậy cựu hận làm cho vương huyên đêm không thể chọp mắt đồng dạng ở thủy ma thánh địa chúng bởi vì lấy này cổ tâm tình ngược lại đột phá nguyên bản bích t r ư n g tu vi lại lên nhất trọng tiên hơn nữa ở trong môn được coi trọng trực tiếp thành n h ạ chân truyền bên trên thành được tuyển chọn thánh tử một trong cái này một lần thủy ma phần mộ bên trong nếu có trổ hết tài năng, liền có thể trực tiếp trở thành thủy ma thánh địa thánh tử thân phận chuyển biến lại làm cho vương huyên đối với cô thiếu thương càng thêm cựu hận đem coi là nhân sinh đại địch lúc này vừa thấy cô thiếu thương tự nhiên đỏ mắt chỉ bất quá lần này cũng không có thể phát tác mỗi cái đại thế lực người đều ở đây đại gia còn duy trì mặt ngoài cân bằng đợi đến vào thủy ma phân mộ chính là ta thủy ma thánh địa sân nhà đến lúc đó ta muốn nhìn người chết như thế nào bên kia người xuyên hôi bảo ẩn tàng tại tán tu quần thể bên trong diệp thiên nhưng cũng chú ý tới vương huyên diệp thiên đi qua đại lương thành ở đại lương thành t r u n g n g h e s o n g vương huyền sự tỉnh lấy hắn hiểu được vương huyền cùng hắn có chút tương tự hơn nữa so với chính mình diệp tiên h cảm giác vương huyên hẳn là càng hận hơn cố thiếu thương mới đúng dù sao đó là thánh binh bị đoạn thiên tiêu danh tiếng bị thay thế cử hận có lẽ vào thủy ma phần mộ sau đó cũng có thể liên thủ với hắn một phen mượn hắn lực lượng diệp tiên h trong lòng thầm nghĩ có một cái liên minh ý tưởng chỉ bất quá đây vẫn chỉ là cái ý tưởng bốn mươi bảy tốt lắm hiện tại liền có thể tiến bảo cố thiếu thương bên cạnh hoàn thận cùng là quanh mình thực lực đại năng lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau phía sau liền đối với cố thiếu thương nói sư đệ toàn bộ cẩn thận thời khắc mấu chốt bảo toàn xuống tới trọng yếu nhất hoàng thận cuối cùng còn dặn dò một phen cố thiếu thương gật đầu không có bất kỳ do dự nào liền đi về phía trước n h ư hắn như vậy không phải s ố i mỗi cái đại thế lực đệ tử tinh anh dồn dập vào cái này phân mộ nói là phân mộ nhưng trên thực tế chính là một cái tiểu thế giới cái gọi là môn hộ cũng là một mảnh quang mô một dạng tồn tại cố thiếu thương cùng thái sơ môn đệ tử cùng nhau bước vào trong đó trong sắt na có quay cuồng trời đất cảm giác trước mắt quăng quái lục đi loại cảm giác này cố thiếu thương đã từng có cảm thụ đó là bị hoàng thận mang theo xuyên toa hư không l ú bất quá lúc này vào thủy ma phân mộ cảm giác càng thêm m á h liệt cơ hồ khiến người khó có thể bảo trì chấn định cũng may cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh sau một khắc cô thiếu thương trước mắt bảy liền xuất hiện một bộ cảnh tượng hoàn toàn mới bên cạnh hắn nguyên bản cùng nhau thái sơ môn đệ tử cũng đều mất lúc này cô thiếu thương phản ứng lại cùng nhau bước vào tuy nhiên cũng bị ngẫu nhiên chuyển tống lai tới quanh mình không một người cô thiếu thương nhìn một phía một mảnh hoang vu cảnh tượng ngẫu nhiên có ma khí từ trong đất chảy ra b ư c lên xa xa có một đội ma nhân đang tới tản ra ma khí con ngựa hướng phía cô thiếu thương mà đến nghiễm nhiên là phát hiện cố thiếu thương thiên ma giới địa ma giới nhân ma giới cái này trong phần mộ nên phải có tam giới này cố thiếu thương không hoảng hốt d ư ơ n g mắt quan sát nhìn ra xa nhìn lấy cái k i a một ít đội ma nhân nơi đây nên phải là nhân ma giới à. mà những cái này chính là nhân ma từ có ma cái khái niệm này sau đó ma cũng có phân loại một giả chính là người thành ma xưng là nhân ma mất đi nhân tính hai người chính là đ ị a ma vì vạn t h ú thành hình thù kỳ quái ba người là trời ma h ư vô phiêu miểu lại thai họa vô cùng hướng phía cố thiếu thương tới một đội k i ê người đương nhiên đó là nhân ma hơi thở của người sống giết rút gân luật ra luyện cốt loại bỏ thủy tu hành ma đạo một đội kia ma nhân còn xa xa liền kêu lao ông xòm khẩu âm quái dị dù vậy bên ngoài trong giọng nói cũng lộ ra ma tính tàn bạo ý biết nói tiếng người vừa vặn có thể lưu lại một hai cái người sống tới hỏi một chút cái kia nhân ma sơn ở nơi nào cố thiếu thương lại một điểm không sợ bởi vì ở trong tầm mắt của hắn cũng có thể chứng kiến những người này ma thuộc tính liệt biểu liếc nhìn lại đều đứng hàng bất h a m bất quá là thần thông tiền tam trọng thiên cảnh giới chỉ có cầm đầu thần thông tứ trọng tiên cũng không đủ thành đạo cũng vừa lúc mượn những người này ma đi thử một chút ta thần thông cố thiếu thương thân thể hơi chấn động một chút trong cơ thể chuyển ra giang lưu c u ộ n trào mánh liệt tâm thanh đã thúc giục tự thân khí huyết sau một khắc liền tiến lên đón đi vào trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương đấu chiến phương pháp chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương sáu mươi năm tứ đại thần thông hiển uy cố thiếu thương đọ sức kinh nghiệm cũng không nhiều thế nhưng sửa đấu chiến thánh pháp sau đó chiến đấu lại hóa thành hắn bản năng giống nhau một ngày chiến đấu thuận buồm xuôi gió từng chiêu từng thức đều ứng dụng t u ầ n thục hạ bút thành văn uy lực cự đ ạ i cố thiếu thương đón ma nhân mà đi trường thương trong tay huy vũ thi t r i ể n đấu chiến pháp môn trong nháy mắt liền đem mấy cái ma nhân tử trên ngựa quét xuống uống một đạo quắc khẽ cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết sôi trào trực tiếp làm cho chung quanh ma khí cũng vì đó b ư ớ c hơi lên cái này nhân ma giới nhiều lần không chỗ nào không có mặt ma khí bình thường người tu hành ở nơi này sống lâu đều sẽ chịu đến bên ngoài xâm nhiễm ăn mòn ma khí nhập thể hậu hoạn vô cùng dưới loại tình huống này tu hành giảm một ngày chiến đấu liền càng ngày sẽ càng suy yếu còn có thể bị ma khí nhập thể phản chi nhân ma nhóm cũng không ngại bất quá cố thiếu thương lại không có bực này phiền não bởi vì ma khí nhập thể liền bị trong cơ thể hỗn độn khí tức hấp thu hoàn toàn sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành một tia một hào tổn hại hỗn độn thể bao dung vật vật chứa một mươi ngàn khí cũng không phải giả tạo chỉ là vừa đối mặt nhân ma nhóm liền tổn thương hơn phân nửa biết gặp phải cường địch có ma nhân kêu to có ý lùi bước còn có ma nhân trong miệng phát ra âm thanh chi gọi ma âm rót vào thai quanh quần không nớt ba sau một khắc một thanh trường thương xỏ xuyên qua cái này ma nhân đầu biến thành màu đen huyết dịch cũng không ở lại thương bên trên k i n h thường nên phải không chỉ có chỉ là ma âm còn có thông tin khả năng cố thiếu thương ý thức được điểm ấy lập tức trong tay hắn loạn thiên thương liên tiếp huy vũ những thứ kêu ma nhân hầu như cũng không có cơ hội phản kháng chỉ có cái kêu ma nhân đội trưởng cùng cố thiếu thương qua mấy chiêu nhưng là mặc dù là thần thông tam trọng ma nhân đội trưởng cũng không có làm cho cố thiếu thương là dùng đi ra thần thông vẹn vẹn chỉ là đấu chiến phương pháp huy vũ trường thường phối hợp như long khí huyết mấy chiêu phía dưới cái này ma nhân đội trưởng liền bị、thua. thật là hung hạt nhân khí lực so với đại lực ma còn muốn lớn hơn khí huyết so với hấp huyết ma còn mạnh hơn chiêu thức so với chiến ma còn muốn mạnh mẽ cái này ma nhân biến sắc bị vung tạo hạ lập t ứ c n h i chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương phản g phất toàn bộ đều g ã y lịa giống nhau cô thiếu thương không có trực tiếp giết hắn mà là để lại như thế một người sống ta tới hỏi ngươi tới nói còn có thể có chút đường sống cô thiếu thương nắm lên cái này ma nhân nhân tộc đại gia chỉ cần có thể tha ta một mạng ngươi cứ hỏi cái này ma nhân cũng rất là thẳng thắn không có quá nhiều cầu xin tha thứ trực tiếp như vậy làm do ý chí nói nơi đây là địa phương nào cố thiếu thương hỏi nhân ma giới nơi này là nhân ma giới quả nhiên cố thiếu thương gật đầu suy đoán của hắn chính xác ra khỏi nhân ma giới hay không còn có địa ma giới cùng thiên ma giới cố thiếu thương chủ động hỏi đúng vậy đúng vậy nhân tộc đại gia như thế nào biết được cái này ma nhân còn có chút buồn b ự c không tới phiên ngươi tới yêu kỳ cố thiếu thương một tiếng ma nhân liền đàng hoàng xuống tới cố thiếu thương liền tiếp tục hỏi các ngươi vì sao có thể nhanh như vậy nhận thấy được sự tồn tại của ta lập tức liền tìm tới ma nhân nói là cả nhân ma giới tất cả ma nhân đều trong nháy mắt đã nhận ra có sống người đến tựa ma ban hồ là ma giới ban ân. Người sống, ân. cố h hành ỉ ở nói bên trong, tu t đạo là ma thiếu n ấ t t à liệu, có rất hiện, nhân, liền được, lại láo lao nhiều diệu Đại gia ngươi hiện, tới. Cái nói. i xuất có chúng cận cảm được, Cô rất ta thật thật t nhân, ứng này nhân phụ h dụ. dĩ vừa ma ma ở sở thương ngầm đầu nhìn thoáng qua sương mù nông thiên trong lòng tỉnh ngộ hai phần nên phải là cái thế giới này quy tắc như vậy mỗi một cái tiến vào người ngoại lai đều muốn đối mặt tình huống như vậy nghĩ như vậy cố thiếu thương tiếp tục tìm hiểu tình báo đem cái này nhân ma giới tin tức nói cho ta biết có cái nào thế lực cùng cao thủ ma nhân cùng sở hữu bao nhiêu nhân ma giới bao lớn cố ó cái nào khu vực đặc i nào khu b thiếu thương vừa nghe có chút giật mình giải khai chỉ là một cái một cái nhân ma giới liền có hàng trăm hàng ngàn vạn ma nhân những thứ này ma nhân nhóm đại thể đều là thực lực gì cố thiếu thương hỏi tỉ mỹ một chút Ma nhân đa số thần thông tiền tam trọng tiên ma nhân mặt trên còn có đầu ma vì bốn năm sáu trọng tiên ma tướng chính là thần thông thất trọng tiên ma soái vì bắt trọng tiên ba đại ma vương vì thần thông cựu trọng tiên cái kêu ma hoàng đâu ma hoàng ma hoàng đã thoát khỏi thần thông cảnh phạm chủ ở ma hoàng trong cung lâu dài không ra cũng không người biết được hắn đến rồi cảnh giới gì cố thiếu thương gật đầu còn phải lại hỏi chút gì đ ỗ n g nhiên đại địa đều hơi rung di chuyển cố thiếu thương d ư ơ n g mắt nhìn một cái xa xa trên đường chân trời xuất hiện một màn hát triều nhìn kỹ đó cũng không phải là hát triều mà là từng cái ma nhân cưỡi ngựa chạy tới trong miệng kêu la hong xòm cô thiếu thương không khỏi biến sắc nhất thời ý thức được có thể là phía trước ma âm hấp dẫn mà đến không có quan hệ gì với ta cái k i a ma nhân thấy thế lập tức kêu to nhưng cô thiếu thương không cho hắn dư thừa cơ hội trực tiếp trên tay chấn động liền làm cho cái này ma nhân chết dâm dạc hàng trăm hàng ngàn cô thiếu thương d ư ơ n g mắt nhìn một cái cái k i a bay vọt mà đến ma nhân song triều ít nhất cũng có hơn một nghìn số lượng hơn nữa cầm đầu một ít ma nhân khí tức bất phảm tướng mạo cũng cùng bình thường ma nhân bất đồng chỉ là nhìn một cái cố thiếu thương thì biết rõ cái này nên phải chính là những thứ kia đầu ma cảnh giới phổ biến đều ở đây thần thông cảnh bốn năm sáu trọng thiên chi thuộc tinh tế nhìn một cái những thứ này đầu ma cùng bình thường ma nhân giữa tỷ lệ đại khái vì năm mươi so với một nói cách khác cái này hơn một nghìn ma nhân bên trong chỉ là đầu ma liền có hai mươi cái này mới là biết gặp phải cường đ ị c h ra làm sao nhìn thoáng qua cố thiếu thương liền cảm giác có chút tê dại ra đầu chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương sáu mươi sáu nhập ma bấy rập hắn không sợ chiến đấu là không giả nhưng những thứ này ma nhân xung phong mà đến khi thế hãy để cho cô thiếu thương có chút trọn dạng dù sao chỉ là như hắn cảnh giới sắp xỉ đầu ma liền có một hai cái tạm thời tránh mũi nhọn phân m à biến hoa chi sau một khắc cô thiếu thương trực tiếp k h ố n g chế thần thông chi lực phóng lên cao muốn né qua nhóm người này ma nhân bất quá một bay lên mới cảm nhận được cái này nhân ma giới bên trong có một cỗ cấm không chi lực loại này lực lượng cũng không hiếm thấy rất nhiều thực lực trong t ô n g môn đều có này cổ lực lượng thường thường đều là trận pháp cấm trị thành nhưng lúc này đây là nhân ma giới cái này một cái nhân ma giới chung đều có cấm không chi lực c ố thiếu thương có chút h ã i nhiên cấm không chi lực cũng không phải nói hoàn toàn liền cấm trị phi hành mà là không b a y nổi phi không cao phi không vui giống như c ố thiếu thương hiện tại phí sức khí lực cũng bất quá cách mặt đất mười mấy t r ư ợ n g hơn nữa một ngày đi về phía trước còn không gì sánh được tiêu hao thần thông chi lực loại này phi hành còn không bằng nhảy vụt giật mình đây thảo nào nơi này ma nhân đều là cưỡi ngựa nhi c ố thiếu thương minh bạch rồi điều ấy cũng sẽ không phí sức không có kết quả tốt trực tiếp rơi vào trên mặt đất một rơi trên mặt đất cái này cổ hạn chế lực lượng nhất thời tiêu thất cố thiếu thương cũng không có dừng lại ở tại chỗ chờ cái kêu ma nhân đại quân đánh tới hai chân hơi quong sau một khắc hai chân đạp một cái phanh tại chỗ để lại một đạo k h e nước cố thiếu thương trực tiếp thả người nhảy lên trong khoảnh khắc cố thiếu thương tiêu thất ngay tại chỗ muốn chạy mau đuổi theo đi tả hữu bao sao không thể để cho hắn chạy rồi những thứ kêu ma nhân cơ t r í ở một ít đầu ma trí tuệ phía dưới còn phân ra binh tới trái phải trước sau ngăn lại mà đến cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết như rồng khí lực hầu như vô cùng vô tận tinh lực bàng bạc không biết hể vải giống nhau mặc dù cái này dạng cố thiếu thương cũng ý thức được chính mình không có khả năng vẫn chạy xuống đi nếu như vẫn chạy ngược lại sẽ t r e o trọc càng nhiều hơn ma nhân truy kích còn làm muốn đánh tan cố thiếu thương trong mắt loẹ lên vẻ tàn khốc vừa lúc lúc này những thứ k i a ma nhân chia tổng cộng chia làm thành nắm cỗ điều này làm cho cố thiếu thương thấy được hy vọng phân tốt vừa lúc cho ta cơ hội cố thiếu thương quyết định thật nhanh chứng kiến cái kia chia tản ra lập tức đột nhiên ngừng lại thân thể của chính mình nghiêng đầu trực tiếp xoay người lại dưới chân phẳng phát sinh luôn giống nhau lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phía sau cái kia một c ô thẳng tắp truy kích truy binh mà đi c á c cặp tuyệt vọng cũng bắt đầu tự chui đầu vào lưới cái này một cỗ ma nhân có bốn năm cái đầu ma còn lại đều là bình thường ma nhân cố thiếu thương không sợ bởi vì n à y mấy cái đầu ma chi c h u n g mạnh nhất cũng bất quá thần thông cảnh ngũ trọng tiên tuy là cố thiếu thương tự thân mới là thần thông cảnh ngũ trọng tiên nhưng hắn vẫn không cho là chính mình cái này ngũ trọng tiên cùng người khác ngũ trọng tiên giống nhau、Rết. dù vậy cố thiếu thương cũng không dám chút nào sơ xuất hắn không có k i n h thường trực tiếp sử dụng thần thông ba đầu sáu tay giờ khắc này cố thiếu thương dưới nách cùng trên vai phản phát sinh ra hai cặp cánh tay cái này cánh tay còn không phải là huyết đ ụ c c h i khu bởi vì cố thiếu thương thần thông còn chưa đại thành vì vậy cánh tay chỉ là thần thông c h i lực h ư n g tụ cổ chỗ cũng sinh ra hai cái đầu chỉ là hư h u y ễ n phi thường không có gì lớn dùng chỉ có thể vì cố thiếu thương cung cấp không góc chết phạm vi nhìn quắt lên một tiếng lớn cố thiếu thương xông vào ma nhân trong đám ba đầu sáu tay vô cùng linh hoạt mỗi cái động tác đều không có một tia dư thừa hai cánh tay cầm trong tay loạn thiên thương trực tiếp thọc đi ra ngoài trừ cái đó ra cố thiếu thương mặt khác cánh tay cũng không có nhàn rỗi một cánh tay trực tiếp đoạt lấy một cái ma nhân trong tay đại đao cầm trong tay đại đao vung chém mà ra còn có một cánh tay huy vũ mà phát động cũng là một đạo thần thông trực tiếp chỉ trích mà ra thiên t i ê n nhất khí tiên h t i ê n nhất khí mang theo cương sát chi lực c u ầ n bạo không gì sánh được s á t khí lành lạnh tịch quyển mà ra trong nháy mắt cố thiếu thương trước người cái k i a một cái đầu ma liền bị tiên t i ê n nhất khí tới người chỉ là trong nháy mắt đầu này ma huyết đủ, liền trực tiếp bị cái k i a tam trọng cương sát biến thành tiên t i ê n nhất khí cho trừ khử tìm k h n g thấy chỉ còn xương cốt còn có một cánh tay trong tay triển lộ một vệ thuần trắng chính là cái kia thuần dương truyền thừa thần thông thuần dương lệnh cánh tay này cầm lấy thuần dương lệnh lập tức chính là một tấn đánh ra vê anh là một đạo kêu thảm thiết có một vị thần thông tứ trọng thiên đ ầ u ma trực tiếp h a gặp được thủy giống nhau phát sinh suy suy âm thanh hóa thành từng luồng khói đen tiêu tán trừ cái này hai cái cánh tay ở ngoài cố thiếu thương chủ cánh tay cầm trong tay loạn thiên thương huy vũ chỉ là ba chiêu hai t h ư c liền phá một vị đầu ma chống đỡ đem sọ xuyên qua mấy vị này đầu ma liền ngay cả thần thông của mình cũng không kịp thi triển đã bị cố thiếu thương đánh giết trong t r ớ c mắt thật là hung còn có còn sót lại một vị đầu ma hơi chút lạc hậu hắn thấy trong nháy mắt mặt khác ba cái đầu ma liền chết rồi lập tức h o a n g hốt còn dừng lại thân thể sinh sôi không có tiến lên thậm chí bên ngoài trực tiếp quay đầu muốn bay đầu chạy hai anh cố thiếu thương làm đủ mớn đánh tan suy yếu những thứ này ma nhân tâm tư há có thể để cho hắn chạy rồi làm một đạo hư lệnh cố thiếu thương há mồm phun một cái trong miệng của hắn có một đạo khí thức nợ rộ ngũ sắc trực tiếp bị hắn phun ra cái này ngũ sắc quan mang cấp tốc ẩn chứa ngũ hành chi lực nhanh giống như quang cái này ngũ sắc thần quang liền đổi u kịp cái k i a một cái đầu ma vô thanh vô tức đầu ma không hề phòng bị phía dưới trực tiếp đầu đều bị ngũ sắc thần quang cho hóa đi đương nhiên đó là cố thiếu thương ngũ sắc thần quang đại thần thông trước sau trong lúc đó b ấ t quá ba năm cái hô hấp cái này một cỗ truy binh bên trong bốn cái đầu ma liền toàn bộ bị cố thiếu thương kích sát mà làm hắn kích sát đầu ma những thứ này đầu trên ma thân còn có từng luồng ma khí từ trên người phiêu phủ dựng lên hướng phía cố thiếu thương trên người vào tới cố thiếu thương không thèm để ý chút nào trực tiếp tùy ý ma khí nhập thể ma khí nhập thể trong n a y mắt đã bị hắn hôn độn thể cho tiêu hóa hết n h i ế p ngược lại vì cố thiếu thương cổ vũ một chút lực lượng cố thiếu thương không có ngừng dưới rèn sắc khi còn nóng thừa dịp đầu ma tử vong trực tiếp đánh tới cái tiên một hai trăm ma nhân lần này như sói lạc bầy dê mỗi kích sắt một cái ma nhân liền có một luồng ma khí từ trên người bước lên cuối cùng rơi vào rồi cố thiếu thương trong thân thể điều này cũng làm cho cố thiếu thương không biết mệnh mọi giống nhau uy manh phi phạm đông nhiên cố thiếu thương ý thức được sưng nếu như bình thường tu hành giả như ta đây vậy mặc dù đánh chết ma nhân nhưng là sẽ bị những thứ này ma khí nhập thể loại ma khí này nhập thể hoặc là tiêu hao lực lượng chống đỡ hoặc là chính là bị ma khí nhộn dần lâu dài xuống tới hoặc là lực kiệt mà chết hoặc là liền sẽ ma hóa cố thiếu thương đông nhiên ý thức được điều ấy cái này chính là nhân ma rơi ý nghĩa tồn tại đây chẳng phải là sở hữu người tới nơi này đều khó tránh khỏi bước này thậm chí có chút sẽ trực tiếp nhập ma nghĩ đến điểm này cố thiếu thương có chút hãi nhiên không phải mỗi cá nhân cũng như hắn có hôn đ ộ n thể có thể không nhìn ma khí như vậy một ngày chiến đấu liền rất là nguy hiểm biết nhập ma thế nhưng trái lại vừa nghĩ bản này chính là thủy ma phân mộ nội bộ có như vậy thiết định cũng tình hưu khả nguyên nếu như thủy ma để lại cái này phân mộ cũng là vì bồi dưỡng ma đạo người tu hành vậy tình hưu khả nguyên toàn bộ có thể giải thích t h ô n g c ắ n nơi đây đối với không phải tu ma đạo người mà nói tuyệt không hữu hảo cô thiếu thương nghĩ tới điểm ấy nhưng không có nghĩ kỹ lại bởi vì cái này với hắn mà nói không phải là không hữu hảo tương phản từng đạo ma khí nhập thể bị hắn hôn độn thể hấp thu cô thiếu thương có thể cảm nhận được chính mình hôn độn thể chất vẫn còn ở tăng cường nhìn lấy chu vi càng ngày càng nhiều ma nhân cô thiếu thương không để ý tới còn lại t r i để lâm vào chém rét bên trong chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương sáu mươi bảy đột phá tu vi cố thiếu thương trên người lấy dính ma huyết quanh thân còn c u ố n sâu tiên tiên một kiệt cả người sát khí sôi trào dường như một cái ma thần mở dạng kẻ thật là đáng sợ tộc so với chúng ta ma nhân còn giống như ma nhân chạy một cố ước chừng hơn một nghìn ma nhân sinh sôi bị cố thiếu thương cho g i ế t vỡ mật nhất là những thứ kia cầm đầu đầu ma rõ ràng là giống nhau cảnh giới vẫn còn bất quá cố thiếu thương địch cái dạng nào hung tàn giáng dấp càng làm cho ma nhân sợ cuối cùng có còn lại trên trăm ma nhân dùng một lát m à tán không dám đến gần nữa cố thiếu thương hô cố thiếu thương đứng tại chỗ chậm rãi hô hấp hắn trong hô hấp có từng luồng màu đen ma khí rung mánh vào trong cơ thể nếu như tầm thường tu hành giả lần này nhất định khó có thể khắc chế ma khí nhập thể hoặc là nhập ma hoặc là lực kiệt mà chết tiếp tục như vậy đến cuối cùng ra khỏi cái này thủy ma phần mộ nhân sợ rằng đều là một thân ma khí cái này có lẽ cũng là thủy ma phần mộ thiết lập ước nguyện ban đầu cố thiếu thương không khỏi suy đoán cảm thụ được ma khí rung mánh vào thân thể của mình hắn có thể dự liệu đến còn lại tu hành giả gặp phải loại tình huống này biết là bộ dáng gì còn c ố thiếu thương chính mình g i đều không quan tâm vấn đề này với hắn mà nói thiên hạ vạn khí đều có thể dung nhập thân thể những thứ này ma khí bất quá là khai vị ăn sáng nồng nặc độ không đủ đều không thể làm cho c ố thiếu thương hỗn độn thể sản sinh biến chất nhân ma giới chung có một tâm cực ma chỉ. nếu như vào ma chỉ thanh tẩy không thông báo sẽ không để cho ta hỗn độn thể lần thứ hai tiến hóa một ít c ố thiếu thương thậm chí nghĩ như vậy có lòng muốn nếm thử tới thôi động thể chất của mình tiếp tục tiến hóa sâu bất quá lần nữa phía trước hắn còn muốn giải quyết một vấn đề ở nơi này nhân ma giới chung nhân tộc khí tức cực kỳ dễ thấy chính là ngăn cách lấy rất xa khoảng cách đều sẽ bị phụ cận ma nhân cảm nhận được sở dĩ ma nhân nhóm đều là trực tiếp xông lên tới phải giải quyết vấn đề này bằng không liên tục không ngừng ma nhân cũng là một phiền phức không cách nào khống chế lần này lên ngàn ma nhân còn có thể miễn cưỡng thắng được nếu như nhiều hơn nữa một ít đâu nghĩ tới đây chính là cố thiếu thương cũng không thể bình tĩnh hắn phải giải quyết vấn đề này rất nhanh cố thiếu thương thì có giải quyết phương pháp phải giải quyết đã chắc trở cũng dễ dàng khó khăn là muốn nhập ma chủ động thân nhiễm ma khí dễ dàng là chỉ cần nhập ma trên người có ma khí liền tre ở nguyên bản nhân tộc khí tức cô thiếu thương nghĩ tới như vậy giải quyết phương pháp hắn rất quả đoán trực tiếp bắt đầu nếm thử khoanh chân ngồi xuống cô thiếu thương trong cơ thể vận hành bất d i ệ t t i ê n kinh cái này bất d i ệ t tiên kinh vì cô thiếu thương tu xuất ra h ô n độn chi thể h ô n độn chi thể bao la vật tượng có thể dung văn vật có thể hóa văn vật ngay như bây giờ cô thiếu thương hoàn toàn có thể làm cho thân thể của mình xu hướng một thuộc tính có thể chuyển thành ngũ hành thể cũng có thể chuyển thành thuần dương thể bởi vì trước mắt bảy trăm mười ba thân thể bổn nguyên bên trong có những khí tức này mà cô thiếu thương vào nhân ma giới sau đó liên tiếp không ngừng cũng hấp thu một ít ma khí lúc này cô thiếu thương liền chủ động thao túng thân thể làm cho trong cơ thể hỗn độn khí tức c u ầ n c u ộ n từng bước mô phỏng diễn biến một loại khí tức ma khí từ cô thiếu thương trên người chủ động tản mát ra màu đen ma khí chật nhìn đi cô thiếu thương dường như một cái ma nhân thế là s a o n g à cô thiếu thương còn không quá chắc chắn kéo qua hiện trường còn giữ ma nhân người sống hiện tại nói cho ta biết còn có thể a cố cảm nhận được người của ta tộc khí hơi thở sao cái kêu ma nhân run dậy nhìn lấy cô thiếu thương trước sau sài đông khó có thể tin đồng thời ở cô thiếu thương ép hỏi phía dưới không dám không trả lời chiến chiến căng căng nói không có không có cố thiếu thương hài lòng gật đầu sau đó đem việc này miệng cũng cho diện đối với mấy cái này ma nhân cố thiếu thương không có một chút lưu tình tuy là thời gian ngắn thế nhưng theo hắn biết những thứ này ma nhân từng cái thất tình hỗn loạn lục dục rằng hàn rùa từng cái đặt ở n g o ạ i giới đều là nguy hại một phen tồn tại cũng không biết còn lại người tiến b à o đều là ứng đối ra sao cố thiếu thương đứng dậy trong nháy mắt trông về phía xa nhìn về phía một cái phương hướng căn cứ ma nhân nhóm tình báo nơi đó chính là nhân ma sơn phương hướng chỉ bất quá cố thiếu thương còn không chuẩn bị lập tức liền chạy tới cái này nhân ma giới tuy là so với trong tưởng tượng hoang vu không có khắp nơi trên đất cơ duyên nhưng với ta mà nói cũng là tốt nhất thí l u ậ c h ằ n g chỉ cần vẫn giết ma nhân liền có thể hấp thu ma khí mạnh mẽ tiến vào rất nhiều thiên tiêu có không ít tu vi đều so với ta hiếu thắng nhưng ta hỗn độ thể không thể nghi ngờ là một cái cự đại ưu thế với lúc thừa dịp cái này cơ hội đem t r ê n lệch đền bù cốc cốc cốc. cố thiếu thương ngồi trên lưng ngựa trên người ma khí đ ỗ n g nhiên vừa thu lại toàn bộ thu hồi trong cơ thể sau một khắc trên người triệt lộ vốn là thuộc về nhân tộc khí tức hoành vô thanh vô tức trong nháy mắt khí tức liền truyền ra ngoài phù cận hơn trăm bên trong đang ở dò xét ma nhân nhóm nhất thời có cảm giác có nhân tộc Giết. rút gân lột r a luyện thành huyết thi thương ngon hợp khẩu vị khí tức làm người ta khó quên ma nhân nhóm trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về cảm nhận được khí tức mà đi tại chỗ cố thiếu thương khí tức triển lộ khoáng khắc liền trợ thu t l i ế m rất nhiều không sai bị lắm những khí tức này đầy đủ hấp dẫn tới mấy trăm người ma cố thiếu thương đang cố ý khống chế hán chính là đang câu cá muốn ngượn chạm sát ma nhân tới thu hoạch ma nhân trong cơ thể tinh thuần ma khí dường như đánh quái rút ra kinh nghiệm giống nhau một phần nhỏ một phần nhỏ ma nhân ở cố thiếu thương trong mắt chính là từng cái đi lại kinh nghiệm bà bảo có thể ma luyện bên ngoài năng lực chiến đấu không nói còn có thể vì đó cung cấp một tiêu ma khí cái này nhân ma giới t h i ế t định chính là cổ vũ giết chóc giết hại lẫn nhau sau đó người thắng liền có thể hấp thu người chết trong cơ thể tản ra tinh thuần ma khí so với hấp thu trong thiên địa rời giạc ma khí hiếu thắng rất nhiều lần cố thiếu thương đã nhận ra cái này thâm ý cũng không có để ý đối với còn lại tu hành giả mà nói muốn làm điều ấy còn muốn trước nhật ma một ngày nhật ma mặc dù là ra ngoài sau khi có thể hay không l ị c h c h u y ể n vẫn là vừa nói cô thiếu thương lại không có lo lắng như vậy vì vậy hắn bắt lại cơ hội tới không bao lâu l i ề n có một nhóm mấy trăm ma nhân xuất hiện cô thiếu thương đục lỗ khe đếm bảy tám cái đầu ma đều ở đây thần thông cảnh ngũ trọng tiên ngược lại không tệ những thứ kêu ma nhân xa xa cũng nhìn thấy cô thiếu thương trực tiếp liền vào tới n h â n tộc tại nơi này zta một phen chém giết di những thứ này ma nhân tùy thân mang vật phẩm bên trong còn có nhân tộc đồ đạc chiến hậu cô thiếu thương kiểm tra chiến lợi phẩm ở trong đó phát hiện nhân tộc tu hành giả vật phẩm còn rất l ư n g mới một cái đai lưng da phủ ma chính mình bội phục đeo lên còn có một cái mới mẹ xương sọ bị một cái ma nhân mang theo coi là chiến lợi phẩm xem ra là có tu hành giả chết thảm ở nơi này chút ma nhân thủ h ạ cô thiếu thương cũng không n g o à i ý đây là có thể có dự đoán dù sao không phải mỗi cái tiến vào tu hành giả đều giống như hắn như vậy ở nhân ma giới không chịu bất luận cái gì áp chế cùng ảnh hưởng ngược lại còn có điều thêm được bình thường tu hành giả ở nơi này nhân ma giới chung mặc dù là đồng cảnh giới đối địch cũng sẽ bó tay bó chân thậm chí bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân cùng với ma khí quấy nhiêu sức chiến đấu chỉ biết suy giảm mà sẽ không tăng cường cố thiếu thương bất đồng hắn không hề suy yếu ngược lại còn có tăng cường có thể mượn trợ m à khí tu hành cũng may cố thiếu thương đã phát hiện một điểm hấp dẫn ma nhân khí tức cùng tu vi có quan hệ tu vi thấp một chút tu hành giả mặc dù triển lộ khí tức cũng sẽ không hấp dẫn tới quá mạnh mẽ ma nhân phản chi nếu như triển lộ khí tức cường đại như vậy phương viên phủ cận bao xa ma nhân đều sẽ bị hấp dẫn mà đến chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương sáu mươi tám đại tự thiên ma tướng cố thiếu thương phen này câu cá đều đã đầy đủ câu ra khỏi đầy đủ kinh h i n g ệ một Lần thuần t h u h lấy chiến phen câu cá xuống tới cố thiếu thương chỉ là hấp thu ma khí đều nhường thể chất từng b ớ c cường hóa thậm chí vốn là ngũ trọng thiên viên mãn tu vi còn có bung lỏng có thể tìm địa phương đột phá Cô thiếu t h ư ơ nhận g tìm kiếm địa p ư nhưng tướng, ơ n muốn Hắn không biết ở vùng này bên trong. Có một vị ma tướng, tên là Thần、Đổ. Bên ngoài n g một ma Tu đột Đồ. đã đã biết phá h Vi. vị ở là Có ra, ma chỗ vực, mình khu vực, ma nhân số lượng giảm mạnh. Nhân ở giảm lượng số tộc nhất định là bị nhân tộc giết chết cái này ma tướng thần đồ ý thức được điểm ấy nhân ma giới co quý cụ ma nhân trong lúc đó chém giết lẫn nhau chỉ ở đặc biệt thời gian bây giờ còn chưa tới nhất định là gần nhất người tiến vào tộc giết ta tọa hạ ma nhân xem ra còn là một cường đại nhân tộc mới có thể làm được điểm ấy ma tướng thần đồ nghĩ tới đây cầm lên binh khí của mình mỗi một vị ma tướng dưới trướng t h ố n g s u ấ t mười vạn ma nhân nhưng ma tướng thần đồ dưới trướng rồi lại gần như một phần mười ma nhân đã mất tích tử vong cái này tự nhiên khiến nó ngồi không yên tự mình đưa hắn tìm ra giết chết ma tướng thần đồ đem dưới quyền mình p h ả i đi ra ngoài trong đó có cánh rơi huyết ma có thể dựa vào cánh phi hành tiến hành thảm trải l ê n thức s i ê u tầm đồng thời kỳ mệnh lệnh ma nhân xuất động có chút phát hiện lập tức hội báo cố thiếu, thiếu thương đã tìm cái sân động tiến vào bên trong tới bế quan đột phá hắn tự chính mình chữ vật bảo vật bên trong lấy ra mấy chai đàn dược theo thứ tự là khí huyết đại đan cùng tinh nguyên đại đan tới phụ trợ chính mình tu hành tu hành một đạo trừ mình ra nỗ lực còn có thể mượn ngoại vật đương nhiên đại đa số ngoại vật bắt đầu cũng chỉ là một cái tác dụng phụ trợ có thể tiết kiệm chút khổ công cố Cô thiếu thương ngồi xếp bằng trong cơ thể bất diệt tiên kinh vận chuyển cái k i a từng bình đại đan cũng như không lấy tiền một dạng cửa vào chung hoa l ậ p l ạ p thập trọng khí huyết bắt đầu khởi động tầng tầng trung điệp thần thông hạt giống ở trong đó bị cọ rửa rèn luyện tăng cường từng cổ một khí huyết cùng tinh nguyên trí lực từ trong bụng phong thích quy về toàn thân cố thiếu thương cũng cổ túc khí huyết cùng thần thông trí nhất trọng tiên nhị trọng tiên tam trọng tiên tứ trọng tiên ngũ trọng tiên tập hợp ngũ trọng thiên thần thông chi lực tầng tầng được lãng hướng về đệ lục trọng tiên t r ù n g kích vê n h chỉ là trong n y mắt liền mở lại quan hải thần thông chi lực từ đệ lục trọng trời sinh ra trong lúc nhất thời cố thiếu thương khí tức trên người tăng mạnh đã tiến nhập thần thông cảnh đệ lục trọng tiên thành phen này đột phá đối với cố thiếu thương mà nói hoàn toàn chính là nước chạy thành sông thuận lợi không gì sánh được bậc này tu hành tốc độ đặt ở ngoài giới muốn kinh sát người ngoài đối với cố thiếu thương mà nói cũng đã có chút thấy có lạ hay không lục trọng thiên đột phá rất dễ dàng nhưng muốn đạt đến thất trọng thiên cũng là một cái khẽ nhi chỉ là bước này từ cổ trí kim sẽ không biết làm khó bao nhiêu anh hùng hào hán thiên tiêu bảng bên trên đứng hàng hai mươi vị trí đầu thiên tiêu đều là cái này tầng thứ bên trong cố thiếu thương một bên tự định giá vừa đi ra khỏi chính mình nơi bế quan chỉ là lúc này mới vừa ra liền đã nhận ra không thích hợp có ở trên trời đồ đạc cố thiếu thương ngầm đầu nhất thời thấy được có một cánh rơi vết ma ở bầu trời ở giữa ngao du ánh mắt ở đại đ i ệ bên trên bắn quan giờ khắc này cố thiếu thương cùng thứ tư nhãn nhìn nhau dường như đến có chuẩy lúc này muốn tìm ta cố thiếu thương chứng kiến cái tiêu cánh rơi huyết ma phát hiện chính mình sau đó cũng không có đến đây mà là trực tiếp phát ra một đạo không tiếng động tét dài quả nhiên là nhằm vào ta hiện tại cố thiếu thương linh giác rất cao ý niệm trong đầu sẽ không vô cớ sinh ra hắn xác định ra lập tức suy tư là bởi vì ta giết nhiều lắm n h â n ma đưa tới chủ ý bất quá người bình thường ma cùng đầu ma đến đây chỉ là tới đưa đồ ăn như vậy lúc này nếu như có nữa tìm tới sẽ là một vị ma tướng cố thiếu thương nghĩ đến nơi này lại không có sợ hãi có chỉ là huyết dịch một chút xôi trào ma tướng thần thông cảnh thất trọng tiên cùng ta t r ê n lệch nhất trọng tiên h nhưng cái này nhất trọng tiên h trong lúc đó t r ê n lệch lại rất lớn là một loại mơ hồ biến chất như vậy nếu là đối đầu một vị ma tướng ta sẽ là đối thủ sao chỉ là suy nghĩ một chút cô thiếu thương đều có một cỗ chiến ý bừng bừng phần chấn lúc này hắn những thời giờ này tới tích lũy cũng là đấu chiến thánh pháp liền cơm chiến đấu phía dưới chiến ý tích xúc bất quá cô thiếu thương còn có lý trí một vị ma tướng thủ hạ có mười vạn ma nhân mặc dù vị ma tướng này thủ hạ ma nhân đều bị ta giết rất nhiều nhưng còn lại lại càng nhiều nếu như ma tướng mang theo thủ hạ cùng nhau đến đây chính là ta khí huyết như rồng chỉ sợ cũng căn bản không chịu nổi mức tiêu hao này sở dĩ còn là muốn từ từ đ ổ chi phân hóa lực lượng nghĩ như vậy cô thiếu thương lập tức xoay người lần nữa tiến vào trong sơn động ở trong sơn động thiếu thương khí tức trên người chuyển hoán biến thành một cái tỏa ra ma khí phổ thông ma nhân sau đó hắn từ một chỗ khác đi ra nhiều r u tẩu nhiều dây dưa không tất yếu lúc không thể sâu chính diện đối chiến bên kia ma tướng thần đồ nhận được thủ hạ hội báo hắn lập tức xuất động làm một danh ma tướng thần đồ cùng chở các loại thường ma nhân bất đ ồ n trên người bội phục có một thân ma khải trong tay trường kích cũng là ma minh sắc bén không gì sánh được thần đồ c ư ỡ i ngựa lập tức hướng phía phát hiện cố thiếu thương vị trí mà đến thế nhưng bên ngoài lại nào h hụt chuyện gì xảy ra n h â n tộc kia khí tức đi đâu thần đồ còn hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh liền thu đến tin tức ma tướng đại nhân lại có một phần nhỏ ma nhân bị tập kích đại khái ba trăm toàn quân bị diệt cái gì thần đồ kinh sợ ở địa phương nào thần đồ lập tức chạy tới thế nhưng h ắ n chạy tới lại lần nữa mất đi cố thiếu thương tung tích không chỉ có như vậy liền cố thiếu thương đi đâu cũng không biết chuyện gì xảy ra dân tộc kia khí tức làm sao sẽ đứt quãng thường thường sẽ tiêu thất thần đồ rất phẫn nộ nhưng là phát hiện điều ấy chẳng lẽ hắn nhập ma một ngày nhập ma khí tức thì sẽ không bị ma nhân cảm nhận được nhưng cái này nhân tộc lại thường thường triển lộ khí tức thần đồ nghĩ tới một điểm hắn có che lấp hơi thở phương pháp rất nhanh thần đồ lần nữa nhận được tin tức lại có một phần nhỏ ma nhân bị diệt loại này bị chơi d i ợ u giống nhau xoay quanh cảm thụ làm cho thần đồ phẫn nộ đã có chút điên cuồng còn sót lại lý trí làm cho thần đồ hạ lệnh mệnh lệnh ma nhân nhóm tụ tập cùng một chỗ không thể bị từng cái đánh tan nhưng mà một đạo khí tức kinh người xuất hiện nồng n ặ p nhân tộc khí tức thần đồ lập tức xuất đại quân đi trước hàng ngàn hàng vạn ma nhân xuất động thanh thế m ê n h mông quần quận ma h uy trùng thiên nhưng mà rồi lại nhà hụt thần đồ tức giận không thôi còn chưa kịp quá nhiều phản ứng ở k h á c một cái phương hướng hơi thở này bỗng nhiên lại xuất hiện lần thứ hai xuất đại quân đi trước rồi lại nhà hụt điều này làm cho thần đồ ý thức được cố thiếu thương lần này hành động ý nghĩa thật là giảo hoạt nhân tộc dưới sự tức giận thần đồ có một tia lãnh tính đang suy tư nhân tộc này mặc dù có che lợi khí tức phương pháp cũng không khả năng giống như ma nhân làm cho cánh rơi huyết ma ở trên trời không ngừng dò xét tập trung cái kia trên người không có ma khí tán phát nhân tộc nhìn chòng chọc hắn thần đồ hạ mệnh lệnh như vậy nhưng là lại không nghĩ tới cô thiếu thương vẫn vẫn chưa hành động đơn độc thậm chí cho tới nay cô thiếu thương động bất động liền sẽ ngụy trang tiến nhập ma nhân trong đại quân điểm này ma nhân nhóm đều căn bản là không có cách phát hiện cô thiếu thương đây là đang tận lực phân hóa tiêu hao ma nhân nhóm cũng ở tiêu hao ma tướng thần đồ kiên trì cô thiếu thương rất có kiên trì thế nhưng p e n này phía dưới đã có người không ngừng kêu khổ cùng tồn tại thần đồ ma tướng trong phạm vi thế lực còn có mặt khác một nhóm tu hành giả t a một công chúa, cái không không những thứ kia ma nhân giống như là, như là phát điên, không ngừng đàng siêu tầm cái gì. Đều hận gì. thứ phát thể đem thổ kia ma tầm siêu đem m là là Đều điệu cái h ú t tới tìm tối. xíu cậy c ra Một cái bí ẩn trong huyệt động có một người mặc khôi giáp người hướng về một vị hoa quý thiếu nữ hội báo tiếp tục như vậy chúng ta cũng h ẩn nấp không được bao lâu công chúa mở mắt trong mắt có tinh quang nhất ra tu vi cũng rất bất phàm đi bắt cái ma nhân ép hỏi một cái lần này động tác là vì sao chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương sáu mươi chín cứu thần triều công chúa cái này cố thiếu thương mại ý muốn hắn nhìn về phía trước có hai người lâm vào ma nhân trong vây công hai người kia một người mặc hoa quý phượng thường thiếu nữ cả người khoác á o giáp dường như phàm thế tục gian tướng sĩ hai người lâm vào vây công liền cái kia ma tướng đại tự thiên cũng ở trong đó ma nhân một đám tiếp lấy một đám hàng ngàn hàng vạn hầu như r ầ m rạp chẳng c h ị n đem hai người bao vây lại cố thiếu thương có chút giật mình có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới từ này một phen giới thao t c tới không đợi cùng cái kia ma tướng giao thủ ngược lại là có người thay mình gánh trách nhiệm không liên quan đến việc của ta nhi là chính các ngươi cũng không giấu kỹ cố thiếu thương tự nói tìm cho mình cái lý do giải vây nguyên bản cố thiếu thương dự định một chút xíu phân hóa vị ma tướng này dưới trướng lực lượng nhưng không áo ức trong quá trình này cố thiếu thương chính mình còn không có bại lộ thân phận đã có hai người bị ma nhân nhóm tìm đi ra sau đó liền ma tướng đại tự tiên h xuất dưới trướng tất cả ma nhân cùng nhau vây công cố cô thiếu thương trên người tỏa ra ma khí dường như một cái tầm thường ma nhân đứng bên ngoài nhìn lấy hai người này dường như chính là cái kia đông lê thần triệu nhân m ặ c phục sức áo giáp không giống bình thường cố thiếu thương nhìn lấy nhìn thiếu nữ xuất thủ ẩn có phượng ngâm âm thanh trong khi xuất thủ còn có thần diễm đầy trời h ắ n nhận ra thiếu nữ tu hành nên phải là đông lê thần triều công pháp đông lê thần triều có một bộ long phi phượng vũ kinh nội bộ phân phi long kinh cùng phượng vũ kinh cô gái này sử dụng nên phải chính là cái kia phượng vũ kinh trung thần t h ô n g chỉ trích họa diễm bất p h ẳ m chính là đặc biệt phượng diễm cố thiếu thương nghĩ tới chính mình tiến đến phía trước hoàn g thận cho mình dặn hoàng sư m i n h còn nói ở nơi này trong phân mộ nếu như muốn tìm người liên thủ có thể tìm đông lê thần triều một vị công chúa cũng không biết có phải hay không vị này nghĩ như vậy cố thiếu thương ngưng mắt nhìn kỹ cái kia người xuyên phượng thường hoa quý thiếu nữ một cái thuộc tính liệt biểu nhất thời xuất hiện ở cố thiếu thương trước mắt tính danh ân c h ă n c h ă n cảnh giới thần thông thất trọng thiên mệnh cách số phượng tử mệnh số thần triều quý nữ tử tư chất siêu quần tử đặc thù thân có phượng huyết nhân sinh kịch bản thiên kiêu gần nhất truyền n g mặt ở thủy ma phần mộ bên trong rơi vào ma nhân vây công rơi vào đường cùng phượng huyết nhiễm ma hắc hóa t r ả thái phát sinh kỳ dị biến hóa ừ n quả nhiên là nàng chứng kiến thuộc tính liệt biểu sau đó cố thiếu thương liền hắc cú lấy tên này thình lình cùng hoàng thận bảo hắn biết giống nhau tên là ân chan chan chính là đông lê thần triều một vị công chúa nói như vậy liền không thể ngồi yên không lý đến c ô thiếu thương suy nghĩ thấy được cái k i a ân chăn chăn gần nhất truyền mặt đương nhiên đó là ở hiện tại nếu như ta không ra tay nàng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nên phải có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng bất quá bên ngoài phượng huyết lại như m à phát sinh chút biến hóa không biết tốt hay xấu đã như vậy chờ chút liền không thể ngồi yên không lì đến dù sao cô gái này cùng hoàng thận sư m i n h còn có chút quan hệ c ô thiếu thương cái này dạng dự định đồng thời chú ý tới ân chăn chăn nhân sinh kịch bản cũng không phải là nhân vật chính mà là phối hợp diễn ngược lại là thiên tiêu tâm niệm vừa động cố thiếu thương có thể chứng kiến cái này cụ thể miêu tả thiên tiêu đại tranh chi thế thiên tiêu cùng nổi lên nhân vật chính phối hợp diễn chìm nổi trong lúc đó có định số thiên tiêu ở trong đó làm đẹp diễn phần mình đặc sắc đối với cô thiếu thương mà nói đây là cuộc sống mới kịch bản đệ một lần thấy bất quá căn cứ hệ thống giải thích ở một cái đại thế trước mặt loại này thiên tiêu dường như không ít ở cô thiếu thương nghiên cứu điều này thời điểm bên k i a ân t ầ n mộ tình huống nhưng có chút gian nan đáng chết ở nơi này nhân ma giới bên trong chúng ta bình thường tu hành giả bị hạn chế một thân mười tầm thực lực nhiều lắm phát huy được sáu bảy phân là song uy mà những cái này ma nhân t ừ n g cái đều so với bình thường ngang hàng cảnh giới tu hành giả còn mạnh mẽ hơn đều là thần thông thất trọng tiên ta cũng không phải cái này mà tướng đối thủ cái kia ân mộ tần cũng là thần thông thất trọng tiên cùng ma tướng tu vi giống nhau ở bên ngoài bên ngoài cũng là có thể bên trên thiên kiêu bản g thiên kiêu chiến lược siêu quẩn nhưng lúc này bên ngoài cùng ma tướng đại tự thiên giao thủ cũng rất gian nan bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thủ chiến đấu lúc còn muốn đ ể phòng ma khí r ũ n g manh vào trong cơ thể tam công chúa đều do mạc tướng bắt cái ma nhân ép hỏi lại bại lộ hành tùng có lúc này như vậy t a i họa Ở ân chăn chăn bên cạnh tên tia tướng linh ăn mặc người lớn tuổi một ít nhưng tu vi đồng dạng bất p h ẳ m vì thần thông thất trọng thiên nhưng chính là hai người cùng nhau liên thủ mới chỉ có khó khăn lắm chặn lại ma tướng đại tự thiên cùng với tất cả ma nhân công kích chỉ là chiến đấu nuôi quá nhất khắc bọn họ liền càng là rơi vào hạ phòng một phần cái này thần tướng rất xấu hổ tự trách cắn răng nói tam công chúa chờ chút mạ tướng sử dụng thiêu huyết biến hóa tinh phương pháp kéo dài thời gian tam công chúa nguyên h â n cơ hội ly khai nói bậy bạ gì đó ân chăn, chăn răn dạy một tiếng thần diễm tỏ ra đánh lui một đám ma nhân thiêu huyết biến hóa tinh đại pháp một ngày thi triển chính là thiêu đốt khí huyết nguy hại bồn nguyên một ngày thi triển liền muốn tổn thương nguyên khí nặng nề lúc này lại đang nhân ma giới nếu là không có cách nào thoát thân liền sẽ hao hết tinh nguyên mà chết người nếu như chết rồi bản công chúa một người cũng một cây chẳng trống vững nhà ở nơi này nhân ma giới bên trong cũng nửa bước khó đi ân c h ă n c h ă n răn rẽ một tiếng nói chứ đừng đánh tâm tư như thế cùng lắm thì bản công chúa xuất ra con bài chưa l ợ n cái này cái kia thần tướng có chút cảm động trong khoảng thời gian ngắn muốn nói cái gì lại không có nói ra đều do vậy không biết là của ai tu hành giả đem cái này ma nhân tàn sát nhiều lắm t r e o t r ọ c quá ác đem chúng ta cho làm phiền h ạ ân mộ tần vẫn còn hung hăng nói đợi sau đó tìm ra kỳ thân phận bản công chúa nhất định phải tìm hắn chút phiền thước nguyên bản ân thái hấp vào cái này bí cảnh không bao lâu liền gặp thần triệu bên trong một vị thần thông cảnh tướng linh thuộc hạ cái này bắt đầu rất là thuận lợi thế cho nên hai người còn có không nghiên cứu một phen cái này nhân ma giới đặc t h ủ nhưng ngay sau đó liền có chút không đúng bọn họ phát hiện khu vực này ma nhân tương đương sinh động buôn đầu khắp nơi tập kết tại cái kia vậy dưới tình huống ân chăn chăn liền làm cho thần tướng đi bắt ma nhân để ra nghi vấn kết quả một trảo này đề ra nghi vấn kết quả là có bọn họ nhưng cũng bại lộ liền luân lạc tới hiện tại tình trạng này cái kia không biết là ai ở chỗ này trắng trợn tàn sát ma nhân nhưng phải chúng ta có nổi nghĩ tới đây ân chăn chăn liền có chút giận không chỗ phát tiết nàng lại không biết cái kia bị h ắ n đoán trách mầm t h a i họa chính là cố thiếu thương lúc này cố thiếu thương đang ẩn tàng tại ngoại vi nhìn lấy bọn họ chiến đấu còn đánh giá hữu mô hữu dạng xác thực chính là cổ tố, tố cái này đông lê thần triều công chúa ở nơi này nhân ma giới đều không thể phát huy toàn bộ thực lực sẽ bị áp chế phản chi cái kia ma tướng nhưng rất mạnh dưới cảnh giới ngang hàng thắng đ ư ợ cố thiếu thương ánh mắt nhìn về phía chiến trường trong lòng có ý tưởng đến lúc rồi nhưng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhất kích tất sát cố thiếu thương ánh mắt đặt ở cái kia ma tướng đại tự thiên trên người những thời giờ này đầy đủ cố thiếu thương đối với ma nhân nhóm có hiểu biết lúc này một đám hung tàn q u á i vật không có chút nào nhân tính đồng dạng cũng là một đám bắt nạt kẻ yếu rất nhiều lần cố thiếu thương đều sẽ giết đến một ít ma nhân sợ sợ hãi thường thường đầu ma vừa chết còn lại ma nhân nhóm chiến đấu d u n g khí liền sẽ tiêu thất không có mấy cái ma nhân có thể không sợ chết không ngừng s u n g phong vì vậy cố thiếu thương đem đầu mâu nhắm ngay cái kia cầm đầu ma tướng đại tự thiên trước lặng yên tới gần cứ ô thiếu thương trà trộn trong trong thể phát hiện. Dù sao, cô thiếu thương trên người, cũng tản nhân nhập nhân nhóm không hiện. khí, như nhân nhóm người, loại. dung đều dường cũng đồng ra ở ma đám, ma ma ma sao, đó, Dù cô c như vậy cô thiếu thương từ nguyên bản ngoại vi từng bước đến rồi vòng bên trong vậy chân chính chém giết chỗ ma tướng đại tự tiên h đang cùng ân chăn chăn giao thủ đồng thời không ngừng chỉ huy thủ h ạ đang tiến hành tiêu hao có chút tâm hiểm không đến thời khắc mấu chốt tự thân cũng không xuất toàn lực mà trước phải đem hai người tiêu hao hầu như không còn tiêu hao lâu như vậy đại tự tiên mặt bên trên có chút hung tàn nụ cười đến lúc rồi bên ngoài chuẩn bị ra tay toàn lực bắt chuyện quanh mình đầu ma hăm hở tiến lên toàn lực nguy rồi bọn họ tiêu hao chúng ta khí lực hiện tại dự định thừa lúc vắng mà vào ân chăn chăn đã nhận ra đ i ể m này trong con người lóe lên một tia dứt khoát muốn dùng lá bài tẩy chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư n g bảy mươi giết ma tướng đánh tan ma nhân đại quân bên ngoài tiến đến cái này thủy ma phần mộ mạo hiểm cũng không phải không có chắc bài lá bài tẩy của nàng chính là một thân phượng huyết đông lê thần triều truyền thừa đặc tù các đời nam tử tu phi long kinh nữ tử tu phượng vũ kinh đồng thời bọn họ huyết mạch bên trong c ó long phượng huyết mạch mỗi một thời đại đều sẽ có thiên tiêu có thể giáp tình huyết mạch thân thái tần liền giáp tình phượng huyết sau đó một đường hướng về phía trước trở thành hôm nay thiên tiêu ở thần t r i ề u một đám công chúa bên trong cũng độc chiếm phần đầu phượng huyết ngoại trừ dùng để tu hành còn có thể dùng để ngăn địch chỉ là như vậy biết tiêu hao phượng huyết không phải lúc cần thiết ân chăn chăn cũng không muốn sử dụng nhưng lúc này không dùng tới lại không được giữa lúc bên ngoài trong mắt lóe lên một tia dứt k á t phải vận dụng trong cơ thể phượng huyết lúc đông nhiên nhìn thấy cái t i ê ma tướng đại tự thiên bên người một vị ma nhân đông nhiên nảy lên. đánh về phía ma tướng đại tự thiên ừ m một màn này làm cho ân chăn chăn có chút kinh ngạc kinh ngạc phía dưới nàng phượng huyết cũng chưa từng sử dụng trong mắt càng thấy được một màn kinh người nàng nhìn vốn là phảng phất một người bình thường ma nhân ra hỏa ở nhảy lên một cái lúc trên người chuyển biến một thân đen nhánh ma khí toàn bộ có ngược thu hồi trong cơ thể ngắn ngủi một s á t na thả ra cũng là nhân tộc đặc biệt thần thông khí tức đồng thời ân chăn chăn nhìn lấy người nọ bỗng nhiên sinh ra ba đầu sáu tay trên người có tiên thiên một kiệt lưu chuyển cương sát t ị quyền ba đầu sáu tay bên trong một đôi cánh tay cầm trong tay trưởng thường một tay ngắt một mảnh thuần dương sau lưng còn có ngũ thải quan g mang t h i ệ m thước cái này trong khoảng thời gian ngắn ân chăn chăn đều không phản ứng kịp liên năng đều như vậy chớ đừng nhắc tới cái kêu ma tướng đại tự tiên h đại tự tiên h trên mặt vốn là đều treo lên hung tàn nụ cười phản phất đều đã nhìn thấy muốn đem ân chăn chăn hai người tự tay chém giết sau một khắc bên người một ma nhân trợ tập kích hắn căn bản đều không phản ứng kịp vội vang phía dưới đại tự tiên trong mắt gặp được đời này sở kiến nhiều nhất quang thải tiên thiên nhất khí tinh cương thị xác ngũ hành thần quang nhan sắc thuần dương trí cương mạch sắc còn có cái vệnh ngân lượng mũi thương. Những ánh sáng kia, mũi một một là này, đại o đạo trong đều đó, thần thông, tất cả đều cũng cả lúc r ơ vào đại tự thiên trên người. Anh. Đại tự thiên người. Vâng anh, đại bị tầng này tầng quang mang bao phủ t h a n h tựu ma tướng đại tự thiên nguyên bản còn ăn mặc một đạo ma khải nhưng lúc này ma khải lại dường như giấy dán giống nhau không phòng được cố thiếu thương loạn thiên thương cũng không phòng được cái kia từng đạo thần thông Chỉ còn lại có ma khải bao khỏa lại ma m báo ộ thần ít tàn k u xuống. Lúc này, quanh hạ mình này, Lúc một ít đ u ma c ù g ứng Nhưng ma mới mà, nhân phản dồn dập hải nhiên kinh hải hô. dập được, cô thông i ế u thương một kích thành kích c lần ư nhưng chưa ớ t nhất trọng thiên giết trị. Giết. qua sau đình địch h đó, thứ ô n lần g t h hai bạo phát trực tiếp đánh tới quanh mình đầu ma cái này một lần hành động bạo phát xuống trong n g á y mắt lại có mấy cái đầu ma đi đại tự thiên d ậ p khôn theo mà cái kêu ma tướng đại tự thiên cùng những thứ này đầu ma thân chết trên người từng đạo tinh thuần ma khí b ư c lên bay thẳng đến cô thiếu thương trong thân thể vào tới cô thiếu thương không chút nào ngăn cản một mình toàn thu toàn bộ thu nạp vào thân thể một màn này cũng sợ ngây người ân chăn chăn nàng vạn vạn không nghĩ tới mình có thể chứng kiến tình cảnh như vậy lại có người không chống đỡ ma khí tùy ý ma khí nhập thể giờ k h ắ c này ân chăn chăn dâng lên một cái nghi vấn hán rốt cuộc là nhân hay là ma vào được mấy ngày này ân chăn chăn đều đã hiểu ở nơi này nhân ma giới phải xử chỗ cẩn thận chính là giết ma nhân cũng muốn cẩn thận ma nhân ma khí nhập thể sở dĩ nàng nguyên bản là rất buồn b ự c ngoại trừ thủy ma thánh địa nhân tại sao có thể có người ở nơi đây trắng trận giết chóc đâu lúc này thấy rồi cố thiếu thương bên ngoài càng thêm khó hiểu thậm chí hoài nghi thân phận của cố thiếu thương nhưng mà không chờ nàng suy nghĩ nhiều đ ỗ n g nhiên một giọng nói chuyển vào ân chăn chăn trong thay đông lê thần triều ân chăn chăn còn lo lắng làm gì ta chính là thái sơ môn cố thiếu thương cái này một giọng nói như sống bên thai ân chăn chăn như ở trong mộng mới tỉnh thái sơ môn cố thiếu thương ân chăn chăn còn có chút khó có thể tin bởi vì tiến đến phía trước nàng còn thu đến chính mình một vị trưởng bối căn dặn căn dặn nàng, nếu là ở thủy ma phần mộ bên trong gặp thái sơ môn người phải nhiều hơn chăm sóc một phen nhất là cái kia thái sơ cố thiếu thương càng là phải đem hết toàn lực chăm sóc kết quả ân chăn chăn nhìn lấy cố thiếu thương thân ảnh ở một đám ma nhân bên trong bạo phát t h ầ n thông không có một k i a một hào cố kỵ thậm chí không ngần ngại chút nào quanh mình ma khí nhập thể thấy cái này một bộ ráng vẻ ân chăn chăn không khỏi cảm thấy ly kỳ lại tựa như hắn như vậy còn cần người ngoài chăm sóc nhanh giúp ta cùng nhau đánh tan những thứ này ma nhân cố thiếu thương q u á t khẽ âm thanh lần thứ hai chuyển vào trong hai làm cho ân chăn chăn phản ứng kịp bên ngoài cũng quyết định thật nhanh trực tiếp bắt chuyện cái kia một gã thần tướng cao tiến cùng ta cùng nhau trợ giút cái này cố thiếu thương giết、định. cái kia tên là cao tiến thần tướng cũng phản ứng kịp phối hợp thân chăn chăn cùng nhau giết địch mà những cái này ma nhân rất nhiều tuy là hàng ngàn hàng vạn thế nhưng làm cái kia ma tướng đại tự t i ê n tử vong tuy nhiên cũng đã loạn làm một đoàn chỉ có một ít đầu ma hung tàn còn có thể xông về phía trước nhưng mà ở cố thiếu thương trước mặt chính là những thứ này đầu ma cũng không có ai đỡ nổi một hiệp giết thân thông quang mang chất thước thương pháp như nước thủy triều từng vị đầu ma liền mất đi tính mệnh chính là lúc này cố thiếu thương trên người vẫn chưa tỏa ra ma khí nhưng thời thời khắc khắc đều có chết đi ma nhân trên người tỏa ra ma khí dũng m á n h vào cố thiếu thương trong thân thể chỉ là cái kia một k i a từng đạo ma khí vân quanh liền làm cho cố thiếu thương bên cạnh hoàn toàn đen sì vừng tỉnh ma thần chút bất chi bất giác ma nhân nhóm dũng khí tan giã bị g i ế t vỡ mật trái lại cố thiếu thương cũng là càng ngày càng dũng ma khí không ngừng dũng m á n h vào ngược lại làm cho cố thiếu thương thực lực vẫn còn ở một chút không ngừng để thăng chạy a rốt cuộc có ma nhân chạy tán loạn đ ỗ n g nhiên thành binh bại như núi đổ tư thế một cái tiếp lấy một cái trong thời gian ngắn ngủi ma nhân nhóm liền chạy từ tán chỉ chưa tại chỗ nhất đ i ệ ma nhân thi thể cái này liền tháng ân chăn chăn bừng tỉnh ở giống như nằm mơ nhìn lấy ma nhân lui cấp tốc lại vừa quay đầu chỉ thấy ma nhân trong b i ể n xác cố thiếu thương còn đứng ở trong đó q u a n mình ma khí rũng mánh vào thân thể chỉ cái nhìn này ân chăn chăn nhịn không được thân thể nhẹ nhàng nóng lên lại bị cố thiếu thương hình d á n g hại ở phía trước chính là ma tướng xuất hàng ngàn hàng vạn ma nhân đem vây quanh ân chăn chăn cũng không có như vậy trạng thái bởi vì lúc này cố thiếu thương quá mức đáng sợ thái sơ cố thiếu thương hẳn thật là thái sơ cố thiếu thương sao ân chăn, chăn trong đầu còn nhịn không được loe lên ý nghĩ này vẫn là nhất tôn hoạt thoát, thoát ma thần không trách được ân chăm chăm cô thiếu ậ t t là h thương, thương bay đồ lại kêu tên ân c h ă n chăm nhìn về phía ân đồ mộ lại phát hiện ân mô mô cùng thuộc hạ cao tiến l vì, quanh quanh vì vậy hắn một hơi chút n vừa khởi động bất diệt tiên kinh trong nháy mắt chủ động thu nạp thân thể giống như một đạo vòng xoáy trong nháy mắt đem quanh mình ma khí toàn bộ cho thu nạp trong đó bên ngoài lại không biết cứ như vậy Cái kia ân chan chan cố trịnh h thương càng thêm phòng bị. Cẩn thận, khả năng này không phải thái i ế u thiếu sơ càng Cẩn năng này môn bị. cố Ân chăn chăn trịnh trọng truyền âm nói thái sơ môn có thể sẽ không như thế thu nạp ma khí cao tiến cũng công nhận gật đầu chớ nói thái sơ môn chính là cái k i a thủy ma thánh địa cũng chưa từng nghe nói có thủ đoạn như vậy dù sao coi như là thủy ma thánh địa mặc dù tu ma nói nhưng là không phải muốn tu thành ma nhân không thể trực tiếp như vậy hấp thu ma khí sao có thể giống như là cái này dạng đôi chủ tớ này lẫn nhau truyền âm đều đối cố thiếu thương cảnh giác không n g t cố thiếu thương chào hỏi ân chan chan Hoàng huynh tiến đến sư ư ở t phía r ớ cố còn cho có cùng các bên trong này nếu như đụng tới, ngươi có thể cùng ngươi kết bạn. Không nghĩ tới, chúng ta dưới tình để thể h ta tới tới, ta ở u dưới n như vậy đụng nhau. g vậy Cô thiếu thương coi như tương đối nhiệt tình thế nhưng ấ n chăn chăn lại không có trả lời tương phản bên ngoài mặt lạnh ngươi là cái gì ma đầu nhưng là nuốt cái kia cố thiếu thương biết được trí nhớ của hắn cố thiếu thương sửng sốt lập tức phản ứng kịp chính mình cái này là bị hiểu lầm ta cố thiếu thương sửng sốt lập tức phản ứng kịp chính m ì n cái này là bị hiểu lầm ta cố thiếu thương bật cười lắc đầu thuận tay tâm niệm vừa động thi triển thiên tiên một kiệt thần thông dung hợp ba đạo cương sát chi khí tiên tiên một kiệt thì c h i ể n ra nhất thời có lượng đạo tinh quang một đạo nước chạy phản phất ở trong đó xem cái này thái sơ môn thần thông hẳn là không làm giả được có thể chứng minh a nhìn lấy cái kia tiên thiên một kiệt bên trong tinh quang ân mộ tần có chút giật mình bởi vì tiên thiên một kiệt tắc vì thái sơ môn thần thông ở tu hành giới cũng có danh khí trong đó hoàng thận càng là bằng vào đạo này thần thông dung đầy trời tinh cương ở đông hoàng c ó chúng tinh chi chủ danh sưng mà tiên tiên một kiệt thêm lên tinh thần cương sát càng là hoàng thận bản lĩnh xuất chúng cố thiếu thương lúc này trị lộ chính là muốn nói rõ mình và hoàn thận trong lúc đó sư huynh đệ quan hệ chỉ bất quá cô thiếu thương như vậy p h ô bảy cũng không có làm cho cái k i a ân chăn chăn t í n phục là thiên m à sao cứu chiếm tức h xảo chiếm cứ cố thiếu thương thân thể ân chăn chăn trong mắt thiệm luyện suy tính quan mang cái k i a cố thiếu thương tiến nhập trong này chính là một sai lầm nghe nói hắn chỉ có thần thống ngũ trọng thiên tu vi quả nhiên cùng người trước mắt này không giống mơ hồ ân chăn chăn đã nhận định cố thiếu thương nên phải không phải chân chính cố thiếu thương một bên cao tiến cũng rất chấp nhận cố thiếu thương minh mặc rồi kiểu lầm tia có điểm không tốt giải khai đã như vậy cố thiếu thương cũng không để ý hắn vốn chính là muốn giết cái kia ma tướng đại tự tiên tân chăn chăn hai người xuất hiện vẫn là giúp hắn một chuyện hiện tại hắn cứu hai người xem như là đáp lễ ở nơi này sau đó ngược lại là không cần thiết mạnh mẽ cùng nhau tổ đội ta thể chất có chút đặc thù còn có đặc biệt p h á p môn chính là những thứ này ma khí nhập thể cũng sẽ không nhập ma cố thiếu thương giải thích một câu khoát tay nào nói hiện tại cái này ma nhân cũng đã lui đi tạm thời coi như an toàn chúng ta đây xin từ bệ ta nói xong cố thiếu thương chỉ là đơn giản thu hẹp một ít chiến lợi phẩm liền chuẩn bị rời đi ma nhân vật trên người phần nhiều là một ít thô giáp luyện vật ngẫu nhiên có vốn không biết cái gì ra kinh pháp đại đa số không đáng giá nhắc tới ngược lại là cái k i a đại tự thiên ma tướng trên người rất là phong phú không chỉ có cái k i a á o giáp một bộ còn có trường thương một thanh trừ cái đó ra bên ngoài tùy thân còn mang theo một bộ một cái túi chữ vật bên trong có cái gì còn có đợi thăm dò mà mắt thấy cô thiếu thương rời đi phía sau cái k i a ẩn chăn chăn cùng cao tiến cũng ánh mắt rõ ràng huyện không chừng suy nghĩ cái gì t a m công chúa cao tiến có chút do dự phun ra nuốt vào nói ngươi xem cái này cố thiếu thương nói là vì thật b ân họ chăm chăm ô t i ế u thương n do dự một hồi đã quyết định hắn lần này đã cứu chúng ta lại không có mưu đồ cái gì cũng chưa cảm giác được hắn có gì dị tâm hơn nữa đi thẳng thắn không có một điểm làm ngụy có lẽ thực sự như hắn theo như lời là thể chất đặc thù phát môn đặc biệt nói đến đây ân chăm chăm vẫn không dám xác nhận bởi vì chưa bao giờ nghe không biết có loại này phát môn có thể tùy ý thu nạp ma khí cũng không biết nhập ma còn có thể tự do phóng thích cải biến khí tước nếu chúng ta đơn độc đi có thể còn có thể gặp phải tình huống như vậy hắn thực lực mạnh mẽ đều có thể thuấn sát ma tướng nếu là không có mưu lòng hại chúng ta đi cùng một c h â u ngược lại là an toàn nhiều lắm nói ân chăn chăn hạ quyết tâm cùng l ắ m thì chúng ta nhiều tồn một cái tâm nhãn lưu cái phòng bị bên ngoài quyền hành một phen lợi và hại cũng có quyết định rất nhanh bọn họ liền cũng đuổi theo bên kia cố thiếu thương đi tới đã nhận ra phía sau độc tính các ngươi hơi suy nghĩ cô thiếu thương liền suy nghĩ minh bạch hai người vì sao tại hoài nghi dưới tình huống vẫn là đuổi theo đi lên đây là muốn ôm bắp đ u ổ i hắn đục lỗ đào qua hai người vẫn còn ở suy yếu bên trong một phen đại chiến chỉ có tiêu hao lại chưa có hồi phục còn muốn chống lại ma khí nhập thể suy yếu chuyện đương nhiên tuyền trạch cũng là chuyện đương nhiên cô thiếu thương đổi vị trí suy nghĩ nếu như đổi thành chính mình cho dù là có chút hoài nghi thế nhưng một cái bắp đ u ổ i phía trước nên ôm vẫn là ôm cô thiếu thương chính mình cũng không để ý các ngươi liền đi theo ta thế nhưng muốn học lấy thu liễm ký tức cô thiếu thương dặn dò một câu ân chăn chăn lại nói thẳng chúng ta không có người như vậy thu liễm khí tức phát môn mặc dù là cực lực thu liễm vẫn là nhân vị khó c ở i sẽ bị ma nhân cảm nhận được đây là lời nói thật cho đến bây giờ bọn họ cũng đã giải nhân ma giới đặc t h ủ tuy là có thu liễm khí tức phương pháp nhưng không cách nào triệt để thu liễm khoảng cách nhất định bên trong khí tức vẫn sẽ bị ma nhân nhận thấy được cố thiếu thương trầm ngâm nhìn bọn họ liếc mắt cố thiếu thương thu liễm khí tức trên thực tế chính là hỗn độn thể biến hóa hỗn độn sinh văn vật có thể hóa văn vật hắn có thể đủ hấp thu ma khí tự nhiên có thể sinh ra ma khí sở di cư như vậy có thể hoàn bị né qua ma nhân cảm ứng loại biện pháp này là thể chất tướng dụng coi như là cố thiếu thương muốn truyền thụ cũng truyền thụ không được đây là thủy ma phần mộ biến thành toàn bộ quy tắc cũng là thủy ma sở định hắn có lẽ không muốn ma đạo bên ngoài người đến trong này hoặc là coi như là không phải người trong ma đạo đến đây nơi này cũng sẽ đem c h i hóa thành ma đạo đau khổ chống đỡ sớm muộn gì l i c t kiệt cố thiếu thương nhìn bọn họ lên mắt thế nhưng độc xà năm bước bên trong tất có giải dược cũng không phải là không có biện pháp khác cách gì ân chăn chăn nhãn tình sáng lên do hỏi cái này cố thiếu thương tay một chỉ chỉ hướng cũng là cái kêu ma tướng áo giáp cái này ma tướng trên người áo giáp rất kỳ dị nói cách khác ma tướng ăn mặc cái này áo giáp đối mặt bình thường ma nhân hầu như chính là nghiền ép tồn tại chỉ cần vẫn giết chóc ma khải liền vẫn có khu độc lực cố thiếu thương miêu tả làm cho cái kia ân chăn chăn cùng cao tiến đều lấy làm kinh hãi cái này ma tướng áo giáp còn có n vì vậy nghe nói ma khải có như vậy kỳ dị ân chăn chăn ý nghĩ đầu tiên không phải tìm một ma tướng giết tất đoạn mà là trực tiếp từ cố thiếu thương trên tay thu được cái này ma khải tuy là hiệu dụng bất phẳng nhưng với ta mà nói cũng là có cũng được không có cũng được nói xong c ô thiếu thương nhìn ân chăn chăn l i ế mắt sở dĩ các ngươi dự định lấy cái gì đến đ ổ i cái này ân chăn chăn lưỡng lự n g ư ơ i nghĩ muốn cái gì gặp các ngươi ở nơi này thủy ma phần mộ bên trong nên phải cũng không thu h o ạ c gì c ô thiếu thương t h ẳ n g nhiên nói ta là thái sơ môn tiên sơn tri chủ thái sơ môn trùng tài nguyên cũng có thể tùy ý điều động tầm thường đồ đạc cũng nhìn không thuật mắt vì vậy ngươi nếu là có cái gì đặc sắc n o ạ i ý hoặc là cao thâm kinh pháp thần thông một loại đều có thể lấy ra xem có thể hay không vào mắt của ta cố thiếu thương nếu như hoàn toàn không có toàn tính ân chăn chăn còn có chút bận tâm nhưng cô thiếu thương cái này dạng trực tiếp ngược lại thì làm cho ân chăn chăn yên tâm bất quá cô thiếu thương yêu cầu cũng để cho nàng có chút hơi khó nói như vậy bình thường bảo đan linh lượng nên phải cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi ân chăn chăn trầm ngâm như vậy vật ấy như thế nào nói ân chăn chăn lấy ra một căn hồng sắc lông vũ cái này lông vũ vừa lấy ra quanh mình không khí nhiệt độ p h ả n g phất lên một lượt thang một ít phượng hoàng vũ một bên cao tiến kinh hô t a m công chúa ở đông lê thần triều chỉ có số ít công chúa mới có thể được một căn dùng để tu hành phượng vũ kinh quá mức chân quý ngươi đem xuất ra sau này như thế nào mượn chi tu hành cố thiếu thương ở một bên cũng cảm nhận được cái này lông vũ kỳ dị nội bộ ẩn chứa lực lượng ân c h ă n c h ă n khoát tay áo không sao cả ta đã thức tỉnh rồi phớm huyết cái này phượng hoàng vũ giữ lại cũng tác dụng c ô n g lớn nói ân c h ă n c h ă n nhìn về phía cố thiếu thương cái này phượng hoàng vũ như thế nào có thể cố thiếu thương đối với cái này phượng hoàng vũ có chút ngạc nhiên có thể cảm nhận được cái này phượng hoàng vũ thuộc về hậu thiên ngũ hành vật sở hữu một căn phượng hoàng vũ đều hoàn toàn có thể coi làm thành hành hỏa linh vật tới sửa cái kia hậu thiên ngũ sắc thần quang trừ cái đó ra phượng hoàng vũ diệu dụng cũng bất phản sở dĩ cô thiếu thương động lòng ân chăn chăn không có lập tức đem phượng hoàng vũ giao ra mà chỉ nói cái này phượng hoàng vũ chất quý một bộ áo giáp có thể không phải đủ huống hồ đây là một bộ tàn phá ma khải nói nhìn hướng về phía áo giáp lồng ngực gián dấp nơi đó có một đạo sỏ xuyên qua vết rách chính là cô thiếu thương một thương tạo thành trừ cái đó ra ma khải mặt ngoài cũng lấy dính rất nhiều vết tích đều là cô thiếu thương thần thông lưu lại vì vậy ân chăn chăn nói lúc này tàn phá ma khải một điểm không giả cô thiếu thương hỏi vậy là ngươi nghĩ ngươi lại trợ giúp chúng ta thu hoạch một bộ ma khải ân chăn chăn kiên định nói t u t thành giáo nhất cố thiếu thương trực tiếp đáp ứng bởi vì so sánh với dễ dàng lấy được ma khải phượng hoàng vũ chất quý h i ệ n nhiên càng tốt hơn chỉ bất quá ở nơi này nhân ma giới bên trong so sánh với phượng hoàng vũ ma khải tác dụng thì càng mạnh mẽ một cái bọn họ đặt thành giao dịch cố thiếu thương trực tiếp đem vật cầm trong tay ma khải ném ra ngoài đổi lại là một cây phượng hoàng vũ phượng hoàng vũ vào tay lập tức một cố ấm áp chuyển đến cố thiếu thương cầm trong tay cái này l n g vũ cảm giác bên thai phảng phất còn vang lên một đạo tiếng vỡ hót cùng thuần dương trí cương bất đồng cái này phượng hoàng vũ đại biểu hỏa là một loại cực hạ rất kỳ dị nếu như tu hành là hành hò sở hữu cái này phượng hoàng vũ tương đương với đi lên xe tốc hành nói c ố thiếu thương thỏa mãn hắn mặc dù không có tu hành hành hỏa công pháp nhưng có ngũ sắc thần quang thần thông cái này phượng hoàng vũ hoàn toàn có thể dung nhập thần thông lại tăng thêm mấy cái khác ngũ hành linh vật thậm chí có thể tu ra một đạo hậu thiên ngũ hành thần quang chi bảo chỉ là c ố thiếu thương bây giờ không có đem sử dụng trước hết thu vào chớ quên ước định của chúng ta một bên ân chăn chăn đã đem cái kia ma khải mặc vào trên người không có một chút ghét bỏ cùng yếu ớt đồng thời nhắc nhở yên tâm đi ta cô thiếu thương nhất ngôn k i u đỉnh cô thiếu thương gật đầu、người. thực sự là cố thiếu thương ngắn ngủi tiếp xúc ân chăn chăn lại có chút chần chờ đứng lên cảm giác cố thiếu thương cũng không ý xấu tương phản n ô n ngữ gian cũng đều là thái sơ môn giống như là thật vậy còn có thể có giả cố thiếu thương không có quá nhiều giải thích ân chăn chăn đã có nghi vấn tổ mẫu cùng ta nói qua ngươi chỉ là thần t h ô n g ngũ trọng tiên vẫn là mới thành ngũ trọng tiên không lâu thế nhưng ngươi lại như vậy mà đơn giản liền chém giết ma tướng ân chăn chăn có nghi vấn như vậy người tu vi nào có nhất thành bất biến cố thiếu thương sắc mặt như thường tiến nhập cái này thủy ma phần mộ sau đó tu vi của ta có chút tiến bộ ân chan chan trong khoảng thời gian ngắn không nói gì bởi vì nàng có chút không chịu nhận được ngũ trọng thiên chính là tiến bộ cũng chỉ là lục trọng thiên mà thôi nhưng mà cô thiếu thương mặc dù là chạm sát cái kia ma tướng cũng dễ dàng không có phí khí lực gì loại này thực lực biểu hiện ân chan chan mặc cảm tự nhiên không nguyện tin tưởng cô thiếu thương chỉ là có chút tiến bộ bất quá ở tu hành giới nhìn trộm người ngoài tu diễn bí mật là một loại cấm kỵ ân chan chan cũng không có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng chỉ là đem nghi vấn đặt ở trong lòng đi thôi cô thiếu thương chủ động đứng dậy chúng ta đi tìm kiếm liệp sắt còn lại ma tướng vẫn là hai người các ngươi làm g ồ i ta tới xuất thủ cố thiếu thương nhiệt tình như vậy dường như một n a m phải lập tức có hành động ngược lại thì ân chăn chăn cùng cao tiến lặng lẽ ân chăn chăn nói lưu cho chúng ta chút thời gian điều tức khôi phục một phen a được rồi cố thiếu thương ý thức được giữa người và người không giống với h i ể u gật đầu vậy liền hơi chút nghỉ ngơi một chút ta bọn họ lúc này tìm một địa phương nghỉ tạm thừa dịp hai người nghỉ tạm võ thuật cố thiếu thương bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình hắn lấy ra cái tia ma tướng đại tự thiên chữ vật chi bảo phát hiện nội bộ còn có một bộ phật kinh vậy hay là một bộ ma kinh nhân ma kinh Đáng t nghiên cứu, nghiên cứu sở dĩ hắn nhìn nhân ma kinh vẫn có thể lý giải trong đó rất nhiều hàm nghĩa đồng thời cảm giác được một ít gì đó mặc dù là nhân ma kinh không trọn vẹn cô thiếu thương cũng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm trừ cái này nhân ma kinh nên phải còn có ma kinh cùng với thiên ma kinh ba người nên phải có liên hệ chặt chẽ nhân ma kinh từ thân người xuất phát có thể rèn luyện thân thể hóa thành một m a khu ma kinh bên trong nên phải là các loại thần thông hai thiên ma kinh chính là tinh thần một loại tu hành cố thiếu thương đi qua một bộ không trọn vẹn nhân ma kinh nhìn trộm đoán được những thứ này thiên địa nhân tam kinh hợp nhất có thể có chút kinh người vì kinh thế kinh văn có khác diệu dụng cố thiếu thương chỉ là nghiên cứu không có đi nếm thử tu hành nếu là có thể góp đủ mang về giao cho hạ thanh vi dung nhập bất diệt tiên kinh bên trong có lẽ có thể cho bất diệt tiên kinh lại lên một tầng nữa chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi ba diệp thiên nhập ma g i ế t cố thiếu thương q u á t to một tiếng đ ố n g nhiên hăng hái đánh tới nhất tôn ma tướng lúc này đại tự thiên ở ngoài một gã khác ma đồng dạng cũng là cố thiếu thương cùng ân chăn chăn hai người liên thủ đánh chết đệ thất tôn ma tướng trước đây bọn họ dùng phương thức giống nhau hai người làm mồi tiêu hao cố thiếu thương đột kích cứ như vậy zết nhất tôn một tôn ma tướng cái kêu ân chăn, chăn cùng cao tiến trên người đều đổi lại hoàn chỉnh ma khải cố thiếu thương chữ vật chi bảo trung cũng có để đó không dùng ma khải bọn họ sở dĩ còn tiếp tục liệp sát ma tướng là vì lo trước khỏi h o ạ n dù sao thái sơ môn trung cũng không phải là chỉ có cố thiếu thương tiến nhập cái này thủy ma phân mộ đông lê thần triệu cũng không phải chỉ có ân c h ă n chăn cùng cao tiến hai người tiến nhập vì vậy cái này ma khải tự nhiên là càng nhiều càng tốt bọn họ trải qua mấy lần phối hợp đã càng phát ra ăn ý làm cố thiếu thương vừa đọc thủ ân c h ă n chăn cùng cao tiến cũng đ ỗ n g nhiên bạo phát tẩn nút thực lực trận tương phản phía dưới cái k i a một gã ma tướng không còn sức đánh trả chút nào liền bị cố thiếu thương kích sát đây cũng là một loại ăn ý kích sát thường thường đều là do cố thiếu thương tới ân chăn chăn cùng c a o tiến tận lực đều là suy yếu đối thủ lực lượng dù sao một ngày kích sát nơi này ma nhân trong cơ thể thì có ma khí tuôn ra mặc dù bây giờ có ma khải ngăn cản nhưng ân chăn chăn cùng c a o tiến vẫn là tránh cho tiếp xúc những thứ này ma khí cố thiếu thương ngược lại là không sao cả liền vẫn thừa nhận then chốt đánh chết tác dụng ở tình huống như vậy phía dưới liên tiếp đánh chết bảy tôn ma tướng cùng với rất nhiều ma nhân cố thiếu thương thu nạp ma khí lại để cho thực lực của hắn tiểu tiểu có một ít tiến bộ Là ma tướng vừa tướng chết, bọn họ k í tiếp liên trạm bậy tôn ma tướng lẫn nhau trong lúc đó đã đầy đủ quen thuộc cũng là cái này dạng ân chăn chăn mới biết được Cô nhưng nàng vẫn là khuyên một câu tuy là ngươi có thể chạm thất trọng thiên ma tướng nhưng bắt trọng thiên cùng thất trọng thiên trong lúc đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi không nên mạo hiểm ta biết cố thiếu thương gật đầu hắn cũng chỉ là trong lòng có ý nghĩ này không đến mức thực sự liền đi làm như vậy rồi coi như là hắn nhớ làm như vậy cái tia ân chăn chăn cùng cao tiến hơn phân nửa cũng sẽ không phối hợp hắn dù sao c ù n g cố thiếu thương bất đồng ân chăn chăn cùng cao tiến hai người mấy ngày nay tu vi đều không có gì tiến bộ thủy ma phần mộ hoàn toàn cùng bọn họ nghĩ bất đồng nội bộ hoang vu cơ duyên rất thưa thất đáng giá xưng đạo chính là cái k i a ma tướng trên người ma khải còn có tán lạc tại mỗi cái ma tướng vật cầm trong tay tản thiên nhân ma kinh mỗi cái ma tướng trên người đều tiêu phối có một bộ tản thiên nhân ma kinh đây là trải qua chứng thực â n chăn chăn cũng xem qua cái k i a nhân ma kinh cho ra khá cao đánh giá nhưng không thừa nhận cũng không được một điểm kinh này bá đạo đối với ma đạo mà nói có thể nói thành kinh thế nhưng đối với bình thường người tu hành mà nói lại không có giá trị gì trừ phi có lòng c h u y ể n tu vì vậy ở chiến lợi phẩm phân phối thời điểm ân chăn chăn cũng không có yêu cầu muốn cái này nhân ma kinh nếu như nói cái này nhân ma giới có cơ duyên gì lời nói chỉ có hướng phía nhân ma sơn nơi nào đây cố thiếu thương nói càng đến gần nhân ma sơn ma nhân liền càng nhiều ma nhân nhóm trong miệng truyền thuyết đi trước đ i ệ ma giới thông đạo liền tại nhân ma sơn bên trên thế nhưng ân chăn chăn có chút chăn trở muốn đi hướng hỏa ma sơn có thể sẽ cùng mạnh hơn ma soái thậm chí ma vương gặp gỡ lấy thực lực của chúng ta nếu như gặp gỡ chỉ gặp bất chắc vậy phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên cố thiếu thương rối người nói hiện tại xem ra nhất định phải có thật nhiều người từ ngoài đến thực lực đã tới chúng ta mới có thể tiến nhập nhân ma sơn đột phá ra nhân ma giới nói lên điểm ấy ân mộ tần càng thêm làm khó dễ cái này địa ma giới chung ngoại trừ ma khi ở ngoài chưa hết giật t r ầ m muốn mạnh mẽ chỉ có dựa vào đáng dược còn phải lo lắng ma khí nhập thể trừ cái đó ra liền chỉ có nhập ma một con đường có thể chọn ân chăn chăn rất c h â n chờ, bởi vì nàng tiến nhập cái này thủy ma phân mộ tuy là dẫn theo có chút tài nguyên nhưng nếu như nói làm cho muốn ở loại địa phương này liên tiếp đột phá đến cựu trọng tiên đó là có chút không đủng hồ thu vi đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy không phải cố thiếu thương cụ tránh một điểm nếu như nhập ma vậy sẽ không bị ma nhân phát hiện nhằm vào dưới loại tình huống này có lẽ cũng không cần đang cố gắng mạnh mẽ liền có thể đi qua nhân ma sơn nghe nói điểm ấy ân c h ă n chăn ngược lại là nhãn tình sáng lên chúng ta bây giờ có ma khải có được hay không ăn mặc ngụy trang ma nhân ngươi cho rằng còn lại ma nhân nhóm là người ngu sao cố thiếu thương nói tuy là người xuyên ma khải nhưng các ngươi nhìn một cái liền không phải ma nhân huống hồ các nơi ma tướng nắm chắc c á c ma nhân còn có thể không nhìn ra mặc dù có ma khải che lấp ở một ít đầu ma thậm chí ma tướng trong mắt các ngươi vẫn như cũ thấy được vậy phải làm thế nào cho phải ân đ ổ tần không có biện pháp chờ xem chờ ta đạt được cựu trọng thiên sau đó trực tiếp mang bọn ngươi đánh xuyên qua cái này nhân ma giới cố thiếu thương thuận miệng cung cấp một cái kiến nghị điều này sao có thể ân chăn chăn trên mặt có lấy bất khả tư nghị ngươi bây giờ cũng chỉ là lục trọng thiên làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được cựu trọng thiên vạn sự đều có khả năng cố thiếu thương không có giải thích hiện tại chúng ta có thể lại liệp s á t một ít ma tướng sau đó liền có thể đi tập kết còn lại lực lượng cơ hội cũng liền mau tới cố thiếu thương nói như thế lại không có nói tường tận cái kia cơ hội là cái gì bởi vì đây là hắn từ một vị ma tướng nhân sinh k ị c bản bên trong thấy nhân ma giới trong ngày thường cấm chỉ giết chóc bảo trì bình thản thế nhưng giết chóc mới là ma nhân nhóm mạnh mẽ tiến hóa căn nguyên làm sao có khả năng một mặt cấm chỉ vì vậy nhân ma giới truyền lưu có quy củ mỗi một năm huyết nguyệt b ư ớ c lên ba ngày trong thời gian nhân ma giới chung chính là giết chóc này ma nhân trong lúc đó có thể chém giết lẫn nhau đây cũng là nhân ma giới trung thế lực xảo b à i thời điểm căn cứ cố thiếu thương thấy tin tức một năm này giết chóc này liền tại không lâu sau chỉ có tiểu thời gian nửa tháng liền đến cũng chính là khi đó hỗn loạn mới để cho bọn họ những người ngoại lai này có cơ hội có thể tiến nhập nhân ma sơn ly khai nhân ma giới trước đó bọn họ phải làm chính là t í c h xúc lực lượng cũng là thời điểm tìm một chút những người khác xem bọn họ nhân sinh kịch bản cùng gần nhất chuyển n g ạ t cố thiếu thương nghĩ lấy nhìn thoáng qua ân chăn chăn không biết có phải hay không cùng hắn thủy t r u n g t r u n g sống chung một chỗ hiện tại ân chăn chăn cùng cao tiến gần nhất chuyển n g ạ t cũng liền mang một mảnh mông lũng mơ hồ cố thiếu thương bất đắc dĩ chỉ có mặt khác tìm kiếm người khác đi qua trên người, người khác kiểm tra chuyển cơ viêm lão ta nghĩ tốt rồi nhân ma giới một chỗ trong sân động diệp thiên trước mặt có một bộ nhân ma kinh bất đồng chính là cái này nhân ma kinh cũng không phải là tàn thiên mà là ban đầu tiên h có hoàn chỉnh tu hành c h i pháp diệp thiên trong thanh âm lộ ra một cố kiên định viêm lão ngươi là nói cái này nhân ma kinh cùng cái kia ma kinh cùng với thiên ma kinh hợp lại cùng nhau chính là thủy ma còn để lại thủy ma kinh đúng không diệp thiên lần nữa hỏi không sai trong đầu viêm lão nhẹ nhàng thở dài không nghĩ tới thủy ma ngày xưa sáng tạo thánh địa đều không có chuyển xuống thủy ma kinh bị lấy phương thức này tán lạc tại cái này thủy ma phần mộ bên trong chuyện việt cầu đạo tốt n hơn â n gần khí cách tốt điểm. Trưng nữa g ở nơi này thủy ma phần mộ bên trong tu vi của ta cũng không chút nào chiếm ưu thế tiếp tục như vậy mệnh tăng ở nơi này thủy ma phần mộ chung đều là bình thường đã như vậy không bằng trực tiếp chuyển tu cái này nhân m a n g kinh diệp thiên đã quyết định vậy ngươi có thể biết một ngày sửa cái này nhân ma kinh liền không quay đầu lại n ứ a đường viêm lão nghiêm túc nói hơn nữa đơn độc cái này nhân ma kinh thậm chí có thể sẽ để cho ngươi biến thành nhân ma trừ phi còn có cái kia ma kinh cùng với thiên ma kinh tam kinh hợp nhất tài năng mới có thể thành tựu hoàn chỉnh thủy ma kinh dù vậy ngươi cũng muốn bắt nhất bắt sao viêm lão lại chỉnh trọng hỏi d i ệ p tiên h gật đầu rất kiên quyết ta nghĩ tốt rồi chỉ có như vậy ta mới có cơ hội thu được thủy ma truyền thừa mới có thể vượt lên trước cái kia cô thiếu thương đồng thời có hy vọng báo thủ、tốt. viêm lão hít một tiếng đã như vậy ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi để cho ngươi không đến mức trong khoảng thời gian ngắn biến thành người ma vẫn có thể bảo trì chính mình nhưng ngươi nhất định phải góp đủ cái kia ma kinh cùng t i ê n ma kinh ta biết rồi diệp thiên lúc này ngồi xếp bằng xuống cái kia một phần nhân ma kinh chậm rãi là giấy dường như có ma âm vang lên cùng lúc đó diệp thiên chủ động thu nạp ma khí nhập thể sư v i n h cái kia giết chóc này sẽ tới s a o nhân ma dưới nơi nào đó có một đám người xuyên hắc bảo tu hành giả đang ở đối thoại bọn họ cái này hắc bảo mơ hồ cùng quanh mình ma khí hòa hợp tuy hai mà một như vậy trang phục đương nhiên đó là thủy ma thánh địa đệ tử câu hỏi là thủy ma thánh địa tân tấn lại nhảy trở thành được tuyển chọn thánh tử vương huyên vương huyên lúc này hỏi chính mình sư huynh bọn họ một chuyến tổng cộng sáu người mỗi người đều là được tuyển chọn thánh tử nhóm người này thủy ma thánh địa đệ tử có thủ đoạn đặc thù vì vậy ở nhân ma giới trung cũng có thể rất nhanh tụ tập lại một chỗ cũng nhanh không cần mười ngày nửa tháng chính là cái kia giết trong ngày thừa dịp giết trong ngày chúng ta liền có thể liều lĩnh cái kia nhân ma sơn một vị được tuyển chọn thánh tử trả lời hắn cái kia những ngày qua chúng ta có thể đi tìm cái kia Cô thiếu thương. vương huyên ngươi xác định cái kia thánh binh ở tại trên người mấy vị thủy ma thánh địa đệ tử ngươi một lời ta một lời hỏi không sai cái kia thánh binh vốn là thuộc về ta kết quả bị hắn cướp đi vương huyên gật đầu nói bất quá mấy vị sư huynh không cần lo lắng hắn không cách nào phát huy ra thánh binh toàn bộ u y năng mà ta lại nắm giữ ngự sử thánh binh chuyên môn loạn cổ binh quyết thời khắc mấu chốt còn có thể đem thánh binh quyền khống chế vật lại chỉ cần mấy vị sư huynh ở một bên giúp ta thất bại cái kia cố thiếu thương đi liền sau đó cố thiếu thương trên người tất cả sự vật ta đều không lấy mấy vị thủy ma thánh địa đệ tử tâm tư lại động t ố t giống như sư đệ ngươi nói thánh binh còn thuộc về ngươi còn lại làm bọn chúng ta đây đến phân những thứ này được tuyển chọn thánh tử đều đáp ứng thế nhưng cũng có sở đại giới đó chính là ở nơi này thủy ma phần mộ bên trong thu hoạch vương h u y ê n mình cũng không phải xâm một trăm bảy mươi bảy cùng c h i a lãi phải biết rằng cái này một lần thu hoạch nhưng là quyết định trong bọn họ ai có thể thành thực sự trở thành thủy ma thánh tử tương lai chấp trưởng một tòa thánh địa nhìn thấy mấy vị được tuyển chọn thánh tử đều đáp ứng vương huyên trong mắt lóe lên một tia tà n cốc đối lại ta giết cái kia cố thiếu thương đoạt lại thành binh cái này thủy ma thánh tử chi vị ta cũng muốn giành giật một hồi đã như vậy chúng ta cái này liền bắt đầu s i ê u tầm cái kia cố thiếu thương tung tích liền ở nơi này nhân ma giới bên trong đem sắp xếp một vị được tuyển chọn thánh tử xua tay trên đường nếu như gặp phải những người khác cũng có thể xem tình huống đem c ấ p giết bọn họ đạt thành c h u n g nhận thức lập tức bắt đầu hành động chỉ thấy bọn họ hành động chỉ thấy hồn nhiên sẽ không khiến cho ma nhân chú ý tương phản còn sẽ có ma nhân vì bọn họ cung cấp một ít trợ giút công tử nhân ma giới nơi nào đó một vị cung trang nữ tử đối mặt sở mặc rất cung kính bọn họ cũng tập hợp lại cùng nhau bởi vì giữa hai bên có đặc thù liên hệ phương pháp đã từng âm dương giao h ò a nữ tử tên là triệu thanh thiền từng là sở mặc cứu rút sau lại trở thành thị nữ sở dĩ cô gái này xưng hô sở mặc cũng không cần lấy thánh tử tương xứng mà là xưng lấy công tử chúng ta vào cái này t ù y ma phần mộ nhân ma giới chung cũng đã vượt qua một tuần lại không thu hoạch gì triệu thanh thiền nói xem ra cái này nhân ma giới nếu là có bí mật gì nên phải tại cái kia nhân ma sơn bên trong không sai s ở mặc cười khẽ gật đầu ở nơi này nhân ma giới mấy ngày này s ở mặc không thấy chút nào suy yếu tương phản kỳ thần đủ khí trắng lúc này bởi vì s ở mặc t u â n dương thể đã đến mức nhất định có thể khóa dương không lọt tình trạng thanh thiền những ngày qua tu vi của ngươi ngược lại là có chút tiến cảnh s ở mặc nhìn về phía chính mình cái này thị nữ cái này thị nữ nói là thị nữ nhưng thực tế cũng vì đỉnh lô biết bồi s ở mặc hai ngày nghỉ hơn nữa nữ tử chính là âm linh thể chất vừa lúc có thể nhường cho s ở mặc thả âm bồ dương những ngày qua triệu thanh thiền ở nơi này nhân ma giới coi như, như cá gập nước liên mang s ở mặc dùng song tu chi pháp thái bổ một phen cũng là được chỗ tốt hơn bất quá mấy ngày kế tiếp bọn họ ý thức được cái này nhân ma giới nếu có sở cơ duyên nên phải là ở cái kia nhân ma sơn bên trong những người khác nên phải cũng ý thức được lúc này nên phải đều ở đây lục tục hướng về nhân ma sơn mà đi s ở mặc n g n g đầu nhìn về phía nhân ma sơn bên ngoài từ nhỏ linh g i á c hơn người thường thường có thể trước giờ biết trước chút thung cát vì vậy hắn có thể đủ cảm nhận được tại cái kia nhân ma sơn bên trong có cùng với chính mình đại cát chúng ta liền cũng chuẩn bị một chút hướng cái kia nhân ma sơn mà đi a sợ mặc nói rằng đã làm ra quyết định đồng thời bên ngoài dưới tầm mắt rời dưới chân có hai cố ma khải đây là hắn cùng triệu thanh thiền phối hợp đem hết toàn lực chém giết hai vị ma tướng được đến cái này hai cố ma khải cũng là thời điểm phát huy được tác dụng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi năm phượng huyết như ma cố thiếu thương sẽ cùng ngân chăn chăn cùng với cao tiến phối hợp lại giết hai vị ma tướng đến tận đây chỉ là cố thiếu thương một người trước trước sau sau liền giết một ư ơ i tôn ma tướng cũng chính là cái này liên tiếp không ngừng giết chóc làm cho cố thiếu thương kinh nghiệm thực chiến đã đ ạ thời, chăn chăn thời gian dài như vậy tới nay ân chăn chăn cho rằng đã thành thói quen cố thiếu thương yêu nghiệt rõ ràng chỉ là thần thông lục trọng tiên thế nhưng giết bắt đầu thất trọng tiên ma tướng cũng dễ dàng thế nhưng nhưng cô thiếu thương nói mình muốn đột phá lúc ân chăn chăn vẫn còn có chút khó có thể tin khi tiến vào thủy ma phần mộ phía trước ngươi vẫn chỉ là thần thông ngũ trọng tiên điểm này tuyệt đối lựa g ạ t không đại năng ánh mắt nói cách khác ngươi tiến nhập nơi này sau đó không khỏi đột phá đến rồi lục trọng tiên bây giờ còn muốn đột phá vào thất trọng tiên ân chăn chăn có chút khiếp sợ hỏi hay là ngươi tất cả đều còn không ổn liền muốn mạnh mẽ đột phá chứ không có đã đạt đến bình tĩnh đột phá như uống nước hạ bút thành p h n cố thiếu thương nói nhưng để cho an toàn vẫn là tìm địa phương a chính là dùng thuốc xếp cũng không có xếp nhanh như vậy Đến ân chăn chăn vẫn có chút chú ý nàng thành tựu i thiên tiêu bảng bên trên hàng đầu thiên tiêu từ tiến nhập cái này nhân ma giới sau đó liền khắp nơi bị giới hạn tu vi không muốn nói đột phá không có lui bước một ít đã coi như là căn cơ bền vương cố nhưng mà c ô thiếu thương lại ở trước mắt nàng mỗi ngày ở chung cũng đã kinh thủy đến từ thành muốn tiến hành đột phá cái này vừa so sánh làm cho ân chăn chăn có chút chú ý thế nhưng cố thiếu thương đã mở miệng ân Trân t r â n cũng không có biện pháp ngăn cản không thể làm gì khác hơn là tìm địa phương tới vì cố thiếu thương hộ pháp có thể đột phá đã đột phá ngàn vạn lần không nên cậy mạnh ở cố thiếu thương muốn bế quan đột phá phía trước ân Trân t r â n còn cảnh cáo nói nếu không ngươi một ngày nhậm ma ta cũng không giúp đỡ được ngươi ở nơi này nhân ma giới chung chiến đấu đều bị giới hạn huống hồ là tiến hành đột phá ân Trân t r â n có chút bận tâm không cần phải lo lắng ma khi đối với ta không tạo được tổn hại trước khi bế quan cố thiếu thương vẫn như thế chấn an một câu sau đó mở ra một hang núi đi vào bế quan ân chan chan cùng cao tiến tại ngoại hộ pháp cái này một lần bế quan thời gian tất nhiên sẽ so trước đó lâu một chút bởi vì lục trọng tiên đến thất trọng tiên trong lúc đó là một đạo cửa khẩu chỉ có chân chính đặt chân thất trọng tiên phía sau mới có thể xưng là đạo cũng có hy vọng nếu như tích lũy không đủ cảnh giới không đến căn bản khó có thể đặt chân cái này nhất trọng tiên thế nhưng cố thiếu thương lại đối với mình lòng tin mười phần h á n lần này thái độ cũng để cho ân chan chan yên tâm đồng thời không h ỏ i lần nữa h ế u kỳ hắn vì sao không sợ ma khí còn có thể lợi dụng ma khí đâu nhưng từ trước đến nay cũng chưa thấy hắn lấy ma khí chiến đấu ân chăn chăn khó hiểu đồng thời cùng cao tiến bắt đầu vì cố thiếu thương hộ pháp thời gian một chút xíu đi qua vương viên sư đ ệ căn cứ ta ma thức truy tung pháp truy tung cái kia cố thiếu thương nên phải ở nơi này phía trước có thể ở phía trước trong núi khoảng cách cố thiếu thương bế quan đất ngoài trăm dặm xa xa mấy cái hắc bảo nhân nhìn qua bọn họ chính là cái kia thủy ma thánh địa mấy vị được tuyển chọn thánh tử ngoại trừ vương viên ở ngoài còn có mặt khác năm cái được tuyển chọn thánh tử thực lực tu vi mỗi người không giống nhau nói chuyện tên là quất h ả i cảnh giới là thần thông lục trọng tiên từ này ở ngoài Những thứ khác 4 cái được tuyển chọn thánh tử, phân biệt 1 cái thần thông lục trọng tiên, 3 cái thần thông tất trọng tiên.、So、sánh thứ khác tử, biệt tất cái cái cái được lục So vì ớ i lại thánh địa, thế hệ này thủy ma thánh địa, nội còn thánh này thánh thế thủy t hệ địa, địa, ma n cũng không hùng h hầu.、Vì、vậy ì v có cái này một lần thí luyện muốn từ giao một được tuyển chọn thánh tử bên trong tuyển ra một cái tiềm lực các phương diện mạnh nhất quách khải trời sinh linh rác hơn người nắm giữ một môn bí pháp thần thông liền vì ma thức truy tung pháp chính là dựa vào cái pháp môn này bọn họ sáu cái được tuyển chọn thánh tử mới có thể nhanh như vậy tụ với nhau đồng thời bắt đầu rồi liệm sát hành động bây giờ bằng vào phía trước gặp mặt một lần cái này q u á c khải sử dụng bí pháp tìm được cố thiếu thương chỗ t ố t chúng ta cái này liền đi qua vương h u y ê n trong mắt tinh hồng s ắ c t h i ệ m thước đã không kềm chế được chính mình sát tâm h ậ n không thể hiện tại là có thể kích sát cố thiếu thương không thể xuất ruột chúng ta trước tiên ở phụ cận nhìn cái k i a cố thiếu thương có hay không đồng bọn có một cái được tuyển chọn thánh tử mở miệng tên là phu linh là ở tràng tu vi cao nhất giả càng là tu hành bên trong môn chiến ma phương pháp một thân chiến lược siêu quẩn t ố t nghe phùng sư minh vương h u y ê n tu vi vẫn còn ở ngũ trọng tiên vì vậy ở sáu cái được tuyển chọn thánh tử bên trong căn bản không có quyền phát biểu chính là lần này tập hợp tới liệp sát cố thiếu thương đều là hao phí giá cao vì vậy chính là chính xác hành động cũng không có thể chiếm giữ chủ đạo muốn nghe những người khác vương viên có chút bất mãn cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng bọn họ đi về phía trước không bao lâu liền tới đến đó cái trên núi chỉ bất quá không có tùy tiện hành động mà là tại chu vi quan sát cuối cùng ánh mắt tập trung ở tại trong núi hai cá nhân trên người đương nhiên đó là cái kia ân đồ đồ cùng cao tiến hai người đang ăn mặc ma tướng áo giáp ở sơn động trước cửa quả nhiên có đồng bọn vẫn là cái kia đông lê thần triệu một vị công chúa và bên ngoài thị vệ trưởng hai người tu vi đều đạt cảnh giới tầng bảy nắm giữ ma thức truy tung pháp được tuyển chọn thánh tử quách khải đem những tin tức này nói ra hắn cái này ma thức truy tung pháp không chỉ có có thể vạn lý truy tung càng có thể bằng vào một luồng khí tức liền phán đoán người ngoài tu vi tầm thương liễm tức thuật đều khó ở trước mặt hắn ẩ ậ n dấu vì vậy một nhan đoán được gân tần mô cùng thân phận của cao tiến trên người còn có ma khải nên phải là chém giết có ma tướng có thể thấy được thực lực không giống bình thường có thể tiến nhập cái này thủy ma p h â n mộ thế lực lớn đệ tử thường, thường đều có con bài chưa lật cái này không có chút nào kỳ quái phùng linh hỏi cái kia cố thiếu thương đâu cố thiếu thương ở nơi nào quách khải không nhìn thấy cô thiếu thương nhưng là lại đã nhận ra từng luồng khí tức nên phải ở trong sơn động kia cũng không biết là thụ thương điều dưỡng còn là đang làm gì hai người này lại tựa như ở hộ pháp quách khải đoán được những thứ này mấy vị sư m i n h chỉ có ba người chúng ta có thể đ ọ u thủ vương viên có chút không kềm chế được hận không thể vọt thẳng xuống phía dưới tìm cô thiếu thương báo thủ thế nhưng phùng linh một cái mắt lạnh quất tới câm miệng càng là lúc này càng phải hảo hảo n i ê u hoa cái k i a ân chăn chăn chính là đông lê thần triều một vị công chúa không giống tiểu khả chúng ta một ngày xuất thủ liền không thể lưu lại chỗ chống người sống bằng không ra ngoài sau khi có chúng ta chịu đông lê thần triều cần phải cường thế hơn thái sơ môn nhiều lắm phùng linh suy nghĩ một chút quyết định sau cùng xuống tới còn dựa theo phía trước s á o lộ hai người b á n yếu tới gần những người khác lạng yên chuẩn bị đánh bất ngờ vương v i ê n ngươi trước canh chừng cuối cùng xuất thủ miễn cho trước giờ bại lộ phùng linh an b à i như vậy vương v i ê n muốn nói cái gì đó lại bị liếc mắt quét tới chỉ có thể ngậm miệng không nói vẫn là bên ngoài trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nội tâm tích xúc tâm tình tiêu cực ma thai dục dịch rất nhanh mặt khác năm cái được tuyển chọn thánh tử liền đi xuống trước để lại vương huyên canh chừng trước khi đến còn nói tốt nhưng bây giờ cũng không để cho ta xuất thủ vương huyên nét mặt hiện lên một chút t ắ n g h ố c rõ ràng là ngay cả ta thánh binh cũng muốn tham ô thủy ma thánh địa để cho chúng ta tiến vào bên trong hạ cấm chỉ tự giết lẫn nhau cấm chỉ thế nhưng giữa hai bên lẫn nhau ám đấu không ngừng đều muốn suy yếu thực lực đối phương bọn họ năm cái không có, có một cái người muốn ta lúc đó thuộc về mình thánh binh vương huyên đã ý thức được điểm ấy đã như vậy ta cũng phải vì chính mình như h a một phen Chuyện Việt, Cầu Đạo. Tốt một nhân khí chương á c tốt s bảy mươi sáu thủy ma thánh tử đột kích ân chăn chăn cùng cao tiến đang vì cố thiếu thương hộ pháp bọn họ thấy c ố thiếu thương đi vào bế quan có một đoạn thời gian không khỏi đ à m luận tam công chúa cho đến bây giờ ngươi xác định cái kia thân phận của cố thiếu thương sao cao tiến hỏi nên phải không thể nghi ngờ chính là cái kia thái sơ cố thiếu thương chỉ bất quá cái này cùng ta tổ mẫu nói còn muốn ta chăm sóc một hai cố thiếu thương có thể hoàn toàn khác biệt ân chăn, chăn cười khổ nói ở chỗ này chúng ta còn muốn chịu hắn chăm sóc vậy hắn như vậy lấy ma khí tu hành có thể xảy ra vấn đề gì hay không cao tiến còn không nhịn được nói hắn cũng lo lắng hoài nghi điểm ấy dọc theo đường đi bọn họ đều nhìn tận mắt cô thiếu thương không cố kỵ chút nào hấp thu ma khí điểm này để cho bọn họ t r ă m mối không lời giải thế giới quan đều ở đây bị cọ rửa không nghĩ ra có cái gì thể chất đặc thù cùng phát m ô n có thể cái này dạng không c ố kỵ hấp thu ma khí ân chăn chăn lại mơ hồ cân nhắc đến rồi một chút vợt âm thầm truyền âm n ó i ta hoài nghi hắn là được t h ủ y ma truyền thừa bằng không, không cách nào giải thích ở cái này nhân ma giới như cá gập nước còn có thể vượt cấp ma chiến ân chăn chăn có suy đoán như vậy thủy ma truyền thừa mọi người đều là mới vừa tiền đến hắn liền được cái kia thủy ma truyền thừa cao tiến có chút khó tin nhưng cứ như vậy lại giải thích thông giữa lúc hai người đàm luận trong lúc đó trợt thấy xa x a có hai bóng người có người không phải ma nhân là ngoại giới người tiến v à o bọn họ đồng thời chứng kiến bên kia có hai người cảnh giác là ai cao tiến càng l à quát một tiếng chúng ta là từ bên ngoài tới tán tu nghe được bên này có đ ộ n g tĩnh qua đây kiểm tra hai người kia chính là thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử một người trong đó còn chính là quách khải quách khải này diễn kỹ đúng lúc ngụy trang rất giống bởi vì đã có quá kinh nghiệm bằng vào một bộ này dù ra để giết một số người đứng lại không nên tới gần cao tiến thành tựu i thần triệu bên trong thị vệ tinh anh tính cảnh giác rất mạnh hắn quát o nếu là tán tu nói mình đến từ nơi nào là cái nào một mấy ngày gần đây phía trước có thể tại phường thị cái nào khách sạn ở qua bên ngoài hỏi mấy vấn đề đúng lúc là tán tu cần kinh nghiệm nhưng cái này vừa hỏi trực tiếp làm cho quách khải khó có thể trả lời chính là cái này một lưỡng lự liền hiện ra đầu mối còn nói là tán tu ta xem cũng không phải cao tiến thay thế trực tiếp đông e m mình binh nâng lên, trong cơ thể thần khí thể h của cơ t pháp lực cổ đ ộ nhiên g xong làm c u ẩ n bị c h ế n không đông đấu. Tốt, không hổ là l h từ r i nghiêm nhân, trình huấn giác tính cảnh giác rất cao. Đồng nhiên, từ bên kia có thanh âm chuyên gia cái kia phùng linh mang theo hai vị k h á c thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử xuất hiện nếu không lừa được bọn họ vậy phí chút khí lực mạnh mẽ g i ế t ra giọng nói có chút hời hợt cũng không phải là coi thường ân chăn chăn cùng cao tiến mà là yên tâm có chỗ dựa chắc dù sao ngoại nhân tiến nhập giả nhân ma giới là đều sẽ giảm bớt đi nhiều bọn họ thủy ma thánh địa nhân thì lại khác bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân ngược lại ở chỗ này chiến lược có chút thêm được không sợ ma khí nhập thể một cộng một giảm tự nhiên mọi việc đều thuận lợi giết phùng linh nói xong trực tiếp bạo phát thần thông của mình hướng phía ân chăn chăn cùng c à o tiến lướt đi cái này vừa ra tay liền có ma khí đi theo bại lộ thân phận thủy ma thánh địa nhân thủy ma thánh địa phát m ô n thi triển ra mang theo ma khí khó có thể ẩn dấu ân chăn chăn nhìn ra nổi giận nói các ngươi liền không người có thể biết được ma khí bắt đầu khởi động một ngụ ma đao đao mang phun ra nước vào bay thẳng tới đây là pháp bảo bình thường n ụ c thân cảnh sử dụng chỉ là binh khí thần thông cảnh sử dụng bị xưng ơ là pháp khí có thể quán chú pháp lực kích phát huy năng pháp khí bên trên càng cao một tầng chính là pháp bảo khí trung chi bảo đi lên nữa chính là đạo binh dựa vào đạo c u n g chi lực khu động lớn mật ân chăn chăn nộ xích một tiếng đồng thời cũng t ế xuất chính mình pháp bảo thành cựu đông lê thần triều người bên ngoài ngoại trừ một thân thần thông ở ngoài tự nhiên cũng có pháp bảo bản thân tuy là trong miệng hát lớn nhưng ân chăn chăn rất rõ ràng chính mình cái này vậy răn dạy có thể chẳng có tác dụng gì có đối phương như là đã xuất thủ nhất định là quyết định chủ ý oanh một trận hỏa d i ễ m tỏa ra trong mơ hồ bên trong có một đạo phượng hoàng hư ảnh ngọn lửa này là ân chăn chăn thần thông kích phát cũng là mượn cái kia pháp bảo thành nàng pháp bảo là một tay vòng tay mặt trên văn k h ắ c một đầu phượng hoàng có thể phối hợp thần thông thi triển uy lực bất p h ẳ m nhưng mà ở nơi này nhân ma giới thần thông thi triển ra thiên nhiên liền yếu đi một đầu người tu hành nên phải là đông lê thần triều phượng vũ kinh chứ xem cái này thần thông uy lực có thể có lỗi với phượng vũ kinh đại danh đỉnh đình a phùng linh lại lanh tĩnh trở về trung vẫn còn ở ngôn ngữ nhiều loạn ân chăn chăn tâm tư bên kia có những thứ khác được tuyển chọn thánh tử đã đối mặt cái k i ê u cao tiến ân chăn chăn cản rằng thần thông của nàng bị giới hạn ở chỗ này thập phần uy lực có thể phát huy được sáu bảy phân liền coi là không tệ thế nhưng trái lại phùng linh thần thông uy lực lại không giảm chút nào ken ngang hàng cảnh giới phía dưới phùng linh ma đao lại trực tiếp nhất chiều được lợi một đạo âm thanh ân chăn chăn thủ trạng liền trực tiếp bay ngược trở về l ử a cháy ngập trời cũng đống nhiên suy yếu chỉ là thực lực như vậy không dùng được ba chiêu thủ hạ ta không muốn chém một vị thần chiều công chúa cái k i a phùng linh vẫn còn ở dùng công tâm phương pháp ân chăn chăn cản l ắ n răng con mắt nhìn qua nhìn một cái cao tiến cũng rơi vào hạ phòng vô lực vị thủ dưới loại tình huống này bọn họ có thể chống đỡ đến cố thiếu thương bế quan mà ra cũng không biết m ấ u c h ố t là ân chăn chăn có chút quật cường trước đây cùng cố thiếu thương một phen tổ đội trong lòng đã rất cảm giác khó chịu lúc này lại đối mặt c ư ờ n g địch nếu như còn đem hy vọng toàn bộ đều ký thắc và o cố thiếu thương trên người điều này làm cho nàng chịu không nổi ta đông lê thần t r i ề u tên không thể khinh l ụ lời nói từ ân chăn chăn trong hàm răng chắn ra làm một câu nói này trong cơ thể huyết dịch trở sôi trào lên sau một khắc một đạo tiếng phượng hót đ ỗ n g nhiên vô căn cứ vang lên phượng huyết đan tâm thiêu huyết hóa nguyên đạo trường hét dài ân chăn chăn đốt trong cơ thể phượng huyết đột nhiên còn có một đạo phượng hoàng h ư ảnh xuất hiện ở ân chăn chăn bên ngoài thân vận tốt sẽ chờ ngươi lưỡng bại câu thương vậy mà cái này lại tránh hợp cái kia phùng linh tâm tư bản ý chính là bức bách ân đổ tần bạo phát cái này dạng tài năng mới có thể không có hậu hoạn sẽ không bị bên ngoài bỗng nhiên bạo phát gây thương tích phượng huyết t i ế u đốt làm cho ân đổ tần trên người đều dấy lên một cỗ hỏa diễm toàn bộ trong sơn cốc nhiệt độ lên một lượt thang rất nhiều nhưng làm bên ngoài toàn lực bạo phát quanh mình ma khí nhất thời không có ngăn cản có từng luồng r ũ n g manh vào ân chăn chăn trong cơ thể ân đồ tấn bất chấp những thứ này chỉ là hết sức bạo phát chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi bảy nhất chiêu một cái thủy ma tử cố thiếu thương bê q u a n sau đó liên bắt đầu tiến hành rồi đột phá cái này đột phá với hắn mà nói là hoàn toàn nước chảy thành sông liên tiếp không ngừng g i ế t ma tướng làm cho cố thiếu thương đã tích lũy đầy đủ cái tia từng đạo ma khí sắp nhập vào thân thể của hắn hóa thành hữu nội điện vào thể chất của hắn cố thiếu thương ngồi xếp bằng vận chuyển bất d i ệ t tiên kinh hắn thúc giục trong cơ thể khí huyết tuần hoàn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tiên trong đó có thần thông pháp lực sinh ra cùng nhau gia nhập vào trong đó nhất trọng nhị trọng tam trọng liên tiếp lục trọng tiên t r o n g chất dường như sóng c h i ề u từng đợt tiếp theo từng đợt nhất liên tiếp sáu lần sau đó đã đạt đến một loại đ ỉ n h p h o n g khí huyết c u ộ n trào m á n h liệt cố thiếu thương trong cơ thể đều chuyển ra dường như đại hải sóng c h i ề u lai lịch p h á n p h ấ t sóng lớn phủi bờ biển thanh âm vậy còn chỉ là khí huyết ở trong người bắt đầu khởi động mà thôi cho tới bây giờ cố thiếu thương chỉ bất quá tu hành năm đạo đại thần thông năm đạo thần thông hạt giống Toài v t v ậ g pháp lực đều c ó có thể có được thần thông c h n áp, vì vậy c ả n h g i ớ i v ữ n g c h ắ c t h ầ n t h ô n cảnh sống g là p h á p lực g i a i đoạn, mà pháp l ự c cần thần thông chấn áp vì vậy pháp lực cùng thần thông m ó c nối nhất định phải có thần thông chấn áp cố thiếu thương tuy là chỉ có năm đạo thần thông nhưng mỗi một đạo đều là không bình thường đại thần thông bình thường tu hành giả được một đạo có thể dựa bên ngoài tu ra cựu trọng tiên đại biểu mỗi một đạo thần thông cũng có thể chấn áp cựu trọng tiên mà cố thiếu thương lại mỗi một trọng tiên đều lấy kinh thế hai t ụ đại thần thông chấn áp vì vậy cố thiếu thương thần thông chi lực cùng pháp lực đều vô cùng bàn bạc theo t i ê n trình hắn loại pháp lực này càng phát ra bàn g bạc tầng tầng tích lũy xuống là vô cùng kinh khủng lại tăng thêm bên ngoài nụt h â n cảnh thập trọng tích lũy hôn đ ộ n thể khí huyết như rồng diễn sinh pháp lực vô cùng loại này trồng chất phía dưới phóng nhãn đông hoang đều khó tìm được ngang hàng cảnh giới so với hắn pháp lực còn hùng hậu hơn tồn tại tuy là như vậy cô thiếu thương đột phá cái này tầng thứ bảy cũng hao phí c h ú t khí lực một lần t r u n g kích vẫn chưa có sở thành quả bình thường tu hành giả cổ động cả người khí huyết pháp lực cũng liền trùng kích một lần thì thôi liền sẽ lực kiện cô thiếu thương bất đồng bên ngoài cổ động ký huyết pháp lực một lần tiếp lấy một lần không ngừng trùng kích sở dĩ còn không phải là một cái đột phá bởi vì cố thiếu thương trọng tiên cũng so với người bên cạnh trọng tiên phải gian nan một ít vì vậy một ngày đột phá thu hoạch cũng là cự đại vê anh liên tiếp không ngừng trùng kích một lần tiếp lấy một lần cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết không có chút nào suy nhược cứ như vậy đại khái thành trắng hơn một nghìn lần về sau làm âm ầm một tiếng dường như đập nước xả nước một dạng t h ậ t vui sướng đột phá thần thông tầng thứ bảy thình lình thành c ự một cỗ thần thông hoàn toàn mới chi lực từ nhục thân bên trong sinh ra trong cơ thể thái huyền chi m ô n khẽ nhúc ních làm cho pháp lực của hắn vô cùng đồng thời tinh thuần dưới 780 khắc cố thiếu thương mở mắt trong mắt nổ bắn ra tới tinh quang như điện làm cho cả trong sân động đều sáng như ban ngày đây là sau khi đột phá trong khoảng thời gian ngắn khó che giấu ba động đồng thời làm cố thiếu thương mở mắt hắn cũng khôi phục đối với ngoại giới cảm giác trong n g a y mắt cố thiếu thương liền cảm giác được bên ngoài sân động có từng cổ một động tĩnh còn có thần thông ba động không ngừng xảy ra chuyện gì ân chăm chăn tại cái kia thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử phùng linh dưới sự kích thích trực tiếp đốt chính mình p ư ợ n g huyết nhiếp hết sức bạo phát nhất tôn vượng hoàng h ư ảnh thứ ân chăn chăn trên người hệ i n lên phượng vũ kinh bị bên ngoài phát huy đến cực hạ thần thông h ỏ a diễm cháy hương thực làm cho cả bên trong sơ cốc đều nhiệt độ tăng lên tới gần một chút núi đá thậm chí hóa thành dịch thể một chút xíu nhỏ dọa xuống dường như nham tương từ ra ngoài xem ra sơn cốc này phản phất trở thành một tòa liền muốn phun ra hòa sơn ở dựng dục mà cái này chính là ân chăn chăn bạo phát sau đó tạo thành cảnh tượng cũng liền cách cái chết không xa. Như vậy toàn lực liền không Như toàn ứng xa. vậy phùng ó thật trong cho là cái này nhân khí, cái là là này dưới bên trong ma ma đ a d ẫ sao. Ta lại tùy ý trợ lại ý i ú p linh ề để c o người ma khí công tâm, bất chiến tự bại. Phùng Linh bại. ma tâm, khí bất tự đánh lấy người như vậy ý cao như vậy hiệu suất liền có thể làm cho ân chăn chăn v u a trận hơn nữa đã không còn khả năng cứu vãn Và anh, phùng linh thần thông bạo phát thất trọng tiên thần thông không hề giảm b u ộ phát ra chiến tiên ma công một c ỗ ma khí tỏa ra phùng linh liền ở trong đó cái kêu một ngụ ma đao dường như thiểm điện bên ngoài tạm thời không cách nào tiếp cận hết sức bạo phát ân chăn chăn nhưng mục đích nhưng cũng không phải trực tiếp đánh bại ân chăn chăn mà là muốn cho ma khí công tâm lệnh ân chăn chăn t ử v o n g nơi này từng luôn ma khí liền đang lặng lẽ trong lúc đó leo lên ân chăn chăn trên thân hình nàng ấy vốn là hiện hiện ra phát phượng hoàng thân thể màu lửa đỏ trên thân hình cũng từng bước có một tia hát sắc Và anh, ân chăn chăn không hề phát hiện c n g bạo xuất thủ giờ khác này thực lực không chút nào suy giảm trực tiếp thể hiện rồi thiên tiêu phong thái bên ngoài thần thông tri hạ tại chỗ mấy cái được tuyển chọn thánh tử không một người dám lao kỳ phong man Chính là cái kia vốn là là kia đồng a Cao tiến, cũng bị kỳ giải cứu. Tam công chúa. Cao u cứu. quắt khổ kỳ chống thay thế, mình thủ hộ bất lợi tự trách. cũng công có đối Tiến, Tiến lắng tiếng, giải đỡ đ lo to một bất tự lại với lợi bị thời cao tiến nhìn lấy ở đây mấy vị được tuyển chọn thánh tử nội tâm không khỏi nghĩ tới tam công chúa tuy là đốt phân ư g huyết nhưng cái này nhập ma tư thế lại khó có thể vắn hồi mà những cái này thủy ma thánh địa đệ tử cũng rất là khó chơi đ ề u ở đây tính toán đợi tam công chúa ma khí nhập thể lực kỷ lục cao tiến cũng không phải người ngu lúc này liền nhìn thấu điều ấy trong lòng hắn minh bạch tuyệt đối không thể ngồi xem tình huống như vậy phát sinh nhất định phải ở ân chăn chăn hết sức bạo phát kết thúc phía trước tới khiến cái này được tuyển chọn thánh tử gặp đả kích không còn dám tới mới được vì vậy cao tiến cắn răng một cái tăng công chúa liền phượng huyết đều đốt ta đây cái thị vệ há có thể an tâm hưởng bên ngoài che chở sau một khắc cao tiến trên người khí huyết bạo phát cuồng bạo không gì sánh được thiêu huyết hóa nguyên cao tiến tiêu h đốt chính mình khí huyết thiêu đốt pháp lực của mình cái này dạng sẽ để cho trong khoảng thời gian ngắn thu được chiến lược mạnh mẽ thậm chí siêu việt trước mặt cảnh giới thế nhưng cái này chị tận gốc không chị căn chỉ là nhất thời x i n h uy nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu liền sẽ bổn nguyên đại thương nghiêm trọng còn có thể hao tổn lỗ tự thân cao tiến lại bất chấp nhiều như vậy tốt lại một cái bạo phát cái này bọn họ chính là muốn chạy cũng không chạy khỏi cái kia được tuyển chọn thánh tử phùng linh thấy thế cũng là càng thêm kinh hỷ cũng yên tâm hắn không sợ hai người bạo phát chỉ sợ hai người có chút bảo lưu bạo phát tóm lại là có cực hạn cực hạn qua đi chính là l ư c t kiệt chính là lại không dư lực chú ý tránh lẽ một phen sau đó liền mùa thu hoạch lúc nào cũng khác phùng linh cười chỉ huy những thứ khác được tuyển chọn thánh tử hắn hồn nhiên đem cái này ân chăn chăn cùng tao tiến đều làm trong vũ trí l i ế c ta nhớ được cái kia c ô thiếu thương còn ở nơi này dường như liền trong sơn động phùng linh q u a y đầu tìm kiếm liền thấy được cái kia một cái sơn động vẫn là lâm thời đào lên liền tại trong đó sao có lẽ có thể thừa dịp thời gian này đưa hắn lấy ra tới phùng linh loé lên ý nghĩ như vậy đối với c ô thiếu thương càng thêm không để vào mắt bởi vì theo hắn hiểu biết c ô thiếu thương bất quá là thần thông ngũ trọng tiên mà thôi kết quả là phùng linh một bên tranh né ân chăn chăn công kích một bên hoạt động thân thể lạc yên trong lúc đó liền đến sơn động bên cạnh làm phùng linh phải làm những gì lúc một giọng nói từ trong sơn động chuyển ra ẩn chăn chăn cao tiến các người đang làm cái gì làm sao bị mấy con t r ộ t nhỏ làm được chật vật như vậy thanh âm trầm t h ấ p lọt vào thai phùng linh có thể cảm nhận được cái này trong giọng nói không thèm để ý chút nào cùng m ạ n bất kinh tâm chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi tám vương viên sợ mất mật dĩ nhiên dám nói thế với phùng linh quay đầu muốn xem hướng cô thiếu thương nhìn đó vì cái gì có thể khẩu xuất c u ồ n ôn thế nhưng sáu vừa mới quay đầu liền gặp được ánh sáng sáng chói trói mắt thuần dương ánh sáng màu trắng hôn tạp tinh quang thủy sắc tiên tiên nhất khí ngũ sắc hỗn hợp cùng nhau ngũ sắc thần quang còn có một vệ thanh lượng sắc bén t r ư ờ n g thương cùng nhau từ trong sơn động mà ra hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện phùng linh dưới tình huống như vậy căn bản tránh cũng không kịp bên ngoài đồng tử đông nhiên co rụt lại trong đầu chỉ là hiện lên cái này dạng một đạo ý niệm trong đầu một lần bạo phát nhiều như vậy thần thông pháp lực có hùng hậu như vậy sau một khắc trên người có hát quan bạo phát đó là hộ thân pháp y tự động hiện hóa hộ chủ nhưng vẫn không đổi được kết quả chỉ là trong n h y mắt phùng linh thân thể liền bị loạn cổ thương cho xuyên thủng theo sát phía sau từng đạo thần t h ô n g càng làm cho hắn thân thể khó tổn phanh một đạo âm thanh loạn cổ thương mang theo phùng linh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài mà đem đóng vào trên núi đá ông loạn cổ thương vẫn còn ở hơi rung động phát sinh nhỏ nhẹ tiếng súng phùng thân thể đã bảy l i tám t á n thứ chi không được đầy đủ trong sân gốc lâm vào nhất thời vắng vẻ đại đại sư huynh phùng linh làm gốc thay mặt được tuyển chọn thánh tử bên trong ưu tú nhất một cái cũng bị khen là nhất có thể trở thành thánh tử một cái vì vậy bên ngoài thực lực tu vi cũng là tối cao Tiếng nhập giả thủy ma phần mộ tới giả cái nhập phần nay, khác mấy ma mộ đại ư như Nhưng ợ sợ. sợ, sợ c chọn lúc cơm cũng cực tuyển thánh tử, thiên tâm theo tới, đều đầu này, lấy nó đánh bọn nhìn phùng linh lĩnh nội không đoan họ hộ, đó. đ là là lôi làm Làm là sai hãi. sao sư minh vừa đối mặt liền chết rồi mấy cái được tuyển chọn thánh tử bên trong cái kia nắm giữ ma thức truy lùng được tuyển chọn thánh tử quách khải không khỏi nuốt xuống một cái chính là vô ý thức phản ứng thời khắc này cố thiếu thương trên người tiên tiên nhất khí vân quanh phía sau ngũ sắc thần quan hóa thành một vòng còn có thuần dương đi theo đem chiếu sáng dường như thần linh trong lúc đó cô thiếu thương đưa tay ông một cái cái kêu loạn cổ thương liền hóa thành ánh sáng tự động bay trở về rõ ràng là một cây cận chiến t r ư ờ n g thương thế nhưng lúc này lại dường như phi kiếm một dạng đây cũng là thánh binh hay tác dụng vô cùng cô thiếu thương thu hồi t r ư ờ n g thương nhìn về phía quách khải giờ khắc này hai người bọn họ đối diện b á quách khải lông tơ đều t r ợ t nổi lên sợ hai trong lòng phóng đại đến rồi cực hạn nhiều lần bị đỉnh cấp thợ săn để mắt tới lại p h ả n phất là một đầu n g o lòng mắt rồng rủ xuống thơ ơ không đếm xỉa xem ra nhưng mà như vậy l i ế c mắt lại làm cho quách khải linh giác bạo t ạ c cảm giác nguy cơ trước nay chưa có nhộn nhịp ở dưới cái l i ế c mắt ấy quách khải sở hữu ý niệm trong đầu đều tan thành mây khói chỉ còn lại có một cái ý nghĩ chạy không chạy lại phải chết ý tưởng cả đời quách khải không nói hai lời liền sư huynh đệ cũng không kịp thông báo quay đầu liền muốn chạy bên ngoài tu hành t h ầ n thông ngoại trừ ma thức truy tung ở ngoài còn có một cửa đột p h á p t h ầ n thông hai người phối hợp làm cho quách khải tìm hiểu tin tức cùng chạy trốn ở một đám được tuyển chọn thánh tử bên trong không người có thể địch bên ngoài lúc này không chút do dự trực tiếp thi triển đột pháp ma độn tiên đ ị a khoảng cách thân thể t r ợ t nổ tung phản phát hóa thành một đoàn ma vụ giống nhau m a ma vụ một ngày tàn ra cũng liền đại biểu cho quách khải đã chui đi ra ngoài thế nhưng anh hóa thành ma vụ quách khải nghe được một tiếng hử l ệ n h một điểm bạch quang nồng nặc đến rồi cực h ạ n bị cố thiếu thương n e m tới là thuần dương lệnh thần thông lấy thuần dương chi lực biến thành ngưng tụ ra một đạo lệnh diệu dụng vô cùng lúc này bị cố thiếu thương tung chỉ là một sắt na liền hàng lâm đến rồi quách khải trên người trào vào cái kêu ma vụ bên trong h ơ anh sau một khắc áp xúc đến rồi cực h ạ n thuần dương trợt bạo phát một đạo nồng nặc bạch quang làm cho phương viên trăm dặm đều chiếu t h o á n g như ban ngày cũng để cho nhân ma giới đệ một lần phản g p h ấ t xuất hiện thái dương thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử quách khải lưu lại nơi này thế gian chỉ có h é t thảm một tiếng ma vụ nổ tung thế nhưng nổ tung sau đó lại không còn sót lại bất cứ thứ gì quách khải thân thể tại cái k i ê n g ngưng tụ đến mức tận cùng thuần dương chi l ự c bạo phát giới bị trừ khử không còn một mảnh lại tuyển hai gã khác được tuyển chọn thánh tử cũng là như vậy bọn họ thấy rồi bộ dáng như vậy căn bản không có củng cố thiếu thương tranh đấu tâm tư h u ố n hồ cố thiếu thương còn không phải là một người còn có cái kia hết sức bạo phát ân chăn chăn cùng tao tiến hiện tại há có thể cho phép các ngươi chạy nữa cố thiếu thương hừ một tiếng bàn tay x u ô i ra trong cơ thể bàn g bạc pháp lực trực tiếp chỉ trích mà ra đây là đơn giản nhất cùng cơ bản pháp lực ứng dụng một vị lục trọng thiên thủy ma tử lại chợt phát hiện chính mình nửa bước khó đi không thể động đậy không trung p h n phất có một cố lực lượng ngăn cản thật hôn hậu pháp lực Tên đệ tử này trước tiên thuần thuần này phản ứng kịp, chính mình cái này là bị đơn hạn đơn bằng đệ là Mà cái lực cho hạn chế. kiệm, pháp bị vì à pháp pháp không thần lực, lục lực, có cảnh thông môn, thần thông bất nhất đem một thần thông cảnh lục trọng thiên cường vầy vậy khốn, ít nhất cũng là đến gấp 10 lần. Vì vậy không so với hai nhiên sau một k h ắ c cố thiếu thương trong tay ngũ sát thần quang từ bàn tay thoát ra giống như một đạo thần quang đại thủ ấn Vậy anh, cái này một gã được tuyển anh, thanh Hai chọn thánh tử, đồng dạng mình. Hai gã khác cái được được một tử, gã gã phối hợp thiếu cố t vương h nguyên n nhìn h ư lấy một chiêu kia một cái được tuyển chọn thánh tử cố thiếu thương khó có thể tin cũng khó mà tiếp thu cho tới nay vương nguyên nội tâm đều lối cố thiếu thương tràn ngập cựu thận cho rằng bất quá là ăn ý tiểu nhân thậm chí Ở vương huyên trong lòng cũng cho rằng nếu như công bằng quyết đấu chính mình cũng không thể bị thua nhưng lúc này toàn bộ ấn tượng bị lật đổ mạnh mẽ được tuyển chọn thánh tử nhóm cũng bất quá cố thiếu thương địch cái k i a từng đạo sáng trói thân thông chính là cách nhau rất xa vương huyên cũng có thể cho cảm nhận được trong đó nguy cơ giờ k h ắ c này vương huyên cựu hận trong lòng oán hận tiêu hết thay vào đó cũng là làm cho hắn có chút run dày sợ hãi quá quá cường đại chính là vương huyên không thừa nhận cũng không được điểm ấy bên kia trong sơn có cố thiếu thương hình như có cảm giác một chút ngầm đầu l i ê n cái này một động tác liền làm cho vương huyên sợ vỡ mật hắn trực tiếp thu hồi thân thể của mình không dám tiếp tục nhìn trộm nhìn xung quanh thậm chí vương huyên không chút do dự nào quay đầu bỏ chạy cái gì vinh dự cái gì tự tôn cái gì oán lúc này đều bị hắn bung ô xuống chỉ nghĩ khoảng cách cố thiếu thương xa xa còn giống như có người giống như là chuột nhỏ giống nhau trong sân cốc cố thiếu thương không nhìn thấy người nhưng phát ra ra bên ngoài cũng không để ý cũng không đi tìm bởi vì ẩn chăn chăn tình huống cũng không thật là khéo phượng huyết như ma vẫn là xảy ra cố thiếu thương chú ý lực đặt nhưng n chăn, chăn trên nhớ ân chăn chăn nhân sinh phía kĩ, trước t r kịch bản chúng, chứng kiến có Nhưng kiến màn này. một sau lại cái k i ê m một hồi nguy cơ bị cố thiếu thương hóa giải lại không nghĩ rằng q u ê n đi còn lại ân chăn chăn vẫn là không có chạy trốn này cổ vận mệnh bất quá cố thiếu thương nhìn chằm chằm ân chăn chăn phượng huyết nhiễm ma hắc hóa trạng thái dường như cũng không hoàn toàn là h ỏ n g việc mỗi ngày hơn hai vạn chữ ở đổi mới cầu hoa tươi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc c h ư n bảy mươi chín thiên sát cô tinh phát u y làm sao sẽ mạnh như vậy vương huyên đảm chiến mà chạy đầu cũng không dám trở về thậm chí mới vừa một m à n kia vừa p h ù hiện đều nhường vương huyên kinh hại không thôi cố thiếu thương cái kia một phen yêu việt dáng vẻ nhất chiêu liền kích sắt một gã dáng vẻ của sư m i n h chính là muốn đến từ thư tự cho mình siêu phàm vương h u y ê n cũng không khỏi không kinh hãi rõ ràng phía trước vẫn là ngũ trọng thiên làm sao sẽ kém nhiều như vậy rõ ràng sư m i n h cảnh giới cũng không kém làm sao nhất chiêu liền bỏ mình rồi hả vương h u y ê n vẫn trốn không ngừng chút nào nghỉ hắn đều không có chú ý tới bất chi bất giác xông vào một chỗ ma nhân xào huyện bất quá ma nhân nhóm phạm phất cũng không có thấy hắn phù phù vương h u y ê n một cái cô l ô la l ộ t tiến vào trong xảo huyện cố thiếu thương nhìn về phía ân chăn chăn thời khắc này ân chăn chăn cái kia trên người ngọn lửa màu đỏ bên trong cũng có từng luồng h ắ t sắc phạm phất hỏa diễm lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến thành ma diễm giống nhau đây là phượng huyết nhí ma cũng để cho phượng diễm nhí ma có chút biến hóa cố thiếu thương n g ư n g mắt lần thứ hai nhìn về phía ân chăn chăn phát hiện ở tại vận mệnh trở về đang sau đó ân chăn chăn nhân sinh kịch bản bên trong lại xuất hiện biến hóa mới tính danh ân chăn chăn thần triều công chúa gần nhất truyền mặt phượng huyết nhí ma thần hoàng đoạn Lạc, với địa ma giới được ma kinh. pháp tướng thiên tu chi thành đoạn lạc phượng hoàng c h i tướng nhảy vì đ ỉ n h cấp thiên tiêu cố thiếu thương lần nữa thấy được gần c h ă n c h ă n nhân sinh kịch bản cùng bên ngoài gần nhất truyền ngặt o trước đây cố thiếu thương đứng ra cứu ân c h ă n c h ă n cũng cắt đứt vốn là gần nhất truyền ngặt o tại cái kia sau đó cố thiếu thương cho rằng là duyên cớ của chính mình đưa đến không cách nào khi nhìn đến ân c h ă n c h ă n cùng với chính mình sau gần nhất biến hóa nhưng bây giờ làm ân c h ă n c h ă n vẫn nhập ma bên ngoài hiện lên mới nhất gần nhất truyền ngặt có lẽ nguyên bản bên ngoài cơ duyên chính là một vòng tiếp theo một vòng vì vậy một vòng bị cắt đứt phía sau cũng không có hiện lên nhưng bây giờ dường như có một c ố tu c h ỉ n h trí lực còn để cho hắn dường như mệnh định giống nhau cố thiếu thương nghĩ tới những thứ này thiên mệnh vô cùng thần kỳ coi như là cố thiếu thương có hệ thống cũng rất khó cải biến điều ấy giống như là cái k i a diệt thiên cũng bởi vì có một cái nhân vật chính mệnh coi như là cơ duyên liên tiếp bị đoạn kỳ mệnh cách vẫn không thay đổi tương phản một cái tiếp lấy một cái cơ duyên bị đoạn rồi lại có một cái tiếp lấy một cái hoàn toàn mới cơ duyên xuất hiện ngoại trừ tự ta ở ngoài người bên cạnh mệnh cách cũng không tốt sửa chữa cùng ảnh hưởng sao cố thiếu thương không khỏi trầm tư cuối cùng lắc đầu coi như ta chỉ là có thêm chi thiên mệnh năng lực lại không có cải thiên mệnh năng lực cũng không biết hệ thống thăng cấp sau đó có thể hay không mang đến cái gì mới công năng từ lần trước cô thiếu thương lịch thiên cải mệnh sau khi thành công hệ thống liền bắt đầu thăng cấp cho đến ngày nay cô thiếu thương toàn bộ như thường nhưng hệ thống chậm chạp không có động tĩnh dường như vẫn còn ở thăng cấp bên trong lắc đầu cô thiếu thương tạm thời buông xuống những ý nghĩ này hắn hướng phía ân chăn chăn đi tới lúc này ân chăn chăn đem một thân hỏa diễm thu hồi sau l ư n g vượng hoàng hư ảnh cũng biến mất bất quá làm cái kia sen lẫn hát sắc ma khí hỏa diễm thu hồi ân chăn chăn tự thân sắc mặt bên trên cũng nhiều ra khỏi từng luồng ma khí ân chăn chăn cô thiếu thương gọi thẳng tên húy nếu theo bối phận mà nói ân chăn chăn đều xem như là hắn văn bối tình trạng của ngươi dường như thật không tốt mới vừa quá mức tùy tiện cô thiếu thương thở dài một cái nói nếu như chờ ta một hồi cũng sẽ không cần các ngươi tất cả đều bùng nổ như vậy ân chăn chăn có chút suy yếu nhưng nghe nói cô thiếu thương lời nói lại hừ một tiếng ta ân chăn chăn vì đông lê thần triều công chúa thiên mệnh tri nữ làm sao có khả năng mọi chuyện dựa vào ngoại nhân cô thiếu thương mỉm cười ngược lại không nói gì. không có vạch trần ân chăn chăn của tường dù sao coi như là ân chăn chăn bạo phát nhưng không có cô thiếu thương đúng lúc đi ra cứu vớt kết quả kia cũng có nói t a m công chúa bên kia cao tiến cũng đi tới bên ngoài cũng đúng lúc t h u công chỉ là có chút suy yếu hơn nữa hắn không có dường như ân chăn chăn cái dạng nào bị ma khí nhập thể hầu như công tâm một khuôn mặt lo lắng nhìn về phía ân chăn chăn có thể thấy rõ ràng ân chăn chăn bị ma khí nhập thể nét mặt đều có từng l u ồ n ma khí không nên bày ra một bộ ta lại phải chết bộ dạng ân chăn chăn tâm phiền khi táo nhưng cũng có chút minh bạch tự thân trạng thái chỉ là nhập ma mà thôi đợi đến ra khỏi cái này thủy ma phần mộ sau đó tự có thần c h i ề u lao tổ sẽ vì tang lịch chuyển đây hết thảy vậy cũng chưa chắc lời này cố thiếu thương không có nói ra mà là trấn an đạo thần cái này thủy ma phần mộ bên trong cũng có cơ duyên có lẽ không cần đi ra ngoài liền có thể giải quyết nói cố thiếu thương nhìn về phía nhân ma sơn phương hướng chỉ là các ngươi phải nhanh một chút khôi phục một chút đợi khôi phục tốt lắm chúng ta liền có thể chạy tới nhân ma sơn thời gian đạo mắt liên quan Nhất là nhân là một a qua nhanh ma ma ma ma ma giới bên trong, khó có ngày sáng thương giết tướng, tướng, giết tưởng giết ma tướng, đều muốn tìm kiếm, muốn càng tới gần tối biệt, thiếu lại liên tiếp khải. kiếm, tới bên bị đêm nên, hơn. lần tôn cận hơn hắn Còn muốn muốn muốn nhân ma sơn. xuất thủ, Thế hết tìm cho khó khác phu sạch. có được Cô được cổ mấy mấy mấy đều đã đều m ngày tới gần nhân ma sơn vậy cũng không chỉ là ma tướng còn khả năng gặp phải ma xoáy cùng với ma vương cố thiếu thương ngược lại là nóng lòng muốn thử thế nhưng trên thời gian lại không còn kịp rồi bởi vì huyết nguyệt ngày tới đến lúc rồi một chỗ trong sân động cố thiếu thương đứng dậy gọi lên ân chăn chăn cùng cao tiến cùng với hai gã thái sơ môn đệ tử cái này hai gã thái sơ môn đệ tử là ở mấy ngày nay được phải bọn họ sau khi đi vào ngược lại là chung quanh trốn tránh tìm kiếm cơ hội phát hiện cố thiếu thương sau đó rất là vui vẻ bởi vì trước khi đến hoàng thận nhiều lần dặn phải thật tốt bảo hộ nhà mình tiểu sư thúc tổ sau đó bọn họ nhìn lấy cố thiếu thương một người xông vào ma nhân đại quân chém trong đó ma tướng sau đó ma tướng a o giáp còn bị tiễn cho bọn hắn m ặ vào lần này thái sơ môn đệ tử cũng không muốn bảo hộ tiểu sư thúc tổ chỉ nghĩ muốn sống ở tiểu sư thúc tổ dưới sự bảo vệ cái gì đến lúc rồi thời điểm tiến nhập nhân ma sơn cô thiếu thương nói một câu ngẩng đầu nhìn trời một cái thiên thượng cái kêu một vòng cự đại hát nguyệt đã dần dần nhiều một điểm huyết sắc thừa dịp huyết nguyệt g i ế t chóc lúc ma nhân nhóm tự tương g i ế t chóc chúng ta vào nhân ma sơn nhân ma sơn nói là một ngọn núi trên thực tế là một dây núi kéo dài rất lớn xa xa liền có thể chứng kiến cô thiếu thương chứng kiến có huyết sắc leo lên anh trăng liền lập tức kêu lên bọn họ xuất phát đi một đám người người xuyên ma khải hướng về nhân ma sơn xuất phát mấy ngày nay ân chăn chăn tình huống cũng không tốt mỗi ngày đều đang nỗ lực khu trục trong cơ thể mình ma khí thế nhưng hiệu quả quá nhỏ mấy ngày kế tiếp để cho hắn biến đến càng thêm hư nhược rồi hai phần cũng may có người ngoài ở một bên chăm sóc cô thiếu thương cũng không có đem coi là trói buộc cô thiếu thương dẫn đội tiến nhập nhân ma sơn khi bọn hắn tiến nhập nhân ma sơn thời điểm trong bầu trời kia ánh trăng cũng hoàn toàn biến thành huyết nguyệt giữa thiên địa nhiều hơn rất nhiều ma nhân gào thét tựa hồ cũng ở cộng đồng nên tiếp ngày tới đây sau đó chính là ma nhân trong lúc đó thảm liệt vô cùng chém giết không chỉ là ma nhân còn có đầu ma, ma tướng ma soái thậm chí ma vương trong lúc đó đều ở đây tranh đấu lẫn nhau chém giết toàn bộ nhân ma giới trận loạn cả lên nhưng là chính là cái này lúc giấu ở các nơi ngoại lai người tu hành mỗi cái đại thế lực đệ tử dồn dập mà phát động bọn họ đều thừa dịp cái này cơ hội đi trước nhân ma sơn chỉ có đi qua nhân ma sơn mới có thể ly khai cái này nhân ma giới hơn nữa cũng trong lúc đó có rất nhiều tín hiệu bị phát sinh đó là các đại thế lực trong lúc đó lẫn nhau liên lạc tín hiệu lúc này tất cả mọi người ở nhân ma sơn giữa hai bên liền có thể đi qua tín hiệu tìm được đối phương tham công chúa ta đông lê thần triều tín hiệu ở nên phải là thái tử cao tiến động dung phát hiện đông lê thần triều tín hiệu tiểu sư thúc tổ ta thái sơ môn cũng có người g ử i tín hiệu có thể tập hợp lại cùng nhau thái sơ môn hai gã đệ tử cũng hướng về cố thiếu thương nói cố thiếu thương lúc này vẫn đang suy nghĩ mặt khác một vấn đề ta nhớ được cái k i a thái huyền thánh tử sở mặc ở nơi này nhân ma sơn t r ú n g chắc cũng là có một phần thiên đại cơ duyên cơ duyên này trực tiếp làm cho vốn là thuần dương thể trở thành thiên thiên thuần dương thể còn có cái kêu ma thai vương h u y n cũng là ở nhân ma sơn bị âm cực ma chỉ thành t h ầ tố ma khu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương tám mươi ma thai khí vận bị đoạn vào nhân ma sơn cố thiếu thương liền nghĩ đến điểm này thủy ma thánh địa mấy cái đệ tử đều bị cố thiếu thương g i ế t đi chỉ để lại cái kia vương h u y ề n không biết tung tích âm cực ma chỉ cùng tiên tiên thuần dương chỉ là ở chung với nhau điểm này cố thiếu thương nhìn rõ ràng mà cái kia ma chỉ nên phải là ở ma cung bên trong chỉ bất quá ma chỉ mở ra dường như cần thủy ma thánh địa phương pháp cố thiếu thương dâng lên ý nghĩ như vậy vô luận như thế nào cũng muốn đi trước trong ma cung hắn trước đem thái sơ m ô n người tập kết với nhau mấy vị thái sơ m ô n người nhưng lại không có nhất chết i tổn hại sau khi đi vào đều rất điệu thấp ngủ đông lên đợi đến cái này cơ hội mới có thể nhập nhân ma sơn thái sơ đệ tử tập kết sau đó liền đi tìm đông lê thần triệu nhân đại ca nhị ca không bao lâu bọn họ cũng ở nhân ma sơn bên trong gặp được đông lê thần triều hai vị thái tử ân c h ă n c h ă n trực tiếp kêu bọn họ còn có gặp được thân nhân phía sau vô ý thức bị khuất tam hội ngươi hai vị kia thái tử một vị tên là ân phát một vị tên là ân chấn đ ộ n nhìn thấy ân chăm chăm trạng thái hai vị thái tử đều rất giật mình bởi vì â ngoài chăn chăn chạm khó ý liệu đại thái tử ân phát nói chúng ta thật đúng là từ một vị ma tướng trong miệng chiếm được ly khai cái này nhân ma giới phương pháp hiện tại trên núi có một ma cung mà ly khai nhân ma giới lôi vào liền ở trong ma cung không chỉ có nhập khẩu trong ma cung đồn đãi bảo bối vô số có một giới này ma nhân hứa nhiều năm qua cung phụng vật nói đại thái t ử thở dài thế nhưng nghe đồn cái k i ê u ma cung chính là ma họa ở sở dĩ muốn vào ma cung c h ỉ bằng tập kết chúng ta sở hữu người ngoại lai chi lực mới được ma cung cố thiếu thương nghe đến đó minh bạch rồi cái này m a cung nhất định phải lên trên một lần không có lẽ trong ma cung cũng không có nguy cơ khắp nơi trên đất đâu cố thiếu thương nhưng ở lúc này mở miệng c h e lời bởi vì hắn nhìn chung quanh thái sơ đệ tử cùng với hai vị này đông lê thần t r i ề u thái tử cũng không có chứng kiến ở ma cung có gặp nạn trải qua huống hồ nếu như trong ma cung quả thật có nguy cơ nói cái kia vương huyên cùng thái huyền thánh tử sở mặc cơ duyên lại là làm thế nào chiếm được đây này nói chung đi trước ma cung liền là biện pháp tốt nhất cố thiếu thương cũng không có quá nhiều giải thích cùng đám người cùng nhau đi tới ma cung nhân ma sơn ở ngọn núi cao nhất bên trên có một cái bình đại mặt trên tọa lạc ma cung bởi vì huyết mực này một ngọn núi này trên đỉnh dĩ nhiên không có một cái ma nhân cố thiếu thương bọn họ lúc đến nơi này có thể chứng kiến còn từng cái người ngoài từ bốn phương t á m hướng tụ đến đại đa số người tình huống cũng không thật là khéo hoặc là suy yếu hoặc là mang thương mỗi cái đại thế lực đệ tử đều ở đây lúc tới nơi này trên núi thái huyền thánh địa di đà tự đông hoang kiếm tông khương gia còn có tử dương động tiên ngũ hành cung cố thiếu thương bên cạnh một vị thái sơ môn đệ tử t a n vỡ những thứ này chính là tiến nhập thủy ma phần mộ các đại thế lực chỉ bất quá đại đa số thế lực lúc đi vào bao nhiêu người lúc này cũng không có quá mức hoàn hảo hiển nhiên có vài người bị vĩnh viễn lưu tại nhân ma giới chứ những thứ này ra môn phái ở ngoài còn có tán tu liên minh nhóm thế lực nhiều như vậy thực lực tụ tập cùng một chỗ chỉ là nhân số cũng không ít bọn họ tụ tập ở trên ngọn núi xa xa chính là người nọ ma cung chư vị chúng ta nên như thế nào ly khai cái này nhân ma giới có hay không có người nguyện ý cầm đầu thăm dò cái này ma cung có người mở miệng lại hy vọng có người cầm đầu hai anh cũng không có người đó là người ngu cái này trong ma cung nhất định nguy cơ từ phía cố thiếu thương ánh mắt ở trong đám người dò xét Gì? cố thiếu thương có chút kinh ngạc hai người bọn họ dĩ nhiên chạy đến cùng một chỗ đi cố thiếu thương thấy được tại cái tia tán tu liên minh bên trong có hai người người xuyên hấp bảo hiện ra đ i ệ u thấp thế nhưng ở trong mắt cô thiếu thương lại l ạ i như vậy rõ ràng làm cho cô thiếu thương ngoại ý muốn là hai cái này đều là người quen một giả là thiên sát cô tình diệp thiên một giả là cái tiêu ma thai vương huyên bọn họ lăng cùng một chỗ làm cho cô thiếu thương cảm giác được ngoài ý muốn đồng dạng diệp thiên biến hóa cũng để cho cô thiếu thương ngoại ý muốn ở trong mắt hắn có thể chứng kiến chín trăm linh hai năm một tính danh diệp thiên cảnh giới thần thông ngũ trọng thiên nhân sinh kịch bản nhân vật chính gần nhất chuyển ngoặt chuyển tu nhân ma kinh phía sau được vương huyên tương yêu liên minh cộng đồng ở trong ma c u n g hợp lực mở ra âm cực ma chỉ cùng là tố ma khu gần nhất chuyển n mặt cố thiếu thương giật mình là diệp thiên cơ duyên lại có biến hóa diệp thiên chuyển tu ma công là cố thiếu thương không có nghĩ tới mà diệp thiên cùng vương huyên thông đồng với nhau càng là cố thiếu thương không có nghĩ tới nhất là diệp thiên gần nhất chuyển n mặt bên trong còn nhiều hơn một cái là cùng chung vương huyên cơ duyên bọn họ có thể cùng nhau vào ma chỉ tố ma khu cái này vương huyên làm sao tìm được lên thiên sát cố tinh cơ d u y n của mình khí vận đều bị chia sẻ còn không tự biết cũng không thông báo sẽ không bị ngay cả bệnh đối với loại tình huống này cố thiếu thương ngược lại là vui t h a i vui mắt ngược lại thiên sát cô tinh chỉ cần không phải thai h ỏ a hắn không phải thai h ỏ a thái sơ môn đi thai h ỏ a vương huyên cái k i a cố thiếu thương là một vạn nguyện ý vương huyên không tự biết bị thiên sát cô tinh cọ sát cơ duyên liền không quan cố thiếu thương chuyển nhi chỉ là cố thiếu thương cũng không thể có thể để cho mình địch nhân thuận lợi như vậy phát triển lúc này đối với người khác còn ở thảo luận nên phải như thế nào tiến nhập ma c u n g thời điểm cố thiếu thương lên tiếng chư vị cần gì phải phiền phức như vậy cố thiếu thương mỉm cười chủ động đi ra hấp dẫn ở đây tầm mắt của mọi người hắn là ai vậy thái sơ môn đệ tử tựa hồ là cái kia vị thái sơ môn thiên tiêu b ố i phận rất cao cửa nội địa vị phi phạm được xưng phong chủ hắn muốn nói gì chẳng lẽ là muốn làm cái này cầm đầu tiến nhập ma cung người các đại thế lực đều muốn lấy cố thiếu thương đã mở miệng cái này thủy ma phần mộ chính là thủy ma lưu lại sở dĩ t h a m dò ma cung tự nhiên là thủy ma thánh địa nhân thích hợp nhất một câu nói này cũng có người có bất đồng ý kiến nói là nói như vậy nhưng thủy ma thánh địa nhân không biết đi đâu cũng không có ở nơi này trong đám người ân chăn chăn không khỏi thầm nghĩ đi đâu đều bị trước mắt ngươi người này nhất chiêu một cái rét hết tất cả chỉ bất quá lời này không có nói ra mà là chờ đấy cố thiếu thương tiếp tục chỉ thấy cố thiếu thương mỉm cười ai nói ở đây không có thủy ma thánh địa người rồi hả theo ta được biết ở đây thì có một vị thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử nói cố thiếu thương nhìn về phía cái kia giấu ở tán tu bên trong vương nguyên đi ra a thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử vương nguyên tán tu trong đám vương nguyên b i ế n sắc không khỏi nhìn về phía bên cạnh diệp thiên kém chút chất vấn lên tiếng bởi vì hắn hiện tại ở nút dùng la diệp thiên chủ động truyền thụ được xưng là đại năng cũng khó mà phát hiện ngụy trang phương pháp hay chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương tám mươi mốt ma chỉ thuần dương chỉ cố thiếu thương một ngụm vạch trần thân phận của vương nguyên vương nguyên trong lòng vừa sợ vừa giận hoảng sợ là cố thiếu thương lại có thể phát hiện giận là diệp thiên nói cho h ắ n biết cái này ngụy trang phát môn coi như là đại năng đều không thể phát hiện để cho hắn yên tâm không chỉ là vương nguyên diệp thiên trong lòng cũng là thập phần kiếp sợ cố thiếu thương làm sao nhận ra vương nguyên vào nhân ma giới sau đó diệp t i ê n chuyển tu nhân ma kinh tu vi còn nhỏ có đột phá sau đó một xuất môn lại gặp vương nguyên bởi vì trước giờ nhận thức sở dĩ diệp thiên rất dễ dàng liền cùng vương huyên bắt c h u y ệ n lên hai người một trò chuyện cố thiếu thương càng là giống như c h i kỷ giống nhau đối với cố thiếu thương căm hận phi thường sở dĩ bọn họ ăn nhịp với nhau lúc này kết thúc hợp lại cùng nhau lẫn nhau họa bánh mì loại lớn ương thuận hứa hẹn diệp thiên chủ động truyền vương huyên cái này ngụy trang pháp môn muốn cùng nhau đối phó cố thiếu thương vương huyên cũng là tứ cố vô thân thấy diệp thiên chủ động liền cũng thấu một ít tận đáy thậm chí hứa hẹn muốn diệp thiên trợ giút hắn vừa bắt đầu ma trì diệp thiên cũng là đáp ứng một tiếng bọn họ kết bạn đến nơi này trà trộn ở tá trong khoảng thời gian ngắn các đại thế lực các đệ tử ánh mắt đều nhìn về cố thiếu thương ánh mắt hướng、Xoát. trong nháy mắt rất nhiều tàn tu cũng cách xa vương huyên dường như tránh né ôn thần dưới loại tình huống này diệp thiên cũng trong lòng hơi động theo bản năng lui lại ba bước trong khoảng thời gian ngắn vương huyên liền đứng cô đơn ở nơi đó bên cạnh không người đều bỏ qua một bên hắn vương huyên khóc không ra nước mắt muốn động cũng không cách nào di chuyển bởi vì ở đây rất nhiều khí cơ tại đồng nhất thời gian đều khóa được rồi hắn thậm chí có người thi triển p h á p môn trực tiếp không cố kị chút nào dò xét vương huyên nếu thật là thủy ma thánh địa nhân cái tiêu tiến nhập người của ma cung chọn thì có thủy ma thánh địa không có gì hay người để bọn họ đi trước đi làm cố thiếu thương mở ra một đầu còn lại các đại thế lực cũng giống là tìm được chủ kiến giống nhau người liếc mắt ta một lời cũng phải làm cho thủy ma thánh địa nhân nhất mã ưu tiên không có biện pháp ai bảo cái này thủy ma phần mộ cùng thủy ma thánh địa trong lúc đó có kiếp trước quan hệ đâu rất nhiều người đều trong mắt hoài nghi thủy ma thánh địa biết được chút gì thậm chí trực tiếp liền có người hỏi nói cho chúng ta biết làm sao ly khai cái này thủy ma phần mộ không sai chúng ta muốn đi ra ngoài cái này thủy ma phần mộ quá mức hoang vu không có gì cả ngược lại nguy hiểm nhiều lắm ta vừa tiến đến đã bị ma nhân đuổi chọn bảy ngày chọn bảy ngày a có người oán giận đã có lùi bước tâm tư muốn rời khỏi thủy ma phần mộ phen này câu hỏi liên tiếp mà đến vương huyên cũng không biết trả lời như thế nào trên thực tế hắn đều không có thừa nhận mình là thủy ma thánh địa nhân thế nhưng ở cố thiếu thương chỉ ra hắn sau đó bên ngoài không có chiếc tiên phủ nhận đã để mọi người nhìn rõ ràng việc cấp bách vẫn là t h a m dò ma cung cố thiếu thương mở miệng lần nữa chủ động dẫn đầu cười nói không bằng để cái này thủy ma sắp tới cho chúng ta cầm đầu đem nói không chừng cũng có thể tách ra một ít nguy hiểm nói cố thiếu thương nhìn về phía vương huyên thản nhiên nói vương huyên thân phận như là đã bại lộ vậy cũng không nên ngụy trang Xoát, các loại vương huyên kinh sợ vừa bất đắc dĩ đưa tay ở nét mặt một vệt nhất thời vốn là thông thường khí tức biến đổi một lần nữa biến trở về chính mình vốn có răng rớp hắn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chủ động phối hợp cũng không lo lắng tính mạng tuất ta tới cầm đầu và o ma cung vương huyên đảo khách thành chủ ta thủy ma thánh địa hoàn toàn chính xác đối với cái này mà cũng có một chút hiểu rõ thậm chí cái này ma cung mở ra phương pháp đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta bất quá vương huyên nhìn về phía cố thiếu thương cái này thái sơ môn cố thương cùng ta có đại thủ ta hạ có thể vì cựu nhân dẫn đường vương huyên chậm sở dĩ muốn ta dẫn đường vào ma cùng cũng có thể nhưng cái này thái sơ môn không thể cùng nhau vương nguyên đây là rõ ràng vô cùng ly gián lợi dụng thân phận của mình muốn tới xa lánh nhằm vào cố thiếu thương lời này vừa ra châm trích rõ ràng muốn tìm di chuyển thế lực khác cùng nhau cố thiếu thương lại sợi không ngạc nhiên chút nào vương nguyên ngươi thật đúng là không nhìn rõ hình thức thượng nguyên cố thiếu thương nhìn về phía vương nguyên nét mặt tự tiếu phi tiếu ngươi đoán ta tại cái tia ngươi mấy vị tia sư huynh trên người tìm được rồi chút gì lời nói này đi ra những người khác đều là không hiểu ra sao không biết cố thiếu thương tại đánh bí hiểm gì chỉ có thể suy đoán mà vương n g u y ê n lại biến sắc ý thức được cái gì cái kêu mấy vị sư huynh phía trước cùng gặp cùng sau đó liền bắt đầu tống tiền nhằm vào một ít lạc đàn thế lực lớn đệ tử vì vậy thu hoạch tương đối khá rất hiển nhiên vương n g u y ê n minh bạch rồi cố thiếu thương trong lời nói ý tứ cũng biết biết được chính mình mấy cái sư huynh lưu lại đồ đạc là đầy đủ thủy ma thánh địa khiêu khích nhiều người tức giận hắn không có nói ra nói do còn cần ta vương n g u y ê n cũng nghĩ đến điểm ấy trực tiếp liền k u ấ t phục mỹ mắt rủ xuống đại gia cùng tồn tại cái này trong phân mộ cũng là vì ly khai vậy tạm thời vương ân đoàn a đến lúc này nhìn người ngoài kinh ngạc vương nguyên đây là chủ động túi đầu không lại nói cùng cố thiếu thương cựu hận cái gì cái này vương nguyên là có nhược điểm gì rơi vào cố thiếu thương trong tay như vậy rõ ràng đồ vật cũng bị các đại thế lực suy đoán thái huyền thánh địa một phương thái huyền thánh tử s ở mặc càng là nhãn quang tiềm t h ư ớ c nghĩ tới một điểm cố thiếu thương vì sao có thể từ thủy ma thánh địa đệ tử trên người tìm được chút gì chẳng lẽ s ở mặc mơ hồ có suy đoán người đều là sống không phải đứng cái kia không di chuyển làm sao sẽ tùy ý người ngoài trên người mình tìm chút cái, gì chứ? cái kia liền chỉ có một cái khả năng từ trên thân người chết tìm được nên phải không phải cái này cố thiếu thương tiến nhập phía trước bất quá chính là ngũ trọng tiên không có khả năng kích sát cái kia thủy ma thánh địa đệ tử có lẽ chỉ là gặp thi thể mò tới chút nhược điểm a s ở mặc nghĩ lấy cũng cái gì không có biểu thị toàn bộ đạt thành chung nhận thức những người khác liền thúc giục đã như vậy vậy vương huyên ngươi cầm đầu vương huyên chính mình xoay người ánh mắt đảo qua diệp thần ngươi theo ta cùng nhau a vương huyên gọi lên một người diệp thần cố thiếu thương tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cái kia tên là diệp thần người quả nhiên cái này thiên sát cô tinh che giấu tung tích đã trở thành thói quen vương huyên này xui xẻo quỷ biết đến cũng bất quá là một cái ngụy trang thân phận mà thôi cô thiếu thương nhìn rõ ràng cái kia diệp thần trên thực tế chính là diệp thiên hiển nhiên diệp thiên đối với vương huyên có đôi khi bảo lưu cũng không nói gì chính mình tên họ thật chỉ dùng cái dùng tên giả mà thôi người kêu ta làm chi bên kia diệp thiên trong lòng oán giận vương huyên cái này một đều, để hắn cũng được cái đích cho mọi người chỉ trích tuy là trong lòng tiêu khổ diệp thiên lại không có biểu hiện ra ngoài yên lặng đi tới vương huyên bên người chính là lại g h t bỏ diệp thiên hiện tại cùng vương huyên cũng là minh hữu quan hệ tuy là thân phận của ngươi bại lộ nhưng chúng ta nhưng tạm thời kết minh chính là bằng hữu ta lại trợ giúp ngươi diệp thiên trong lòng như vậy thầm nghĩ đem vương huyên tên địch nhân này địch nhân trở thành bằng hữu lập tức vương huyên liền cùng diệp thiên cùng nhau dẫn đầu hướng ma c u n g m à đi ma c u n g ngoại vi đại đa số người cảm nhận được một cỗ khí tức đập vào mặt ma c u n g khổng lồ sử dụng một loại tảng đá đen k ị ệ n kiến thiết ô trầm trầm có một loại áp bách ma cùng rộng rãi một đạo đại môn liền lại tựa như cùng trời cao theo đại môn tả hữu có thể nhìn đến phảng phất vô biên căn cơ vững chắc khủng bố đám người bọn họ đi tới ma cung trước mặt không gì sánh được nhỏ bé cái này ma cung nên như thế nào mở ra có người nói nhỏ bị ma cung chấn động đồng thời rất nhiều ánh mắt nhìn về phía vương v i ê n diệp thần người ta cùng nhau đi mở cửa vương v i ê n cũng nói nhỏ một tiếng têu lên diệp thiên cái này ma cung mở ra cần đặc thù pháp môn điểm này vương v i ê n trước đây đã truyền cho diệp tiên h ma cung nói là ma họ ở nhưng trên thực tế liền là chân chính thủy ma phân mộ vương v i ê n trong đôi mắt có ma quang nghĩ tới tiến đến phía trước thủy ma thánh địa chúng trưởng bối nói rõ chuyện phản p h i bố cục sâu rộng m ắ to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương tám mươi hai cố thiếu thương một người đọc chiếm ma hoàng được xưng quần ma bên trên trên thực tế bất quá là một vị người thủ mộ cái này người thủ mộ còn là một vị thủy ma thánh địa tiền bối cho nên mới có rất nhiều tin tức truyền lưu nếu là có thể tố ma khu được thủy ma truyền thừa liền có thể sở hữu chỗ này thủy ma phần mộ tiểu thế giới trưởng không quyền tọa ủng nội bộ vô số tài nguyên thành t i ể u vô thượng thủy ma vương viên trong mắt thiệp thước con mang tên là dã tâm nhất là mấy vị kia thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử sau khi chết bên ngoài dã tâm thì càng mạnh hãn cùng diệp thiên tiến lên một tả một h ư u phân biệt đứng ở hai bên đại môn bắt đầu vương viên k h ẽ quát một tiếng lập tức bắt đầu cùng diệp thiên cộng đồng động tác trên người bọn họ đều có ma khí tỏa ra kết thành một đạo dấu tay đóng dấu ở trên cửa là ma khí cái tiêu một ga khác diệp thần xem ra cũng là thủy ma thánh địa đệ tử không sai ngoại trừ thủy ma thánh địa đệ tử nào có còn có những người khác biết được loại này mở cửa phương pháp mọi người thảo luận đồng thời sau một khắc liền nghe được cùng ù n g thanh âm phản phất dưới nền đất có cái gì mạnh thu ở vận động muốn long trời lỡ đất một dạng thanh âm to lớn trên thực tế đây là ma cung cự đại môn hộ đang chậm rãi mở ra một luồng q u a n mang từ mở ra trong cánh cửa chiếu xạ đi ra ma cung bên trong cùng bên ngoài nghiễm nhiên bất đồng trong lúc nhất thời quỳnh lâu ngọc vũ kim bích huy hoàng hoa quý s a hoa lãng phí lọt vào trong tầm mắt chỗ hết sức xa hoa đây chính là ma cung không hổ là ma cung nhìn một cái liền bất phạm thảo nào nói toàn bộ nhân ma giới bên trong tạ o hóa đều ở đây trong ma cung giờ k h ắ c này mọi người khó có thể bình tĩnh bọn họ vào cái này thủy ma phân mộ vì chính là cơ duyên tạ hóa cùng các loại bà bối lúc này riêng phần mình cầu hơn m ộ ư ơ i ngày bị các loại tội cuối cùng đã tới nơi đây không cách nào bình tĩnh a tạo hóa vương nguyên ở trong lòng cười lạnh một tiếng hắn thành t i ể u thủy ma thánh địa đệ tử biết được rất nhiều cái này thủy ma phần mộ vốn là lưu cho thủy ma truyền nhân vì vậy thủy ma thánh địa đối với cái này phần mộ mà biết rất thâm nguyên bản bọn họ chỉ nghĩ thừa dịp phần mộ mở ra l ặ n g yên phái người tới kế thừa đáng tiếc tin tức không h i ể u bị tiết lộ đi ra ngoài bị toàn bộ đông hoang biết được mới tới nhiều như vậy thế là lớn mặc dù cái này dạng cũng không sao bởi vì trong này một ít đại tạo hóa thủy ma thánh địa là biết được rõ ràng nhất cái này ma cung liên tiếp thiên địa nhân ba ma giới nội bộ tán lạc thủy ma kinh thu t ậ p có thể mượn trợ nội bộ âm cực ma chỉ tới chuyển hoán ma khu vương viên trong mắt t h i ệ m thước quan mang nghĩ lấy những thứ này sẽ ở nơi đây tìm được một bả mấu chốt chìa khóa có thể kế thừa cái này khổng lồ tiểu thế giới bên trong thiên địa nhân tam ma cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thủy ma phân mộ là phân mộ cũng là truyền thừa như thế nào thu được cái này truyền thừa thủy ma thánh địa đối với hắn chương trình biết được nhất thanh n h ị sở và ma cung sau đó tùy ý những người này đi trong ma cung thăm dò ta liền đi mở ra â m cực ma chỉ mượn ma chỉ chi lực tới cường hóa thân thể tăng cường thực lực vương nguyên cũng là có tính toán như vậy ma cung đại môn chậm ã i triệt để mở ra mọi người triệt để thấy rõ cảnh tượng bên trong rất kinh người xa hoa trình độ quá phận ta phảng phất thấy được có bà quang bên trong ngọn đèn sáng đều bất p h à m dùng dao ngọn đèn có thể đốt vạn năm bất diệt đồng dạng có thể dùng đến chế tắc pháp khí ma cung đỉnh minh châu đều ở đây tỏa ra tinh quang đó là hình thành thạch ẩn chứa tích lực cũng diệu dụng vô cùng trên cây cột cũng có đồ đạc chỉ là thấy rõ bên trong trong nháy mắt rất nhiều tu hành giả đỏ ngầu cả mắt tiến đến lâu như vậy rốt cuộc gặp được có bảo q u a n g lóa mắt hơn nữa bất phàm vốn có giá trị bất quá mọi người cũng càng thêm cẩn thận rồi như vậy ma cung nếu như ma hoàng quả thật tồn tại chúng ta những người này sợ rằng người ở chỗ này đều rất rõ ràng bọn họ chung vào một chỗ tối cao cũng bất quá thần thông cảnh tu vi nếu như thật sự có ma hoàng tồn tại khả năng này chung vào một chỗ cũng đánh không lại ta hoài nghi cái gọi là ma hoàng chính là thủy ma lúc này có người nói mà nói căn cứ ta từ một ít ma nhân trong miệng biết được cái gọi là ma hoàng đã không biết bao nhiêu vạn năm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sở dĩ cái này ma cung khả năng ngày xưa là thủy ma hành c u n g nhưng cũng trở thành thủy ma phân mộ không sai cái này ma cung tuy là hoa lệ nhưng không có một điểm sanh khí sinh linh không còn thuyết pháp này còn chiếm được người bên cạnh tán thành hoặc có lẽ là mọi người thả rằng tin tưởng loại thuyết pháp này lúc này vương viên đã chủ động đi vào đám người cũng không chậm cùng nhau lên trước tiến vào trong ma cung mà vừa vào ma cung liền có không nhịn được có tu hành giả đi tới một bên t h á o xuống một chiếc đèn còn có tu hành giả xuất thủ đi bắt đỉnh đầu tinh thạch cục diện trong khoảng thời gian ngắn biến đến cũng không an tĩnh cô thiếu thương cũng không có thấy bất kỳ nguy hiểm nào thế nhưng bên ngoài ánh mắt đặt ở vương huyên trên người lại không có rời ra sau đó liền đến vương huyên mở ám bên ngoài tìm một cái phương hướng muốn trực tiếp nhân cơ hội đi qua cái k i a diệp tiên lại là theo sát phía sau hai người lặng lẽ sờ sờ muốn đi mở ra cái k i a âm cực ma chỉ. cô thiếu thương nhất thời nghĩ tới điểm ấy liền cũng đổi kịp tối trên thực tế vương huyên động tác cũng không có dấu giếm được đáng người có thật nhiều người ở theo roi hắn người muốn đi đâu một thanh pháp kiếm treo ở không trung tỏa ra thuần dương chi phí la thái huyền thánh tử sờ mặc trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên bạn của thủy ma thánh địa muốn bỏ xuống chúng ta đi về phía nơi nào chính là ngươi nghĩ làm gì chớ không phải là có cơ duyên gì muốn nuốt một mình mọi người suy đoán ánh mắt theo dõi hắn vương nguyên cũng không bối rối nói nhỏ ta nghĩ tới bên trong môn truyền thựa nói cái này trong ma c u n g có một chỗ đặc thù tri địa đang muốn đi mở ra vừa nói như vậy không có ai không có hứng thú vậy cũng không thể hành động đơn độc không sai chúng ta cùng đi với ngươi cùng đi cùng đi tới cái này trong ma cùng liền muốn cộng tiến thối các đại thế lực trong miệm nói như vậy trên thực tế không muốn thả vương nguyên ly khai lo lắng có bẫy lại lo lắng là bên ngoài muốn nuốt một mình cơ duyên cố thiếu thương chúng ta cũng đuổi kịp sao ân chăn chăn tuy là cùng thần triều hai vị thái tử hội hợp nhưng lúc này còn nhịn không được hỏi cố thiếu thương ý kiến bởi vì ở nàng một đường dưới ánh mắt mơ hồ nhìn ra cố thiếu thương đối với toàn bộ cũng không ngoài ý liệu phản phất nơi này bốn hai cắt đều rất quen thuộc giống nhau còn muốn cố thiếu thương trước đây biểu hiện ân chăn chăn càng là nhận định một chuyện có lẽ cố thiếu thương so với tia thủy ma tử vương n g ê n còn hiểu hơn nơi đây đuổi kịp ba cố thiếu thương thuận miệm đáp lại hắn không có nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào cũng không có chứng kiến bất kỳ nguy hiểm nào vì vậy mọi người theo vương huyên xuyên qua ma c u n g khổng lồ tiền điện đi tới thiên điện một chỗ nơi đây có một ngụm chống r â n g ao đáy a o đều là màu đen mặc ngọc trải đây là địa phương nào một ngụm ao có ích lợi gì có người nghi vấn vương huyên lại nháy mắt diệp thiên ngầm hiểu hai người chậm rãi đi tới a o bên cạnh sau một k h ắ c bọn họ thi triển phát môn một loại ma đạo dấu tay làm dấu tay này tựa hồ làm ở ra cái gì tạch tạch tí tách một trận âm thanh có tiếng nước chảy cái kia nguyên bản chống dâng ao đông nhiên ra nhiều từng cổ một nồng nặc trí cực ma khí trong n g a y mắt ao bị lấp đầy cái kêu ma khí nồng nặc ngưng kết thành dịch thể ở trong ao lưu động không khí c h ậ t lạnh xuống đây là âm cực ma khí có người dùng mình một cái cảm giác là trong xương lộ ra lạnh giá có người kinh hô nhận ra cái này ma khí khởi nguồn âm cực khí độ cùng ma khí hòa hợp mà thành chỉ âm trí ma không thể bị cái này âm cực ma khí nhiễm lần này còn rất nhiều người né tránh ha ha giờ khắc này vương viên cười to cái này âm cực ma chỉ xem ra cấp ngươi là không cách nào tiêu thụ nào chỉ là vô phúc tiêu thụ rất nhiều người là tránh không kịp vương huyên nhìn về phía diệp thiên tựa hồ là muốn lẫn nhau thông khí diệp thiên cắn răng một cái liền chuẩn bị nhảy vào trong ao chủ động tiếp thu trong ao ma khí tới cải biến thân thể nhưng mà chậm đã một cỗ pháp lực đông nhiên làm cho vương huyên cùng diệp thiên đều không thể động đậy là cố thiếu thương trực tiếp lấy đại pháp lực tiếp sau x i n kéo lại hai người cố thiếu thương chậm rãi tiến lên nét mặt mang theo một cỗ c ử i n h ạ t như thế nào đi nữa cũng không thể khiến hai người các ngươi vào cái này mà chỉ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương tám mươi ba âm dương nhị khí thần thông cảnh giới thần thông cả đời pháp lực vô cùng nhất trọng tiên cảnh đã là siêu phàm thoát tục n ụ c thân chi lực đã khai sơn phá thạch thêm lên thần thông pháp lực có thể đơn giản phá hủy bình thường ngọn núi nhỏ mà đạt tới thần thông ngũ trọng thiên lục trọng tiên yếu hơn nữa cũng có thể đơn giản hơn c h í tiêu dưới biển sâu có thể thấy được như vậy uy lực mạnh mẽ nhưng mà làm vương huyên cùng d i ệ u tiên muốn nhảy vào cái k i ế âm cực m a chỉ thời điểm bên ngoài thân thể lực lượng lại bị sinh sôi ngừng là cố thiếu thương bên ngoài trực tiếp lấy hùng hậu pháp lực đem hai người cả h ẳ dưới tố một tấm pháp lực l ư ỡ i lớn đây là đơn giản nhất pháp lực ứng dụng không có một điểm kỹ xảo đáng nói càng khó gọi là thần thông nhưng mà diệp thiên trong lòng hoảng hốt nếu như chỉ là dùng pháp lực liền đem ta và vương huyên ngăn lại cái này ít nhất cần mạnh mẽ lấy gấp trăm lần pháp lực mới được cố thiếu thương quả thật ngang ngược như vậy tuy là trước đây thử vương huyên trong miệng diệp thiên biết được cố thiếu thương mạnh mẽ thế nhưng hắn không nguyện đối mặt không muốn tin tưởng lúc này cố thiếu thương ung dung đơn giản liền dùng pháp lực đưa bọn họ kéo cũng đại biểu nếu như cố thiếu thương muốn giết hạt nhóm chỉ sợ cũng thập phần ung dung diệp tự không muốn vận động diệp thiên trong đầu viêm lão thanh â m vang lên cái này cố thiếu thương còn không có s ắ c ý tạm thời không nên cùng hắn nổi lên và chạm hắn rất cổ quái ngươi mặc dù có ta trợ giúp có thể bạo phát siêu việt trước mặt thực lực nhưng cái này cố thiếu thương một phần vạn cũng có bài tời gì liền được không bù mất ở viêm lão khuyên bảo dưới diệp thiên không có động tác gì vương nguyên ngay từ đầu có chút kinh ngạc nhưng theo tới cũng là một loại bị n ụ c nhã cảm giác ngươi lời nói cơ hội là từ nha trong hàm răng chuyển ra cái này âm cực ma chỉ ngươi vô dụng ngươi liền muốn ngăn trở chúng ta thù được sao trong giọng nói bao nhiêu mang theo chút bi p ẫ n ha hả cô thiếu thương cười cười nghĩ thầm hắn lại không nốc không có khả năng nhìn lấy hai cái toán hận người của chính mình không công được cơ duyên mạnh mẽ bất quá lời này cô thiếu thương không có nói ra hắn nhìn về phía cái kia âm cực ma chỉ ai còn nói cái này âm cực ma chỉ đối với ta vô dụng âm cực ma chỉ bên trong đều là âm cực ma chỉ đối với bình thường tu hành giả mà nói đây đều là không kịp tránh đồ đạc thế nhưng cô thiếu thương lại cảm giác thân thể của chính mình đang r ụ c dịch đó là hắn hôn độn thể r ụ c dịch h u ố n hồ cô thiếu thương cũng có mấy phần chắc chắn bất d i ệ t tiên kinh cần lược thiên ma khí mới có thể bù đắp mười ba hôn đ ộ n thể mà cái này âm cực ma chỉ bên trong ma khí cũng là thiên địa vạn khí một trong khó thoát bên ngoài liệt sở dĩ ta nên phải cũng là có thể hấp thu chứ cố thiếu thương nhìn một chút cái kia âm cực ma chỉ thầm nghĩ đến nơi này điểm cái này âm cực ma chỉ đối với ngươi có ích lợi gì vương nguyên hơi chút tính táo một ít trong mắt t h i ể m thức ma quang lúc này kỳ phản cũng không phải tức giận chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến nhập hay sao lời nói trong lúc đó có một tia trào phúng cùng kích tướng vương n u y ê n bỗng nhiên nghĩ tới cái này âm cực ma chỉ mạnh mẽ uy lực một cái không làm đừng nói là chính là thần thông cảnh chính là đạo cung cảnh nhục thân cũng không chịu nổi cái này âm cực ma khí mà bọn họ cũng là ỷ vào tu hành ma công mới dám mạo hiểm đi vào tới chuyển hoán ma khu tuy là như vậy đều làm xong thừa nhận phi nhân thống khổ chuẩn bị vì vậy vương viên có chút không tin cố thiếu thương quả thật có thể thừa nhận cái này ma khí hắn lập tức đem một hai ước gì cố thiếu thương tiến vào bên trong sau đó bị ma khí ăn mòn mà chết tiểu sư thúc tổ phía sau có thái sơ môn đệ tử nét mặt mang theo lưỡng lự khuyên nói ra cũng không cần mạo hiểm cho thỏa đáng không sao cả cố thiếu thương nhìn về phía chu vi cái này ngắn ngủi thời gian đại đa số người đều đã thối lui ra khỏi gian phòng này là thất hiện nhiên đều là bởi vì sợ hãi cái này âm cực ma khí lo lắng nhiễm phải một hai nếu như nói cái k i a n g o ạ i giới ma khí chỉ là từ ngoại t u y ế n lợi nói như vậy âm cực ma khí đối với bình thường tu hành giả mà nói không khác với cường đại phóng xạ không thể đơn giản thừa nhận cố thiếu thương n h ư n đầu đối với sau lưng thái sơ môn đệ t ử nói các người trước tiên lui ra nơi đây chờ ở bên ngoài ta ở chỗ này không ngại cố thiếu thương lúc này phát huy chính mình tiểu sư thúc tổ uy nghiêm cũng sẽ lẫn những ngày qua để dành tới uy tín vài tên thái sơ môn đệ tử lưỡng lự cuối cùng vẫn là tuyển trạch nghe theo cố thiếu thương lời nói tiểu sư thúc tổ chúng ta giữ ở ngoài cửa một ngày phát sinh cái gì tất cả hô hoán lúc rời đi bọn họ không quên nói như thế cái k i a ân chăn chăn ánh mắt đẹp thiềm thước nhìn lấy cố thiếu thương đại ca nhị ca chúng ta cũng cách cũng cái này nghĩ nàng cũng gọi là lên đông lê thần triều người đông lê thần triều nhị hoàng tử ân chấn động có chút khó hiểu ngươi và hắn trong lúc đó không phải ở chung một trận còn có tổ mâu muốn ngươi chăm sóc hắn một phen vì sao ngươi không lên tiếng khuyên bảo một cái cái này âm cực ma khí nhưng phi thường người có thể n h i p à. cái này nhị hoàng tử nói như vậy thế nhưng ân chăn chăn lại lắc đầu không phải đối với chúng ta mà nói cái này âm cực ma khí chính là t a i họa là vạn vạn nhiễm c ũ n g phải thế nhưng đối với cô thiếu thương mà nói cũng không nhất định ân chăn chăn có thâm ý khác theo thời gian đưa đẩy nàng càng phát ra cho rằng cô thiếu thương khả năng có được thủy ma truyền thừa chỉ có cái này dạng mới có thể giải thích thông cô thiếu thương vì sao không sợ ma khí rất nhanh đông lê thần triều cũng tối lui ra khỏi hiện trường này cái này trong thiên điện đã nhân viên không nhiều lắm thú vị còn có một người không có lối ra là thái huyền thánh địa thánh tử sở mặc hắn đứng ở nơi đó trên người có một cỗ trích tiên khí chất tỏa ra bên ngoài đang ở ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ma trì hắn có thể đủ cảm nhận được ma trì phía dưới có cái gì đang hấp dẫn cùng với chính mình ta như vào ma trì có thể hay không chịu được cái kia âm cực ma khí cọ rửa s ở mặc để tay lên ngực tự hỏi kết quả lại là không thể hắn vì t h u ầ n dương thể trí cương trí dương mà cái kia âm cực ma trì chung một trì đều là hóa lòng âm cực ma khí nếu như hai người một ngày gặp nhau t ự a n h ư nước lửa hoặc là là thuần dương b ư ớ c hơi khô âm cực hoặc là chính là ma khí dập tắt thuần dương không có loại thứ ba khả năng như vậy vấn đề tới cố thiếu thương vì sao nói không nhất định lời như vậy đâu sợ mặc trong lòng có chút suy đoán cái này cố thiếu thương tiến bộ rất nhanh bây giờ pháp lực sự hùng hậu hồn nhiên không thua gì ta đây thuần dương thể sợ mặc ánh mắt lấp lóe suy đoán chẳng lẽ h ắ n ở nơi này nhân ma giới bên trong chiếm được kinh người gì cơ duyên có thể không sợ âm cực ma khí cơ duyên có lẽ là thủy ma truyền t h a giờ khác này thái huyền thánh tử sở mặc cũng là cùng ân chăn chăn nghĩ tới cùng nhau đi vì vậy coi như là cảm nhận được cái kia âm cực ma chỉ tình trạng mơ hồ có cái gì hấp dẫn cùng với chính mình sở mặc cũng không có cái gì d ị động chỉ là ở bên quan sát bên kia cố thiếu thương nhìn thoáng qua vương v i ê n phép khích tướng rất tốt lần sau không muốn lại dùng nói cố thiếu thương bước ra một bước có thể hay không vào thử một lần liền biết bước ra một bước âm cực ma khi dồn dập mà phát động ao khổng lồ có từng đạo nổi bật ma khí đều ở đây tỏa ra mà theo cố thiếu thương động tác những thứ kia phiêu tán ma khí cũng giống là tìm được căn nguyên giống nhau dồn dập hướng phía cô thiếu thương thân thể vào tới bên cạnh ao vương huyên nhìn lấy điểm này không khỏi trong mắt t h i ể m thức tinh hồng sắc ma quang hắn có chút xuất hồ ý liêu không nghĩ tới cô thiếu thương thực sự dám bước vào mà chỉ bên trong nhưng tùy theo vương huyên cười lạnh một tiếng thật là muốn chết thật sự cho rằng cái này ẩm cực ma khí là có thể tùy ý thừa nhận không có vương huyên vừa định nói không có truyền t h ừ a đi vào chết không có chỗ chỗ đâu lời con chưa dứt bởi vì thấy được cô thiếu thương trên người bị những ma khí kia lại không bị thương chút nào thậm chí vương、huyên、thấy rõ ràng cô thiếu thương trên người ma khí rung manh vào không có một chút ngăn trở cố thiếu thương thân thể giống như là một khối xốp giống nhau hoặc như là một cơn lốc xoáy đem các loại âm cực ma khí toàn bộ đều cho hấp thu chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương tám mươi b ố tất cả đều nhập thể cộng thành hỗn độn cái này điều này sao có thể không chỉ là vương viên chính là diệp tiên cũng kinh hãi nhìn lấy một màn này diệp tiên trong đầu càng là có một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ hắn cũng chuyển tu nhân ma công hắn dĩ nhiên thực sự có thể hấp thu nơi này âm cực ma khí vương viên k i ế p sợ tốt đỉnh đồng thời vương h u y ê n cùng diệp thiên đều cảm nhận được cái này cổ cầm cố bọn họ mạnh mẽ pháp lực đã tiêu tán tìm không thấy cái này nên làm thế nào cho phải diệp thiên truyền âm cho vương h u y ê n cái này cố thiếu thương đem âm cực ma chỉ chiếm đoạt chúng ta nên như thế nào dùng để tu hành ma công vương h u y ê n trong mắt thiện thước tinh hồng quan mang có ý tưởng hắn mặc dù là chiếm giữ cái này âm cực ma chỉ, có thể hấp thu ma khí tất nhiên cũng không chịu nổi chúng ta tìm kiếm thời cơ ra tay với hắn vương h u y ê n là ý nghĩ như vậy nhưng diệp thiên đã có bất đồng ý kiến nhưng hắn đã như vậy lớn mật nhất định sẽ không như vậy tùy tiện nói không chừng chính là tận lực dẫn chúng ta xuất thủ đâu diệp thiên có chút cố kỵ hắn hiện tại đối với cô thiếu thương không chỉ là có sợ cũng có một tia sợ hãi giữa lúc bọn họ truyền âm giao lưu thời gian cái kia âm cực ma chỉ bên trong cô thiếu thương chạy tới trung tâm đồng thời khoanh chân ngồi xuống mà một theo cô thiếu thương ngồi xuống toa hạ nhất thời âm cực ma chỉ bên trong lấy cô thiếu thương làm trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy r a o r a o vòng xoáy lấy cô thiếu thương làm trung tâm thật giống như một trong hồ bỗng nhiên có cái chỗ hỏng tất cả thủy đều hướng phía cái này chỗ hỏng để lại đi qua vương huy cùng diệp thiên lại thấy rõ ràng những thứ kia thủy đều chảy và o cố thiếu thương trong thân thể một màn này càng làm cho bọn họ h á i nhiên hắn tại sao có thể thừa nhận nhiều như vậy âm cực ma khí tụ hóa thành dịch âm cực ma khí một giọt có thể hóa trăm đạo ma khí những thứ này nước ao đâu chỉ vạn đạo một trăm ngàn đạo ma khí chẳng lẽ hắn thân thể có thể dung nạp hay sao vương viên vẻ sợ hãi coi như là có thủy ma t r u y ề n t h ừ a cũng k h ó mà làm được điểm này chứ Chứ phi hắn còn có có thể hút vào âm cực ma khí thể chất đặc thù hắn chăm mối không lời giải nhưng nếu có cái loại này ma đạo thể chất hắn làm sao sẽ trở thành thái sơ môn đệ tử thể chất bất đồng có thể công pháp tu hành cũng bất đồng cái này được công nhận thủy hệ thể chất nếu như mạnh mẽ tu hành hỏa hệ công pháp cũng chỉ biết thủy hỏa bất dung đây là một cái đạo lý vì vậy vương huyên khó hiểu bất quá không chờ hắn quá nhiều khó hiểu âm cực ma chỉ bên trong vòng xoáy cực nhanh làm vòng xoáy nội bộ có từng đạo dịch thể hóa thành âm cực ma khí trực tiếp tán ở tại không trung chỉ là khoảng khắc làm cho cái này trong thiên điện tràn ngập tất cả đều là ma khí cái tia từng cổ một ma khí làm cho vương huyên cùng diệp thiên đợi ở chỗ này đều như đứng đống lửa như ngồi đống than dường như mặt chưa ý tứ ma khí nhập thể đối với bọn họ mà nói cũng vô cùng thống khổ bởi vì âm cực ma khí â m áp tột u cùng rơi vào trên thân gian khổ học tập đến xương thống khổ trùng điệp dưới loại tình huống này bọn họ cũng không đói hoài tới cố thiếu thương vận chuyển ma công chống đỡ hấp thu ma khí vương huyên nói nhỏ một tiếng chính mình ngồi xếp bằng xuống diệp thiên cũng nhanh chóng như vậy bọn họ cùng nhau vận chuyển ma công ma công bên trong nhưng là có mượn tu hành phương pháp thậm chí diệp thiên trong truyền thừa càng là có dựa vào loại ma khí này vì mình đắp nặn ma khu thay đổi thể chất phương pháp bọn họ cũng tiến hành tu hành cũng không lo lắng còn lại bởi vì ở nơi này vậy ma khí phía dưới thầm thường thần thông cảnh tu hành giả căn bản là không có cách trường tồn trước cửa chỗ sợ mặc trên người c h ậ m dâng lên một cỗ thuần dương năng lượng hóa thành một đạo gia dạng q u a n cháo đưa hắn cháo ở trong đó đây là hắn đạt được nhất kiện hội chủ chi bảo một khối thuần dương hình dòng ngọc bội có thể tự phát hội chủ có cái này ngọc bội bảo vệ sợ mặc không cần chính mình chống lại cũng có thể ở ma khí trước mặt vô ưu hắn thấy được ngồi ở ma trì trung tâm cùng với ở trong điện góc vương huyên cùng với diệp tiên ba người này một cái thủy ma thánh địa đệ tử một cái sửa thần bí ma công đáng sợ nhất là thái sơ cố thiếu thương hắn lại có thể hấp thu âm cực ma khí sợ mặc thầm nghĩ lấy rõ ràng là thái sơ muôn nhân lại như vậy kỳ dị chẳng lẽ hắn chính là thuần âm chi thể lại sửa ma công sợ mặc nghĩ tới khả năng này nhưng tùy theo chính mình phủ nhận ta là thuần dương thể nếu như cố thiếu thương là thuần âm thể lời nói ta không có khả năng không cảm giác được vậy hắn là cái gì thể chất sửa công p h á t gì tại sao lại như vậy sau một khắc sợ mặc ý thức được điểm này cũng không trọng yếu mặc kệ hắn là cái gì thể chất có phải hay không sửa ma công liên bởi vì hắn là thái sơ muôn người phía trước còn chặn ta cơ duyên cố thiếu thương chính là ta sở mặc đ ị c h nhân vừa nghĩ đến đây sở mặc không do dự nữa là đ ị c h nhân liên không thể làm bộ địch nhân cường đại lên hắn bước ra một bước bên hông một thanh thuần dương đạo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ liền muốn chém về phía cố thiếu thương chỉ một thoáng phản phất một vòng nắng gắt xuất hiện ở đây trong thiên điện vốn là một mảnh ma khí n h ộ m dần đen nhánh thiên điện cũng trợn sáng lên tầng, tầng kiếm khí trông chất chảo mà ra cái t i ê ma chỉ trung ư n g trong vòng xoáy cố thiếu thương chật mở mắt trong khoảng thời gian ngắn hắn trong c ặ p mắt kia đ ề u tỏa ra màu đen mà quang đây là đ ố n g nhiên hấp thu quá nhiều âm cực ma khí hay còn không bị luyện hóa tiêu hóa sở trí khá lắm thái huyền thánh tử thật sự cho rằng ta không có phòng bị sao c ô thiếu thương cũng không k h á c h khí trực tiếp từ ma chỉ bên trong đứng lên cái kia một c h ì ma khí cũng nương theo mà phát động ba trăm ba mươi bảy đem c ô thiếu thương chiếu d ọ i giống như một tôn ma vương hắn mặt ngoài tu hành nhưng ở phòng bị đồng thời bởi vì hỗn độn thể tính chất đặc biệt thêm lên bất diệt tiên kinh tính chất đặc biệt làm cho cố thiếu thương tùy thời gián đoạn tu hành thiên tiên nhất khí giao giao. Từng bị tiên thiên nhất khí thần thông kéo làm cho này đạo thần thông tăng thêm rất nhiều đen nhánh ma sát cũng tương tự để cho hắn uy lực đ ạ i tăng ma hóa tăng cầm uy lực phía sau tiên thiên nhất khí bị cố thiếu thương đánh ra nên hướng cái kia thuần dương kế i m ý, nhất thời dường như nước lửa và chạm thuần dương là hỏa thuần âm là thủy hơn nữa lúc này còn có một chỉ âm cực ma khí biến thành nước càng la hóa thành cố thiếu thương sử dụng trong khoảng thời gian ngắn tiên thiên nhất khí không chỉ là tiên thiên nhất khí còn mang theo một cái âm cực ma khí biến thành sông nắng gắt sinh ra lập tức liền dập tắt tầng tầng điệp khởi kiếm khí sóng triều cũng đảo mắt quy về vô hình không chỉ có như vậy xôn xao thái huyền thánh tử sợ mặc trên người cái kia thuần dương cháo cũng di chuyển đung đưa khó chống cái này âm cực mạ khí đ ậ p sợ mặc không khỏi phía sau lui lại bên hông chuyển đến răng rắc c ấ m thanh cái kia thuần dương hình r ồ n g ngập bội từ đó vỡ tan sợ mặc biến sắc không nghĩ tới cô thiếu thương tri lực h u n g manh như vậy trong lúc nhất thời hắn lần nữa lui lại trực tiếp lui ra cái này trong thiên điện đây cũng là cố thiếu thương thần thông ai lấy thần thông tri lực bao bọc cái kia một trí âm cực mạ khí vai lực chỉ là nhất chiêu sợ mặc vị này thái huyền thánh địa thánh tử đường đường thuần dương tri thể liền trực tiếp bại lui cố thiếu thương một tiếng h ừ l ạ n h trở lại trong ao đồng thời hắn thấy được cái kia vương h u y ề n cùng dịp thiên dường như hai cái thẳng vong nhân ở một bên cọ sắt một ít ma khí tu hành nguyên bản cái này ma chỉ thanh tẩy là thuộc về cơ duyên của các ngươi nhưng bây giờ thuộc về ta các ngươi chính là muốn cọ cũng muốn trả giá chút đại giới cố thiếu thương tâm niệm hiện lên trên chân truyền ra khác nhất trọng cảm giác mơ hồ hắn có thể đủ cảm nhận được ao ở chỗ sâu trong bên kia có một cỗ tinh thuần vô cùng tiên thiên thuần dương chi khí Hiện nhiên tới l à đồng thời còn a ta c có xì xì xì âm thanh phát sinh đó là tiên tiên thuần dương chi khí cùng âm cực ma khí va chạm s ờ lẫn nhau tan dạ phát ra t h à n h âm cố thiếu thương trực tiếp khoanh chân ngồi xuống thân thể liền đang ngồi ở cái kêu âm dương hai chỉ trung tâm dưới thân là một chỉ tiên tiên thuần dương khí trên người là một vùng âm cực ma khí làm bất diệt tiên kinh vận chuyển cái này hai cổ khí tức toàn bộ dung nhập cố thiếu thương trong thân thể mà cái này trong thiên điện cũng không chỉ là ma khí còn có một từng sợi tiên thiên thuần dương khí tản mát mà ra cái kia vương huyên cùng diệt tiên vẫn còn ở vật công hấp thu ma khí cái kia từng luồng tản ra thuần dương khí liền trào vào bọn họ thân thể liền như cùng một đoàn trong lò lửa đ ỗ n g nhiên chạy vào một c ỗ t h ủ y Xì xì xì. trên người bọn họ toát ra tầng tầng khói trắng đồng thời bọn họ thống khổ kêu to lên âm dương tương trùng phía dưới căn bản là không có cách thừa nhận chuyện việt cầu đạo Tốt một nhân khí chương á c tốt hai gần 20 số tám mươi lăm liên phá tam trọng thiên toàn bộ thiên điện vốn là đặc biệt âm dương song chỉ, bị cố thiếu thương đánh vỡ mà thân thể của hắn liền ở song chỉ giao hội trung tâm giống như âm dương giao hội bên trong cực điểm lúc lên lúc xuống nhất âm nhất dương cố thiếu thương thân thể vận chuyển bất diệt tiên tinh hút vào âm cực ma khí cùng cái t i a tiên tiên thuần dương chi khí hai người cùng là vào cố thiếu thương trong thân thể cố thiếu thương trong thân thể một mảnh hỗn độn âm dương chi khí không ngừng đi vào cũng hóa thành hỗn độn lớn mạnh lấy thể chất của hắn trước đây cố thiếu thương đã từng hấp thu ngũ hành linh cơ thái sơ thái huyền nhị khí bây giờ lại thêm âm dương nhị khí ngũ hành âm dương đã để cố thiếu thương hỗn độn thể gần như tiểu thành cố thiếu thương ở tu hành lúc cái này trong thiên điện tán lạc ngoại trừ âm cực ma khí ở ngoài liền còn có cái kia tiên tiên thuần dương chi khí vốn là ở trong thiên điện hấp thu ma khí vương huyên cùng diệp thiên khả năng liền xui xẻo âm dương nhị khí chính là đối lập l ư ợ n g chủng cực đoan khí độ phen này bọn họ ma khí hấp thu hảo hảo mạ hồn nhiên lẫn vào thuần dương khí cái này liền giống như vốn là một nồi dầu sôi tích nhập một dòng nước sôi trào hai người trong cơ thể đều tựa như sôi trào lên loại này sôi trào so với xuống trào dầu bên trên hỏa sơn còn thống khổ hơn vì vậy bọn họ thống khổ kêu lên ý thức được không đúng thiên thiên thuần dương khí cái này bên trong tại sao có thể có tiên h thiên thuần dương khí vương nguyên cùng diệp thiên mở mắt ra thống khổ kêu to có chút khó có thể tin đồng thời bọn họ tìm kiếm khởi n g u ồ n liền thấy được cái kia ở trong ao cố thiếu thương chỉ thấy đen nhánh âm cực ma khí cùng bạch sắt tiên tiên thuần dương khí vây quanh cố thiếu thương thân thể chậm dãi chuyển động ấm dương nhị khí chậm dãi hỗn hợp trào vào cố thiếu thương thân thể diễn biến một loại đặc biệt nhan sắc hỗn độn đây là một màn này cho vương h u y ê n cùng với diệp thiên hai người tạo thành cực đại t r ù n g kích bọn họ không nghĩ ra vì sao cái này ma cung âm cực ma chỉ phía dưới lại vẫn sẽ có một ngụm tiên tiên thuần dương chỉ càng khó có thể tưởng tượng sẽ có người đồng thời có thể dung nạp hấp thu âm cực ma khí cùng tiên tiên thuần dương khí làm một thể điều này sao có thể thế gian có thuần dương thể thuần âm thể nhưng cho tới bây giờ đều không có thuần túy âm dương cùng tồn tại thân thể sở dĩ bọn họ khó hiểu bất quá mặc dù lại không giải khai cũng không đổi được một chuyện bọn họ ngạch không cách nào nữa ở nơi này trong thiên điện ở lại đối với tu hành ma công hai người mà nói cái t i ê u tiên thiên thuần dương khí giống như độc dược nhiếp ở chỗ này không có quá một phần tiên thiên thuần dương khí không chỉ có để cho bọn họ thống khổ không kể càng còn có thể phá hư bọn họ ma công rời đi nơi này bọn họ mang theo đối với cố thiếu thương tu hành một màn kia kinh hãi đồng thời kinh hoàng chạy ra khỏi cái này thiên điện vừa anh, vừa chạy ra thiên điện liền trực tiếp âm dương nhị khí tất cả đều không còn cái này d u n g nạp ma chỉ thiên điện hình như có sở kỳ dị có thể đem nội bộ khí tức tất cả đều ngăn lại bọn họ vọt một cái ra thiên điện liền giống như chạy thoát giống nhau cũng có chút chật vật đi ra bên trong chuyện gì xảy ra ở bên ngoài có người chờ là thế lực chú ý lực thủy trung ở chỗ này tuy là trong thiên điện bình thường người tu hành không cách nào dừng lại nhưng bọn hắn đối với cái này thiên điện rất hiếu kỳ cũng không đổi sở dĩ thủy trung đang chăm chú trước cửa cũng có tất cả thế lực người giữ lại trước đây bọn họ gặp được một cỗ ma khí quận trào máy liệt trực tiếp đem thái huyền thánh tử sở mặc vén ra khỏi thiên đ i ệ khi đó liền làm cho người bên ngoài hiếu kỳ bật mực không biết nội bộ chuyện gì xảy ra bây giờ v ư ơ nói g bên ngoài d thò người ra hướng cái tía thiên điện mà đi chỉ là nửa cái thân thể tham dò vào còn chưa thấy cái gì tràn ngập toàn bộ thiên điện hắc bạch khí độ vốn là đang ở hóa thành vòng xoáy làm cho thiên điện khó có thể bình tĩnh thân thể tìm tòi vào trong đó liền tịch quyển mà qua thân thể a cái này tán tu kêu thẳng một tiếng trực tiếp lui đi ra con mắt của ta hắn hai mắt nhắm nghiền có n u n g huyết chảy ra kinh hoàng tiêu to có thần thông tứ trọng t i ê n tu vi nhưng lần này lại hai mắt bị âm dương chi khí ăn mòn cái này còn lại tu hành g i ả t h ế thế dồn dập g ậ t mình không thôi bên trong chuyện gì xảy ra mọi người đều rất g ậ t mình bởi vì n à y lúc gặp phải đạo thứ nhất nguy cơ thái huyền thánh tử sợ mặc tóc mày hắn nhìn lấy tán tu kìa hai mắt không chỉ là âm cực ma khi ăn mòn còn lưu lại một tia thuần dương chi khí cái này bên trong không phải một ngụm âm cực ma chỉ sao như thế nào còn sẽ có thuần dương chi khí s ở mặc n g h i hoặc lập tức liền bóp một cái chính mình cái kia nứt ra thuần dương ngọc bội tán phát một cỗ thuần dương cháo đem chính mình bao lại sau đó s ở mặc hướng phía thiên điện bên trong tìm kiếm vừa vào trong đó liền gặp được hắc b ạ c h khí độ lưu chuyển đó là â m cực ma khí cùng tiên tiên thuần dương khí thốt u tinh thuần tiên tiên thuần dương khí s ở mặc cảm nhận được cái kia trong không khí dương khí chính là tiên tiên thuần dương chi khí bên ngoài lại tập trung nhìn vào càng thấy được cái kia trong ao nồng nặc tiên tiên thuần dương khí ma chỉ phía dưới lại vẫn cất giấu một ngụm tiên tiên thuần dương chỉ sợ mặc không cách nào bình tĩnh hắn là thuần dương thể nếu là có một viên tiên tiên thuần dương chỉ. thậm chí có thể nhường cho thể chất của hắn tiến hành tiến hóa nhưng mà hiện tại cái này tiên tiên thuần dương chỉ lại bị chiếm lấy không có duyên với hắn thò đầu ra nhìn cúc cho ta trong ao cô thiếu thương lại mở mắt thấy được thái huyền thánh tử sợ mặc mặc dù đang thu nạp tu hành nhưng cô thiếu thương không hề từ bỏ đối ngoại cảm ứng vì vậy lúc này có thể phát hiện tiên thiên tiên nhất khí cô thiếu thương trực tiếp thi triển t h ầ n thông cái này tiên tiên nhất khí không chỉ có mang theo âm cực ma khí còn mang theo tiên tiên thuần dương khí cùng nhau uy lực tăng gấp đội sợ mặc kinh hãi cũng chỉ có thể bất đắc gì rời khỏi cô thiếu thương thu thần thông đã có sở tự cảm thấy cái này âm dương nhị khí đơn thuần hấp thu chính là thể chất của ta cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu đã như vậy vậy thì không thể lãng phí cô thiếu thương có ý nghĩ như vậy cái này âm dương mà chỉ khổng lồ không biết là tích xúc bao nhiêu năm cô thiếu thương nhất thời nửa khác không có khả năng đem toàn bộ hấp thu hơn nữa cái này âm dương nhị khí hoàn toàn có thể bằng vào ta bất diện tiên kinh thôi động kể từ đó còn có thể lại luyện một đạo thần thông mới vừa cô thiếu thương thi triển tiên thiên một tác phát giác điều ấy âm dương chi khí hỗn hợp uy lực cực lớn bất quá từ cổ trí kim ít có có thể tập hợp nhị khí giả vì vậy cũng ít có thần thông như vậy truyền lưu cô thiếu thương sinh ra ý tưởng lại chính mình suy nghĩ muốn đem dung luyện thành một đạo thần thông chỉ bất quá cái này sáng tạo thần thông một chuyện không phải nhất thời nửa khác cô thiếu thương cũng không s ấ t ruột thử xem có thể hay không đem dư thừa âm dương chi khí hấp thụ đứng lên cô thiếu thương nghĩ tới trên người mình còn có một khối kỳ dị ma tinh m ả n h nhỏ cái này bên trong mảnh vỡ là một mảnh đầu tiên không chỉ có thể dung nạp vật chết còn có thể dung nạp sinh vật nhiếp rất là kỳ dị âm dương nhị khí có lẽ cũng có thể dung nạp trong đó sau mực khắc cố thiếu thương mà bắt đầu nếm thử tâm niệm vừa động ma tinh k i ê u mảnh nhỏ xuất hiện ở trong tay âm cực ma khí tiên thiên thuần dương khí nhất thời ở cố thiếu thương thao túng phía dưới hướng phía mảnh nhỏ chạy vào có thể thu lấy đứng lên cố thiếu thương kinh h ỉ ý thức được điểm ấy ma tinh mảnh nhỏ thu nạp â m dương nhị khí sau đó biến đến càng thêm nặng nề đó là âm dương nhị khí tự thân chất lượng g i a trị ở trong đó thậm chí ma tinh mảnh nhỏ đang thu nạp â m dương nhị khí phía sau còn có chút biến hóa kỳ dị dường như cố thiếu thương phát giác âm dương nhị khí dung luyện làm cho ma tinh t i ê mảnh nhỏ cùng ta quan hệ giữa càng thêm mật thiết lên. bình thường người tu hành tế luyện pháp bảo là dùng pháp lực lạc lấy tinh thần n i ệ m đầu ở phía trên hiện tại ta dùng âm dương nhị khí tế luyện cũng cùng bên ngoài càng thêm chặt chẽ lại giáp tình chút y năng cố thiếu thương cảm nhận được mình và ma tinh mảnh nhỏ trong lúc đó nhiều chút càng liên hệ chặt chẽ mà bởi vì nay cổ liên hệ cố thiếu thương cảm nhận được ma tinh t o á i phiến công năng cầm trong tay ma tinh mảnh nhỏ hắn mơ hồ cùng cái này mà cùng trong lúc đó có chút liên hệ chuyện gì xảy ra cố thiếu thương giật mình đồng thời nghĩ tới ma tinh kêu mảnh nhỏ cùng cái này thủy ma phần mộ không thoát được quan hệ ma tinh kêu mảnh nhỏ vốn nên là vì diệt tiên đ ư ợ chương đến, n ma t i h nhỏ, c tám mươi sáu nắm giữ ma cung bí cảnh kết thúc chẳng lẽ ma tinh tiêu mảnh nhỏ chính là cái này ma cung chìa khóa cố thiếu thương cầm trong tay ma tinh mảnh nhỏ chăm chú thăm dò tâm thần đắm chìm trong trong đó cái này chầm xuống âm cố thiếu thương phát giác càng thêm rõ ràng trong mơ hồ hãn phản phất có thể cảm nhận được toàn bộ ma cung đều có thể thông qua trong tay mình ma t i n mảnh nhỏ đi khống chế ma tinh i ê mảnh nhỏ giống như ta tại cái kia tiên phong bên trên trưởng môn sư minh cho khống chế của ta ngọc phù giống nhau là một cái trung s u đem luyện hóa hoàn toàn có thể khống chế c h í n h thể cố thiếu thương ý thức được điểm ấy nhưng chuẩn xác mà nói còn kém một chút cái gì ma tinh mảnh nhỏ đơn thuần ở trong tay khó có thể triệt để nắm giữ trong ma cung nên phải có một cái tương tự với đài điều khiển đồ vật cái này dạng đem ma tinh mảnh nhỏ sau khi luyện hóa cất đặt trong đó liền có thể trực tiếp trưởng không toàn bộ ma cung cái này mới là toàn bộ thủy ma phần mộ bên trong cơ duyên lớn nhất thời gian một chút xíu đi qua không ai còn có thể tiến nhập trong thiên đ i ệ thái sơ môn đệ tử đều có chút nóng n ả y lo lắng cô thiếu thương vị này tiểu sư thúc tổ ở trong đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng mà thời khắc này cô thiếu thương lại đang ở không cách nào tự kiềm chế âm cực ma khí thêm lên tiên thiên thuần dương khí làm cho thể chất của hắn lớn mạnh đồng thời cái này hai cổ khí tức trực tiếp làm cho bất diệt tiên k i n h hấp thu chuyển hoán pháp lực l ạ g yên trong lúc đó cô thiếu thương thần thông cảnh thất trọng tiên cũng đạt tới viên mãn hắn mượn âm cực ma khí cùng tiên thiên thuần dương khí trực tiếp tiến hành đột phá trong cơ thể khí huyết chi lực hồn hậu pháp lực cùng nhau cổ đảng chủ kích đệ bắt trọng tiên một lần tiếp lấy một lần làm vô hình gông s i ề n g vỡ tan cố thiếu thương nhập thần thông bắt trọng tiên mà thần thông bắt trọng tiên vẫn còn không phải cực hạ tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm âm cực ma khí cùng tiên tiên thuần dương khí quá mức hồn hậu và bắt trọng tiên cố thiếu thương còn cấp tốc tăng lên tới bắt trọng tiên viên mãn cố thiếu thương trực tiếp bắt đầu trùng kích cựu trọng tiên cảnh lần lượt trùng kích âm dương nhị khí g i a trì bất diệt tiên kinh quyền vận chuyển làm cho cố thiếu thương lần nữa trùng kích thành công liên phá nhị trọng tiên chống chi ít cựu trọng tiên cảnh theo lý mà nói nhất cảnh nhất trọng tiên thần thông cảnh đạt tới cựu trọng tiên sau đó tiến thêm một bước chính là đạo cung cảnh bởi vì ở thần thông cảnh tích lũy bất đồng sở đạn sinh ra đạo cung cũng có bất đồng đạo cung cao thấp mạnh yếu cùng với sở sanh dị tượng liền đại biểu ở cảnh giới này bên trong thực lực vì vậy cảnh giới này cực kỳ trọng yếu nhưng mà c ố thiếu thương đạt tới cựu trọng tiên lại không có nhận thấy được mình có thể mở mang đạo cung tương phản hắn cảm giác được chính mình dường như còn có thể lại vào nhất trọng tiên không chỉ có nhục thân cảnh có thể đạt được xưa nay chưa từng có thập trọng chính là thần thông cảnh cũng có thể đạt được thập trọng thần thông thập trọng lại là một cái dạng gì q u a n cảnh cố thiếu thương đối với cái cảnh giới này có vô cùng chờ mong châm tâm tinh khí cố thiếu thương tiếp tục tiến hành tu hành mà lắng động không biết bao nhiêu vạn năm âm cực m a khí cùng tinh thần u vô cùng tiên tiên thuần dương khí trở nên cung cấp khả năng â m dương nhị khí ở trong người hóa thành một mảnh hỗn độn thúc giục bất d i ệ t tiên kinh làm cho cố thiếu thương trong cơ thể ra đời từng cổ một pháp lực cái này pháp lực hỗn độn uy lực bất phàm liên tiếp cựu trọng tiên pháp lực nhất trọng mạnh mẽ quá nhất trọng cựu trọng tiên thần thông chi lực chấm chất làm cho cố thiếu thương pháp hùng hậu chút bất chi bất giác cố thiếu thương cự trọng tiên cảnh cũng đạt đến viên mãn đồng thời cố thiếu thương càng thêm rõ ràng đã nhận ra chính mình chạm tới đệ thập trọng thiên môn bình thường mà nói thần thông cựu cảnh mỗi một trọng thiên pháp lực đều làm ấy lần tăng lên nói cách khác thần thông cảnh nhất trọng tiên h liền có thể có được một phần pháp lực nhị trọng tiên h sở hữu năm phần pháp lực tam trọng tiên h chính là hai mươi năm phút pháp lực càng đi về phía sau càng là khoa trương trên lệnh cũng càng lớn sở dĩ thần thông cảnh mỗi tiến bộ nhất trọng tiên h đều vô cùng gian nan nếu như bình thường mà nói đã tới thần thông cựu trọng tiên pháp lực liền cung cấp nhất trọng tiên gần như hai triệu lần cựu trọng tiên cùng bắt trọng tiên khác biệt cũng có hơn một triệu phần vì vậy cao trọng tiên đối với thấp trọng tiên cơ hội là hoàn toàn nghiền ép c ố thiếu thương khởi b ư ớ c cũng rất cao hắn đ ụ c thân có thập trọng khởi b ư ớ c lúc cuộc sống khác ra một phần pháp lực là hắn có thể đủ sinh ra hai phần thế cho nên ở thần thông cảnh thời điểm loại này trích l ệ n h liền càng lúc càng lớn sở dĩ mặc dù là đồng nhất trọng tiên bên trong cố thiếu thương pháp lực cũng so với bên cạnh nhân hùng dày mấy lần hiện tại cô thiếu thương trùng kích thần thông thập trọng nếu như một ngày thành cựu tầng thứ mười cái t i ế cô thiếu thương cùng người bên cạnh phát hiện sẽ kéo ra càng lớn bình thường thần thông cựu trọng thiên tu hành giả pháp lực có khoảng một trăm vạn phần thế nhưng cố thiếu thương như vào thập trọng cái kia pháp lực liền đạt đến mấy ngàn vạn cái này sự c h a n h l ệ n h không phải bội số có thể tính xong cố thiếu thương hạ quyết tâm trực tiếp mượn âm cực ma chỉ cái kia tiên thiên thuần dương chỉ t r ủ n g kích thần thông cảnh tầng thứ m ộ mươi một nghìn không t r ă m m ư ờ i k h ô n g nở. làm cố thiếu thương tại cái kia thiên điện tu hành thời điểm những người khác nhưng cũng đều không có nhàn rỗi thái sơ môn đệ tử còn ở bên ngoài thủ hộ bên ngoài các đại thế lực đã dồn dập thăm dò ma cung bọn họ phát hiện trong ma cung đi thông địa ma giới cùng với thiên ma giới thông đạo vì vậy có một bộ phận người dồn dập đi trước giả hai cái ma giới đi thăm dò đi cũng có người ở lại trong ma cung muốn tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp chỉ là không thu hoạch được gì dưới tình huống như vậy thời gian trôi qua m ư ờ i ngày nửa tháng đ ỗ n g nhiên trong lúc đó trong ma cung có thanh âm đại t á c như địa chấn như n ú i dung ma cung phản phất đều ở đây khẽ chấn động chuyện gì xảy ra trong ma cung giữ lại tu hành giả giật mình cái kêu ma chỉ thiên điện bên ngoài có thái sơ môn đệ tử phát giác càng rõ ràng hơn động tĩnh là từ trong thiên điện chuyển g a chẳng lẽ cố n g c thiếu thương sư mình có quan hệ có đệ tử suy đoán rất nhanh thiên điện mở ra cố thiếu thương từ đó đi ra một cố khí t ứ c trực tiếp từ trên người tàn ra hô chỉ một thoáng vài tên thái sơ môn đệ tử đều đứng cưng vững trên mặt bọn hắn vừa vui mừng có hai nhiên t h i ể u sư t h ố c tổ vui mừng chính là cố thiếu thương bình yên vô sự hoảng sợ là cố thiếu thương trên người c ổ khí t ứ c kêu mạnh mẽ để cho bọn họ suýt nữa đứng cưng vững t h i ể u sư tốt tổ ở chỗ này đ ộ phá có một vị đệ tử lớn m ậ hỏi không sai cố thiếu thương gật đầu hắn nào chỉ là đ ộ phá càng là liên tiếp đột phá tam trọng tiên mượn cái kêu âm cực ma chỉ cùng tiên thiên thuần dương chỉ, cố thiếu thương tử nguyên bản thất trọng tiên trực tiếp đột phá đến tầng thứ m ộ ư ơ i xưa nay chưa từng có tầng thứ m ộ ư ơ i long trời l ở đất một dạng biến hóa một thân pháp lực bàng bạc đến thu liễm không được lúc này mới mới ra lúc tới chỉ là khí tức đều đánh mấy vị đệ tử suýt nữa không đứng được ta đây lần ở bên trong đợi bao lâu cố thiếu thương hỏi tiểu sư thúc tổ n g ư ờ i đã tại cái này ma cung đợi tiếp cận nửa tháng thái sơ môn đệ tử hồi đáp hiện tại hầu như sở hữu thế lực đều thăm dò hết ma cùng đi khắc thiên ma giới địa ma giới tìm kiế c cười cười, hiện tại là thời điểm luyện hóa ma cung kế thừa trưởng không cái này thủy ma phân mộ đến lúc đó tam đại ma giới toàn bộ cơ duyên đều là thuộc về cố thiếu thương cái này phó bản nội vã kết thúc đại gia dường như không thích xem mở ra dưới một cái kịch tình đông hoang thiên kêu cố thiếu thương đăng chẳng mấy n h vì vậy làm thời gian đưa đẩy ở có điều kiện dưới tình huống mỗi cái đại thế lực đệ tử dồn dập đều đi trước thiên ma giới còn có địa ma giới tiến hành rồi thăm dò địa ma giới vì địa quật thế giới khá nhiều cơ duyên nhưng cũng nguy hiểm không ít trong vòng thời gian ngắn tuy là mỗi cái đại thế lực đệ tử đều đi vẫn còn không có bao nhiêu thu được cơ duyên bởi vì thời gian quá ngắn diệp thiên cùng vương v i ê n giờ khác này ở một chỗ ma bộ lạc bên ngoài. Bọn ngoài. họ đặc a ma n đánh này g giá, đất đ bộ lạc đặc biệt bên trong nên phải có một môn truyền thừa bọn họ nhìn chằm chằm chuẩn bị từ nơi này bộ lạc thu hoạch cơ duyên mặt khác nhất địa thái huyền thánh tử s ở mặc đứng ở một địa tâm hỏa trên núi trên mặt có chút động dùng ta có thể nhận thấy được cái này trong núi lửa có thể xảy ra có một đoá t h u ầ dương hòa liên hãn chuẩn bị thu thập cái này t h u ầ dương hòa liên cùng lúc đó địa ma dưới các nơi mỗi cái đại thế lực đệ tử dồn dập đều đang nghĩ biện pháp thu hoạch cơ duyên mà ở trong ma cung cố thiếu thương cũng bắt đầu rồi bản thân điều khiển ma cung lịch trình sâu hắn đến rồi trong ma cung một cái trong đại điện cái này trong đại điện chỉ có một cái bàn đánh bóng bàn còn lại trống rỗng phía trước có tu hành giả tìm được nơi đây không thu hoạch được gì không có để ý cầm trong tay ma tinh toái phiến cố thiếu thương lại biết được nơi đây chính là toàn bộ ma cung đài điều khiển ma ma cung cũng là ba cái ma giới trung tâm cũng là toàn bộ thủy ma phần mộ trung tâm hữu cố thiếu thương tiến lên đem vật cầm trong tay ma tinh mảnh nhỏ đem thả đến đó đài điều khiển bên trên giao giao. nhất thời một cổ vô hình khí cơ tỏa ra lan tràn tới toàn bộ đài điều khiển cố thiếu thương nhắm mắt có thể đi qua ma tinh mạch nhỏ rõ ràng cảm giác toàn bộ ma cung tồn tại kế tiếp chính là luyện hóa cái này ma cung luyện hóa cũng muốn lấy ma công luyện hóa mới được dù sao thủy ma lưu lại cái này phân mộ cũng là vì vì mình chọn một vị người thừa kế cầm trong tay ma tinh mạch nhỏ lại lấy ma công mới có thể luyện hóa cái này ma cung ta mặc dù không có tu hành ma công nhưng là lại có thể mô phỏng cố thiếu thương suy tư vệ hạn khí tức trên người nhất thời phải biến đổi ma khí xâm xâm một thân khí cơ toàn bộ chuyển hóa thành ma lực đây là hắn hôn đ ộ n thể đặc biệt đồng d ạ n g cũng là bất diệt tiên kinh và tính cụ bị mô phỏng khả năng bất quá loại này mô phỏng cũng là xây dựng ở cố thiếu thương hôn đ ộ n thể chung đã dung nạp ma khí đồng thời hắn thông h i ể u nhân ma kinh dưới tình huống làm khí tức biến đổi cố thiếu thương liền bắt đầu luyện hóa đi qua ma tinh mà nhỏ tới t r ư ở n g khống ma cung quá trình này rất thuận lợi không hề sóng lớn cũng là bởi vì cố thiếu thương đã triệt để luyện hóa ma tinh mà nhỏ đồng thời cái kia bất tử tiên kinh sở mô phỏng ra ma công giống như lúc làm luyện hóa thành công cố thiếu thương phạm vi nhìn đông nhiên biến lớn h o à n g hốt trong lúc đó cô thiếu thương phảng phất một cái c h ỗ a tể giống như một tôn ma hoàng có thể trưởng t i ê n địa nhân ba ma giới địa ma giới c h u n g cô thiếu thương gặp được một vị k i a vị ngoại lai tu hành giả hắn còn chứng kiến ở hỏa sơn miệng m u ố n hái thuần dương h o a liên thái huyền thánh tử sở mặc thấy được đang ở nhu cầu một chỗ ma bộ lạc chuyển thừa vương huyên cùng v ớ i diệp tiên h còn có đông lê thần triều ân chăn chăn di đạt tự hòa thượng trở các loại cô thiếu thương tâm niệm vừa động toàn bộ đều thấy được ta đã triệt để nắm giữ cái này thủy ma phân mộ lấy được lớn nhất nơi này cơ duyên cố thiếu thương minh bạch rồi cái này tám trăm bốn mươi điểm đồng dạng hắn cũng minh bạch rồi cái này thủy ma phần mộ hạn chế tối cao bất quá thần thông cảnh đây cũng là vì sao cái kêu âm cực ma chỉ cùng tiên tiên thuần dương chỉ còn chưa bị cố thiếu thương tiêu hao hết bên ngoài lại không có muốn đột đạo cung cảnh giới cũng là bởi vì cái này một mảnh tiểu thế giới tiểu thiên địa hạn chế đồng thời cố thiếu thương triệt để nắm trong tay cái này bí cảnh không có nghĩa là hắn có thể tùy ý quyền sinh sắt trong tay nơi này bất luận cái gì sinh linh hôm nay cố thiếu thương chỉ là người trông coi sở hữu nhất định quyền hạn cũng không phải toàn năng bất quá Hắn thể có sở dĩ n cô thiếu những gì? này thương phát động quyền hạn đều tiến đến một đoạn thời gian là thời điểm ly khai cô thiếu thương trực tiếp phát động quyền hạn tới bài trừ ngoại nhân làm hắn làm như vậy trong nét mắt hòa xâm miệng mạo hiểm giới nhiệt độ rơi liền muốn đi hai thuần dương h ỏ a liên thái huyền thánh tử sở mặc mắt thấy tay đều muốn đưa tới đông nhiên cảm nhận được một c ố lực bài xích không một cái địa ma bộ lạc lao lực thiên tân vạn khổ l ạ g yên tiến nhập bộ lạc hang bảo tàng vương huyền cùng d r ự c thiên nét mặt mới vừa triển lộ mịn cười đông nhiên một c ố lực bài xích đánh tới còn có cái kia ân t r ă n t r ă n đông hoang kiếm t ô n g nhân thử dương đ ộ n g thiên người bọn họ đều cảm nhận được một c ố lực bài xích ngay sau đó chính là quay cuồng trời đất hoa mắt thần mê cảnh tượng trước mắt một mảnh quăng k h á i lục ly lần thứ hai khi phản ứng lại đã bị một cỗ lực bài xích cho ném đi ra ngoài t h ủ y ma phần mộ bên ngoài các đại thế lực đã trú đóng ở nơi đây rất nhiều ngày mỗi cái đại thế lực đệ tử đi vào cũng đã rất lâu rồi bọn họ từng bước có chút bận tâm cái này bí cảnh sẽ không một đi không trở lại chứ có người lo lắng như vậy nhưng càng nhiều thế lực lớn lại đều không quan tâm nếu thật ra không được cùng lắm thì tập hợp sở hữu thế lực chi lực cùng nhau trực tiếp phá hủy cái này tiểu thế giới chính là thế lực lớn có sức mạnh như vậy bởi vì một cái tiểu thế giới tuy là thần kỳ cũng không phải không thể phá hủy rất nhiều đại thế lực liền có loại này thực lực chỉ bất quá một ngày phá hủy tiểu thế giới bên trong cơ duyên các loại tự nhiên tiêu tan thành mây khói vì thu hoạch cơ duyên đạt được tiền nhân truyền thừa thường thường loại này b í cảnh xuất hiện tất cả mọi người rất có ăn ý chỉ làm cho hậu bối đệ tử đi vào mà không phải đi làm ăn cơm hỏng việc cử chỉ bọn họ tiếp tục kiên trì chờ đợi lúc này chợt có thật nhiều người bị ném ra cái kia cửa vào màn sáng đi ra các đệ tử đều đi ra rồi trong lúc nhất thời cửa vào này chỗ r ồ n dập ồn ào lên lớn bao nhiêu có thể cũng không nhịn được tiến lên đi thăm nhà mình truyền nhân mà cái kia lối vào từng cái tu hành giả bị ném được thất điên bắt đảo lấy bọn họ thần thông cảnh thực lực ngược lại không đến nỗi bị ném hư chỉ bất qua cái kia xuyên việt tiểu thế giới biết sản sinh một loại cảm giác hôn mê một hồi lâu những người thí luyện này mới chỉ có dồn dập phản ứng kỵ đi ra đ ỗ n g nhiên liền ra tới bọn họ ý thức được những thứ này không phải tại sao lại ở đây cái thời điểm đi ra thí luyện giả quần thể trung thái huyền thánh tử s ở mặc cả người mang theo chút đốt cháy vết tích mặt mang phẫn nộ hung hăng một quyền đập ra vê anh núi đá nghiền ác cũng có giải khai kỳ tình tự chỉ kém hai cái hô hấp ta liền có thể có được cái kia thuần dương hòa liên a thái huyền thánh tử sở mặc ảo não không gì sánh được cùng tình huống của hắn tương tự còn có vương huyên cùng dị i thiên hai người sắc mặt âm trầm biến thành màu đen còn kém một bước còn kém cái kia một bước cuối cùng liền có thể được cái kia bộ lạc truyền thừa a mỗi cái đại thế lực cao tầng lúc này dồn dập đi kiểm tra nhà mình truyền nhân chuyện gì xảy ra đệ tử của ta tại sao không có đi ra có cao thủ phát hiện điểm ấy không thể nào tiếp thu được đi hỏi người khác có thấy qua hay chưa đệ tử của ta tên là vương ngũ không có chúng ta ở đi ma cùng thời điểm liền chưa từng thấy qua có thể là chết ở nhân ma giới đi có một phái phát hiện mình tiến vào thật nhiều cái đệ tử chỉ là đi ra một hai loại tổn thất này cũng để cho bọn họ trở nên đau lòng thủy ma phần mộ bên trong là tình huống gì xảy ra chuyện gì cũng có môn phái trưởng bối nhanh chóng hỏi đệ tử của mình có thí l u y ệ n giả lúc này mới đem bên trong một sự tình nói ra t i ể u sư đệ một đám thí l u y ệ n giả tất cả đều bị từ thủy ma phần mộ bên trong ném ra ngoài cố thiếu thương cũng ẩ n tàng tại trong đó không có chút nào không thích sống chung cái kêu hoàng thận thấy hắn mau tới trước không có sao chứ không có việc gì cố thiếu thương khẽ lắc đầu một cái còn cười, cười. hơn nữa ta thái sơ m ô n người k hoàn ô n tuần g một tổn thất. Tốt, tốt, tốt. h g thận liên tiếp đạo vài tiếng tốt sau đó nhìn về phía cố thiếu thương cái này nhìn một cái cho hắn hoảng sợ không được sư đệ ngươi t h ầ n thông cảnh mấy tầng này hoàn g thận vì siêu thoát cảnh đại năng lúc này quan sát cố thiếu thương nhưng cũng rất là kinh hãi bởi vì liền hắn đều có chút nhìn không thấu cố thiếu thương tu vi trên người không có đạo lực hiển nhiên không có nhập đạo cung thế nhưng cả người pháp lực hùng hậu hầu như khó có thể thấy đ ấ y vì vậy hoàn thận cũng không xác định cố thiếu thương đến rồi thần thông mấy tầng tiên ở bên trong này có chút đột phá hiện nay đạo cung có hy vọng đạo cung có hy vọng đây là thần thông cựu trọng tiên mới có tư cách nói không vào cựu trọng tiên chọn đời khó gặp đạo cung hoàng t h ầ n k i ế p sợ có chút khó có thể tin đạo cung có hy vọng hắn nhớ rõ cố thiếu thương tiến nhập giả thủy ma phần mộ phía trước bất quá thần thông ngũ trọng tiên mà thần thông cảnh mỗi hướng về phía trước nhất trọng tiên bên ngoài đột phá độ khó đều là gấp b ộ i nhưng mà cố thiếu thương nhưng ở trong đó liên tiếp đột phá mấy cái trọng tiên cái này không phải do hắn không k i ế p sợ nếu như hắn biết cố thiếu thương không chỉ là cựu trọng tiên mà là xưa nay chưa từng có thần thông thầm trọng phòng chừng cầm đều sẽ sợ xuống tới hào hào hào sau khi hết khiếp sợ hoàng t h ậ n liên tiếp nói vài tiếng tốt chính nhưng cũng minh mạch rồi cố thiếu thương ở nơi này thủy ma phần mộ bên trong nên phải thu hoạch cực đại thế nhưng lúc này cũng không nghi lộ ra dù sao bên cạnh còn có người đệ tử chưa ra đâu hoàng t h ậ n liền muốn mang theo cố thiếu thương rời đi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương tám mươi tám tại chỗ độ kiếp đột phá đạo cung đứng lại đông nhiên có một giọng nói đưa bọn họ kêu dưới đó là thái huyền thánh địa người cũng là nhất tôn đại năng tên là phương tuân đăng cái này phương t u ấ n đang nhìn về phía cô thiếu thương đồng thời thanh â m đưa tới ở đây mỗi cái đại thế lực chú ý căn cứ ta thái huyền thánh tử sợ mặt nói cái này c ô thiếu thương sửa ma công mượn ma khí tận lực hư ta thánh tử cơ duyên phương t u ấ n đang sắc mặt khó coi nhìn lấy cô thiếu thương trong lời nói tràn đầy một cỗ chất vấn ở đây không ít thế lực đệ tử đều có chỗ tổn thất lúc này r ồ n dập nhìn lại thái sơ môn đệ tử một cái cũng không tổn thất dựa vào cái gì nghe nói cái này cố thiếu thương ở thủy ma phần mộ bên trong tu vi tiến nhanh đệ tử của chúng ta nhưng cái gì cũng không có được còn dính n u ộ n ma khí cái g kia là c h ư thái huyền thánh địa đại nam vương tuân đang kích động phía dưới loại này không thăng bằng tâm thái càng thêm rõ ràng nhằm vào dạy rồi thái sơ môn cái kia vương huyên cũng đã gặp được thủy ma thánh địa trường gối bên ngoài cũng một phen ngôn ngữ làm cho thủy ma thánh địa đại nam giật mình lúc này liền cũng mở miệng nói đây là bực nào mãnh nhân hầu như đem thủy ma thánh địa i được tuyển chọn thánh tử đều bằng cho đoàn diện chính là những người thí luật kia cũng là đệ một lần nghe nói cái tin tức rất là chấn động thảo nào hắn tại cái kia ma cung bên trên có thể làm cho vương huyên á khẩu không trả lời được không thể không thỏa hiệp nguyên lai là quá cường thế có thí luyện giả nói nhỏ nói ra một đoạn này sự t ì n h hắn sửa q u ỷ dị ma công ý thức đến rồi thủy ma truyền t h ừ a sở dĩ cơ duyên tạo hóa tất cả đều rơi vào tay hắn lúc này thái huyền thánh tử sở mặc cũng đống nhiên mở miệng càng là điền một cây bốc thảo nào những người khác đều không thu được cái gì nguyên lai tất cả đều bị hắn t i ệ t hổ ta cũng nghĩ tới tại cái kia ma chỉ bên trong không bị thương chút nào thậm chí mượn tu hành trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí biến hóa tình cảm quần chúng xúc động đầu mâu đều đối đúng cố thiếu thương hoàng thận sắc mặt nghiêm trọng là n g y ê n chắn cố thiếu thương trước mặt cái này thủy ma phần mộ là một chỗ bí cảnh tiến vào bên trong có thể có thu hoạch gì vốn chính là bằng bản lãnh của mình chính là cái gì cũng không có được đó cũng là tài nghệ không bằng người các ngươi đây là ý gì hoàng thận bảo vệ cố thiếu thương như vậy đáp lại thủy ma thánh địa đại năng lại âm chầm nói như vậy cố thiếu thương vô cớ giết ta thánh địa mấy vị được tuyển chọn thánh tử nên giải thích như thế nào Hai anh không đợi hoàng thận cùng với cố thiếu thương đáp lại có nhất tôn đông lê thần triều nữ tính đại năng hư lệnh mơ hồ có tiếng p ư ợ n g hót vang lên thủy ma thánh địa đánh lén ta tôn nữ còn đưa tới ta tôn nữ phượng huyết như m à phía sau bị cố thiếu thương giết chết cái này nhất tôn đại năng đương nhiên đó là ân chăn chăn trong miệng tổ mẫu bên ngoài lúc này cũng vì cố thiếu thương cường thế xuất đầu các người thủy ma thánh địa nếu muốn lời giải thích liền tới tìm tam lớn vị này nữ tính đại năng rất cường thế ở đông lê thần triều cũng tiếng tăm lừng lẫy là chứ danh tính tình n ó n g này hơn nữa thần triều mạnh mẽ không kém thủy ma thánh địa thấy cái này nữ đại năng như vậy cái kia thủy ma thánh địa đại năng tại việc này bên trên không nói gì thần triều nữ đại năng cũng không ngừng theo ta được biết các người mấy vị kia được tuyển chọn thánh tử tại cái kia bí cảnh bên trong chuyên môn liệp s á t lạc đàn thí luệ giả chỉ là ở gặp phải cố thiếu thương lúc không có thực hiện được ngược lại bị c á c h sát mấy vị kia được tuyển chọn thánh tử trên người nhưng là có một ít gì đó nói cái này thần triều nữ đại năng run tay một cái nhất thời một ít chiến lợi phẩm rơi xuống đều là ân chăn chăn từ mấy cái thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử trên người lục x o á t ra đó là ta đệ tử ngọc b ộ i đây là ta tử dương động thiên nhất vị đệ tử thiếp thân vật lập tức có khổ chủ đi ra nhận lãnh nhìn về phía thủy ma thánh địa sắc mặt khó coi thủy ma thánh địa đại năng cái này không phản đối hận không thể có đầu rút cổ đứng lên thế nhưng ở co cổ đầu rút nhất í vẫn thời ủ ánh mắt đều nhìn về cố thiếu thương thủy ma kinh có chút nghe thấy còn đây là phi nhân phương pháp thu thập thiên địa nhân tăng ma tri tinh tài năng mới có thể luyện thành hoàn toàn chính xác thảm tuyệt nhân dân gian t cái thê á n n n h địa đại năng phương tuân đang ánh mắt lấp lóe nói nhưng cái này cố thiếu thương kỳ dị ở trong phần mộ tu vi tiến độ quá mức khả năng đã bị thay mận đổi đạo theo ta kiến nghị hãy để cho ở đây rất nhiều đạo hữu cùng nhau đối với cái này cố thiếu thương kiểm tra một hai phương tuân đang triển lộ mục đích thực sự là muốn đối với cố thiếu thương kiểm tra một、hai. hơn nữa còn là muốn kéo lên ở đây thế lực khác đại năng gây nên còn lại đại năng hứng thú bên ngoài nghe xong nhà mình thánh tử sở mặc lời nói ý thức được cố thiếu thương thể chất cả thủ càng khả năng có được thủy ma truyền thừa sở dĩ không c a m l ò n g có một màn như thế lời này vừa ra còn lại đại năng cũng quả thật có chút hứng thú nếu dựa theo chính bọn h ắ n tới sợ rằng còn không nguyện đắc tội thái sơ môn thế nhưng có thái sơ thánh địa cầm đầu vậy là bất đ ộ n g trước tiên làm gương mẫu chính là khương gia đại năng khương gia một cái cổ xưa thế gia huyết mạch đặc biệt cách mỗi mấy đời sẽ sinh ra thần v ư n thể vì đỉnh cấp thiên tiêu thái huyền thánh địa mới nói hữu nói không sai cô thiếu thương tiến bộ nhanh như vậy có thể có chút vấn đề có lẽ có chút thai hoàng ẩm chúng ta cùng nhau vì đó kiểm tra một phen cũng là phòng h o ạ n chưa xảy ra cái này khương gia đại năng mở miệng cũng muốn kiểm tra cô thiếu thương thân thể trên thực tế lấy thực lực của bọn họ nếu như kiểm tra thân thể sẽ đem cô thiếu thương nghiên cứu triệt đ ể không có bí mật a hoàn g thận cười lạnh trực tiếp trở về l ố i kiểm tra thân thể ta đây vì ngươi thái huyền thánh địa thánh tử kiểm tra một phen thân thể như thế nào hoặc là ta là ngươi khương gia đương đại thần vương thể kiểm tra một phen như thế nào không thể nói như thế thái huyền đại năng phương tuân chính đạo ta thái huyền thánh tử sở mặc cùng thương gia thần vương thể có thể không có bất kỳ gì thường mà hắn phương tuân đang ánh mắt rơi vào cố thiếu thương trên người tiến n h ậ p lúc bất quá thần t h ô n g ngũ trọng tiên nhưng bây giờ hầu như một bước lên trời càng tại cái kia trong ma cũng có biểu hiện kinh người nói không chừng đã bị thay mận đ ổ i đ ạ o bị ma công thao túng đâu ha h a hoàng thận còn chưa nói sau lưng hoàng thận lại chuyển đến một đạo cười khẽ mọi người ánh mắt rời đi rơi vào cái kia cười khẽ nhân thân bên trên là cố thiếu thương cố thiếu thương cười ha hà cũng là rất nhiều c kia Thái năm xanh một đời khó có thể vượt qua đối tượng nhưng ở cố thiếu thương trong miệng nhưng chỉ là người tầm thường phế vật một câu nói này không thể nghi ngờ kéo chân cựu hận làm cho thái huyền thánh địa trên dưới chận mắt nhìn nhau thiên tư không bằng người không bằng h ả o h ả o tu hành hà tất ác ý phỏng đoán người khác cố thiếu thương lại nói nói ra chính mình nói như thế lý do tự thân không được vì sao nghi vấn người khác không được thủy ma kinh ma công ta cố thiếu thương vì thái sơ môn tiên sơn tri chủ cần gì tu bực này khó vào mắt phát môn cố thiếu thương lại nói càng là thạch phá thiên kinh đưa tới một trận ánh mắt bất khả tư nghị thủy ma thánh địa cái kia đại năng càng là nhãn quan g t h i ể m luyện n g a khí không khỏi nghi ngờ nói ngươi xem thường thủy ma kinh nếu không phải sửa thủy ma kinh ngươi hà có thể ở bí cảnh bên trong liên tiếp đột phá hơn nữa hấp thu cái kia âm cực ma khí c h ê cười cố thiếu thương cười lớn một tiếng ta cố thiếu thương đột phá cần gì tu ma kinh ta đã đột phá l i ê n đường đường chính chính quan g minh chính đại cái kia đại năng còn có lời nói thế nhưng lời còn chưa mở miệng biến sắc đồng thời người ở tại chẳng mặt đều biến sắc tất cả đều cảm nhận được cái gì có một cố khí thế từ cố thiếu thương trên người bước lên trong không khí trận sinh ra chút ba động bởi vì cố thiếu thương khí thế mà phát động vốn là ở đây còn có mỗi cái thế lực đại năng sẽ không bởi vì một cái thần thông cảnh khí thế mà biến sắc bởi vì lúc này cố thiếu thương trên người tán phát khí tức bất đồng dẫn động thiên địa chi huy. ầm ầm bầu trời chợt có chút mây đen là một m đạo tiếng sấm nặng nề cố thiếu thương mở miệng cười to các người đã tốt như vậy kỳ ta đây hôm nay liền cho các người nhìn ta cố thiếu thương tu hành chính là không phải m a kinh ầm ầm vừa dứt lời bầu trời ở giữa có nữa tiếng sấm mọi người cũng là phản ứng lại thiên kiếp là thiên kiếp hơn nữa là trong một vạn không có một đạo cung chi kiếp cố thiếu thương muốn đột phá đến đạo cung cảnh rồi hả mọi người hay nhiên làm cố thiếu thương trên người khí thế bốc lên rõ ràng là muốn tiến hành đột phá hơn nữa thiên địa có cảm giác còn có thiên kiếp hàng lâm điệu này đại biểu cố thiếu thương muốn thành tựu đạo cung còn không giống bình thường chỉ có một ít kinh tài diễm diễm người đang đột phá đến đạo cung lúc mới phải xuất hiện thiên kiếp thiên kiếp qua đi đạo cung cảnh thành kỳ đạo trong c u n g còn có thể hiện lên dị tượng điểm này cũng là thiên kiêu tiêu chí nhanh nhanh rời đi nơi này phản ứng kịp sau đó rất nhiều người không kịp hãi nhiên có người nhanh chóng mang cùng với chính mình đệ tử lý khai n h ư ở trong phạm vi này có thể sẽ bị thiên kiếp lan đến các đại thế lực đều hiểu chuyện này những thứ kia mới vừa vẫn còn ở nghi vấn cố thiếu thương đại năng lúc này dồn dập mang theo đệ tử lý khai không dám tới gần chính là hoàn thận cũng không khỏi không mang theo thái sơ môn đệ tử lý khai trong n h y mắt tại chỗ chỉ chừa cố thiếu thương một người mọi người đều dối dít tránh ra tới đến đó thiên kiếp phạm vi ở ngoài ánh mắt phức tạp đi vào lúc chỉ là thần thông ngũ trọng tiên vừa ra tới liền muốn thăng cấp đạo cung hơn nữa còn xuất hiện đạo cung chi t i ế p điểm này vượt quá tưởng tượng của mọi người chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương tám mươi chín độ thiên kiếp một n ô i đình ầm ầm tiếng sâm khổng l ộ phản phất chấn động ở tại mọi người trong lòng mọi người đều lui tránh sang t i ê n kiếp phạm vi ở ngoài nhìn về phía trong lúc này cố thiếu thương muốn thăng cấp đạo cung rồi hả thái huyền thánh tử sợ mặc nhìn lấy một màn này tâm tình không gì sánh được phức tạp khi tiến vào thủy ma phần mộ phía trước bên ngoài còn có thể nạo thị cố thiếu thương lấy trên cao nhìn xuống thái độ đi xem đến cố thiếu thương nhưng mà đại gia cùng nhau đi vào từ đó mà ra phía sau cố thiếu thương trực tiếp nên đón đạo cung chi tiết lúc này lấy sở mặc tu vì cũng chỉ có thể n g ừ n mặt sư đệ làm sao không hề chuẩn bị lúc này muốn Bên độ kiếp. kia, h o n chân chính thiên kiêu đại biểu giống nhau nếu là ở đạo cung cảnh lúc vượt qua thiên kiếp như vậy cũng đồng dạng sẽ có chỗ tốt to lớn thái huyền thánh địa đại năng phương tuấn đang nhìn lấy cái kia đang ở đội kiếp cố thiếu thương người lạnh nói cũng dám vào lúc này đội kiếp cũng không thích lũy một phen thật là cho rằng thiên kiếp t ố t độ thành i ự u thái sơ môn địch thủ cũ thái huyền đại năng chứng kiến cô thiếu thương tùy tiện g á n g vẻ tự nhiên hận bất đắc kỳ t ử ở dưới thiên kiếp nhất là cô thiếu thương còn biểu hiện ra một bộ nghiền ép hắn thái huyền thánh tử thiên tư phía sau phương tân đang càng là xem cô thiếu thương tả hữu không vừa mắt quá tùy tiện ân chăn chăn bị nhà mình tổ mẫu mang theo tại thiên kiếp phạm vi ở ngoài nhìn về phía cô thiếu thương một đôi ánh mắt đẹp lưu truyền nhưng có chút lo lắng màu sắc xác thực quá tùy tiện khả năng nhất đại thiên tiêu lúc đó chết yểu thần triệu nữ trong vòng ngàn dặm chỉ còn kiếp lôi âm thanh quanh quẩn không nớt tầm ẩm thiên kiếp trung tâm lại không những sinh vật khác chỉ có cố thiếu thương một người mọi người nhìn lấy cố thiếu thương độc thân ở trong thiên địa nên tiếp thiên kiếp thanh tẩy thiên kiếp vân khí quận trào m á h liệt kiếp lôi từ trên trời giàn xuống hướng phía cố thiếu thương rơi tới thiên kiếp gia thân Cô chính thiếu thương chính là làm đây ủ chuẩn bị, cũng cả không khỏi cả người tê dần. bị, tê đ cũng là thiên kiếp sao? cố thiếu thương tự có chút kinh hỷ phát hiện thiên kiếp lôi đình lực lượng lại có thể bị thân thể của chính mình hấp thu bất diện tiên kinh thần dị không gì sánh được vận chuyển đem thiên kiếp lực lượng tặng lại đến rồi trong thân thể lôi h o á c c u ồ n c u ộ n tiếng sấm r ề n r ĩ cô thiếu thương cũng rất kinh hỉ bởi vì phát hiện thiên lôi diệu dụng lại tới một điểm cô thiếu thương ngửa đầu nhìn lên bầu trời t r u n g một đạo kiếp lôi lần nữa hạ xuống trực tiếp từ hắn thiên linh cái chém vào trong đó dù vậy cô thiếu thương thân thể cũng không có cháy đen càng không có một chút thương tổn tương phản trong thân thể sở hữu tế bào tựa hồ cũng ở sống động hoan nghênh hấp thu kiếp lôi lực lượng tại cái kia cấp lôi lạc dưới trong né mắt trong cơ thể hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động triệt tiêu lực sát thương làm cho cô thiếu thương lấy thân thể sinh sôi kháng trụ lôi đình mai rơi vào người ngoài trong mắt liền thấy được cô thiếu thương không hề phòng hộ thậm chí pháp lực thần thông gì cũng không có vật dụng liền trực tiếp thân đánh cướp lôi điều này sao có thể có người kinh hô khó có thể tin mạnh mẽ d ư ờ n g nào thiên lôi dĩ nhiên lấy n ụ c thân đi gánh cái này n ụ c thân nên cường đại c ỡ nào ở trong thiên hạ ngoại trừ đặc biệt lôi linh thể còn có cái gì thể chất có thể ngành kháng thậm chí hấp thu k ế p lôi có người khiếp sợ đối với cô thiếu thương thể chất cảm thấy khó hiểu n ụ c thân đánh thiên lôi đây nếu là bậc nào mạnh mẽ thể chất mới chỉ có có thể làm được hơn nữa cố thiếu thương còn không phải là đơn thuần cánh lôi ở đây tự nhiên có đại năng có thể nhìn ra cố thiếu thương vẫn còn ở mượn thiên lôi chi lực tới rèn luyện thân thể của mình loại tình huống này càng bất khả tư nghị thiên lôi chi lực không gì sánh được h u n g mãnh hầu như khắc chế thiên hạ đà tả nếu như ma đạo tu hành một thân ma khí không có khả năng làm cho thiên lôi tới người vậy trở cùng là tự tìm đường chết có đại năng nói nhỏ rõ ràng điểm này cái này cố thiếu thương vẫn chưa tu hành ma công bằng không, không có khả năng lấy thân thử lôi ở đây rất nhiều thế lực đều rất giật mình bởi vì c ố thiếu thương ở lấy thân xét đánh lấy cơ h ộ i là tìm như chết động tác như n g mà thường đường lôi đình hạ xuống c ố thiếu thương lại nhìn không ra chút nào tổn thương lúc này hắn nục thân mạnh mẽ lại tăng thêm lôi lộ chi lực tất cả đều bị hấp thu tiêu hóa biến hóa vào hắn hôn động thể.、Tốt. Thiên kiếp r u thể â m cố t i kiếp lôi thiếu i ế u Sau thương rất thoả tốt.、Hắn、thậm chí có chút bất mãn đủ. Sau một khắc, thiếu thương nhận chỗ Hắn chí khắc, được cũng mãn, mãn cảm có cố là l đủ. ề Cô trong h h i ế u t c lúc đó cô thiếu thương trong thân thể một vệ thuần dương tỏa ra trong nháy mắt dường như đại nhật từ trong mây đen t h i ể n lộ linh thời gian dường như lôi đình trong lúc đó làm nắm gắt cái kia thuần dương lệnh chính là cô thiếu thương thần thông hạt giống trực tiếp thoát thể mà ra mượn thiên k i ế p lực lượng rèn luyện tăng thêm kỹ năng tựa hồ là một đạo thuần dương thần thông có đại năng nhận ra không khỏi nhìn về phía bên kia thái huyền thánh địa phương hướng bởi vì nơi đó có một cái thuần dương chi thể chẳng lẽ cái này cố thiếu thương cũng là một thuần dương thể sở di không sợ thiên lôi thế nhưng chỉ thuần dương thể không có khả năng có loại này kỳ dị biểu hiện mới đúng mọi người suy đoán ngẫu nhiên phủ định thái huyền thánh địa chỗ thánh tử sở mặc sắc mặt âm trầm ngón tay nắm tay nắm thật chặt thậm chí có gân xanh bạo đột làm sao có khả năng hẳn tại sao có thể nắm giữ bực này t h u ầ dương thần thông có thể tắm rửa trong lôi đỉnh thuần dương thần thông liền ta đây cái thuần dương thể cũng chưa từng nắm giữ hắn tại sao có thể nắm giữ thái huyền thánh địa đại năng phương tuân đang càng là sắc mặt ngưng trọng trong cổ tịch có ghi chép thuần dương thể tiến hơn một bước có thể làm tiên thiên thuần dương thể có thể ngưng tụ thần thông trưởng khống ngũ lôi chẳng lẽ cái này cố thiếu thương là so với sở m ặ c thuần dương thể còn muốn cao hơn một cấp thiên thiên thuần dương thể cố thiếu thương còn không biết chính mình tại độ kiếp thời điểm biểu hiện đã để một đám n g i cái đại thế lực đại năng suy đoán không nớt hắm ở nhân cơ hội tu hành hấp thu thiên kiếp lực lượng làm vượt qua từng đạo kiếp lôi cố thiếu thương trong cơ thể. Gần số điểm. chương ũ n g xuất chín ú t i hóa mươi t h đạo cung thành dị tự ra hoàn g thận t u n g một khẩu khí đã một mươi sáu đạo kiếp lôi đạo cung chi tiết chỉ có một mươi tám đạo đúng lúc là sòng cựu trùng dương số lượng tiếp qua lưỡng đạo thiên kiếp kết thúc cố sư đệ có thể đặt chân đạo cung cảnh nghĩ tới đây hoàng thận kích động không hổ là cố sư đệ kế thừa tiền sơn hoàn toàn xứng đáng lần này thiên tư tu vi xứng đáng chấn ta thái sơ hoàng thận vẫn còn ở kích động lấy cố thiếu thương bên kia lại vượt qua hai đạo k i ế p lôi nhục thân thừa nhận k i ế p lôi làm cuối cùng này cố thiếu thương cảm nhận được thân thể mình cũng có chút áp lực vẫn chưa xong kết thúc sao cố thiếu thương ngầm đầu nhìn về phía bầu trời hắn cũng biết mình đã vượt qua mười tám đạo kết lôi theo lý thuyết đạo cùng chi kiếp đã kết thúc kiếp vân cũng nên tiều tán thế nhưng không có vì sao thiên kiếp còn chưa kết thúc hoàng thận vui sướng đ ỗ n g nhiên dừng lại cũng chú ý tới điều ấy không chỉ là hắn quanh mình một vòng mỗi cái đại thế lực đại năng đều rất phải không giải khai chỉ có đương sự cố thiếu thương nội tâm rõ ràng đại khái là bởi vì ta nhục thân cảnh có thập trọng thần thông cảnh cũng có thập trọng sở dĩ kiếp này lôi cũng là hai mươi số lượng cố thiếu thương ngầm đầu nhìn về phía kiếp vân tựa hồ là đang dựng dục phản p h ấ t coi như là đạo cung chi kiếp cũng chưa từng có hạ xuống quá mười tám đạo trở lên kiếp lôi vì vậy còn muốn dựng dục một phen cự đại địa quang giống như một điệu điện xả ở kiếp vân bên trong ghé qua dựng dục lôi đình phản p h ấ t gần nổi giận c ự long lôi đình còn chưa hạ xuống k i ế p vân bên trong chính là sôi trào khắp trốn làm cho trong vòng ngàn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này của lôi đình a i vì sao còn sẽ có kiếp lôi có sự ghi chép tới nay chuyện chưa từng có đạo cung cấp sơ khai thứ m ộ ư ơ i tám nói sẽ còn tiếp tục chẳng lẽ là cái này cố thiếu thương phải gặp thiên khiển các loại suy đoán không thiếu ác ý ở trong đó mọi người đều không hiểu lúc này cái tiêu kiếp lôi nổi lên hoàn tất ở mầm hạ xuống anh. đây là mạnh hơn phía trước sở hữu kiếp lôi một đạo lôi đình khổ sắt na con mang chiếu sáng thiên địa thiếm thức lôi quang cường tráng lôi đ ỉ n h dường như ngàn năm cổ thụ lôi đ ỉ n h hạ xuống đem cô thiếu thương đều bao ở trong đó Xì xì xì. phản phất cô thiếu thương bất tử lôi đ ỉ n h này không ngất giống nhau cô thiếu thương cả người nghiễm nhiên hóa thành một cái lôi nhân tắm rửa ở trong sấm xét cố sư đệ hoàn g thận lo lắng hận không thể nhảy vào lôi đ ỉ n h chúng đem cô thiếu thương giải cứu đáng tiếc không được bởi vì cái này thiên kiếp trong phạm vi nếu có người vào uy lực biết càng lớn còn có thể làm đến cô thiếu thương ân chăn chăn nhìn lấy kiếp lôi phía dưới cô thiếu thương cũng có chút bận tâm、Tốt. trực tiếp đánh chết hắn thủy ma thánh địa vương huyên nhìn lấy một màn này hận không thể cố thiếu thương hải cốt không còn mọi người biểu hiện khác nhau thế nhưng túi k i a c u ố n cố thiếu thương lôi đình cũng là chậm dại hướng về ở giữa tiêu tán làm lôi đình tiêu tán nguyên bản cố thiếu thương đã từ đó triển khai lộ ra cả người đen t h ủ i đống nhiên bất động không biết sống chết có cẩn thận tỉ mỉ người phát hiện k i ế p vân vẫn còn ở dựng dục cố thiếu thương còn sống mọi người n g n g đầu chứng kiến cái tia k i ế p vân bên trong khủng bố cảnh tượng bừng tỉnh m ạ n thế thiệm điện như xả nói h i ệ như rồng tiếp vân đầy trời thiên uy khủng bố lại là một tia chấp từ đó dựng dục mà ra ẩm ẩm đánh xuống Mời、anh cái này một tiết chớp càng hơn phía trước lôi đ ỉ n h hạ xuống lần nữa đem cố thiếu thương bao khỏa cuối cùng một đạo lôi đ ỉ n h trung tâm cố thiếu thương không n ú c ních nhận thấy được thân thể chu vi lôi đ ỉ n h c h à n ngập không gì sánh được nồng hậu trong cơ thể hắn bất diệt tiên kinh điên cuồng vận chuyển không ngừng hấp thu hắn đ ề u tê dại rồi thân thể đều không còn c h i giác cố thiếu thương mình cũng không nghĩ tới phía trước liên tiếp m ộ ư ơ i tám đạo k ế p lôi dễ dàng phía sau cái này lưỡng đạo lại làm cho hắn hầu như khó có thể chịu đựng thân thể cũng không có ý thức bên ngoài thân cháy đen kết lôi hầu như đưa hắn đánh thành thắng cốc Cũng một a y này ở nơi m đạo giọng ế p lôi sau đó, k h giác, giác nói ở cố thiếu thương bên ngoài thân vang lên thân thể hắn dĩ nhiên nước ra rồi c h u n xác mà nói là nám đen bên ngoài thân dạng nước dạng nước trong kẽ hở là tân sinh ra rẻ tràn đầy sức sống tạch tạch tạch liên tiếp không ngừng hắn bên ngoài thân bóc ra một tầng thật là cũ không đi mới không đến mượn tiết tiếp hầu như trọng xây hình cái này một thân thể cố thiếu thương cảm nhận được lực lượng đồng bột vô cùng khí huyết phản g phất vô hạn nhất cử nhất động trong lúc đó đều tràn đầy có thể g i a o động sơn hải lực lượng hô tiên thiên nhất khí hiện lên đem cố thiếu thương thân thể che lấp sau một khắc trên người hàn pháp bảo hiện lên cố thiếu thương ngầm đầu phát giác thiên thượng k i ế p vân đã lại xuất hiện biến hóa quanh mình thiên địa vô số nguyên khí c ủ n tới bổ khuyết đến rồi cố thiếu thương trong thân thể thiên thượng k i ế p vân hóa thành tương vân có vạn đạo hào quang t h ụ khí hạ xuống r ú mánh vào cố thiếu thương thân thể đây là thiên địa quà tặng đồng dạng cái tia từng luồng hào quang t h ụ khí cũng là trong thiên địa đạo khí đây là độ kiếp cùng không phải độ kiếp phân biệt bước vào đạo cung cảnh nếu như trải qua thiên kiếp liền có thể được thiên địa đạo khí cùng tự thân hòa hợp phản chi bình thường tu hành giả bước vào đạo cung không lịch sự thiên kiếp cũng không có những thứ này đạo khí còn nếu là có thiên địa này đạo khí liền có thể lại nói cung cảnh mở ra một cái khắc thần thông kỳ dị dị tượng đạo cung dị tượng vượt qua hắn vượt qua đạo cung cướp xưa nay chưa từng có hai mươi đạo kiếp lôi đạo cung thiên kiếp đây chẳng lẽ là thiên kiêu đãi n ộ sao mọi người không khỏi đọc dùng thấy được kiếp vân tiêu tán giữa thiên địa nhất thời mấy ngàn dặm đều có hào quang một cỗ mùi thơm kỳ dị tràn ngập hắn muốn đặt chân đạo cung cảnh một bên hoàn g thận cùng với ân chăn chăn trở các loại tùng một khẩu khí phản chi thái huyền thánh địa sở mặc cùng với thủy ma thánh địa vương huyên trở các loại lại không tự chủ được nắm lên nắm tay vượt qua thiên tiếp bọn họ minh bạch điều này có ý vị gì cũng chính là muốn bước vào đạo cung đồng thời thiên tướng đạo kia khí nhập thể vẫn có thể mở ra trong cơ thể đạo cung dị tượng điểm này chỉ có đỉnh cấp t i ê n kiều mới chỉ có sở hữu cũng không biết cô thiếu thương sẽ sinh ra cái gì dị tượng dị tượng cùng thiên tiêu tự thân con đường tu hành hoặc là thể chất có chút quan hệ đi qua dị tượng có thể đoán được hắn tu hành thường thường mà công có người nói nhỏ nói ra điều ấy trong khoảng thời gian ngắn các đại thế lực không hiểu có chút mong đợi cái kêu hết t h ể trung tâm tiêu điểm trời g á n g hào quang thủy khí toàn bộ vào cố thiếu thương thân thể bên ngoài thần thông pháp lực chi hải trung đạo lực hội tụ chậm rãi ngưng tụ thành thật thành một tòa cung điện hình thức ban đầu đạo cung mà làm đạo cung ngưng thật xuất hiện cũng có một phen dị tượng ở bên trong trời đất diễn biến mà ra lâu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương chín mươi mốt sáu đại dị tượng cố thiếu thương trong cơ thể diễn sinh một tòa đạo cung đạo cung cả đời nhất thời liền có dị tượng cảm giác thiên địa mà sống quá trình này không cách nào ẩn giấu quanh mình các đại thế lực đáng người tất cả đều vừa mắt chỉ thấy cố thiếu thương phía trên diễn biến một mảnh hư không phản p h ấ t t ầ n chưa không cấn vũ trụ hư không p h ầ n c u ố i một tòa khổng lồ môn hộ đứng vững nội bộ làm như ẩn giấu một cái vũ trụ cự đại môn hộ bên trên có đạo vận vết tích chán phóng thần quang nồng nặc chỉ là tọa lạc tại trong hư không đan sen vô cùng đạo và lý mơ hồ có vô cùng tiên âm từ sau cửa chuyên g a phản phất phía ấ sau đỉnh đỉnh c bởi vì cái này hư không thăng thiên môn dị tượng chính là thái huyền thánh địa người mới có thể đủ tu thành một loại dị tượng các đời cũng chỉ có nhất đệ tử xuất sắc ở thần thông cảnh tu thành thái huyền tri môn mà sau khi được lối đi nhỏ cung chi kiếp mới có thể tu ra hư không thăng thiên môn cái này một dị tượng Có thể, có thể c ũ lúc này cố thiếu thương thành tựu đạo cung cảnh hiển hóa dị tượng dĩ nhiên hiển hóa ra ngoài cái này thư không thăng thiên môn tri tượng làm sao không làm người ta giật mình cùng hoài nghi hoài nghi tự nhiên là hoài nghi cố thiếu thương cùng thái huyền thánh địa quan hệ giữa từ cổ trí kim thái huyền thánh địa mỗi một thời đại có thể tu ra cái này hư không thăng thiên môn dị tượng đều thiếu cùng đừng nói thánh địa bên ngoài người cái tia thái huyền thánh địa bên trong một loại đệ tử cũng là giật mình không dị sánh được thái sơ môn cố thiếu thương tại sao lại hiển hóa ta thái huyền thánh địa dị tượng vậy quá huyền đại năng phương tuân đang càng là cao mày trực tiếp nhìn về phía thái sơ môn phương hướng gầm lên mà nói hoàng thận vì sao cái này cố thiếu thương có thể tu ra ta thái huyền thánh địa hư không thăng thiên môn những thế lực lớn khác nghe nói đều cảm giác trong này có huyền cơ không khỏi nghiêng thai lắng nghe hoàng thận nét mặt bình tĩnh kỳ thực nội tâm cũng có chút giật mình đồng thời hắn cũng mơ hồ có thể đoán được một ít lòng hắn t r u n g thầm têu không ổn vì sao cố sư đệ hiển hóa chính là như vậy dị tượng vừa mới bại lộ khả năng liền không nói được hoàng thận còn nghĩ muốn trả lời như thế nào vậy quá huyền đại năng phương tuân đang chất vấn nhưng lúc này có kinh hô âm thanh vang lên không đúng dị tượng tại sao lại có biến biến hóa cái này cả kinh mọi người không khỏi ngẩng đầu đi xem sau đó liền thấy được một cảnh biến hóa khác tại cái kia đứng vững cự đại môn hộ hư không trước bỗng nhiên run run một hồi có nhất hát nhất bạch nhất âm nhất dương liêm đao khí thức từ trong hư không bay ra bay về phía thật cao trên bầu trời cuối cùng hát bạch gặp gỡ âm dương tương giao chậm dãi chuyển động với nhau hình thành một loại kỳ dị dáng vẻ trong dương có âm trong âm ô n dương sinh tử bộ dạng ôm mà cùng tồn tại tạo thành một bộ kỳ dị đồ án tản ra sống và chết khí tức âm dương rõ ràng nồng nặc đến rồi cực hạn rồi lại vô cùng hài hòa Cái kia hơi hình ảnh hơi chấn động quang một chút, hào s có một vị đại năng nhìn lấy cái này một bộ cảnh tượng không khỏi thì thảo chỉ là âm dương sinh tử đồ dị tượng ta ở một bộ trong cổ tịch chứng kiến có ghi chép không biết bao nhiêu năm trước đã từng hiện thân kinh diễn một thời đại cái này đại năng nói nhỏ mới để cho người ngoài như mộng thức dậy phản ứng lại thì ra là thế đây cũng là một loại dị tượng thư không thăng thiên môn âm dương sinh tử đồ một cái người tại sao có thể hiện hóa ra ngoài lượng t r ù n g dị tượng mọi người phản ứng kịp cái này dạng một cái đạo lý vì sao cô thiếu thương trên người biết hiện hóa ra ngoài lượng chủng dị tượng quá kinh người trong ê n người một người hiển n g một hóa ra à i l ư ợ chủng dị tượng. Ở đây, cũng có cổ xưa đại năng, tác xa xưa, vẫn rất là giật mình cùng động trước đó chưa từng có, trước mình tượng. năng, vẫn động dung, từng từng giật gặp, dị tuổi rất tìm xưa xưa, chưa Ở đây, đại đó đây xa là khoảng ắ p cổ tịch cũng khó tìm. t khó r n g k h o thời gian ngắn thái huyền thánh địa đại năng phương tuân đăng cũng đã quên tiếp tục chất vấn cũng lâm vào đối với cô thiếu thương một người hiền hóa lượng chủng dị tượng giật mình bên trong nhưng mà lần thứ hai có người kinh hô không đúng còn không có rừng còn có dị tượng hiền hóa mọi người lần thứ hai nhìn lại quả nhiên thấy được như vậy một phen biến hóa khác biệt với cái kia h ư không thăng thiên môn cùng với âm dương sinh tử độ ở ngoài trong hư không có từng viên một đại tinh hiện lên cái kia tinh thần cự đại nở rộ quan mang so với thái dương còn nóng ánh hơn rõ ràng chỉ là hư huyễn nhưng mọi người tựa như trong đó tinh quang tinh thần trải rộng hư không chiếu ra một mảnh thanh thiên chỉ thấy cái này một dị tượng mọi người đều cảm giác cho tới bây giờ chưa từng khoảng cách tinh thần gần như vậy quá nghiễm nhiên trong lúc đó cái kia tinh thần liền như cùng chân thực đây là có đại năng ngầm đầu không khỏi nhìn về phía thái sơ môn phương hướng nơi đó đứng một cái ở tu hành giới có chúng tinh chi chủ danh hiệu đại năng cường giả cái này đại năng nói nhỏ học ra một cái dị tựa tên Tinh, tinh t vì, vì vậy có chút lớn có thể không từ đem ánh mắt nhìn về phía hoàng thận cái này một dị tượng thật đúng là cha truyền con đối chỉ có tiên thiên nhất khí thêm lên tinh thần cương sát mới có thể tu ra như vậy dị tượng có người biết chuyện tiết lộ chính là thái sơ môn trong lịch sử cũng ít có đời này lại có hai người cùng là có dị tượng này mọi người t h á n phục hoàng thận cũng thân thể hơi r u n g nhận ra cái này dị tượng thình lình cùng là chính mình tinh thần diệu thanh thiên không có sai biệt bất quá hắn nhìn thấu cùng mình dị tượng mơ hồ có chút bất đồng cố sư đ ệ cái này dị tượng bên trong còn có một đạo thiên hà ẩn ở trong đó tuy là tinh thần không nhiều lắm nhưng cũng có khác bi năng nên phải là cái tia tiên t i ê n nhất khí trung dung nhập cái tia chân thủy cương s á t ở trong đó h i ể n hóa hoàng thận nhìn thấu điểm ấy nhưng cũng có nghi vấn giống nhau nghi vấn ở mọi người trong lòng đều có vì sao cố thiếu thương có thể có ba loại dị tượng đây là vì sao trước mặt mọi người đại năng suy đoán không dứt thời điểm ở trên bầu trời dị tượng vẫn còn ở hiền hóa cái này không người kinh hô bởi vì mọi người đều theo thói quen đi xem loại thứ tư dị tượng tại cái kia ba loại dị tượng vờn quanh chỗ có một thân ảnh cao to hiền hóa chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương chín mươi hai khiếp sợ đông hoang thái huyền nhầm vào mọi người vận dụng hết thị lực nhìn chăm chú đi xem thình lình phát hiện cái này vĩ nạn thân ảnh dĩ nhiên củng cố thiếu thương không có sai biệt chính là khác một cái cố thiếu thương chỉ thấy đạo thân ảnh này lên tại cái kia cự đại thiên môn phía trước nhìn về phía vô lương tinh khung âm dương sinh tử đ ổ chậm rãi vòng quanh bên ngoài chuyển động h ạ n thật cao ngồi ở cựu trọng thiên bên trên trên người còn còn c u ố n huyền sơ âm dương chi khí đang quan sát thiên địa giống như một tôn tiên vương đại đạo c h i âm đều ở đây bên người hễ lên tinh thần dường như trở thành bên ngoài món đồ chơi một dạng trong vòng ngàn dặm ngầm đầu một cái cũng có thể chứng kiến nhất tôn đến từ trên chín tầng trời tiên vương mọi người ngầm đầu chứng kiến nhất tôn đến từ trên chín t ầ trời t i n v ư n chính là tại chỗ đại năng khi nhìn đến vị này tiên vương đồng thời bừng tỉnh đều thấy chính mình dường như một con run dế cảm giác này l o ạ lên liền biến mất nhưng là thập phần đáng sợ thư không hơi dung cũng không tính quá mức xa xôi thái sơ môn chung cái k i a thái sơ phong bên trên vốn là nhắm mắt tu hành lý phương ưng chợ đứng dậy ta cảm nhận được tinh thần diệu thanh thiên khí tức nhưng cũng không phải là hoàng thận sư đệ phong r a sẽ ở đó nam cưng ơ chỗ là có người tu thành dị tượng bực này lý phương ưng đứng dậy khó có thể bình tĩnh coi như hoàng thận sư đệ củng cố sư đệ bọn hắn đã đi một tháng bảy cũng không biết bây giờ là tình huống gì đã như vậy không bằng tự mình đi gặp xem lý phương ưng nghĩ xong không do dự nữa trực tiếp bước ra một bước vào hư không. Nam Cương Nam Nguyên bản thiên ủ y ma m phần ỗ chỗ, cố thiếu thương sau khi độ kiếp hiển hóa dị tượng hiện h tượng trường. t kiếp i sau độ dị vương lâm c ử u thiên có một vị đại năng bừng tỉnh mới tỉnh đông nhiên kêu sợ hãi hồn nhiên đã không có đại năng khí độ đây là thiên vương lâm c ử u thiên dị tượng một ít cổ xưa tiền bối đã từng cùng tường t r u y ề n đây là chỉ có một ít trăm ngàn đời đều duy ngã độc tôn người mới có thể tu ra dị tượng cần có đại khí phách đại thiên tư mới được cái này đại năng kêu sợ hãi nhận ra cái này một dị tượng lai lịch đây là dị tượng nhưng cũng là tương lai một loại diễn biến nghe đồn nếu không phải thiên t r ế t bên n ở đây từ ư ơ n g các phái đại năng cho tới đệ tử bình thường lúc này đều khó có chuyện có thể nói chỉ là khiếp sợ nhìn lấy liền ý tưởng cũng vì đó dừng lại thế nhưng sau một khắc mọi người nhan thần đều cộng đồng lại xuất hiện một ít biến hóa bởi vì cái tiêu cố thiếu thương trên người dị tượng lần thứ hai xảy ra biến hóa chỉ thấy Cái kia n một t đạo dị hưởng ẩm ẩm vang lên mạch hỗn độn sao động mà sống tràn ngập ở tại cái tia tiên vương trước người hóa thành một mảnh phán g phát hỗn độn hải dương một bộ thanh l i ê n đan vào âm dương bạn sinh ngũ hành giải thích lấy huyền cúng ban đầu một loại dị tượng mọi người giật mình lưỡng chủng dị tượng mọi người khiếp sợ ba loại dị tượng mọi người kinh hãi thế nhưng tiếp theo có những dị tượng này mọi người ngược lại đã không có cái loại này khiếp sợ thay vào đó cũng là tập mãi thành thói quen cái kia ngũ sắc thần quang ta biết được ở yêu tộc cổ lịch sử bên trong có ghi chép đã từng một vị tuyệt thế đại yêu từng tu r a chính là ngũ sắc thần quang đẳng có đại năng nói ra cái này một loại dị tượng không có ai tu thành quá nhưng ở một vị kinh d i ễ m một đời yêu thần bên trên đã từng bày ra cuối cùng một màn k i a hỗn độn trùng thanh liên chưa từng nghe nghe thấy chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy bãi phòng lần cổ tịch cũng tìm không được đã từng có có đại năng nói nhỏ thế nhưng nghe đồn thượng cổ có một vị thuần dương thể tiến hóa thành vị tiên tiên thuần dương thể phía sau lần nữa nói cung cướp liền thể hệ rồi khổ hại trùng kim liên dị tượng không biết cùng cái này hỗn độn t r ù n g thanh l i ê n có khác biệt gì mọi người thảo luận nhìn nữa bầu trời trên bầu trời không có biến hóa mới thế nhưng nhiều như vậy dị tượng ngang trời tiên âm không ngừng huyền ảo phi thường đạo lý đảm v à o vô luận là đại năng vẫn là thần thông tu giả đều có mở rộng tầm mắt cảm giác mắt thấy không có biến hóa còn có một vị đại năng chưa thỏa mãn đã không có sao cái này vừa hỏi hỏi dư thừa có người tan vỡ hư không thăng thiên môn tinh thần diệu thanh thiên âm dương sinh tử đồ tiên vương lâm cửu tiên ngũ sắc thần quang đẳng hỗn độn chủng thanh niên chung vào một chỗ tổng cộng sáu loại dị tượng Từ cổ trí kim, trước đó chưa từng thiên thiên cổ chưa có. Chính kim, kiêu đó hạ là vô sáu ố nhưng một đời bên trong, cũng không thấy có như thế nhiều ngày có thể tu dị tượng, lần này thấy thế thể thấy được một tu đời kiêu có có dị s loại, sao. nhiên biết dĩ vẫn không Sáu, có thể nói tiểu c ự c số sáu đại dị tượng vang dội cổ kim vị này tan vỡ đại năng nói như thế sau đó liền thật sâu thở dài đáng tiếc cái này cố thiếu thương là ban đầu cửa đệ tử a một người hiển hóa sáu đại dị tượng hoàn toàn chính xác vang dội cổ kim đáng tiếc không phải ta thánh địa người như vậy thiên tiêu lại xanh ở còn lại trong môn đích thật là bi a i a trong lúc nhất thời rất nhiều đại năng cảm khái đều rất đáng tiếc bọn họ lúc này suy nghĩ nhiều cố thiếu thương là bọn hắn trong môn người người này quyết không thể lưu đ ỗ n g nhiên thái huyền thánh địa một phương vậy quá huyền đại năng phương tuân đang đ ỗ n g nhiên cản l ắ n r ă n g trong miệng thốt ra một câu nói như vậy sau đó ở thế lực khác đều còn chưa kịp phản ứng thời gian trên người khí tức bạo phát Vâng anh, làm khí tức bạo phát, quanh mình hư không một trận, khí thế mạnh、mẽ. Hắn khí thế trên người, trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn lân át toàn khí phát, hư khí thế khí thế thời làm cái gì? một mẽ. tức trực tiếp át bạo b Như giữa như phương tuấn đang, đang hoàng t n thận n t h chậm rãi lạnh lùng nói ngươi nếu là muốn tìm việc ta hoàng thận phục hồi chính là không muốn sống ta cũng có thể cùng ngươi đánh một trận không chết không nớt nhất thời phương tuấn đang không nói bởi vì hoàng thận cường thế mặc dù thái sơ môn không bằng thái huyền thánh địa thế nhưng hoàn g thận thực lực cũng là thật đạt thật bên ngoài chúng tinh chi chủ danh tiếng cũng không phải là gọi ra mà là năm xưa rõ ràng thực địa đánh ra phương tuấn đan g liền ở lúc còn trẻ bị hoàn g thận hành hung quá một phen đây cũng là thái huyền thánh địa lời trước xì nhục không cách nào b ẽ khương thái sơ cửa bị một cái hoàn g thận cùng với một cái lý phương ứ n g áp chế vốn là thái huyền thánh địa tài trợ kính nhi ở nơi này một đ ờ i nuôi dưỡng một cái sở mặc cái kia nghĩ đến một cái cô thiếu thương đột nhiên xuất hiện bên ngoài yêu nhiệt trình độ vượt xa bọn họ đương đại thánh tử sở mặc phương tuân đang cắn răng nhìn về phía cái kia thể hiện rồi sáu đại dị tượng cố thiếu thương quyết như nói bất luận như thế nào hôm nay cái này cố thiếu thương đều muốn giao ra đây hắn thể hiện rồi hư không thăng tiên môn c h i dị tượng chính là trộm ta thái huyền thánh địa truyền thừa điểm này không chết không l ớt dứt khoát nói xong những thứ này phương cậu đang mặc kệ hoàng thận mang tới áp lực trực tiếp đưa tay bóc nát trong tay một viên đưa tin phủ cái kia đưa tin phủ trực tiếp đột vào hư không trở về thái huyền thánh địa hôm nay nhất định phải lưu lại cái này cố thiếu thương ngày hôm nay lầm xóa một cái bình luận sách cho đại ca nói một tiếng xin lỗi thực sự không được dập đầu nhận sai mỗi ngày hai vạn chữ đổi mới cầu hoa tươi chống đỡ một lớp chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương chín mươi ba huyền sơ tranh lại dò m ngó sở mặc cơ duyên một tọa cự đại môn hộ đống nhiên ngang trời mà ra khí tức mạnh mẽ từ môn hộ bên trên tòa ra tuyên cổ cổ xưa thần bí thái huyền thiên môn có cường giả khẽ hô nhận ra cái này môn hộ lai lịch trường môn thái sơ cố thiếu thương hiện hóa ta thái huyền thánh địa dị tượng hư không thăng thiên môn người này không thể ở lâu thái huyền đại năng phương tuân đang trực tiếp như vậy kêu to nói cái kia môn hộ đương nhiên đó là thái huyền thánh địa c h i chủ tần bất vi thần thông dị tượng hiền、e、bộ tràn nhạt mạnh mẽ uy nghiêm, cùng đầy huy nhàn ngoài từ cái trong n hóa cửa chỉ đưa ra tay kia ngay tay. qua sau đầu đ thường Nhưng lướt ngoài. Bàn bình bàn môn là từ một hộ liền lúc lớn. càng càng Trong n g y tay mắt, Mọi thiên. bàn giả đã hơi chuyển động mang theo hủy thiên diệt địa một dạng mỹ lực muốn ngăn cản cái kia giả thiên bàn tay khổng lồ cố thiếu thương không thể lưu thái huyền đại năng phương phân con mắt trung kiên quyết màu sắc l ó e lên cũng là bạo phát thần thông xuất thủ tạm thời c ả n lại hoàng thận mắt thấy cái kia giả thiên cự trưởng hướng phía cố thiếu thương mà đi thái huyền thánh địa sao dám l ấ n sư đ ệ ta mọi người kinh hãi với quá huyền thánh chủ y nghiêm hiển hách thời gian một đạo nhàn nhạt lời nói từ trong hư không chuyển đến hư không lõi lên một cái một thân ảnh từ đó mà ra đầu trên có một đỉnh mặt trên có thái sơ chi khí lưu chuyển xuống đem thân thể của h ắ n bao phủ chiếu g ọ i giống như một tôn thái sơ thần linh giống nhau lý phương ưng ơ có đại năng khẽ hô nhận ra người này chính là thái sơ trưởng môn lý phương ưng ơ hoàng thận danh khí không nhỏ ở tu hành giới cũng có chúng tinh chi chủ danh xưng ơ từng ở mười ba cái thời đại bên trong danh tiếng ra hết nhưng cũng không phải thái sơ môn gánh đỉnh cường giả cái này gánh đỉnh chỉ là chân chính gánh đỉnh thái sơ môn bên trong thái sơ chi đỉnh nhất tôn truyền thừa cổ xưa thanh khí mỗi một thời đại gánh đỉnh người tất thành trưởng môn mà lý phương ưng ngày xưa cùng hoàng thận được cùng xưng là thái sơ song tử mạnh mẽ nhất thời lý phương ưng từ trong hư không nhận lên trên đầu thái sơ đỉnh hơi chấn động một chút có nồng đậm thái sơ chi khí rơi xuống đây là nhất căn bản thái sơ phát m ô n vê anh lý phương ưng xuất thủ cái tia thái sơ đỉnh vì năng để ở tràng đại năng cũng vì đó giật mình thái huyền thánh địa chi chủ tần bất vi cự trưởng giả thiên nhưng ở cái tia thái sơ đỉnh sắp tiến đến liền như cùng bình thường một người tay bị ngọn lửa bị phòng một dạng nhanh như tia chấp rút về lý phương ưng phía sau cửa chuyến đến tần bất vi thanh âm nội bộ tràn ngập một ít phẫn nộ các ngươi thái sơ môn muốn cùng ta thái huyền thánh địa khai chiến không khai chiến liền khai chiến lý phương hưng hai mắt có thần thái sơ chi khí lưu chuyển để ở t r a n g đại năng không khỏi dồn dập lặng lẽ quá mạnh mẽ bây giờ thế cục đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay cứ việc đại gia đều là đại năng nhưng cùng với lý phương hưng tần bất vi bực này thành chủ trưởng môn cấp bậc đại năng còn có điều tranh l ệ n h mặc dù muốn khai chiến ta đây không bằng sấn ngươi bản thể không ở đem bọn ngươi thái huyền đệ tử đều giết chết tính rồi lý phương hưng ngữ khí lãnh đạm ẩn chứa một cỗ không che giấu chút nào uy hiếp bên ngoài ánh mắt rơi vào cái kia một đám thái huyền thánh địa các đệ tử trên người thuần dương thể các ngươi thái đáng tiếc hôm nay liền muốn dẫn đầu t i ê n chết nơi này bị lý phương ưng nhìn thoáng qua cái k i a t h á i huyền thánh địa chỗ đều trong lòng run sợ nhất là bên trên thái huyền thánh tử sợ mặc bị lý phương ưng nhìn chòng chọc liếp mắt càng là cả người lông tơ trợt nổi lên nội tâm một cỗ sợ hãi khó át bước lên tử vong đại khủng sợ hiện lên trong lòng dưới tình huống như vậy chính là đó vì vô thượng thiên tiêu cũng không bất luận cái gì nói có thể nói ra dù sao chưa trưởng thành thiên tiêu có thể cái gì cũng không phải lý phương ưng ngươi dám cự đại môn hộ sau đó chuyến ra thái huyền thánh địa tri chủ tần bất vi kinh sợ thanh em ngưỡi như làm tổn thương ta thánh địa thánh t một ngày vất h lạc đại biểu thánh địa truyền thừa khả năng gián đoạn lần thứ hai bồi dưỡng một vị thánh tử không gì sánh được gian nan vì vậy tân bất vi thái độ như thế a lý phương ưng cười lạnh một tiếng các ngươi thái huyền thánh địa bất quá một chính là thánh tử liền như thế hồn hiền g h ấ t như vậy tình huống vẫn còn muốn ta thái sơ môn nhường ra tà cố sư đệ bỗng nhiên lý phương ưng ngữ khí nhất trọng lạnh lùng nói chính là một cái thánh tử tính cái gì sư đệ ta nhưng là ta thái sơ môn tiên sơn c h i chủ ngươi vì một cái chính là thánh tử liền muốn cùng ta thái sơ môn không chết không ớt mà các ngươi vẫn còn vọng tưởng chúng ta đem sư đệ giao ra nói xong cái kia thái sơ đỉnh đ ố n g nhiên chấn động thái sơ chi khí bạo phát quanh mình thiên địa phản phất đều muốn bể nát một dạng mỗi cái đại thế lực đại năng dồn dập xuất thủ bảo vệ lấy nhà mình môn nhân đệ tử bọn họ đều không nghĩ đến xem náo nhiệt còn có nguy hiểm lớn như vậy có đại năng hô to thái sơ lý trưởng môn mau mau thu liễm một phen vạn không phải đến tận đây lý phương ưng không có đi quản mà là đối với cái k i ê u môn hộ sau đó nói làm ta thái sơ môn là quả hồng bóp hay sao lý phương ưng ngôn ngữ hạ xuống ở đây các đại thế lực đều lý giải cái này mới phản ứng được cố thiếu thương ở thái sơ môn bên trong cũng không phải một dạng đệ tử mà là thái sơ trưởng môn lý phương ưng sư đệ chúng tinh c h i chủ hoàng thận sư đệ cũng là tiên sơn c h i chủ thái sơ môn bên trong thứ mười lăm tôn phong chủ loại địa vị này nhưng là viễn siêu một vị còn chưa lớn lên thánh tử thành ư lý phương ưng nói chính là thánh tử tính cái gì phen này tỏ thái độ cũng không hề n sai ngờ đông ạ i biểu h lê thần i g triệu môn y trung Cự đại thái h ắ cái thanh âm ẩm ẩm văng lên, âm c kia, lê kia vị nữ đại năng mở miệng vì cố thiếu thương nói trên người có sáu đại dị tượng hiền hóa ngươi vì sao chỉ chú ý tới cái kia một loại Không có người thường khó thường hiểu việc, xuất hiện ở cố thiếu trên người có vị i hiện thiếu người, nói vi thiên phi ệ c cố chỉ có có chỉ trích. xuất tu bất thương trên thể tư thường, thể phạm, như ở rõ vậy v làm sao đủ này đông lê thần triều nữ đại năng nói giống như các ngươi thái huyền phương tuân đang trước đây còn nghi vấn người n g o à i sửa ma công chỉ là tự dưng chỉ trích hắn tại chỗ đột phá độ thiên k i ế p hiện hóa dị tượng các ngươi vẫn còn có mới chỉ trích dây dưa không bỏ giáp tâm bất lương vị này nữ đại năng ngay thẳng có thể nói trực tiếp như vậy chỉ trích còn đưa tới một ít cộng minh không sai thái huyền thánh địa chuyến này có chút tốn công thành thẳng ai bất quá là đấu kỵ mà thôi chính t i ế u thương tư, h ngày đó c là ta môn g đấu hộ sau đó thái huyền thánh địa tri chủ tân bất vi cũng nghe đồn những lời này dùng thuốc lưu thông khí huyết bên trên cũng yếu đi nhiều lý phương ưng lại thản nhiên nói các ngươi thái huyền thánh địa nếu muốn nhằm vào cố xứ đệ vậy liền không chết không nước ta môn hộ sau đó tân bất vi thanh âm có chút nặng nề lại bị cầm nắm uy hiếp bởi vì bọn họ thánh tử bây giờ còn đang cái này lý phương ưng dưới mí mắt đâu cân nhắc phía dưới tân bất vi không tiếp tục cùng lý phương ứng đối thoại mà là đang nói chuyện ra đối với vậy quá huyền đại nam nói phương tuân đang mang theo ta thái huyền đệ tử trở về là thánh chủ vừa nghe tân bất vi lời nói phương tuân đứng trước khắc minh bạch rồi nhà mình thánh chủ là có ý gì lúc này không phải vào lúc này tiếp tục nhằm vào cố thiếu thương mà là trước phải chờ bọn hắn sau khi trở về lại nói sự tình phát triển đến trình độ này phương tuân đang cũng không có nghĩ đến bất quá bên ngoài sơ tâm thuần thúy chính là xem cố thiếu thương thiên tư phi phạm trong lòng nổi lên đỗ tâm chúng ta đi phương tuân đang giận dữ nhìn c ố thiếu thương liếp mắt chỉ phải như vậy rời đi thái huyền thánh địa trong trận doanh cái kia thánh tử sở mặc nhìn c ố thiếu thương liếp mắt trong mắt tất cả đều là phức tạp màu sắc ở hai cái môn phái đánh cờ trong lúc đó hắn sở mặc lời gì cũng nói không lên mà thái sơ môn cùng thái huyền thánh địa giữa đánh cờ trung tâm cũng là bởi vì cố thiếu thương thánh tử cái kia thiếp thân lão buộc tựa hồ là nhìn thấu sở mặc tâm tư ở bên thấp giọng nói nhất thời vai không coi là cái gì chân chính mạnh mẽ còn phải xem n à y sau lúc này nguyên bản tiêu điểm cố thiếu thương đã triệt để bước vào đạo cung cảnh tâm niệm vừa động l i ê n đem chính mình hiển hóa bên ngoài dị tượng thu vào thái huyền thánh địa ta nhớ kỹ rồi cố thiếu thương đứng dậy lại trực tiếp lại trở thành tiêu điểm rõ ràng hắn không có gì cả phóng thích và phát triển lộ nhưng mọi người lại đưa mắt đều gia nhập vào hắn thân một trăm hai mươi bên trên thái huyền thánh tử sợ mặc cố thiếu thương mở miệng thanh âm nhàn nhạt, nhạt thế nhưng người ở tại tràng tất cả đều nghe nói lọt vào thai sợ mặc bước chân dừng lại liền ngay cả cái kia phương tuân đăng cũng nhìn lại toàn bộ thái huyền thánh địa người ghé mắt không biết cố thiếu thương vì sao gọi dưới bọn họ thánh tử tại cái kia trong ma cung ngươi cũng không phải đối thủ của ta sau khi đi ra công chỉ tâm nghe h nói lời này người trong nội tâm đều hiểu cô thiếu thương đây là công tâm đương tu hành cần lo liệu một viên hướng về phía trước tri tâm phải có cường giả tri tâm có tu hành giả một ngày đạo tâm bị lòng đong tranh luận có tiến thêm có tu hành giả tao nộ thất bại chưa gượng dậy nổi cũng là đạo lý này cô thiếu thương thời khắc này lời nói chính là công tâm trực tiếp làm cho sở mặc sắc mặt trầm xuống cô thiếu thương thái huyền đại năng phương tuân đang cũng ý thức được điều ấy hét lớn một tiếng ngươi không nên được voi đòi tiên phương tuân đang có chút nóng nảy lo lắng nhà mình thánh t ử đạo tâm bị phá bị cô thiếu thương áp chế bởi như vậy đường tu hành đều sẽ bị ảnh hưởng xích cô thiếu thương một câu sau đó phương tuân đứng trước khắc nhìn về phía sở mặc sở mặc ngươi đừng có đem nói thế để ở trong lòng ta không sao sở mặc sắc mặt trầm xuống sau đó rất nhanh khôi phục ta biết hắn mất quá là muốn hư ta đạo tâm mà thôi lúc này cố thiếu thương lại mở miệng lần nữa ta thái sơ môn cùng thái huyền thánh địa trong lúc đó các đời đều có một trận chiến đấu những lời này cố thiếu thương cũng không phải nhằm vào sở mặc mà là nhìn về phía vậy quá huyền đại năng phương tuân đang bây giờ xem ra các ngươi thánh tử là không được sớm đi tìm một mạnh hơn đến đây đi sở mặc sắc mặt trăng nhuận rộng lớn ống tay h á o phía dưới s o n g quyền nắm thật chặt bên ngoài đối với những lời này ngược lại so với lời khi trước phản ứng càng lớn như vậy không nhìn ta bên ngoài trong quả đấm gân xanh nổi lên hắn lại không biết cố thiếu thương lúc này đang ở nhân cơ hội tra xét cá nhân của hắn thuộc t n h nhớ kỹ hắn gần nhất t chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương chín mươi bốn thiên sát cô tinh uy lực thủy ma thánh địa sắp bị diệt tới nơi tại cái kia thái huyền thánh địa là người đang lúc sắp rời đi cô thiếu thương ngôn n g ự a tương cơ cũng không phải là tự d ư n g căn nguyên mà là liền vì làm cho thái huyền thánh tử sở mặc hơi chút chậm lên một chậm tốt tới làm cho cô thiếu thương có thể thấy rõ cả người cơ duyên tại cái kia thái huyền thánh tử sở mặc nhân sinh kịch bản bên trong thình l i n h xuất hiện cuộc sống hoàn toàn mới truyền mặt tính danh sở mặc gần nhất truyền mặt hồi ba đã kích quay lại thái huyền thánh địa sau đó ý chí tinh thần x a sút lại làm cho trí nhớ kiếp trước giác tỉnh một luồng vì vậy đi trước đông hoàng ở bí cảnh bên trong thu hồi kiếp trước di tốn dung hợp đạo thai một càng mà thành tử phủ đạo cung bước vào đạo cung cảnh cho đến ngày nay cô thiếu thương cũng thấy rõ một ít nhân vật chính phối hợp diễn khí vận hưng ơ thịnh phía dưới luôn sẽ có các loại cơ duyên sở dĩ cho tới bây giờ vô luật là diệp thiên vẫn là vương huyên cô thiếu thương đều không có chân chính đưa bọn họ đổi tận giết tuyệt vì chính là cái này dạng thỉnh phẳng có thể xem một chút hao một hao lâu dê hiện tại cái này thái huyền thánh tử sở mặc trên người liền có tân cơ duyên hãy để cho cô thiếu thương đều không thể không than cơ duyên vì vậy cô thiếu thương cô không phải còn lại liền dùng ngôn ngữ đem kêu xuống tới đem cơ duyên kia nhớ ký rõ rõ r à n g r à n g hai anh cô thiếu thương vậy quá huyền đại năng vương tuân đang k h ô n g nguyện phẫn mà nói người dám như lục ta thái huyền thánh địa quả thật lấn ta thái huyền thánh địa không người không có không có cô thiếu thương l ắ t đầu các người thái huyền thánh địa nhân hay là nhiều chỉ là thế hệ này không quá được cô thiếu thương tiếp tục mở miệng vì chính là hảo hảo kích thích một phen sở mặc dù sao ở gần nhất chuyển mặc trung nói chính là s ợ m ặ c bởi vì bị kích thích không hề nghi ngờ cô thiếu thương hiện tại cái này chính là kích thích hán người liền như thế a cái này dạng kích thích một phen cảm giác không sai biệt lắm sau đó cô thiếu thương cũng không nhiều lời mà là đến rồi lý phương ưng cùng hoàng thận bên cạnh phía sau một đám thái sơ môn đệ tử có hãnh diện vui sướng cùng cô thiếu thương một lần hành động chấn động toàn bộ đông h o a n g mỗi cái đại thế lực tiêu ngạo tự hào hai anh thái huyền đại năng phương v u â n đang lo lắng cô thiếu thương nói thêm gì nữa liền dẫn toàn bộ thái huyền thánh địa người cùng nhau bước vào cái tia cự đại môn hộ biến mất ở đây các đại thế lực cũng không khỏi cảm k á i sâu hăng hái thật là hăng hái mới có thể làm ra như vậy khoái ý ân cựu việc hắn có cái này sức mạnh cùng tiền vốn thế hệ này nếu có cố thiếu thương ở cái kia thái huyền thánh địa xác thực khó có thể bằng được n h ư bên ngoài không phải vất lạc thật chẳng lẽ có thể lớn lên thành dị tượng bên trong biểu hiện cái kia tiên vương d á n g rất sao có đại năng nói nhỏ nói nhỏ qua đi mang theo các đệ tử người ly khai còn có cùng thái sơ môn có nhất định giao tình cùng thái sơ môn chúc một tiếng phía sau cá o biệt nhất là cái kia đông lê thần triều càng là tiến lên nữ đại năng tự mình tán thưởng cố thiếu thương ân chăn chăn theo nữ đại năng tuy là còn có chút suy yếu thế nhưng cũng chúc mừng cố thiếu thương ân chăn i chăn ư g cảm tại cái kia nhân ma giới thiếu đốt phượng huyết thế cho nên như ma hiện tại rất phiền phức khả năng khó có thể người chuyển nguyên bản dựa theo bình thường quyết tích ân chăn chăn có thể ở địa ma giới bên trong thu được một bộ pháp môn đặc biệt sau đó hóa thân đọa lạc phượng hoàng có khắc một phen uy lực thế nhưng bởi vì cố thiếu thương tham gia đưa đến cái này toàn bộ thủy ma phần mộ đều vô tật mà chấm dứt sở hữu cơ duyên đều rơi vào rồi cố thiếu thương thủ bây giờ vì cảm tạ đông lê thần triều cùng với cùng ân chăn chăn giao t ỉ n h cố thiếu thương chuẩn bị trợ rút một lần Tốt, ta thái thiếu thương càng càng thuận mắt, trên mặt có lấy tiểu ý. Cố sư đệ, ta thái thể Thông thời, thiếu th cố Cố cố sau sơ sư sơ nay, ngày chúng liền phòng môn Nữ năng Càng càng môn cũng có thể rời đi. Thông đồng thời, Lý Phương ưng nói nhỏ Như vậy nói lấy vậy hôm cho xem xem có có Lý đi bãi đại rời đi đệ, ý lo lắng thủy ma thánh địa đột nhiên gây khó khăn mới vừa hắn không sợ thái huyền thánh địa là bởi vì hai người đấu tranh đã rất nhiều năm đời đời như vậy hơn nữa thái huyền thánh địa khoảng cách nam cương xa t xôi cái k i a t h á n h chủ tần bất vi tuy là có thể thi triển thần t h ô n g bản thể lại khó có thể trực tiếp n h ả y mẹ mà đến vì vậy lý phương hưng một điểm không sợ cái này thủy ma thánh địa bất đồng bên ngoài đại bản danh o đang ở phụ cận mấu chốt là cô thiếu thương còn giết bọn họ một đám được tuyển chọn thánh tử kết thủ lại tăng thêm ở thủy ma phần mộ bên trong không hề nghi ngờ cô thiếu thương thu hoạch là lớn nhất cứ như vậy thủy ma thánh địa nếu không phải biết làm khó dễ đó mới là kỳ quái chi cho nên bây giờ không phải khó là bởi vì còn có các đại thế lực thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử ở trong phần mộ liệp s á t những đệ tử khác sự tình mới vừa bị r ú ra các đại thế lực vẫn còn ở nổi nóng sở dĩ nhất thời không có làm khó dễ nhưng theo các đại thế lực rời đi thủy ma thánh địa tất nhiên sẽ nhân cơ hội làm những gì sở dĩ lý phương hưng chuẩn bị lập tức ly khai nơi đây không thích hợp ở lâu cố thiếu thương còn không có động tác gì bởi vì ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa thủy ma thánh địa phương hướng thủy ma thánh địa trận danh lúc này có đại năng đang xem hướng bọn họ ánh mắt đang n g á y thước không biết suy nghĩ cái gì vương h u y ê n cùng cái kia diệp thiên cũng đều ở trong trận danh cố thiếu thương là vì liếc mắt nhìn bọn họ nhân sinh kịch bản cái này nhìn một cái cố thiếu thương trong mắt không khỏi có vẻ cổ cái bởi vì cái kia thủy ma thánh địa đệ tử trong đám tất cả đệ tử hầu như đều có một điểm giống nhau truyền ngặt sau bảy ngày thủy ma thánh địa hủy diệt tùy theo mà chết loại này gần nhất truyền ngặt quả thực vô cùng quen thuộc đại biểu nhân sinh chung kết trước đây cố thiếu thương là ở toàn bộ thái sơ môn c h i n dưới chứng kiến có loại này chuyển biến hiện tại dĩ nhiên chạy tới thủy ma thánh địa các đệ tử trên người chẳng lẽ toàn bộ thủy ma thánh địa đều sẽ bị thiên sát cô tinh sở liên lụy trong lòng hơi động cô thiếu thương nhìn về phía diệp thiên chỉ thấy bên ngoài gần nhất t r u y ề n n mặt có chút biến hóa tính danh diệp thiên dùng tên giả diệp thần dùng tên giả tiêu phàm gần nhất t r u y ề n n mặt ở vương huyên giới thiệu phía dưới bái nhập thủy ma thánh địa thậm chí bởi vì bên ngoài sở tu ma công bị liệt là được tuyển chọn thánh tử nhưng mà kỳ thù địch truy đến khiến thủy ma, diện, thủy ma thánh địa bộ phận di sản mà chạy lập thể mạnh mẽ báo thù phen này nhìn cô thiếu thương xác định không gì sánh được thiên sát cô tinh không hổ là thiên sát cô tinh bên ngoài bị đuổi ra khỏi thái s ơ môn hiện tại trời xuôi đất hiến muốn vào thủy ma thánh địa sau đó quỷ xuôi xẻo biến thành thủy ma thánh địa sau đó không lâu toàn bộ thủy ma thánh địa đều bởi vì vì đó liên lụy mà gặp thai họa diệt môn mà cái này thiên sát cô tinh lại ngược lại còn có thể đạt được thủy ma thánh địa bộ phận di sản đơn giản là một bộ cơ duy ê n tốt hoàn toàn xứng đáng thiên sát cô tinh cố thiếu thương nhìn nữa vương n u y ê n phát hiện vương n u y ê n cái mạng này ma thai dĩ nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết không chỉ có như vậy bên ngoài cuối cùng còn thành toàn diệp thiên tính danh vương h u y ê n gần nhất truyền n m ạ t sau bảy ngày thủy ma thánh địa gặp thai họa diệt môn tử vong trong cơ thể ma thai bắt đầu khởi động thoát đi rời đi đến diệp thiên trong cơ thể vương h u y ê n gần nhất truyền n m ạ t rõ ràng cho thấy điểm này bên ngoài không chỉ có chết rồi nguyên bản trong cơ thể thần bí ma thai thậm chí đều vì vậy thành toàn diệt thiên cố thiếu thương cảm khái không sai thiên sát cô tinh chính là thiên sát cô tinh cái này vương h u y ê n chỉ là ở thủy ma phần mộ bên trong cùng bên ngoài bởi vì cố thiếu thương mà kết bạn kết quả là vì thủy ma thánh địa mang đi t a i họa diệt môn vốn là cứng rắn ma thai mệnh cách cũng cái gì cũng không phải ngược lại thì thành toàn diệt、thiên. cũng không biết đến cùng là dạng gì cựu địch liền thủy ma thánh địa bực này thánh địa cũng có thể hủy diệt hầu như không người chạy ra cô thiếu thương không khỏi có chút thắng phục cái này thiên sát cô tinh địch nhân h i ệ n nhiên cũng không giống tiểu khả bất quá hiếu kỳ đ ắ t hiếu kỳ cô thiếu thương cũng một trận lung dung dù sao cái này vốn là muốn thuộc về thái sơ môn tăng nộ hiện tại thủy ma thánh địa hưởng thụ vô luận là thiên sát cô tinh vẫn là thủy ma thánh địa tóm lại đều là địch nhân cô thiếu thương tự nhiên vui thấy bên ngoài không may như thế địch nhân cường đại hủy diệt một cái thánh địa đều muốn giết thiên sát cô tinh vẫn còn bị hoàng ắ n chạy h t á cái t xem ra n y d i thận cũng còn có con bài đã mang theo một đám đệ tử vào tinh tru mà cố thiếu thương từ lý phương lương tự mình mang theo phản hồi không cho sơ thất trước khi đi đông lê thần triều nữ đại năng còn vì bọn họ đưa tiễn ở thái sơ môn chờ đấy cô h h ú n g ta k n ngày liền phòng g có mấy mệnh. m đi bãi ộ thiếu m ả n quay cuồng t r ờ đất, Lý Phương ưng hoành độ t Lý liên Phương hoành hư không, ưng i p y thương o a Làm t i ế u t h trước mắt xuất hơi i tới Thái ệ n lần nữa cảnh tượng lúc, đã về s Môn bên trong. Trở t về, cô h ế u thương hơi xúc động chuyến này lúc ra cửa gian có hơi lâu đồng dạng cô thiếu thương cũng một bước lên trời từ thần thống cảnh nhảy tới đạo cung cảnh một lần hành động ngạo thị toàn bộ đông h o a n g tiến h tiêu theo cái kia các đại thế lực phản hồi cô thiếu thương danh tiếng cũng ở đông hoàng chuyển đến ra chấn động đông hoàng ngày hôm nay mỗi chương số lượng từ ít một chút trên một ba chữ nhưng đổi mới ba chương ngày hôm nay biết lại đổi mới trưng bày góp đủ mười tấm cầu hoa tươi chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương chín mươi lăm thượng giới thiên tiêu tìm d i ậ t phàm h ỏ a thủy đông dẫn thủy ma thành địa thái sơ môn cô thiếu thương cùng lý phương ưng dẫn đầu trở về sau khi trở về lý phương ưng mình cũng tùng một khẩu khí điểm này ở cô thiếu thương trước mặt không có một chút che lấp sau đó nhìn hướng về phía cô thiếu thương sư lệ cái này người dành tiếng có thể ra lớn nhưng kế tiếp nhưng chỉ có một tú vô lâm làm cái gì đều muốn thêm một ít cẩn thận ta biết rồi sư minh Cô cũng cái cảnh chiếm được cơ duyên chuyển thừa, có thể nhường cho thực thiếu thương gật thấp ta tại thủy trong, truyền thừa, thể ta thái nhưng nhường nói, kia đầu, duyên sơ dọng bên môn ma bí lý ự c bước. đại nhảy một l phương ưng giật mình sau đó chính là kinh hỉ khá lắm quả nhiên là tiểu tử ngươi được cái k i a cơ duyên lớn nhất lý phương ưng đã kinh hỉ nhưng là có chút không ngoài dự liệu nhưng là thừa kế cái k i a thủy ma phân mộ tuy là lý phương ưng đi muộn nhưng n à y ngắn ngủi khoảng khắc lại đối với tình huống hiện trường chiếu rõ thập phần rõ ràng biết được trần tướng sở dĩ lúc này có thể có chút suy đoán chính là cố thiếu thương khẽ gật đầu trực tiếp thừa nhận xuống tới Với hắn mà nói, cái kia hắn thủy mà lý phương hưng liên tiếp nói ba tiếng tốt vụ vô cô thiếu thương bả vai vô cùng tán thành hắn còn cảm khai nói n g ư ơ i cái này tiên sơn tri chủ còn chưa sử dụng thái sơ môn nhiều lắm t ạ i nguyên đâu cái này liền một cái vì thái sơ môn tặng lại nhiều như vậy đều là thái sơ môn người ở đâu ra nhiều như vậy đ â u cố thiếu thương cười nhạt hắn xem như là thợ nhỏ ở thái sơ môn ngoại môn sau lại trở thành phong chủ càng là bị thái sơ môn luân phiên bảo vệ lần này coi như là bánh ít đi bánh q u y lại nói thật hay đều là thái sơ môn người lý phương ngẩn đầu sau đó làm cho cố thiếu thương đi trước củng cố một phen tự thân cảnh giới thời điểm khác tạm sau đó mới nói cố thiếu thương cũng không chối từ liền quay trở về chính mình tiên sơn chỉ bất quá vừa về tới tiên đỉnh cố thiếu thương lại không có trước tiên liền đi bế quan mà là đi tìm hạ thanh vi hạ sư muội cố thiếu thương nhìn thấy hạ thanh vi phát giác ở đoạn thời gian này không thấy hạ thanh vi cảnh giới liên tiếp lại tiến vào l ư ỡ n g trọng tiên âm thầm chắt lưỡi một cái cố thiếu thương cười nói ta đã trở về Ừm. hạ thanh vi ừ một tiếng lại trong hai trong mắt có một cỗ kinh hỷ ánh sáng lưu chuyển đồng thời cũng nhìn ra chút cái gì đại sư huy ngươi giờ khắc này cố thiếu thương phát hiện hạ thanh vi đối với mình độ thân mật dĩ nhiên lại tiến một bước đạt tới bảy mươi tám mặt trên cô thiếu thương có chút khẩn cấp hướng về hạ thanh vi chia sẻ lần này đi ra ngoài ta cảnh giới có chút đột phá đã đ ạ t đến đạo cung cảnh cô thiếu thương nói xong chỉ thấy hạ thanh vi mặt bên trên khiếp sợ màu sắc khó che lại nhưng cùng lúc cũng rất là kinh hỉ đại sư huynh thật là lợi hại ha ha ha cô thiếu thương cười to vài tiếng sau đó chậm rãi cùng hạ thanh vi chia sẻ chính mình chuyến này đủ loại trải qua từ cái kia đạt được thuần dương cốt thu lấy thuần dương bổn nguyên tới bổ nhập thể chất bắt đầu đến phía sau hấp thu ma khí âm cực ma khí tiên thiên thuần dương chỉ cùng với lấy được thủy ma phần mộ truyền thừa từ bên trong sau khi ra ngoài đột phá cảnh giới vượt qua thiên kiếp c trở trở phía trước hắn mặc dù là tại làm sao nhiều đông hoang thế lực lớn trước mặt hiển hóa dị tượng khiếp sợ đám người lúc cũng không có như thế thỏa mãn thế nhưng ở hạ thanh vi vị này thiên mệnh nữ đế trước mặt lại có thể làm cho cô thiếu thương cảm thấy thỏa mãn thỏa mãn qua đi cô thiếu thương không quên nói tường tận dưới tự thân biến hóa cùng á i kia i thể b h với chất ở thủy ma phần mộ bên trong lấy được nhân ma kinh trở các loại tất cả đều chuyển cho hạ thanh vi đang tiến hành quá trình này thời điểm hạ thanh vi ánh mắt chiếu sáng cố thiếu thương đem các loại truyền sau khi xong hạ thanh vi càng là có chút không kềm chế được đại đại sư minh ta muốn đi bế quan một cái thay thế cố thiếu thương h a có thể không biết hạ thanh vi ý tưởng hạ thanh vi liền như cùng tiếp t r ư ớ c những t h ứ kia học bá động một chút là có ý tưởng mới sau đó đem ghi chép xuống sau đó sẽ chuyển hóa thành kinh người thành quả chỉ bất quá cho tới bây giờ hạ thanh vi làm toàn bộ lớn nhất được lợi giả vẫn là cố thiếu thương vì vậy hạ nước gì hạ thanh vi loại trạng thái này kéo dài nữa đi thôi đi thôi ta cũng muốn vững chắc một cái cảnh giới cố thiếu thương khoát tay á o làm cho hạ thanh vi đi vào bế quan trên h thực c tế coi như là xuất quan cô thiếu thương đều không phải là mình chủ động kết thúc mà là thái sơ phong bên trên lý phương ưng tự mình chuyển đến một đạo thần nhiệm truyền âm nguyên nhân là bên trong môn tới khó lường q u khách Thái sơ môn quý không á khách? c chỉ cũng h h Vì Vậy sao ra, nói quý k xem ra, cũng không phải phương gặp thần nhân chứ? khách, triệu tới, cái kia sẽ là ai、chứ? Lại đi là lê là là nào đông còn cần ta quý sẽ bao ê trên n v ừ thấy. t h Mang e cái này dạng đủ lâu o phong. ạ i nghi thiếu đi thái vấn, thương Không cô trước sơ bao l hắn liền tới đến rồi thái sơ phong đồng thời leo lên thái sơ điện vừa vào thái sơ điện cô thiếu thương nhìn một cái liền kinh hại không thôi bởi vì tiền sơn bên trong tất cả đỉnh núi c h i chủ dĩ nhiên đều ở chỗ này dạng gì quý khách cô thiếu thương trong lòng nghi vấn sau một khắc liền nghe trưởng môn lý phương hưng trịnh trọng nói cố sư đệ tới gặp vừa thấy vị này trẻ tuổi đại nhân bất phàm công tử lục trưởng ca lục công tử trẻ tuổi đại nhân bất phàm công tử cố Cô thiếu thương có chút kinh ngạc không biết là thân phận gì dĩ nhiên xứng đôi xưng hô như thế phải biết rằng lý phương hưng chính là thái sơ môn trưởng giáo tôn sư chính là cái kia còn lại thánh địa thánh chủ đều là một bộ bình ngồi dậy bộ dạng mà một người trẻ tuổi lại bị hắn xưng là bất phàm công tử cố Cô thiếu thương g ư ơ n g mắt nhìn lên nhất thời chung một mảnh k i n quang nói xác thực một ít là bởi vì đối phương cá nhân t h tính lóe g a k i n quang Cố thiếu t h ư ơ nhìn g k i n ngạc, cái này hiếm thấy kim sắc, chỉ ở nhân vật chính trên người n cái sắc, chỉ có thể thấy được. hiếm kim thấy thấy thể h vật ở kỹ một đạo thuộc tính liệt biểu hiện ra tính danh lục trường ca cảnh giới đạo cung cựu trọng tiên h mệnh cách đạo thiên chân truyền từ mệnh số đạo tâm ma cốt kim đặc thù thượng giới khách đến thăm đạo thiên chân truyền thánh giai cường giả đi theo nhân sinh kịch bản phối hợp diễn thượng giới thiên tiêu đạo tiên h tiên cung chân truyền thánh giai cường giả đi theo hạ giới vì diện diệp thiên đồng thời thu lấy hạ giới linh cơ để cầu đột phá gần nhất truyền mặt sau ba ngày tìm diệp thiên tới thủy ma thánh địa diện thủy ma thánh địa được bộ phận thủy ma thánh địa di sản gần nhất truyền mặt một tháng sau đến đông hoang cố thiếu thương giật mình bởi vì nay thân phận của lục trường ca rất là kinh người trừ cái đó ra đây cũng là cố thiếu thương đệ một lần nhìn thấy không phải nhân vật chính lại sở hữu kim sắc mệnh số đồng thời cái này lục trường ca đặc biệt dĩ nhiên là thượng giới khách đến thăm là hơn giới thiên t i ê u đời này bên trên còn có một phương thượng giới sao nhưng là có một chút làm cho lục trường ca rộng mở trong sáng bên ngoài lại chính là cái tia thiên sát cô tinh t ự địch một đường truy sát thiên sát cô tinh dựa theo tình huống này nguyên bản thái sơ môn hủy diện chắc cũng là hắn làm ra chỉ là hiện tại diệp thiên đã đi thủy ma thánh địa sở dĩ thẳng xuôi xẻo biến thành thủy ma thánh địa cái này thượng giới thiên tiêu quả thật bá đạo làm một cựu địch mà phát động c h i ế p diệt môn b ấ t quá hiện tại theo ta không có quan hệ gì cố thiếu thương giật mình lấy nghe trưởng môn lý phương ưng ở giới thiệu hắn vị này là sư đệ của ta thái sơ môn tiên sơn t r i chủ đạo cung nhất trọng thiên tu vi không sai cái kia lục trường ca khẽ gật đầu nhìn lấy cố thiếu thương còn phê bình một phen ở nơi này hạ giới ta cũng chưa thấy so với bên ngoài ưu tú hơn giả đặc ở thượng giới phần này thiên tư cũng rất bất phản có thể n g o n g h một ít tiểu hình sơn môn cô thiếu thương nghe cái này lục trường ca lời nói một bộ khẩu khí thật là lớn bất quá cô thiếu thương trong lòng biết thân phận của đối phương lúc này cũng hướng về hắn lên tiếng c h à o lý phương ưng thấy thế cũng là tùng một khẩu khí hắn còn lo lắng cô thiếu thương cùng cái này lục trường ca hai người trẻ tuổi trong lúc đó bắt đầu mâu thuẫn mà thanh niên nhân này cũng không phải là bình thường hạ giới thế lực có thể gây nên vị này công tử trẻ tuổi lai lịch bất phạm rất t n t úy lý phương ưng cường điệu một cái sau đó đối với cô thiếu thương nói hôm nay đến đây là bởi vì ta nhóm lần này trước trốn tránh đệ tử tiêu phạm cho nên tới, tới cửa hỏi mà cố sư đệ Ngươi và chương á i kia tiêu p ạ m từng có tiếp xúc, hẳn là biết hẳn có xúc, là đ ợ c còn hiểu biết chính xác Cô một phạm, ít. Tiêu ta biết thiếu t hiểu nói. h vậy ư ngầm đầu, chín n về h a cái mươi t hắn sáu mới nghe thừa giới lục trường ca hào cảm cầu hoa tươi cô thiếu thương rất nhiệt tâm chủ động cung cấp tiêu p h ạ m mới nhất tin tức ổ cái kia lục trường ca trực tiếp tới hứng thú nhìn về phía cô thiếu thương người biết hắn mới nhất hạ lạc cố thiếu thương không có trả lời ngay mà là hỏi không biết vị này lục công tử muốn tìm cái kia tiêu p h à m là muốn làm thế nào sự tình ngươi không cần thăm dò ta ta và diệp tiên h là địch không phải bạn lục trường ca thẳng như nói diệp tiên h chính là cái kia tiêu p h à m tên họ thật hắn bất quá là dùng tên giả vào các ngươi thái sơ môn ta chính là đi qua một đạo lệnh truy nã thấy được là hắn lúc này mới tìm tới cửa còn khách khí bãi phòng nếu ta cùng hắn là hữu lúc này thì sẽ không đối với các ngươi khách khí như vậy trong lời nói bên ngoài lộ ra một cấu ngạo khí cố thiếu thương cũng không ngoài ý mớn dù sao vị này là tới từ ở thượng giới thiên tiêu ở cố thiếu thương trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng lục trường ca thuộc tính rõ ràng tương cận n h ê n kỷ cũng đã là đạo cung cựu trọng tiên đây không chỉ là đông hoang chính là đặt ở khắp thiên hạ đều rất là kinh người kỳ mệnh cách mệnh số cũng rất bất phàm đạo thiên chân truyền đạo thiên tiên cung chân truyền mệnh số cực quý đã định t r ư ớ c n g ạ o thị quân hùng có thể t r ụ c tiến cảnh khí v ậ n bất phàm đạo tâm ma cốt từ nhỏ một viên đạo tâm sinh cùng nói hợp đã có ma cốt tính tình bạo ngược ma công nói công khả đồng tu đạo tâm khống chế ma công đi qua cái này mệnh số giới thiệu cô thiếu thương ý thức được cái này lục thiếu du cũng không phải một cái hiền lành bất quá hắn tốt xấu không có quan hệ gì với cô thiếu thương cô thiếu thương vui hay vui mắt sở dĩ cô thiếu thương vui vẻ nói thì ra là thế nếu cái này dạng ta liền báo cho biết lục công tử mấy ngày phía trước ta ở một lần thí luyện bên trong liền gặp được cái này diệp tiên thí luyện sau khi chấm dứt ta thấy hắn cùng cái kia thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử vương huyền cùng nhau phản hồi thủy ma thánh điện g h ĩ đến nên phải là sửa ma công sau đó thẳng thắn bái nhập thủy ma thánh đ i ệ cô thiếu thương đem các loại nói ra trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thủy ma thánh địa cố thiếu thương còn rất chi kỷ bổ sung một câu đúng rồi cái kia diệp thiên hiện tại vẫn dùng là dùng tên giả nhưng không còn là tiêu p h ả m mà gọi là làm không chỉ có như vậy diệm thần nhưng này nội dung phía sau là cái gì đã không cần nói cũng biết đương nhiên sẽ không giả bộ cố thiếu thương gật đầu lúc này cũng không lận nhân cơ hội bôi đen d i ệ p tiên h cùng bên ngoài phủi sạch quan hệ lại nói tiếp cái kiêu diệp thiên bái nhập ta thái sơ môn cũng là dụng tâm kỳ n áo ta thái sơ môn đối với hắn cũng không mỏng nhưng tính tình cũng rất là không sóng không muốn báo đáp tông môn ngược lại khắp nơi làm chút đối với tông môn thai hại việc trước đây mắt thấy ở trong tông môn không có lợi ích liền trực tiếp trốn tránh thật là thay đổi thất thưởng cố thiếu thương cũng không nói gì còn lại nó chỉ là một điểm phản bội tông môn chỉ là điều này chính là phóng nhãn khắp thiên hạ đều không thể khiến người ta sinh ra hào cảm hiện tại chính là như vậy l à m cố thiếu thương lời nói lục trường ca cũng gật đầu cái tia diệp thiên s á c thực như vậy rất nhiều ti tiện châu đ a o khó thành sống chi vô dụng lục trường ca hiển nhiên đối với cố thiếu thương lời nói có chút nhận đồng nội tâm cũng không hoài nghi cố thiếu thương là nói dối cố thiếu thương cười rồi nhưng này diệp thiên cũng vô cùng g à o hoạt không ngừng biến hoa thân phận hơn nữa tùy ý nhìn về phía nơi khác lục công tử nếu như xuất thủ còn muốn xà đánh ba tớp không thể để cho chi chạy trốn mới được tự nhiên lục trường ca ngạo n g ễ gật đầu nói đợi bản công tử giam giữ cái k i a diệp thiên sau đó tự có tạ lệ dâng khách khí khách khí cố thiếu thương đuổi theo nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng cái này lục trưởng ca một lần không có khả năng bắt được diệp thiên dù sao diệp thiên thiên sát cô tinh khí vận tuy là khắc bên người mọi người nhưng cũng biết tăng cường tự thân khí vận nhân vật chính khí vận cũng không phải tầm thường hai họa diệt môn với hắn mà nói cũng có thể trở thành bên ngoài cơ duyên thế nhưng cố thiếu thương nét mặt không hiện còn thân t i ế t nói nếu là đối phó diệp thiên cái tia kẻ phản bội lục công tử có nhu cầu ta thái sơ môn địa phương có gì cứ nói người có lòng lục trường ca nhìn lấy cô thiếu thương rất là hài lòng nghĩ thầm không hổ là hạ giới đỉnh cấp thiên tiêu tuy là tu hành không như trên giới nhưng phần này tính tình cũng rất tốt bởi vì một cái diệp thiên quan hệ lục trường ca ngược lại là đối với cô thiếu thương nhìn với cặp mắt khác xưa cũng nhiều hai phần hào cảm hắn đã tin cô thiếu thương còn làm xong dự định nắm diệp thiên sau đó sẽ trở về đưa lên một phần tạ lễ lục trường ca lúc này hồn nhiên sẽ không nghĩ tới tự đi thủy ma thánh địa cũng sẽ không bắt được diệp thiên mặc lão chúng ta đi lục trường ca chào hỏi một tiếng bên cạnh hắn một cái bình thường không có gì lạ lao buộc liền đi theo cùng nhau đi cũng chính là theo lục trường ca một tiếng này bắt chuyện cô thiếu thương lúc này mới phát hiện vẫn còn có như thế một cái láo b ụ n g hắn mới vừa theo bản năng đem quên lúc này mới chỉ có nhìn sang tính danh viêm lão cảnh giới mệnh cách trước mặt nhân vật t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn không cách nào kiểm tra đây là cô thiếu thương đệ một lần nhìn thấy tất cả đều là dấu chấm hỏi nhân vật thuộc tính đừng nói gì đến nhân sinh kịch bản gần nhất chuyển biến căn bản đều nhìn không thấy cô thiếu thương có chút giật mình nhưng cũng nghĩ đến đây chính là theo lục trường ca cùng nhau người hộ đạo mà cái này tôn người hộ đạo rõ ràng là nhất tôn thánh gia c ư ờ giả đ ặ t ở hạ giới như vậy một vị cường giả đều có thể khai sáng nhất tông thánh điện nhưng mà bên ngoài nhưng bây giờ là theo sát lục trường ca bên cạnh vì đó hộ đạo thượng giới cố thiếu thương không khỏi ngẩng đầu nhìn cũng không biết cái k i a thượng giới là dáng dấp ra sao không bao lâu lục trường ca đã ly khai thái sơ môn cái này thái sơ bên trong điện mới có những thanh ngấm khác hô có phong chủ dài ra một khẩu khí áp lực quá lớn cái k i a vị theo lục trường ca bên cạnh láo buộc chỉ sợ là một vị có thể tuyệt thế cường giả đặc ở chúng ta hạ giới đích thật là có thể tuyệt thế cường giả dù sao đây chính là thanh gia siêu thoát sau đó hoàng thận nói bất quá ở thượng giới nhưng chỉ là làm một cái người hộ đạo lời nói này nhẹ nhàng nhưng không có một tia tự đại tương phản trong lời nói lộ ra một c ô vô lực thượng giới người từ nhỏ liền so với chúng ta gặp may mắn đông h o a n g khổng lồ thiên tiêu vô số nhưng lập tức chính là thêm lên trung châu thiên tiêu lại có mấy tôn có thể cùng thượng giới thiên tiêu so sánh với hoàng thận thở dài như cái kia lục trường ca tuổi như vậy liền trí đạo cung cựu nặng chỉ thiếu chút nữa liền có thể sinh lại bên ngoài không có đột phá cái cảnh giới này chỉ sợ cũng là mang theo diễn biến nhất tôn khó lường thay mà không phải là không có đột phá chi lực lại tựa như hạ giới lại có mấy người có thể tại cái tuổi này làm được làm hoàng thận thở dài trưởng môn lý phương ưng lại những mày nói hoàng sư đệ đừng có ở cố sư đệ trước mặt nói những thứ này cố sư đệ tài n g ú t trời phóng nhãn toàn bộ hạ giới cũng là đỉnh tiêm chi lưu không bằng cùng người nói lý phương ưng đối với cố thiếu thương nói cố sư đệ đừng có để ở trong lòng cái k i a lục trưởng ca tuy là tuổi còn trẻ tu vi cao tuyệt cũng bất quá là chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế mà thôi nhiếp Cô t vì vậy hắn hướng về cô thiếu thương chầm rãi nói đến thiên hạ này có đông tây nam bắt chung mấy cái lãnh thổ lãnh thổ khổng lồ tu hành giả vô số tông môn động thiên cảng là san sát mà cảnh giới tu hành truyền lưu tối cao chính là thánh nhân nhưng trên thực tế tu hành một đạo hà có thể có tẫn nếu như nhiều lần xem cổ lịch sử sẽ phát hiện có thật nhiều cường giả tuyệt thế thường thường thành tiệu trí cao sau đó biết bỗng nhiên mai danh nhận tích chính là ly khai thế giới này đi cái gọi là thượng giới thượng giới trên thực tế chính là một chỗ càng lớn thế giới cường giả càng nhiều đồng thời thiên địa càng thêm hoàn thiện thiên địa càng thêm hoàn thiện cố thiếu thương hỏi có ý tứ nói cách khác tại cái kia thượng giới tu hành sẽ nhanh hơn thuận lợi hơn mà chúng ta thế giới này tu hành hạn mức cao nhất chính là thành giai đối với thượng giới mà nói cũng không phải còn có rất nhiều cảnh giới lý phương ưng giải thích vì vậy còn có người đem lên giới xưng là tiên giới cái kia cũng không phải cái gì tiên giới hoàng thận đ ố n g nhiên mở miệng bất quá là cũng giống như nhau tu hành giới mà thôi bất quá bởi vì thiên địa nguyên nhân sở dĩ tại nơi này tu hành càng thêm thuận lợi cũng có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn điểm này cùng chúng ta thế giới bất đồng còn lại ngược lại cũng giống nhau là người mạnh là v u a cá lớn nuốt cá bé hoàng thận nói ra bản chất cố thiếu thương đã hiểu thì ra là thế cái tiết lục trường ca chính là đến từ thượng giới một thế lực không sai vẫn là thượng giới một cái thế lực lớn lúc này mới có hạ giới phương pháp lý phương hưng trịnh trọng bình thường mà nói chúng ta muốn đi thượng giới cũng muốn tu vi đạt được đợi này cực hạn mới được Phản chi, chương không gật khỏi đầu, chín i nói. nói. như vậy, vẫn là、diệp、thiên lộ số dạ, thậm c cả thượng trọc giới người đều chọc tới nhi. Việt, cầu đạo, tốt mươi bảy lục trường ca nguyên người, người bạn này ta nhận thủy ma thánh địa diệp thần thiên tư bất phàm hơn nữa tại cái k i a thủy ma phần mộ bên trong được nhân ma công bây giờ vừa lúc đứng hàng của ta chân truyền ở thủy ma thánh địa bên trong cử hành một hồi chân truyền đệ từ thăng cấp nghi thức trước đây một lần thủy ma phân mộ đưa tới bên ngoài trong thánh địa được tuyển chọn thánh tử chết chỉ còn lại có vương h u y ê n một cái t h ủ y ma thánh địa rất bất đắc dĩ chỉ có đại lực bồi dưỡng vương h u y ê n cùng với cùng là vương h u y ê n cùng nhau đi ra diệp thần sở dĩ trải qua mấy ngày bọn họ vì diệp thần cử hành nghi thức cái này nghi thức to lớn trực tiếp thông t r u y ề n toàn bộ t h ủ y ma thánh địa thái sơ môn bỏ ta như giày rách mà dùng tên giả diệp thần chính là diệp thiên diệp thiên cũng rất là đậu dung ở nơi này chân chuyển đệ từ thăng cấp nghi thức bên trên không khỏi có chút cảm động đồng thời bên ngoài nhịn không được thầm nghĩ mà cái này thuỷ ma thánh địa lại coi trọng như vậy ta trực tiếp đem ta liệt vào chân truyền còn có thể thành cái tia được tuyển chọn thánh tử như vậy trinh lệch ta diệp thiên nhớ kỹ diệp thiên yên lặng đ i lại bây giờ đối với thái sơ môn quan cảm rất kém cỏi đối với thủy ma thánh địa rất có nhận đồng cảm giác nếu như cố thiếu thương biết được ý nghĩ của hắn sợ rằng sẽ rất là vui vẻ chúc mừng nghi thức x o n g thành diệp thiên thực sự trở thành thủy ma thánh địa chân truyền vương huyên cũng đi ra chúc mừng hai người có chút h u y n h đệ song hành mùi vị bọn họ tại cái tia thủy ma phần mộ bên trong hầu như sống nương t ự lẫn nhau lẫn nhau trong lúc đó đều mở rộng qua đi lưng sở dĩ mặc dù là ở nơi này thủy ma thánh địa bên trong hai người nhìn như v ì cạnh tranh quan hệ kỳ thực tương đương thân cận dù sao hai người bọn họ còn có một cái giống nhau định nhân c ố thiếu thương đa tạ vương sư huynh diệp thiên cũng đã đổi giọng gọi vương h u y ê n là sư huynh bọn họ tâm tình thật tốt vương h u y ê n càng là nói sau này sư huynh đệ chúng ta hai người hợp lực có thể chủ đạo thủy ma thánh địa đến lúc đó sẽ tìm cái kia thái sơ môn báo thủ dù sao hiện tại cố thiếu thương cùng sự t r a n h lệch giữa bọn họ quá lớn lớn đến hai người đều ăn ý chuẩn bị đợi đến thực lực bọn hắn mạnh mẽ đứng lên sau khi báo thù nữa nhưng mà thủy ma thánh địa diệp thiên ở đâu đông nhiên toàn bộ thủy ma thánh địa chấn động đó là toàn bộ thánh địa thủ hộ đại trận ở chấn động người nào dám tấn công ta thủy ma thánh địa thủy ma thánh địa chung trong khoảng thời gian ngắn tất cả cường giả đều đứng ra hơn nữa từng cái hận không thể tương lai giả rút gần l ộ t ra mà vậy vừa nãy hoàn thành nghi thức tấn thăng làm chân truyền đệ từ diệp tiên sắc mặt lúc này chính là biến đổi thủy ma thánh địa bị diện thanh niên thần bí mang theo nhất tôn mạnh mẽ thánh nhân trực tiếp diệt thủy ma thánh địa thủy ma thánh địa nội t ì n h đều xuất hiện cũng là chuyện vô bổ chân chính thai họa diệt môn thủy ma thánh địa sạch sành xanh không còn nghe nói đều không có đệ tử có thể trốn tới một đạo tin tức tựa như tia chớp chuyến khắp toàn bộ đông hoang trực tiếp che giấu truyền vang mấy ngày thái sơ môn tiên sơn c h i chủ cố thiếu thương tin tức đông hoang chấn động sở hữu thế lực nhất tể vô cùng khiếp sợ một tòa sừng sững không biết bao nhiều vạn năm thánh địa cứ như vậy bị diệt đột nhiên như thế thậm chí không có phản chỗ chống cũng không có bao nhiều người sống sót toàn bộ đông hoang đều khó bình tĩnh rất nhiều thế lực còn đang nỗ lực tham tính muốn biết chút gì thế nhưng đ ỗ n g nhiên có tin tức chuyển đến mỗi cái đại thánh điệu trong tin tức chỉ là bốn chữ thượng giới người đến chỉ n à y một cái t ừ liền làm cho các đại thế lực bình tĩnh trở lại không lại đi tìm tòi nghiên cứu thậm chí còn dồn dập hàn không cho đệ tử quá nhiều thảo luận thậm chí còn có chút thánh điệu biến đến đê điều đứng lên ở nơi này vậy phía dưới thái sơ môn tự nhiên cũng biết tin tức này Thiên phong bên lên đại giới tất nhiên ngoài trình trọng. trường không nhỏ, nhưng hắn cũng không khả năng thời gian dài đợi ở hạ giới, giới giới, dài Cái kia trôi đại thời đợi rất tất hạ khả hạ lục ca ở sở ẽ t r lại. Sở dĩ trong khoảng thời gian này bên trong chúng ta muôn ngàn lần không thể để cho hắn sinh nộ lý phương hưng nói hiện tại một ít thực lực ướt thuốc đệ tử cũng là đạo lý này ta biết rồi thì là không thể t r e o chọc lục trường ca cố thiếu thương gật đầu nói trên thực tế lục trường ca cùng chúng ta cũng không có gì mâu thuẫn dù sao cái kia diệt tiên cũng không phải chúng ta thái sơ môn đệ tử đúng vậy a nói lên điều ấy lý phương hưng nhưng là vô cùng may mắn may mắn cái kia diệp thiên đã bị chúng ta trục xuất thái sơ môn bây giờ làm cho cái kia thủy ma thánh địa tao thương lý phương ưng cũng cảm khái không gì sánh được loại này t h a i tinh may mắn chạy tới thủy ma thánh địa đi nói lý phương ưng chợt nhớ tới diệp thiên mặc dù có thể ly khai thái sơ môn vẫn là cố thiếu thương công lao khi đó bọn họ còn tưởng rằng cố thiếu thương mang theo chút quan báo tư thủ tâm tình ở trong đó cho nên mới sẽ đối diệp thiên dưới lệnh truy nã hiện tại phản đi tới nhìn một chút lại cảm thấy cô thiếu thương hành vi chính xác không gì sánh được cố thiếu thương mỉm cười không nói gì trên đời này ở đâu ra trùng hợp nhiều như vậy dưới sự trùng hợp đều là hắn cô thiếu thương yên lặng trả giá cùng gánh chịu bởi vì một cái tiên sát cô tinh cô thiếu thương từ xuyên việt tới sau đó l i ề n bắt đầu không ngừng nưu hoa bây giờ rốt cuộc nguy cơ toàn tiêu tính toán thời gian còn vừa lúc chính là ba tháng thế nhưng ta lại nịch g h tiên cải mệnh thành công nguy cơ rời đi cô thiếu thương hơi xúc động khi bọn hắn đang ở nói chuyện phiếm đ ỗ n g nhiên nhận được tin tức lý phương ưng cảm ứng được chút gì không tốt lục trường ca lại tới ta thái sơ môn lý phương ưng biến sắc phía trước lục trường ca đối với bọn họ mà nói là quý khách thế nhưng lục trường ca mang cùng với chính mình hộ đạo giả diện toàn bộ thủy ma thánh địa sau đó liền có chút biến hóa so sánh với quý khách càng nhiều điểm ác khách ngụy vị sư huynh chớ hoảng sợ cô thiếu thương lại chủ động nói cái t i ê u lục trường ca trước đây đã nói qua nếu như nghiệm chứng diệp thiên ở thủy ma thánh địa sẽ có tạ lễ lúc này nên phải là tới tiễn tạ lễ lý phương ưng sắc mặt nhiều liền làm cho cô thiếu thương cùng nhau mà đi không bao lâu thái sơ trên điện cô thiếu thương thấy lần nữa lục trường ca lục công tử cô thiếu thương mỉm cười chào hỏi thật là huy phong à ta ở thái sơ môn đều đã nghe được tin tức không khỏi hướng về động dùng phong thái bất、phạm. cố thiếu thương trực tiếp thổi phồng một câu sau đó hỏi như thế nào cái k i u diệp thiên có phải là hay không ẩ n t à n g tại thủy ma thánh địa bên trong không sai cái k i u diệp thiên xác thực ẩ n t à n g tại thủy ma thánh địa bên trong lục trường ca vốn làm mỹ sắc bình tĩnh nhưng bình tĩnh sắc mặt phía dưới vẫn còn có những thứ này hô nộ lúc này cố thiếu thương đi lên ngữ lại làm cho bên ngoài bình tĩnh một chút là người liền thích nghe t á n dương lục trường ca cũng không ngoại lệ quan trọng nhất là nói lời này vẫn là hạ giới xuất sắc nhất thiên tiêu đây càng làm cho lục trường ca tiếp nhận yên tâm thoải mái bất quá lục trường ca cũng không khỏi không nói không sai Cái kia i d có có một h bên may mắn lấy lý phương ưng một bên nghe được cái tia lục trường ca nói đáng tiếc cái tia diệp thiên giống như là con chuột giống nhau chợ n không phải lưu thu chính là toàn bộ thủy ma thánh địa đương nhiên vô tồn cũng vẫn là bị hắn chạy rồi lục trường ca có chút đáng tiếc lắc đầu cái gì diệp thiên còn chạy rồi lý phương ưng có chút giật mình không nghĩ tới ở một cái thủy ma thánh địa đều tùy theo hủy diệt dưới tình huống diệp thiên còn chạy rồi đây chẳng phải là nói bốn bảy thủy ma thánh địa diệt liền diệt vẫn như thế không có có giá trị đã bị diệt lý phương ưng cảm giác có chút không chịu nhận có thể hắn lời này không có nói ra mà cố thiếu thương lại sợi không ngạc nhiên chút nào chỉ bất quá còn làm ra có chút bộ dáng giật mình cái này dạng hắn đều c h ạ y mất đúng vậy lục trường ca gật đầu đồng thời có chút tức giận cũng là nhằm vào cái kia diệp tiên cố thiếu thương chủ động nói đã như vậy t a đây thái sơ môn liền vẫn như cũ bảo chỉ đối với cái kia diệp thiên lệnh truy nã một ngày có tin tức liền thông báo lục công tử lần này cô thiếu thương giống như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chủ động cung cấp trợ giúp lục trường ca sắc mặt đúng l ỏ n g có nụ cười n h ạ t nhạt rất hài lòng gật đầu tốt thái sơ môn là cự c tốt bản công tử trước đây đã từng nói nếu như diệp thiên tin tức là thật liền sẽ tới t i ế n chút tạ lễ bây giờ cũng là đến thực hiện nói xong cái này lục trường ca nhìn lấy cô thiếu thương trong lời nói tràn đầy một cỗ hào khí nói đi các ngươi thái sơ môn bộ dạng muốn dùng cái gì muốn dùng cái gì chương t i ế u t h trong lòng hơi động, nghĩ hơi chín ù n g với c h mươi ì n nên phải nên mở miệng n h phải h mở thế nào? Chuyện nào. tám cầu c đạo, tốt một nhân khí cách 2 gần 20 số điểm. Chương 98, lục trường ca mục đích giao động hạ giới cơ duyên lục trường ca hỏi cố thiếu thương bọn họ thái sơ môn nghĩ muôn cái gì mặc dù là hỏi như vậy nhưng vô luận là cố thiếu thương vẫn là lý phương ưng đều hiểu cái này trên thực tế chỉ là đang hỏi cố thiếu thương nghĩ muôn cái gì nếu không trực tiếp hỏi lý phương ưng người trưởng môn này không phải tốt hơn đông nhiên cố thiếu thương cười tốt lục công tử rộng lượng như vậy ta đây cố thiếu thương liền chính xác lên tiếng Cứ việc nói. lục trường ca gật đầu, có h thiếu thương đáp lại, cũng muốn biết cố thiếu thương đáp án. Ta nghĩ muốn. Cố thiếu thương chậm ờ đợi đáp đáp lại, biết dãi cố cũng cố Cố muốn muốn. Ta án. n i biết ra, muốn biết chút t h ư ợ ngoài giới việc. Lục trường g việc. Lục ca có chút Ừm. n ý m u ố n nhìn về phía c ố thiếu thương liền cái này trong giọng nói có chút nghi vấn có chút khó hiểu hắn không nghĩ tới c ố thiếu thương sẽ là câu trả lời này phải biết rằng lục trường ca đều làm xong c ố thiếu thương biết mở miệng muốn cái gì h y kỳ đông tây chuẩn bị lại chiếm được câu trả lời này điều này làm cho hắn có chút xuất hồ ý liêu thế nhưng nhưng cũng càng hiếu kỳ hơn hiếu kỳ cố thiếu thương lý do không sai liền cái này cố thiếu thương một bộ đương nhiên dáng vẻ gật đầu mặc dù không so với lục công tử như vậy thượng giới thiên tiêu nhưng ta cố thiếu thương phong thái cũng nạo thị hạ giới càng thái sơ môn phong chủ có thể so với bên ngoài nhất tông cửa c h i chủ tay cầm thái sơ môn tài nguyên tu hành c ầ n đã ạ cái gì cần có đ ề u có không quá mức thiếu sót duy nhất tò mò chính là nói đến đây cố thiếu thương nhìn lấy lục trường ca trầm g ã i nói thượng giới đến tột cùng là hình dáng gì có thể tạo ra lục công tử như vậy hạ giới khó tìm tri thiên tiêu những lời này mười ba cố thiếu thương hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo một ít tâm cơ ở trong đó đầu tiên là bày tỏ thân phận của mình ở nơi này hạ giới đồng dạng t ô n quý sau đó lời nói xoay chuyển đã đến lục trường ca trên người không lưu vết thổi phồng quả nhiên lục trường ca nghe song cố thiếu thương lời nói nét mặt hiện lên nụ cười thẳng nhiên không sai ngươi nói như vậy ngữ cũng có đạo lý lục trường ca cười nhạt đồng thời phê bình nói người không thể hết ngồi đại giếng cần nhãn giới mở ra mới có thể đi được càng thêm lâu dài ngươi nếu như muốn những thứ gì ta lục trường ca thật đúng là biết xem nhẹ ngươi hai phần nhưng ngươi lại chỉ muốn biết trời cao bao nhiêu bao lớn đã nói trong lòng ngươi có hướng về phía trước trở nên mạnh mẽ khí phách Tốt. lục trường ca khen một tiếng đã như vậy ta liền vì ngươi nói một chút thượng giới để cho ngươi biết được thế giới này ở ngoài còn có bao nhiêu lớn thiên đ i ệ m lục trường ca chắc tay nhiều hơn một phần tận lực khoe khoang thế nhưng lời nói nội dung làm người ta giật mình hạ giới có đông hoang còn có t r u n g c h â u trờ các loại ngũ theo các ngươi có hay không đã đất rộng của nhiều thời khắc này lục trường ca rất có một ít đi thành phố lớn thanh niên nhân trở về đến ở nông thôn khoe khoang ý tứ nhưng ngươi có thể biết như vậy hạ giới chi địa so sánh với thượng giới tương đương với cái gì cố thiếu thương trong lòng cũng hiếu kỳ liền theo hỏi lên tương đương với cái gì vẹn vẹn tương đương với một vực chi điện lục trường ca ngạo nghe nói hơn nữa vẫn chỉ là hẻo lánh tiểu vực to lớn tiểu vực cố thiếu thương đệ một lần nghe nói cái khái niệm này không sai thượng giới lấy vực để phân chia mà lên giới tổng cộng có ba ngàn vực từ đó có thể biết thượng giới cùng hạ giới chi đối lập cái này cố thiếu thương cùng lý phương ưng đều có chút giật mình ngược lại không phải cố ý phối hợp lục trưởng ca lợi nói hiệu quả một cái thượng giới có ba ngàn vực chẳng phải là ít nhất tương đương với ba ngàn cái hạ giới cố thiếu thương giật mình cũng chính là cái này một bộ dáng vẻ ngược lại làm cho lục trường ca nói lên những thứ này càng thêm có hứng thú khoe khoang cũng càng thêm hăng say đầu chỉ ba ngàn lục trường ca cười lớn một tiếng ba ngàn lãnh thổ chung có thật nhiều đại vực vô cùng to lớn còn có vực hải chi càng là có thể so với ba ngàn vực khổng lồ ngươi nói cái này có bao nhiêu cái hạ giới cao thấp lục trường ca chắp tay nhìn lấy cô thiếu thương biểu hiện đệ một lần cảm giác nói loại này thượng giới thông tục đồ đạc cũng có thể nói như thế thỏa mãn khó có thể tưởng tượng cô thiếu thương cũng rất phối hợp vừa đúng t h a n phục khó có thể tưởng tượng là được rồi cái này căn bản là không có cách đối lập lục trường ca lắc đầu như vậy ba ngàn lãnh thổ bên trong lại có cái nào thế lực sừng s ữ n g đâu cố thiếu thương hỏi lại lấy lục công tử chi thiên tư tại cái kia thượng giới nhất định cũng là vô thượng thiên tiêu chứ lời này lọt vào thai lục trường ca một trận thư thái kỳ hạ ý thức nạo g n g h ĩ không sai bản công tử xuất thân chính là đạo thiên tiên cung chính là ở thượng giới ta đạo thiên tiên cung cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay thế lực lớn lục trường ca nạo n g h ĩ bởi vì phàm là ta đạo thiên tiên cung chi chân truyền tất cả đều là tiên chủ ngay sau đó ở cố thiếu thương phối hợp thán phục phía dưới lục t r ư ờ n g ca lại tiết lộ tiên trùng y tứ còn có cái kia thượng giới cách cục trở các loại một khẩu khí lục t r ư ờ n g ca nói hồi lâu thằng đến hắn đều cảm giác nói có chút nhiều mới chỉ có đông nhiên dừng lại chỉ là những thứ này nhưng cũng đầy đủ cố thiếu thương cùng lý phương ưng mở rộng tầm mắt cùng tiêu hóa tốt lắm liền nói đến đây đối với ngươi mà nói biết được những thứ này liền có thể thẳng đến trời cao bao nhiêu không đến mức tu hành tự cao lục trưởng ca còn một bộ thuyết giáo chỉ điểm n ư ớ khí cố thiếu thương gật đầu nên là còn hỏi vấn đề chúng ta đây người hạ giới hướng tới thượng giới phong thái nhưng có pháp môn đi vào lục trương ca cười to hai tiếng muốn đi thượng giới đối với người hạ giới mà nói chỉ có tu vi đạt được mới có cơ hội dù sao hai rơi trong lúc đó có l ạ c h trời tồn tại phải phá l ạ c h trời thực lực kém hơn một chút có thể không làm được lục trương ca tiết lộ những thứ này vậy từ thượng giới đến hạ giới đâu cô thiếu thương thuận cái hỏi vậy thì càng thêm gian nan có thể sánh bằng hạ giới tối cao giới phải gian nan rất nhiều lần lục trương ca cười nói ngươi cũng không cần lo lắng thượng giới người cũng không phải có thể tùy ý hạ giới chính là một ít đỉnh cấp thế lực suy nghĩ một chút cũng phải nếu như thượng giới cường giả có thể ung dung hạ giới như vậy hạ giới chỉ sợ sớm đã hỗn loạn bất kham hoàn toàn đại loạn chỉ là một cái lục trường ca liền làm cho cả đông hoang đều yên lặng rất nhiều thậm chí tin tức mơ hồ còn truyền ra đông hoang không sai biệt lắm đã biết rồi các loại m u ố n biết cô thiếu thương thấy lục trưởng ca bộ dạng dường như cũng đã nói không sai biệt lắm vì vậy cô thiếu thương liền dừng cuối cùng t h ắ n g phục hôm nay mới biết thế giới to lớn trước đây còn từng đắc t r í suýt nữa không coi ai ra gì còn tốt thấy rồi lục công tử mới chỉ có thu liệm ý nghĩ thế này cô thiếu thương lại nói như vậy lục t r ư ờ n g ca ngược lại trái lại t r ầ n an nói cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình lấy nơi g ư chi thế tư ở nơi này hạ giới đã có thể n ạ o thị quần hùng chỉ là cùng bản công tử so sánh mới có chút ốn còn thành thẳng lục trưởng ca cái này trấn an thực tế tính cũng không lớn khó thoát ly tự thân hắn còn tiếp lấy một câu lấy ngươi chi t h i ê n tư nếu là ở thượng giới khả năng cũng là một phương tiên h tiêu đáng tiếc ở nơi này hạ giới mới chỉ có có hạn chế cô thiếu thương không nói gì hắn đối với lục trường ca những lời này không có cảm giác gì có thể trở nên mạnh mẽ ở đâu đều là giống nhau có thể mạnh mẽ lục trường ca trong miệng thượng giới cho dù tốt hắn không muốn đến hạ giới tìm kiếm cơ duyên sao cô thiếu thương có thể nhìn rõ ràng cái này lục trường ca ngoại trừ hạ giới trả thù ở ngoài còn có mặt khác một cái mục đích tầm bảo cầu cơ duyên liền cái gọi là thượng giới thiên tiêu cũng phải đi cầu cơ duyên c ô thiếu thương nhớ không lục trường ca gần nhất trường gần n ấ t trung, một trường tựa chút chuyển ngoặc cầu cái cơ Lúc lục ca cũng có nhưng phải hồ duyên. này, nói, là đại k m i ệ Nhìn hướng chút ô t i hơi giá Giá giá. thiếu ế thế u quá thương, thư thở, thể trị tạ trị, thương như không h nào, lần này đáng lễ. có cảm Cô c do dự trực tiếp khẳng định nói lục công tử những lời này giống như làm cho ta hiểu được trời cao bao nhiêu cũng tự mãn lục trường ca cười gật đầu như vậy liền tốt nói xong lục trường ca để lại một viên đưa tin phủ nếu như các người thái sơ môn lại tầm đạo cái tia diệp thiên tung tích có thể làm bản công tử đưa tin sau đó bản công tử cũng sẽ có điều tạ lễ chính là không có tạ lễ ta thái sơ môn cũng làm như vậy cô thiếu thương nhận lấy cái kia đưa tin phủ lục công tử cứ yên tâm đi cái kia diệp thiên cũng là ta thái sơ môn kẻ phản bội chúng ta thái sơ môn cũng sẽ không để mặc cho hắn tại ngoại nhất định tận tâm tận lực chỉ bất quá cô thiếu thương làm lưỡng lựa hình dáng không biết lục công tử ở nơi này hạ giới muốn nghỉ ngơi bao lâu nếu như không có nơi ở có thể đến ta thái sơ môn tìm nhất phòng ở cô thiếu thương tận lực nói như vậy là biết được lục trưởng ca sẽ không đáp ứng quả nhiên lục trưởng ca xua tay cự tuyệt đồng thời có một chút tiết lộ đại khái là ba lượng n g u y ệ t m à t h ô i còn có một số việc liền không cái dậy tuy là cự tuyệt nhưng lục trường ca hiển nhiên đối với cô thiếu thương cái này chủ động giữ lại rất là thỏa mãn cô thiếu thương ở nơi này hạ giới ngươi là ta duy nhất vừa mắt người nếu như trong khoảng thời gian này thái sơ môn có gì thái họa cũng có thể tới tìm ta lục trường ca rời đi phía trước còn để lại như thế cái hứa hẹn người tốt ta ố t t cô thiếu thương ở trong lòng hít một tiếng thế nhưng lúc này lục trường ca tốt cũng bất quá là mặt ngoài mà thôi cô thiếu thương có thể sẽ không quên bên ngoài bởi vì một cái diệt tiên liền hủy diệt một cái thánh địa vô tình chương á i kia một t á n h địa t chín mươi n chín có thiên địa thai mảng cơ duyên đông lê thần triệu người đến cố thiếu thương nhìn rõ ràng nhớ kỹ cũng là do rõ, rõ ràng ràng hắn đi qua cái này thượng giới khách đến thăm lục trường ca nhân sinh kịch bản bắt đầu rồi lúc nào tới đến hạ giới một cái mục đích ngoại trừ diệp thiên bên ngoài khác một cái mục đích là vì đột phá đạo cung cảnh tới ẩn nhất tôn khó lường thai đi ra gần nhất chuyển n mặt một tháng sau đến đông hoang tìm khắp không có kết quả ngược lại đi trước trung châu đi tìm cái kia thiên địa thai mạng phía sau ở trung châu tìm ở lục trường ca gần nhất chuyển n mặt bên trong cô thiếu thương thấy được lục trường ca mục đích cùng với hắn vì sao hạ giới là vì cái kia thiên địa thai mạng chỉ là xem tên liền biết hiểu đúng rồi thứ không tầm thường h u hồ cô thiếu thương còn có hệ thống hắn tâm niệm vượ động thậm chí có thể chứng kiến cái kia thiên địa thai m à n g cụ thể miêu tả thiên địa thai m à n g thiên địa sinh ra đặc biệt vật đ o ạ t thiên địa tạo hóa có thể gần thiên địa c h i huyền cơ nhất phương thiên địa mấy trăm n g à n năm m ớ i có thể dựng dục mà ra thượng giới ba ngàn lãnh thổ mỗi một mảnh nhỏ lãnh thổ mấy trăm ngàn năm tài năng mới có thể dựng dục một mảnh hạ giới đến nơi này thai m à n g dựng dục mà ra lúc sử dụng thiên địa thai m à n g và ở đ ạ o cung có thể gần tiên tiên tiên thai được thiên địa tạo hóa sở chúng khí vận thêm được con đường phía trước một mảnh đường bằng thẳng càng có thể dòm ngó tiên kỳ thiên địa thai mảng có thể tập tiên địa khí vận ra thân như bị ngoại nhân đ ư ợ đến thì khí đồng thời dùng thiên địa thai mạng vận ra tiên tiên tiên thai không nói vẫn có thể trực tiếp thu được thiên địa khí vận tiên được chỉ bất quá hạn chế cũng nói rõ rõ ràng ràng nếu như phiến thiên địa bên mọi người đem cái này thiên địa thai mạng lấy cái kia ngược lại còn có thể tổn thương mảnh thiên địa này c ă n cơ bị hư hỏng khí vận cố thiếu thương minh bạch rồi điểm ấy sở dĩ hắn mặc dù là đối với lục trường ca lá mặt lá trái cũng bất quá là tạm thời ít nhất hắn không thể để cho cái này lục trường ca mục đích thực hiện được vâng không toàn bộ hạ giới c ă n cơ và khí vận bị hao tổn sau đó sẽ phát sinh cái gì cố thiếu thương liền không mà biết có thể khẳng định là cái kia không là một chuyện tốt húng hồ cái này lục trường ca nhưng cũng không coi là người tốt thì nộ vô thường tuy có đạo tâm nhưng cũng là một bộ ma cốt động một tí diễn môn người như vậy cô thiếu thương lá mặt lá trái thì cũng thôi đi sao thực sự ca nguyện n vì đó làm cái gì mã tử cái này thiên địa thai mạng chính là cho dù ai được cũng không có thể thực sự làm cho cái này lục trường ca được đi cô thiếu thương nhớ kỹ cái này một việc cơ duyên tới lúc đó phải nghĩ biện pháp đem lục trường ca đẩy ra hoặc là sớm đi đem t i ệ t hồ mặc dù có ý nghĩ như vậy cô thiếu thương tạm thời lại cũng không x u ấ t ruột bởi vì cái này một việc cơ duyên thời gian còn tại đằng kia một hai tháng sau đó trước đó cô thiếu thương thì có việc cần hoàn thành thái huyền thánh địa thánh tử sở mặc nhân sinh kịch bản bên trong còn có một đạo truyền mặt hắn bị ta kích thích sau đó trở về dĩ n h i ê n thức tỉnh rồi một luồng ký ức nhớ lại chính mình kiếp trước di thốn t r ỗ ở bí cảnh nội bộ hiển nhiên có cơ duyên không nhỏ một lần hành động làm cho hắn đều ngưng tụ cái tử phủ đạo cung đi ra có thể thấy được trước đây thế di thốn cơ duyên cũng tuyệt không được ca cố thiếu thương có thể không có quên chính mình thái sơ môn đối đầu cái kia thái huyền thánh điệp thái huyền thánh tử sợ mặc cơ duyên hắn nên đoạt còn làm một cướp nếu không đó chính là tư địch cũng không sốt ruột cái này sợ mặc còn muốn nửa tháng sau mới sẽ đi cái kia bí cảnh với lúc đông lê thần triệu nhân vậy cũng liền hai ngày qua đợi việc này sau khi xong lại tính toán sau thái sơ môn t r u n g mười bốn sơn r i ê n g phần mình đều lạng yên có một cái hoạt động trong môn phái đầy đủ trung thành đệ tử có thể được một cái cơ hội một cái vào bí cảnh cơ hội cái này vào bí cảnh dĩ nhiên chính là cái kia thủy ma phân mộ toàn bộ thủy ma phân mộ đã thuộc về cố thiếu thương tay hãng cầm ma tinh m ả n h nhỏ tùy thời liền có thể đem mở ra cái này thủy ma phân mộ là một chỗ tiểu thế giới sở dĩ trên lý thuyết mà nói vẫn chưa ở trong hiện thực bất luận cái gì một nơi cố thiếu thương cầm trong tay ma tinh mày nhỏ nhưng có thể ở bất kỳ địa phương nào mở ra một đạo môn hộ sau đó là có thể làm cho thái sơ c á c đệ tử tiến vào bên trong thăm dò dù sao bí cảnh có chút quy tắc thần thông cảnh ở trên liền khó có thể ở trong đó hành tấu điểm này coi như là cố thiếu thương cái này tạm thời chủ nhân cũng không ngoại lệ hắn bây giờ nếu như muốn vào thủy ma phân mộ bên trong cũng chỉ có thể xuất hiện ở cái kia trong ma cung không cách nào ra ngoài thăm dò vì vậy hắn cũng cần c á c đệ tử tiến hành thăm dò cũng may làm chủ nhân cố thiếu thương cung cấp làm ở toàn bộ bản đồ treo bên trong toàn bộ cơ duyên đều ở đây trước mắt của hắn cần cái gì có thể trực tiếp sai khiến đệ tử đi trước là được trừ cái đó ra cái kia thủy ma phần mộ bên trong ba tầng tiểu thế giới cũng có thể làm đệ tử nhóm thượng hạng thí luyện chi điểm cứ thế mãi xuống phía dưới thái sơ môn thực lực tổng hợp tự nhiên sẽ không ngừng dâng lên dựa vào sai khiến đệ tử cố thiếu thương cũng đã từ đó lấy ra ma kinh cùng với thiên ma kinh thêm lên phía trước nhân ma kinh tam kinh hợp nhất liền trở thành cái kia kinh thiên vĩ địa thủy ma kinh cố thiếu thương có ý định đem thủy ma phần mộ bên trong ma kinh đều thu vào là vì để tránh cho có đệ tử tại thí luyện thời điểm lầm vào l ạ lối hoàn trình thủy ma kinh cũng bị cố thiếu thương giao cho hạ thanh vi. hạ thanh vi được thủy ma kinh rõ ràng rất là kinh hỷ xem hạ thanh vi kinh hỷ cố thiếu thương cũng thật cao h ứ n g bảy bởi vì hạ thanh vi kinh hỷ sau đó tặng lại cho cố thiếu thương liền cũng là kinh hỷ nguyên bản liền không tầm thường bất diệt tiên kinh bây giờ lại dung nhập cái k i a thuần dương phương pháp cùng với một bộ hoàn chỉnh thủy ma kinh sau đó cũng không thông báo biến thành bộ dáng gì nữa cố thiếu thương có chút chờ mong hiện tại hắn đối với hạ thanh vi nhưng là bao hàm chờ mong quan chú hy vọng hắn tu hành bên trong gặp được toàn bộ vấn đề đều cùng hạ thanh vi tiến hành rồi chia sẻ đem chính mình coi là một cái vật thí nghiệm vì chính là Hạ trong lúc này xảy ra thủy ma thánh địa hủy diện một chuyện nhi nguyên bản đông lê thần triều hẳn là sớm một ít đi tới nhưng là bởi vì cái này nhận định đưa tới đông lê thần triều đều yên lặng vài ngày lúc này mới lặng yên chạy tới cố thiếu thương thu đến tin tức chạy tới thái sơ phong liền gặp được đông l i thần triều nhân cầm đầu vẫn là vị nào đã gặp nữ đại năng trừ cái đó ra chính là có chút hư nhược ân chăn chăn ân chăn chăn phượng huyết n h ư ma không chỉ có chỉ là ma khí nhập thể đơn giản như vậy trước đây ở thủy ma phần mộ bên trong ân chăn chăn thiêu đốt phượng huyết triển khai lộ pháp bộ dạng liền pháp tướng bên trên đều leo lên một ít ma khí mà cái kia pháp tướng trên thực tế chính là bên ngoài bộ phận thần hồn hiền hóa vì vậy ân chăn chăn nhập ma không chỉ là trên thân hình còn đi sâu vào trong thần hồn lúc này mới như vậy phiền phức chính là lấy đông l ê thần triều chi lực đều không thể thanh trừ cố thiếu thương tiến nhập thái sơ điện thời điểm người nữ kia đại năng đang cùng hoàn g thận đàm luận thủy ma thánh điểm một chuyện nhi đông hoàng các đại thế lực đều biến đến cực kỳ điệu thấp cho rằng đông hoàng tạm thời không quá an toàn vì vậy có không ít môn phái cùng thế lực đệ tử bị phái đi trung châu nghe nói trung châu phong khởi vân dũng thiên k ê u cùng nổi lên một cái đại thế gần đến người nữ kia đại năng nói nhỏ chính là ta đông lê thần triều cũng chuẩn bị đem một ít ưu tú hậu bối phái đi trung châu tiến hành t h í luyện trung châu còn có học phủ muốn mở ra bọn họ bàn luận cố thiếu thương tiền đến nữ đại năng xoay chuyển ánh mắt không khỏi tàn thán đạo công cảnh đã vững chắc quả thật bất phàm. Một bên, người nữ kia đại năng nói thẳng hôm nay tới đây là bởi vì lần trước cố phong chủ nói có thể giải quyết thái mộ nhập mà phương pháp lúc này nữ đại năng xưng hô cố thiếu thương vì phong chủ không có lấy tiền bối tự cho mình là bởi vì dựa theo đối phận bọn họ xem như là ngang hàng không sai cố thiếu thương cũng không do dự trực tiếp gọi gật đầu đáp lại chỉ bất quá cũng là mở một con đường khác phương pháp như thế nào cái mở một con đường khác nữ đại năng trực tiếp hỏi rất quan tâm vấn đề này bởi vì ân chăn chăn là của nàng hậu nhân lấy ma ngự ma cố thiếu thương nói nhỏ không biết tiền bối có thể biết trên đời có một loại phượng hoàng gọi là sâu đoạ lạc phượng hoàng có thể điều khiển hắc cám chi lực thiếu hắc cám chi diễm cũng là một loại cực hạn đoạ lạc phượng hoàng đoạ lạc phượng hoàng tên hiển nhiên nữ đại năng có chút nghe thấy sắc mặt ngưng trọng một bên ân chăn chăn còn có chút khó hiểu hỏi lão tổ cái gì là đoạc phượng hoàng tương truyền ngày xưa có phượng hoàng cùng địch nhân tranh đấu bị đả thương rơi xuống ma nguyên ân chăm chăm ở một bên nghe hỏi một vấn đề nếu như hóa thân đoạn lạc phượng hoàng cái kia phượng hoàng hay không còn là nguyên bản phượng hoàng thần triệu nữ đại năng gật đầu đối với vấn đề này trả lời không sai làm cái kia đoạn lạc phượng hoàng kích sát địch nhân sau đó phản hồi lại có phát hiện không ai có thể đem tiếp nhận dù sao xung khắc như nước với lửa thế nhưng cái kia đoạn lạc phượng hoàng nên phải vẫn là nguyên bản chỉ là không lại hợp quần không lại hợp quần ân chăm chăm nhập lấy một bên cố thiếu thương lại mở miệng nói không thích sống chung cũng không đại biểu là sai như dòng bất đồng xạ ở hổ không phải cứ miêu núi là đạo lý giống nhau chỉ cần bảo trì bản tâm không thay đổi ngươi liền còn là ngươi những lời này làm cho ân chăn chăn trong mắt từng bước có chút thần quang nàng xem hướng về phía cố thiếu thương cũng đã có suy đoán tiểu ngươi nói giải quyết pháp m ô n là cố thiếu thương không có thừa nước đục thả câu trực tiếp gật đầu đồng thời lấy ra cái kia một ma kinh pháp tướng thiên tại cái kia thủy ma phần mộ bên trong ta được một e bộ phận kinh nội bộ liền có pháp tướng tu hành tri pháp bên ngoài mặc dù biết n h ữ ma nhưng cũng biết thuế biến thuế biến sau đó vẫn cùng ó thể trì bảo b với cái này dạng cùng ma khí dây dưa không nớt chi bằng hàng phục ma khí nữ đại năng thở dài biết được chính mình cái này tôn nữ tâm ý một ngày định ra khó có thể giao động người đã đã quyết định ta cũng vô pháp cả ngươi cố thiếu thương ở một bên nhìn lấy c ân cung c đồ tần liền tại trong đó xem phải hoàn thành thuế biến để cho mình nguyên bạn phượng hoàng pháp tướng hóa thành đoạn lạc phượng hoàng người vào địa ma giới đến ba chỗ tìm một hỏa sân miệng ở bên trong ma khí cùng tâm d i ễ m cùng tồn tại chính t h í c hợp h ngươi tu luyện cô thiếu thương vì đó cung cấp chút chỉ điểm cái này bên trong còn có h ỏ a liên tồn tại ngươi có thể phục d ụ n g cuối cùng t ân mô mộ vào cái kia trong đó có thể đoán được là khi nàng lần thứ hai trở về tất nhiên đã đã có thành tựu đến lúc đó chính là nhất tôn hát cám thần hoàng nữ thiên tư bất phạm nhưng vì đương đại đ ỉ n h chót tiêm tiêu n t i ê ân chăn chăn vào bí cảnh bắt đầu tu hành cô thiếu thương cũng ở tiên phong bên trên nên đón một cái thật tốt tin tức tin tức đến từ hạ thanh vi trước mắt mới chỉ cùng hạ thanh vi có liên quan sẽ không có quá h ỏ n g việc ngược lại đều là chuyện thật tốt cố thiếu thương gặp được hạ thanh vi nét mặt liền có không che giấu được nụ cười hạ sư muội hạ thanh vi bây giờ đã thuế biến dung mạo càng phát ra kinh người có một c ố kinh tế h tuyệt thế khí chất đồng thời thanh lãnh thế nhưng đối mặt cố thiếu thương trên mặt nhưng cũng có nụ cười đại sư minh nàng hướng về cố thiếu thương chào hỏi ý mừng khó nén xem hạ sư muội hình dáng dường như rất có được đến cố thiếu thương cũng vui vẻ hạ thanh vi gật đầu lia lịa ừ n ta đem cái kia thuần dương truyền thựa cùng với thủy ma kinh đều cho sắp nhập vào bất diện tiến kinh hiện tại bất diệt tiên kinh thôi diễn xuất ra mới nên phải có thể đối với đã bước vào cung kỳ sư minh có chút có ích hạ thanh vi nói những thứ này làm cho c ố thiếu thương cười to bất diệt tiên kinh đối với c ố thiếu thương mà nói nào chỉ là có chút có ích là vô cùng hữu ích bên ngoài đến nay ngày khó cởi cái này bất diệt tiên kinh công lao lấy thái sơ thái huyền nhị khí tố căn cơ mở ra trong cơ thể tầng thứ m ộ ư ơ i diễn biến hỗn độn nuốt và khí tăng bổn nguyên những thứ này đều không thể rời bỏ bất diệt tiên kinh vì vậy cô thiếu thương bây giờ mặc dù là tại ngoại cũng k hạ ô n quên n g thu p các hạng điện thanh ị c trở về trước tiên, chính là tìm t về chính kiếm Hạ h là vi Vì, chính làm cho cung cấp Hạ Thanh Vi ộ t cho á i tuyệt ả hoàn cô ả n h Hạ Hạ Sư Mội. Hạ thanh vi làm cho cố thiếu thương sợ cô thiếu thương nhưng cũng trái lại cho kinh hỷ ngươi đoán ta được đến cái gì cái gì hạ thanh vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê hoặc cô thiếu thương nhịn không được n ở nụ cười hơn nữa nói thẳng ra đông hoang bên trong có đông lê thần triều đông lê thần triều trung có long phi phượng vũ kinh truyền thế chính là đương đại kỷ kinh một trong nghe vậy hạ thanh vi kinh hỷ chẳng lẽ sư huynh ngươi được đến rồi lòng phi phượng vũ kinh cố thiếu thương có chút xấu hổ lắc đầu h ắ năn ngay nói thật đây là đông lê thần triều truyền thế c h i kinh chính là quan hệ lại gần như thế nào cho ta một ngoại nhân nhìn trộm chỉ là cái kia long phi phượng vũ kinh phân làm phi long kinh cùng phượng vũ kinh trong đó lại riêng phần mình có chút văn t r ư ơ n g mà ta chính là mượn cơ hội nhìn trộm cái kia phượng vũ kinh bên trong bất tử niết bản thiên cố thiếu thương nói như vậy đây chính là hắn từ đông lê thần triều nơi đó lấy được tốt đẹp nhất chỗ nhìn trộm phượng vũ kinh bên trong niết bản thiên cái này đã đủ chân quý có thể nói vô thượng pháp môn phải biết rằng thân hoàng bất tử niết bản trọng sinh p h ư ơ n g hoàng trần ý cũng không phải tôn quý mà là niết bàn hạ thanh vi nghe vậy quả nhiên thập phần kinh hỷ thật tốt quá ta vẫn muốn loại này tựa như niết bàn pháp môn nếu là có thể đem cái này dung nhập bất diệt tiên kinh có thể nhường cho bất diệt tiên kinh nhiều hơn chút biến hóa lớn dung nhập chút niết bàn biến hóa nói hạ thanh vi ngữ khí có chút chăm chú đến lúc đó cái này bất diệt tiên kinh có lẽ có thể giúp đại sư huynh ngưng tụ sinh đại nghe vậy cô thiếu thương đọc dung hắn có thể không có chút nào nghi hạ thanh vi lời nói sẽ có chiết k ấ u cái này quá quá kinh người một ngày bất diệt tiên kinh đạt đến, đến nước này đại biểu bộ này kinh văn đã t i mặc dù có chút bất đồng nhưng cô thiếu thương tiến hành tu hành không hề một điểm vi hòa cảm cô thiếu thương đã đặt chân đạo cung cảnh giới đối với phần lớn người mà nói đạo cung đã là cuối cùng cả đời có thể đạt tới tu hành đỉnh điểm thế nhưng đối với một ít thiên kiêu mà nói đạo cung cảnh giới cũng là một cái dự bị cảnh giới vì cái tiết tụ thai mà dự bị bởi vì đạo cung cảnh giới ở chỗ chế tạo một tòa đạo cung nay đạo cung sau này cũng là vận thai ngưng thai chi địa vì vậy cảnh giới này phải làm đủ chuẩn bị đạo cung cựu trọng tiên chính là đất bằng phẳng dựng lên tương đạo cung kiến thiết hoàn thành vì vậy ở cái cảnh giới này tu hành quan hệ đạo cung sẽ trở thành dáng dấp ra sao bởi vì tu hành bất đồng có thể tu ra đạo cung cũng mỗi người không giống nhau hiện tại cô thiếu thương trong cơ thể tòa kia đạo cung chính là hỗn độn đạo cung trong cơ thể trong b ể khổ một tòa đạo cung chìm nổi quanh mình một mảnh hỗn độn một tòa giản phát cung điện t ò a lạc trong đó tứ tứ phương phương duy nhất không thông thường chính là đạo kia cung đại môn treo hai chữ hỗn độn chỉ này hai chữ đại biểu cố thiếu thương tu hành hai chữ kia nhan sắc kỳ dị có huyền sơ khí độ lưu truyền âm dương nhị khí chuyển động ngũ hành quang mang chấp thước cuối cùng đều là hỗn độn màu sắc cố thiếu thương tu hành lúc tâm thần chìm đắm ý niệm trong đầu liền có thể vào này đạo cung bên trong đạt được ôn dưỡng ở đạo cung bên trong cố thiếu thương thần thông hẳng cũng đều ở nơi này trong đó l u ộ n d â n đạo lực phát sinh t h về biến uy lực mạnh mẽ tiên tiên một tiến thái huyền chi môn ba đầu sáu tay ngũ sắc thần quang thuần dương lệ tổng cộng ngũ đại thần thông còn chưa tiếp tục tăng thêm nhưng cái này đã đầy đủ bất phảm trừ cái đó ra còn có một chuôi loạn cổ thương ở đạo cung bên trong chìm nổi cũng ở bị vẩn dưỡng lam vẩn dưỡng cái này loạn cổ thương cùng cố thiếu thương quan hệ giữa càng phát ra thân mật đạo cung bên trong có kinh văn không ngừng thái sơ đạo huyền kinh đầu trên thanh pháp thủy ma kinh cái này từng đạo thanh âm cuối cùng đều hóa thành giống nhau một đạo bất diện tiên kinh, bất diệt tiên kinh. cuối cùng trở thành đạo cung bên trong xuất n h hiện từng đạo lực lượng nay cổ đạo lực cũng là cố thiếu thương tự thân lực lượng chỉ bất quá trải qua đạo cung chuyển hoán sanh thành đạo cung cảnh giới độc hữu đạo lực cái này đạo lực so sánh với thần thông cảnh giới pháp lực lại thêm một tầng diệu dụng ở thần thông cảnh cố thiếu thương liền so với đồng dạng giai đoạn người pháp lực cường hoành hơn cái loại này mạnh mẽ cơ hội là một loại khó có thể lao đi tranh lệch bởi vì hắn sửa tầng thứ một mươi bây giờ bước vào đạo cung tầm thứ cô thiếu thương loại ưu thế này cũng không mất đi hắn vẫn mạnh mẽ chỉ là nhất trọng thiên sinh ra đạo lực so sánh với còn lại tu hành giả sợ rằng trong lúc này ở giữa tranh lệch nếu qua gấp mười lần tự nhiên mà vậy cô thiếu thương các loại thần thông bị n ă n g đều sở hữu bất đồng lại tăng thêm ngày càng biến hóa thân thể trải qua thiên kiếp lại tân sinh hỗn độ thể t càng là lì đạ vô cùng bây giờ tầm thường pháp bảo đều không thể đối với cô thiếu thương nhục thân tạo thành tổn thương gì tương phản lấy cô thiếu thương hôm nay nhục thân tri lực dễ như chở bàn tay liền có thể tay không phá hủy đại đa số pháp bảo chỉ là bằng vào thân thể ưu thế cố thiếu thương liền ở đạo cung cảnh liền đầy đủ nghiền ép cùng dai thêm lên những ưu thế khác làm cho cố thiếu thương ở đạo cung cảnh càng là kham xưng bá chủ mở dạng bình thường tiên tiêu căn bản khó có thể sánh ngang mạng tiểu thuyết thời gian vội vã mười ngày thời gian chính là cái này thời gian mười ngày hạ thanh vi chiếm được cái kia phượng vũ kinh nhất bản thiên sau đó lại đem mới nhất bất diệt tiên kinh chuyển cho cố thiếu thương trong thời gian ngắn ngủi bất diệt tiên kinh lần nữa thăng cấp mà đổi thành một bên cái kia vào thủy ma phần mộ bên trong tu hành nhân chăn chăn cũng đã bê quan mà ra Bên ngoài đã thoát khỏi nguyên bản mà khí cái kia đ phượng hoàng không giống thể h k bình thường trên người không có lưu quang màu vũ mà là một thân nội liễm hát sắc chi vũ mặt trên còn đang tiêu h đốt lấy đen nhánh ma diễm đoạ lạc phượng hoàng hát cám chi diễm cố thiếu thương nhìn thấy điểm ấy liền biết hiểu là ân chăn chăn tu hành thành công đã đem ma khí hoàn mỹ du nhập g n thân thể hóa thành hắc cám đoạ lạc phượng hoàng đồng thời ngày xưa đông lê thần triệu thần hoàng công chúa bây giờ cũng hóa thành hắc cám thần hoàng nữ cố thiếu thương nhìn lấy ân chăn chăn hôm nay tư thái nội tâm có chút cảm khái nguyên bản ân chăn chăn thành t i ể u thần triều công chúa đồng thời sửa phượng vũ kinh là có hy vọng chấp t r ư ở n g đông lê thần triều sẽ thành một đời nữ hoàng nhưng bây giờ hiển nhiên liền không được bên ngoài hóa thành hắc á m thần hoàng nữ đã định t r ư c không cách nào chấp trường thần triều thế nhưng bên ngoài nhưng cũng đưa tới thuế biến n g y liền hóa thành đỉnh cấp thi ân chăn chăn, chăn chăn tu vì đã một câu đạt đến thần thông cựu trọng tiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể trực tiếp bước vào đạo cung phen này coi như là nhân họa đất phúc chúc mừng chúc mừng cô thiếu thương tiến lên chúc mừng một phen còn muốn ta cảm ơn người mới đúng ân chăn chăn tu hồi chính mình pháp tướng nhìn về phía cô thiếu thương ánh mắt đẹp bên trong có mắt ba lưu chuyển nếu không phải ngươi ta còn ở bị ma khí nhập thể đau đớn khổ bây giờ Lại hóa ma khí cho mình ma sau ử dụng, tu vi cũng một lần hành động đột phá. Ân chăn chăn tạng. Tu một đột thật tâm thật Vi cảm phá. Hô ý b đó hắn hỏi hiện tại đã đột phá hoàn thành nhưng là phải đi trước trung châu đi trước trung châu là ân chăn chăn phía trước thì có kế hoạch đồng thời hiện tại đông h o a n g tiên h tiêu rất nhiều đều đi trước trung châu bởi vì trung châu mới là các đời tới nay đại tranh chi thế đông h o a n g rực rỡ nhưng là không chống cự nổi trung châu tiên h tiêu xuất hiện lớp lớp vì trong trời đất vì vậy mỗi một thời đại tiên tiêu nhóm đều sẽ đi trước trung châu trở thành quyết gia long hồ Trung ẩn chăn chăn gật đầu sau đó hỏi cố thiếu thương ngươi là có hay không muốn đi trước trung châu lấy ngươi khả năng tại cái k i a trung châu cũng chắc chắn sẽ xông ra thuận theo t h i ê n địa ẩn chăn chăn quyết bảo hơn nữa trung châu học phủ cũng muốn mở đến lúc đó biết hội tụ thiên hạ đông tây nam bắc tứ địa thiên tiêu trung châu học phủ là một đặc biệt tri địa cũng không phải tông môn cũng không phải thánh địa thế nhưng thiên hạ các đại thế lực cũng không một d á n coi nhẹ tồn tại bởi vì các người thái sơ môn trường môn cùng tinh phong tri chủ hàng đạo thận tiền bối ngày xưa liền từng vào trung châu học phủ được thái sơ xóm tử danh hảo ẩn chăn t h ă n nói đây là từ kỳ tổ mẫu trong miệng biết được kỳ tổ mẫu đã từng là cái tiêm một thế hệ mọi người cùng nhau ở trung châu trở thành vì vậy mà kết duyên cố thiếu thương gật đầu trung châu ta sẽ đi trung châu học phủ ta cũng rất có hứng thú nghe nói nơi đó hội tụ thiên hạ rất nhiều truyền thựa so với đại đa số thánh địa truyền thựa còn cổ láo hơn cố thiếu thương trong đôi mắt có một chút ánh sáng hắn cảm thấy rất hứng thú bởi vì truyền thuyết trung châu học phủ bên trong cộ kinh lớn lớn nhỏ nhỏ vượt lên trước và quyền chỉ bất quá cố thiếu thương hướng phía ân chăn chăn khoát tay á o ở vào trung châu học phủ phía trước ta còn có một số việc cho nên chúng ta không thể đồng kỳ mà đi n g ư ờ i muốn làm gì ân chăn chăn hỏi bỏ lấy một ít gì đó cố thiếu thương quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó chính là ở thái huyền thánh tử sở mặc nhân sinh kịch bản c h u n g có trích tiên di thốn chỗ hiện tại cố thiếu thương muốn đi cái kia bí cảnh đem cái này thuộc về sở mặc trích tiên di thốn cho lấy đi nghĩa chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm linh hai thuần dương đ ộ n tiên h kiếm pháp trích tiên thể s á t tố đạo cung lâm sư m i n h cực k h ổ ngươi thái sơ môn cố thiếu thương xuất hành hắn cơi ở tại sáng lên xe ngựa bên trên cái này xe ngựa người kéo xe mã chính là khoác vân long lân mã mà khung xe lại là đại năng cường giả tự mình chế tạo vì vậy cụ bị đặc thù phá không chi lực vì cố thiếu thương lái xe là lâm đạo nhân hắn người hộ đạo thái sơ môn một vị cổ xưa c ứ n g giả bởi vì có hắn lái xe cái này xe ngựa ngày đi tốc độ có thể đạt tới triệu giám n hiếp vẫn là dễ dàng cố thiếu thương ngồi ở xe ngựa bên trong chỉ dẫn phương hướng xe ngựa vọt lên bên trong buồng xe cũng rất là an ổn cố thiếu thương còn có thể ở trong đó tu hành mục đích của hắn chính là cái kia trích tiên di thốn bí c ả n h chỗ trích tiên di thốn cũng không biết là bực nào con cảnh cho đến ngày nay cố thiếu thương đã có suy đoán tiên khả năng cũng là một loại cảnh giới vi nhập thánh bên trên cũng siêu thoát rồi đương đại mà cái kia thái huyền thánh tử sở mặc chính là một vị trích tiên bây giờ trùng tu vì vậy thiên tư bất phàm còn có khí vận tu hành so với thường nhân đều muốn cường hành vô số nhưng mà bây giờ vẫn bị cố thiếu thương áp chế chỉ bất quá bên ngoài khí vận vẫn không ngừng thậm chí còn có kiếp trước di lưu không hề nghi ngờ nếu là bị bên ngoài thuận lợi thu hồi tự thân di thốn cái kia nói không chừng bên ngoài thực lực đại tiến một cái tầm thứ còn có thể thực hiện đường ngầm nghèo vượt qua tu vi có thể thoáng cái vượt lên trước cố thiếu thương cũng có gì không thể dù sao cố thiếu thương chính mình cố ũ n không có lớn như vậy cơ duyên, chỉ có thể thành thành hành. người g kiếp chỉ thể thật thật h có cơ có Mặc dù là người kiếp trước là vậy dù di tu t n nhưng người kiếp, vì thiếu a t á sơ môn không người hai người cũng lẫn nhau là địch, địch, trách không phải ta. Cố hai thì phải h ta ta. t i là thương yên tâm thoải mái không đi tiệt hồ cái này thung cơ duyên coi như là đang vì mình tự tìm p h i ế n phức thậm chí còn dường như đảo ngược tư địch ngồi xem thái sơ môn cường địch lớn mạnh cố thiếu thương đương nhiên sẽ không như vậy bất t r í trong n g y mắt hai ba ngày thời gian mà qua xe ngựa kéo dài qua gần phân nửa đông hoang tiếp tục đi phía trước thậm chí sắp đặt tới trung châu chi địa cố thiếu thương vừa ra khỏi miệng làm cho lâm đạo nhân chậm lên một ít bọn họ đã đến cái kêu bí cảnh phụ cận cái kêu bí cảnh ở một mảnh bên hồ hồ danh đ ộ n g đỉnh lâm đạo nhân cưới xe ngựa chậm rãi ở một mảnh hồ lớn phía trước dừng lại h ồ n à y khổng lồ chỉ là hai bờ sông kéo dài liền có bên trên xa và dặm nếu như thường nhân mặc dù là biết cái kêu bí cảnh nhận dấu trong này cũng khó mà tìm kiếm thế nhưng cô thiếu thương bất đ ộ n g h á n tử thái huyền thánh tử sở mặc nhân sinh kịch bản bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng cái kêu bí cảnh chỗ phía trước có một thân cây chịu được điểm hóa vì vậy có một màn thuần dương ý cái này thuần dương ý nội liễm thường nhân không thể nhận ra thấy chỉ có thuần dương thể người mới có thể nhận thấy được cây này tồn tại do đó có thể tìm được cái kia động phủ bí cảnh nhập c ầ u cố thiếu thương xuống xe ngựa tự mình còn quấn động đỉnh hồ lớn đồng thời trong cơ thể bất diệt tiên kinh đổi một phương thức vận chuyển nguyên bản một mảnh hôn độn trong cơ thể phản phát hóa thành thuần dương thuần dương thể vấn đề không lớn ta hấp thu quá một khối tiên tiên thuần dương cốt còn thu nạp nửa ao tiên tiên thuần dương khí bây giờ hoàn toàn có thể hóa thành tiên tiên thuần dương thể so với cơ sở mặc thuần dương thể còn muốn chính tông cố thiếu thương không phải lo lắng cho mình tìm không được cái kia một thân cây hắn theo động bên tìm kiếm tìm mấy ngàn dặm rốt cuộc ở một cái trong phạm vi cảm nhận được một vệ thuần dương khí t ứ c tìm được rồi cố thiếu thương trên mặt lộ ra một nụ cười thấy được cái kia một thân cây răng dấp dĩ nhiên là một gốc cây cây táo ta nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng thân cây bên trong lại có một vệ thuần dương chi k h í không gì sánh được tinh thuần cái này có thể cây táo ta tiếp qua một ít năm tháng sợ rằng đều có thể thành tinh cố thiếu thương hạ xuống rơi vào cây táo ta phía dưới nhẹ nhàng sờ sở cây táo ta a cây táo ta không gió mà bay cây chung có một tia yếu đ t ý thức rõ ràng là cây táo ta tự sinh vì vậy cố thiếu thương mới có như vậy cảm khái cái kia cây táo ta làm như cảm nhận được cố thiếu thương trong cơ thể thuần dương ý cho nên mới như vậy lay động làm lay động còn có đỏ ngầu táo ta hạ xuống rơi vào rồi cố thiếu thương trong tay ha ha ha nhìn thấy một màn này cố thiếu thương cười to tiếp nhận táo ta hướng phía đại thụ rót vào một khí tức Tốt, đây là đưa cho người phân thưởng. Rất nhanh, cố thiếu thương chú ý lực từ cây táo ta bên trên đi. Hán thần thức đào qua, trong cơ thể thuần cố đây đưa đi. đào phân cây là lực người dương nhanh, qua, cho chú cơ chi Hán khí khẽ bên rời ý nếu như c ố thiếu thương không cách nào hóa thành thuần dương thể coi như là đã biết nơi này có cơ duyên qua đây cũng là đi một chuyến n u ồ n g công chỉ có thân có thuần dương mới có thể mở ra tiếp thu nội bộ truyền thừa c ố thiếu thương trong tay hiện lên một đạo thuần trắng đó là thuần dương lệnh là một đạo thuần dương truyền thường ư n g tụ làm thuần dương làm quan g mang n ở rộ nhất thời một cái đạo phủ xuất hiện ở c ố thiếu thương trước mắt đây là bí cảnh hiển hóa nhập khẩu đã hướng về c ố thiếu thương mở rộng ra c ố thiếu thương không có một chút do dự trực tiếp dậm chân vào trong đó Cái kia trong đơn ộ một đầu cầu long, từ trong hồ nước, lộ động một n đình lòng, trong nước, lớn, nhìn chung, nhân tính hóa quan mang. g đầu đầu đôi hồ, hồ phía phụ hóa thiếu mắt từ to trí, t cầu lâu cái có ra ư kia về vị Cô giản hồn h n ê n không hắn này tiến kia biết, bí cái lúc c vào đã h bên trong. Đơn giản. cái này trong động phụ chỉ có thể dùng được đơn giản để hình dung giống như là một cái đơn giản động phụ có phòng khách có phòng khách còn có phòng tu hành đơn giản lại giản dị cố thiếu thương tiến lên phát hiện ở phòng khách trên b à n có một bộ cổ tịch cái kia đem cầm lấy thấy được phía trên cứng cắp xưa cũ đại tự thuần dương đồn thiên kiếm pháp dường như là sở mặc kiếp trước sở tu hành kiếm quyết không chỉ là thuần dương tiên còn là một vị kiếm tiên sao cố thiếu thương lật xem một cái phát tương cái này thuần dương kiếm quyết thật không đơn giản mà ở cái kia phòng khách trên vách tượng còn có một những c â u thi văn năm xưa lưu trữ thưởng thức t ừ n g tới sự tình đầy hoa di thông cựu thai vô lại giao cầu thưởng thức chữ ta cố lưu tung tích không phải c h ô n g vùi di cố thiếu thương ngoài ý muốn từ nơi này một thi văn bên trong đó có thể thấy được cái này phía trước thuần dương tiên không chỉ là điểm hóa một viên cây tào ta còn điểm hóa một đầu cầu long cầu long chính là một loại đại dao cũng là long trúc làm sao phía trước không thấy cái kia cầu long nên phải cũng là để lại cho mình đời sau chuẩn bị cố thiếu thương đem thuần dương đ ộ n tiên kiếm pháp thu vào hướng phía cái kia phòng khách nhìn một cái cái này nhìn một cái cũng phát hiện bà bối cái kia tu hành sử dụng b ộ đ o ạ n lại cũng là thuần dương chi bảo là dùng dị trùng thuần dương tầm ti biên chế m à thành cố thiếu thương không do dự trực tiếp thu trên tường còn treo móc một thanh bảo kiếm giản dị tự nhiên thế nhưng cố thiếu thương đem cầm xuống lại phát hiện trong đó không đơn giản cái này len ken một tiếng bảo kiếm hơi ra khỏi vỏ len k a n â m thanh vang dội phòng ở còn có một l a o thuần dương ánh sáng â m thanh là một thanh thuần dương pháp kiếm phẩm cấp gần như có thể nhập thánh cố thiếu thương có thể cảm nhận được pháp kiếm này thông linh vẫn còn ở k h ẽ chấn động tựa hồ đang ở tìm kiếm thân phận của cố thiếu thương bảo bối tốt về sau liền đi theo ta ta cũng có thuần dương khí nôi u nấng ngươi cố thiếu thương thấy thế còn mở miệng nói một tiếng đồng thời quán chú từng cổ một thuần dương khí nhập bên trong sau một khắc thuần dương pháp kiếm an ổn xuống tới đã tiếp thu cố thiếu thương đây chính là tới trước được t r ư ớ ca cố thiếu thương cảm khái đi trước vậy tu luyện thất đi làm cố thiếu thương xuất hiện trong phòng tu luyện thời điểm liền thấy được có một vị đạo nhân khoanh chân ngồi trông rất sống động cố thiếu thương chứng kiến đều không khỏi cả kinh nhưng lập tức phản ứng kịp đây cũng là thái huyền thánh tử tiếp trước di thốn dung tiếp trước tinh túy h nhìn như thân thể cũng không phải một câu thân thể cái kia thuần dương thể xác khoanh chân ngồi trước người còn có một cái bồ đ o ạ n tựa hồ là chờ đợi tên còn lại ngồi hỏi giống nhau cố thiếu thương không do dự liền trực tiếp vừa x à i bước ra ngồi lên cái kia bồ đoàn thuần dương khu á c tỏa ánh sáng một cô tinh thuần vô cùng khí t ứ c bắt đầu dung nhập cố thiếu thương thân thể nếu như g l toàn c h t bộ chiếu thu này của lực lượng ta đạo cung sợ rằng một sáu cũng sẽ biến thành thuần dương tử phủ đạo cung tuy nhiên bất phảm sau này có thể ngưng tụ thuần dương đạo thai nhưng đây không phải đạo của ta đường cố thiếu thương ý thức được điểm ấy vẫn là biến hóa vào ta hỗn độn thân thể a ta đạo cung cảnh ta tự mình tới tu trong nháy mắt cô thiếu thương vận chuyển bất d i ệ t tiên kinh tiêu hóa này cổ lực lượng đồng thời không lại bị động làm cho này cổ lực lượng tới đắp nạn đạo của mình cung cái này một lần hành động không thể nghi ngờ là bỏ lỡ lợi ích này vốn là có thể ngưng tụ thuần dương từ phủ đạo cung thế nhưng cô thiếu thương cũng không hối hận hắn có chính mình hỗn độn con đường không có khả năng chuyển tu thuần dương đối với người ngoài mà nói có thể đi lên như vậy một con đường có lẽ rất tốt thế nhưng cô thiếu thương đã có càng thêm rộng rãi đại đạo cũng may này cổ lực lượng cũng không phải là cưỡng chế tính ở cô thiếu thương cắt đứt sau đó lực lượng bị cố thiếu thương hấp thu tiêu hóa cùng lúc đó cố thiếu thương cảnh giới cũng ở đây lực lượng phía d ư ớ i hoàn toàn không có chướng ngại đột phá đạo cung nhị trọng thiên đạo cung tam trọng thiên trong khoảng thời gian ngắn mượn thuần dương thể xác lực lượng cố thiếu thương liên tiếp đột phá trưng bày năm ngày thời gian số lượng từ đổi mới một trăm bốn mươi ngàn khái niệm gì cầu hoa tươi chống đỡ chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm linh ba sở mặc cơ duyên của ta đi đâu cái tiêu trích tiên thể xác lực lượng làm cho cố thiếu thương liên tiếp phá lượng trọng thiên trực tiếp đạt tới nhị trọng thiên cảnh cái này còn không là cực hạn thế nhưng c ố thiếu thương chủ động ngừng lại bởi vì tiếp tục đột phá tiếp nói vậy tương đối tiêu hao thời gian đồng thời cái này trích tiên thể s á c lực lượng c ố thiếu thương cũng chưa hoàn toàn hấp thu với ta mà nói nhiều như vậy thuần dương chi lực đã đầy đủ nước đầy thì chẳng có lẽ sẽ có sở thất hành còn lại có thể giữ lại vì hạ thanh vi sáng lập căn cơ c ố thiếu thương có quyết định như vậy liền làm như vậy trừ cái đó ra còn có mặt khác một nguyên nhân là thời điểm ly khai không phải nếu không cái t i ệ t h á i huyền thánh tử sợ mặc nên phải chính là cái này hai ngày tới rồi nếu như đụng vội vặn cũng có chút xấu hổ cô thiếu thương đem cái này động phủ bên trong đồ đạc toàn bộ đều thu thập một phen sau đó lúc này mới đứng dậy ly khai cô thiếu thương đi ra cái này động phủ bí cảnh lực lượng vẫn có thể duy trì cô thiếu thương quay đầu nhìn thoáng qua cũng không biết cái kia thái huyền thánh tử sở mặc sau khi đến chứng kiến bên trong g ô n g tuyết sẽ là cảm tưởng gì bất quá cô thiếu thương cũng không rỗi danh quan tâm người khác Giao giao. Một đạo tiếng giặt nước, từ động đỉnh trong hồ lớn đến. Cô thiếu Thương tập trung Thiếu viên đạo vào, Một một từ tập đỉnh đến. nước, lớn chuyển nhìn chầm chầm Cô hồ cái k i a cầu long nhìn chằm chằm cố thiếu thương sau đó mở miệng miệng nói tiếng người cái này rất kinh người nói rõ cái này cầu long uy đã thành tinh cố thiếu thương cũng không ngoài ý m u ố n nghĩ tới cái k i a trích mười ba tiên ở trong động phủ lưu lại câu thơ năm xưa lưu trữ thưởng thức từng tới sự tình đầy hoa di thông cựu thay vô lại giao cầu thưởng thức chữ ta cố lưu tung tích không phải trong vùi cái này cầu long nên phải chính là cái k i a vô lại giao cầu không nghĩ tới hôm nay đã vậy còn quá khổng l ồ cố thiếu thương quan sát phát hiện mình đều nhìn không ra trước mắt cầu long cảnh giới nói rõ cái này cầu long mạnh mẽ hơn mình xa cố thiếu thương không quên đợt đầu gai hông thuần dương kiếm, bên trên, chính là được Cô thiếu thương vốn tưởng rằng, cái này cầu long là phải làm những gì. Nhưng không nghĩ xuống, trong long dựng thừa. vừa kia xoay quanh, tại kiếm, thiếu cái phải tới, lời nói mới, mới rơi cái liền đẻ được đó ở thuần trên, truyền thân thể xoay quanh, thân thể cao lớn trực tiếp từ trong bên bên lên, chính vốn này lớn nước chỉ hồ Cô cầu cầu cầu làm có, lúc cao là là lập sau n g r s a đó bên ngoài chậm rãi thấp túi xuống thân thể rõ ràng là một bộ c u n g bái hình dáng Ngay tiên nhân, lòng ân, lúc này lấy ân sư kính ngư giờ, xưa ta lấy Bây sư với chi chi. vỡ có lúc lần này hoàn toàn ra khỏi cố thiếu thương dự liệu hắn không nghĩ tới cầu long dĩ nhiên là cách làm như thế nên vì hắn toạc kỵ bảo vệ hắn trăm năm cái này cố thiếu thương ý thức được cái này vốn nên giờ cũng là thuộc về thái huyền thánh tử sở mặc đ á n ngộ lấy di thốn tố thành tử phủ lạc cung tu vi nhảy lên thì cũng tôi h đi vẫn có thể được một cầu long bảo vệ mà bây giờ những thứ này đ á n ngộ đều bị cố thiếu thương cho hưởng thụ đi Tốt. cố thiếu thương tự nhiên sẽ không cự tuyệt trực tiếp một ngụm đáp ứng cầu long chậm rãi nâng lên thân thể tiến tới cố thiếu thương trước người bên ngoài phản phất lạ ở ý bảo cố thiếu thương nhất thời minh bạch rồi đây là ý gì hắn cũng không cái gì do dự trực tiếp vừa xài bước ra sau một khắc liền rơi vào cầu long trên đầu hô trong khoảnh khắc mây mù b ố c lên cầu long thăng thiên dựng lên sông thẳng vân tiêu cố thiếu thương ngự long mà đi chỉ cảm thấy một cô vui sướng tốt lắm chúng ta hướng bên kia đi cố thiếu thương chỉ dẫn phương hướng đó là lâm đạo nhân vị trí cầu long lập tức hướng phía bên kia mà đi mà lúc này động đỉnh hồ lớn bên cạnh có một người mặc hoa phục thanh niên đang mang theo một vị láo bục vòng quanh động đỉnh hồ lớn mà đi thánh tử nơi này có một cái bí cảnh cái tia lão bột còn rõ hỏi không sai thanh niên kia chính là thái huyền thánh tử sở mặc lúc này sở mặc trong mắt lóe lên một tia mê man cùng hồi ức ta p h ả n phất đã từng tự mình đặt mình trong trong đó đứng ở động phủ trước cửa nhìn lấy động này đỉnh hồ lớn con cá nhảy thủy điệu về ra vừa nói bọn họ một bên dọc theo bên hồ nhị tinh đông nhiên hai người ngầm đầu trên bầu trời một đạo khổng lồ quanh co thân thể đang phá vỡ mây m ù mà đi là một đầu cầu long lão bột nhìn rõ ràng thực lực đang ngưng tụ sinh đại cảnh sở mặc ngẩng đầu nhìn bên hai nghe lão buộc lời nói cũng không biết là phương nào đại năng toa ạ kỵ hoặc là thế lực k i a n h â n hiện tại đ ô n g hoang mỗi cái đại thế lực tiên h tiêu đều ở đây hướng về trung châu mà đi đợi thánh tử từ nơi này bí cảnh bên trong lấy cơ duyên sau đó chúng ta cũng có thể đi trước trung châu vì ta thái huyền thánh đ i ệ m lão buộc nói xong lại có phát hiện không đạt được nhà mình thánh tử mặc đ ắ p lại không khỏi ngẩng đầu, đầu nhìn trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng do dự ta phản phất đã từng thấy qua cái này cầu lòng nhưng lúc đó nó vẫn chỉ là một chỉ tiểu tiểu xấu cầu ngay vậy lão b ộ c không khỏi khe khẽ thở dài nghĩ thầm nhà mình thánh tử vẫn là bị kích thích quá lớn từ cái kia thủy ma thánh địa trở về sau đó liền bị kích thích bắt đầu có chút không bình thường thường thường sẽ có huyễn tính cùng ảo giác ngay như bây giờ liền tới tìm cơ duyên thế nhưng tìm tìm bên như như vậy lão b ộ c chịu nhịn tâm tư chờ đợi sở mặc rất nhanh sở mặc thu hồi ánh mắt đi thôi tiếp tục tìm kiếm bọn họ tiếp tục tiến lên cuối cùng đi tới một viên bên hồ cây táo tà phía trước chính là chỗ này sở mặc thân sắc bỗng nhiên có chút kích động cùng mừng rỡ t ự a hồ là chính mình cũng không nghĩ tới bừng tỉnh trong ngọc thấy đều được thực sự nơi đây sở mặc lập tức kích phát trong cơ thể thuần dương chi khí hán thuần dương thể kích phát nhất thời một đạo bí cảnh q u a n mang chậm dãi thoát hiện thật sự có nhất bí k ỳ lão bột có chút giật mình ở nơi này trong đó nên phải có một bộ kiếm pháp còn có đầy đủ ta ngưng tụ thành t ử phủ đạo cung đại cơ duyên sở mặc phân chấn sau một khắc liền bước vào bí cảnh bên trong rất nhanh trong đó truyền ra hét to một tiếng làm sao có khả năng vì sao không có gì cả cố thiếu thương cấy giao long rơi vào lâm đạo nhân trước người cái này lâm đạo nhân trợt gặp được cầu long còn thất kinh nhưng sau đó phản ứng kịp thấy được cái kia cầu lòng trên người cố thiếu thương cố sư đệ cái này nhìn một cái cố thiếu thương lâm đạo nhân càng là có chút h ã i nhiên bởi vì cố thiếu thương khí tức trên người đã tuyệt nhiên đại biến ngươi lại đột phá lâm đạo nhân dùng tới lại chữ thật sự là bởi vì cố thiếu thương thời gian ngắn ngủi đột phá nhiều lần lắm người bình thường d ố c hết cả đời khó có thể đột phá cảnh giới cố thiếu thương lại liên tiếp đột phá hơn nữa đều là ở trong thời gian ngắn ngủi cái này đổi mới lâm đạo nhân nhận thức sở dĩ mỗi khi lúc này cũng không có kinh ngạc sư m i n h không nên giật mình cố thiếu thương cười ha ha một tiếng từ trên người cầu long hạ xuống ta được cái kêu bí cảnh truyền t h ừ a mà cái kêu bí cảnh chủ nhân chính là cái này cầu long lẫn nhân nó vì bao ân sở dĩ theo t a trăm năm dựa vào cái kêu bí cảnh tiểu tiểu đột phá hai cái trọng thiên mà thôi cố thiếu thương nói chín trăm bảy mươi hời h ậ n nhưng lâm đạo nhân cũng không cảm thấy như vậy h ắ n chỉ cảm thấy chết lặng đột phá lưỡng trọng thiên vẫn chỉ là tiểu tiểu đột phá lời như vậy cũng chỉ có thể xuất hiện ở cố thiếu thương trong miệng hơn nữa lâm đạo nhân không tưởng tượng nổi dạng gì cơ duyên mới có thể có hiệu quả như vậy thậm chí trực tiếp nhiều một đầu mạnh mẽ toa kỵ cố thiếu thương v ì bọn họ giới thiệu một phen trước đây đã cho cầu long nói một chút thái sơ môn sự t ì n h sở dĩ cầu long cũng minh bạch mình bây giờ ân chủ là thái sơ môn truyền nhân lâm đạo nhân một hồi lâu phục hồi tinh thần lại không khỏi lấy cố thiếu thương làm chủ hỏi vậy bây giờ chúng ta như thế nào rời đi nơi này nói hắn nhìn một chút cầu long lại nhìn bọn họ một chút cái kia khoác vân long lân mã khoác vân long lân mã tuy là cũng là không bình thường dị chủng thế nhưng so sánh với cầu long mà nói cũng là kém rất nhiều lâm đạo nhân ý tứ chính là hai người này trong lúc đó như hà bình hành Cô thiếu thương vung tay vung lâm ê n liền đem cái này cái đem khoác v n long lân ã thả, ngược lại bọn họ có thể tự chủ thường thức họ chủ ngược bọn có lại đạo ư ờ n phản môn. g hồi thái sơ môn. Tốt. Lâm đ nhân không do dự so sánh với khoác vân long lân mã cầu lòng tốc độ có thể mau hơn vì vậy cố thiếu thương xe ngựa hóa thành long nghiện bên kia thái huyền thánh tử sợ mặc đi ra bí cảnh hắn đen lấy mặt lúc này nghĩ tới phía trước trên bầu trời bay qua cầu lòng mơ hồ đoán được một ít gì đó cái này bí cảnh bị người nhanh chân đến trước bên trong toàn bộ đều bị càn quét không còn chính là động phủ tường ra đều bị xúc sợ mặc sinh ra sự hận thù đối với cái kia nhanh chân đến trước người đồng thời một cỗ cự đại cảm giác bị thất bại dâng lên trong lòng tiếp tục như vậy ta muốn như thế nào mới có thể đủ cùng thái sơ cố thiếu thương tranh phong chẳng lẽ thế hệ này ta thái huyền thánh địa quả thật cũng bị thái sơ môn đẻ lên đầu sao chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm linh bốn trung châu học phủ mở ra bản g danh sách kiểm kê các đại thiên tiêu một đông hoang bởi vì thủy ma thánh địa hủy diệt một chuyện n h rất nhiều ngày tiêu dồn dập đi trước trung châu đương nhiên cái này cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trung châu trung châu học phủ sắp chạy trung châu học phủ không phải hàng năm mở ra cũng không có đặc định thời gian chỉ là ở mỗi một thời đại bọn họ cho rằng đã tới thiên kiêu cùng nổi lên đại tranh chi thế thời điểm mới có thể mở ra chiêu sinh hiện tại hiển nhiên chính là bọn họ cho rằng đ ã t ớ i điều kiện này vì vậy trung châu học phủ liền đem khai phủ tin tức chuyển phát ra ngoài chuyển khắp đông tây nam bắc hấp dẫn đại lượng tiên h kiêu với lúc đông hoang bên này xảy ra thủy ma thánh địa bị tiêu diện chuyển này sở dĩ các đại thế lực liền dồn dập đem thiên kiêu sai phái ra tới đi trước trung châu bọn họ không nghĩ tới là tương lai không lâu toàn bộ đông hoàng trở nên an tính cái tia thượng giới người tới không lâu sau cũng tới đến trung châu tới mưu đ ổ cái này hạ giới đàn sinh thiên địa thai mạng lâm sư minh n g ư ơ i biết thiên địa thai mạng sao ở cầu long đội qua cố thiếu thương thanh â m chuyển ra hỏi lâm đạo nhân lâm đạo nhân lắc đầu chưa từng nghe qua đều không nghe qua cố thiếu thương trầm lâm hắn trước đây cũng hỏi qua thái sơ trưởng môn lý phương ứng cũng hỏi qua hoàn thận thậm chí còn tìm đọc biệt tịch lại phát hiện bọn họ đều chưa từng nghe qua cái này thiên địa thai mạng bất quá đây cũng là không phải khó hiểu cái tia thiên địa thai mạng d ự a theo hệ thống miêu tả chính là một mảnh thiên địa mấy trăm ngàn năm mới có thể dựng d ụ n g phải biết rằng đại đa số tu hành giả mặc dù là tu hành to lớn có thể cảnh giới bên ngoài thọ nguyên cũng bất quá và năm chính là n h ậ p thánh thọ nguyên cũng có cực hạn mấy trăm ngàn năm rất nhiều thế lực nội t ì n h đều không có lâu như vậy cũng hiếm có có thể chuyển t h ừ a n h ư thế xa xưa thế lực sở dĩ cái này thiên địa thai m ả n g tin tức không có chuyển xuống tới quá cũng bình thường huống hồ mấy trăm ngàn năm mới có thể dựng dục một lần đưa qua mê hoặc thiên địa thai mạng đều bị người nào chiếm được đâu cố thiếu thương tâm chung suy tư hồi tưởng sử thượng những thứ kia kinh tài diễm diễm người nhưng cũng bất đắc d ì lắc đầu đông t h à quá khó khăn mấy chục vạn năm trước khoảng cách hiện tại cũng quá mức xa xôi dựa theo hệ thống thuyết pháp cái này thiên địa thai m ả n g bị hôm nay nhân chiếm được còn tốt sẽ để cho người nọ trở thành khí vận c h i tử còn có thể tặng lại thiên địa thế nhưng trái lại nếu là bị thiên địa bên ngoài người chiếm được cái kia thiên địa khí vận chết đi bị hao tổn thậm chí thiên địa căn cơ đều sẽ trở nên dao động linh cơ sẽ có suy sụp nghĩ tới đây cố thiếu thương mơ hồ minh bạch rồi minh bạch rồi vì sao lục trường ca biết hao phí giá thật lớn hạ giới ở thượng giới, sợ rằng cái này thiên địa thai mảng không hề giống là hạ giới cái này dạng sách v ợ chi chung đều không có ghi chép nói như vậy cái kia ba ngàn vượt bên trong sẽ phải có các loại cường giả bảo đảm bảo đảm tự thân chỗ vượt thiên địa thai mảng chỉ thuộc về hôm nay tiêu tất nhiên sẽ không ngồi xem dẫn ra ngoài sở dĩ cái kia lục trường ca mặc dù là ở thượng giới cũng căn bản không có cái gì khả năng thu được thiên địa thai mảng không biết sao hắn đã biết hạ giới thiên địa thai mảng tin tức liền đem chủ ý cho đánh đến nơi này sợ rằng trừ bỏ diệt thiên cũng chẳng qua là kèm theo mà thôi cố thiếu thương tâm tư thông minh đem cái này chi chuông quan hệ nghĩ biết rõ ý niệm của hắn cũng càng phát ra kiên định không thể tùy ý thiên điệu thai mảng bị lục trường ca đạt được chỉ là làm như thế nào lặng yên không một tiếng động đem cái kia thiên điệu thai mảng đoạt tới tay đâu hoặc là dùng một ít phương thức đem cái kia lục trường ca chi xa xa ở cố thiếu thương còn không nghĩ tới đầu mối gì đâu hắn đã lặng lẽ vượt qua đông hoang vốn là hồ lớn kia vị trí liền khoảng cách chuông châu không xa sở dĩ cô thiếu thương bọn họ mới tới nhanh như vậy cố thiếu thương mục đích trực tiếp chính là cái kia dọc châu h ọ phủ bởi vì, căn cứ cô thiếu thương thấy cái kia lục trường ca nhân sinh k ị bản bên ngoài cũng là ở trung châu học phủ chi t r u ô n g tìm được liên quan tới thiên địa thai m ả n g hạ lạc tin tức sở dĩ cô thiếu thương bây giờ còn muốn đi trước thời hạn trung châu học phủ nếu như có thể làm cho lục trường ca không gặp được tin tức này cô thiếu thương cũng thành công hơn phân nửa dốc châu học phủ từ ngoại tại xem chính là hai tòa đại sơn chi t r u ô n g có một tòa đại môn treo học phủ hai chữ nhưng trên thực tế một bước vào đại môn lại hồn nhiên bất đồng giống như là vào khắc một cái tiểu thế giới trung châu học phủ cũng là một chỗ tiểu thế giới không mỡ lúc đại môn đóng chặt chính là rất nhiều thế lực lớn cũng không thể tránh được không cách nào đi vào một ngày học phủ mở ra liền để cho thiên hạ thiên tiêu nhóm đều chen t r ú c tới thịnh hội hiện tại làm trung châu học phủ bắt đầu chiêu sinh đến từ các nơi thiên tiêu dồn dập mà đến liên mang ở trung châu học phủ trước cửa đều biến hóa ra một châu vô cùng náo nhiệt phương thị học phủ đại môn đứng vững vô cùng to lớn ở hai bên đại môn là học phủ hai tòa đại sơn nâng đỡ sơn môn chi tắc dùng mà cái này hai tòa đại sơn có chừng nghìn trượng cao đại môn đỉnh cao còn muốn không có quá đỉnh núi bởi vậy có thể thấy được đại môn chi cao viễn mới cùng là thiên tể một mảnh chim hót hoa nở tiên vụ lượn lờ ở c ự đại sơn môn phụ cận một tòa phường thị vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng có đến từ đông tây nam bắc thiên tiêu từ không trung x ả qua nhưng đã đến học phủ gần trước tuy nhiên cũng biết hạ xuống tỏ vẻ tôn trọng p h ư ờ n g thị náo nhiệt nội bộ tiếng người huyên náo các loại tán tu cũng m ệ t m ỏ i bính một cái cơ duyên nghĩ lấy có cơ hội có thể bái nhập trung châu học phủ còn có chờ đợi trung châu học phủ thu nhận học sinh thiên tiêu cũng ở phường thị chi trung chờ đợi một vệ thần quang hiện lên có rộng lớn vô trương là trung châu nguyên thủy tông đệ tử dĩ nhiên cũng có đệ tử hành tẩu muốn vào trung châu học phủ đó là bắc nguyên thiên lang nhất tộc dĩ nhiên cũng có đến đây bắc nguyên thiên lang là yêu tộc có thể khiếu nguyện cường đại thiên lang thậm chí có thể thôn nguyện thực lực mạnh mẽ nạo nghệ bắc nguyên ta thấy được đến từ nam linh vạn độc giáo truyền nhân trên người thiểm thức thải quang đều là độc tố hoa tươi không thể tiếp cận thần bí tây phương tới kỵ sĩ còn với bọn họ tây phương đặc hữu thẳn là lòng long thương rất dài cũng tới dọc châu học p h ụ ta thấy được thiên nhân tộc người tương truyền bọn họ đại bản doanh ở tây phương một tòa thiên cung trông tộc nhân từ nhỏ có song xí vô cùng thanh k i ế t phương thị chi trung thỉnh thoảng có kinh hô âm thanh bởi vì tới chỗ này thiên tiêu rất nhiều danh tiếng văn g r ộ i thậm chí t r u y ề n ra tự thân chỗ khu t r u y ề n đến trung châu như vậy thiên tiêu đều là bị người chú mục chính là bởi vì bọn họ đều có thể bái nhập trung châu học phủ trung châu học phủ mỗi một lần chiêu sinh điều kiện đều có bất đồng cũng không biết cái này một lần khai phủ là cái gì chiêu sinh điều kiện mặc kệ cái chiêu gì sinh điều kiện một ít tiên h tiêu luôn là có thể tiến nhập bên ngoài Trung. không sai đông h o a n g tây nam lĩnh bắc nguyên trung châu luôn sẽ có chút xuất sắc tiên h tiêu ngạo thị một phường có thể trực tiếp tiến nhập trung châu học phủ phường thị chi châu thảo luận náo nhiệt còn có giao hàng âm thanh mới ra lò di tích thánh b i n h t i ệ n nghi bán phá giá cổ xưa lăng mộ chi chuông đặc sản tới trước được trước tiên mới nhất ra lò đông tây nam bắc trung các nơi thiên tiêu bảng xếp h ạ n tới ngũ linh thạch một phần sử thượng nhất toàn bộ trung châu học phủ nhập môn công lược không cho phép bỏ qua ở nơi này phường thị chi trung có yên h ỏ a khí tức mười phần bầu trời trung có xe chống đỡ đến từ trên trời chống đỡ long phượng c h u y ể n tường tỏa ra khí tức cao lớn lê chứ cờ xí lay động là đông hoang đông lê thần triều đông hoang một cái tuyệt cường thế lực đông hoang thiên tiêu nhóm cũng tới so sánh với còn lại mấy dường như tới chậm chút có người nhìn thấy đông hoang thiên tiêu nhóm trình diện không khỏi thảo luận từ trung châu học phủ muốn khai p h ủ tin tức chuyển ra liền có thiên tiêu lần lượt chạy tới cái này bên ngoài t r ồ n g tự nhiên có tới trước tới sau đông hoang thiên tiêu tới không tính là sớm nghe nói là đông hoang xảy ra một đại sự thế cho nên các đại thế lực đều yên lặng mấy ngày lúc này mới đem thiên tiêu phải tới có người yêu sách hấp dẫn một đám tròng mắt nghi ngờ đại sự gì tương truyền là một truyền thừa lâu đời thánh địa bị diệt người nọ thần thần bị bí, bí nói ra điều ấy cái gì thánh địa bị diệt thánh địa không phải đều cũng có thánh nhân tọa trần sao Làm sao cũng sẽ cũng bị d i ệ trong Người ngoài giật mình không gì sánh được, Nhưng yêu sách người nọ cũng không lại nói Đông hoang luận bên ngoài giật gì được lại đại thảo thế thể cấm sách chỉ các Đã lực yêu khoảng thời gian ngắn phường thị chi trung tin tức truyền đạt thảo luận trung tâm chuyển thành đông hoang bên trên có người tinh tế đếm đông hoang bên trên có cái nào thế lực lớn lại có cái nào thiên tiêu thậm chí lấy ra bảng danh sách muốn tiến hành sắp xếp hàng này liệt liền cho người phân ra cao thấp tự nhiên cũng để cho có vài người bất mãn chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm đông hoang năm ngày trước tiêu kiểm kê tất cả mọi người biết đông tây nam bắc trọng thiên hạ tổng cộng cái này nằm cái khu vực trọng châu thế lực cùng thiên tiêu tự nhiên không cần nói những thứ khác nam lĩnh bắc nguyên cùng tây phương đều đã tới phía trước tất cả mọi người từng nhiều lần kiểm kê mà cái này đông hoang mặc dù danh hoang nhưng kỳ thực chính là nhân kiệt địa linh nội tình cường đại ra đời rất nhiều có một không hai một đời cường giả cùng rất nhiều đại giáo thế lực phương thị chi trọng có một cái người ở thẳng thắn nói lấy hấp dẫn tới rất nhiều người vẫy xem chính là một ít thiên tiêu cũng nghỉ chân dừng lại nghe người này ngôn ngữ mà cái này người cũng không phổ thông đ ế n từ một cái thế lực thần bí thiên cơ c á t thiên cơ c á t kéo dài qua đại địa ở các nơi đều có phân bố sở trường nhất sinh ý chính là buôn bán tin tức cung cấp tin tức đông hoang bên trên vận chuyển lưu thiên hướng tiêu bảng cùng với các nơi khác bảng danh sách đều là cái này thiên cơ c á t xuất bình sở dĩ khi này cái thiên cơ c á t tu hành giảm ở miệng rất nhiều người nhịn không được đi t h ẳ m thính đông hoang đại giáo không nói có thái sơ thái huyền tương truyền bọn họ và trọng châu nguyên thủy tông đều có chỗ quan hệ truyền thừa trên có sở sâu xa chỉ là những năm gần đây thái sơ đặc biệt từ thánh địa biến thành thái sơ môn thái huyền thánh địa vẫn như cũ cái này hai phái từ t r ư ớ c đều sẽ có ít ngày tiêu ngoại trừ thái sơ thái huyền ở ngoài đông hoang còn có tử dương đ ộ n g tiên đông lê thần triều kiếm tông khương gia trở các loại cái này thiên cơ các nhân một bản điểm nói t ư ờ n g là ở vì một số không biết đông hoang tình huống người ta nói mà những thế lực này chi trọng tự nhiên ra đời một ít kiệt xuất thiên tiêu ở đem thế lực kiểm kê đại thể kiểm kê một phen sau đó bên ngoài bắt đầu kiểm kê thiên tiêu so sánh với thế lực kiểm kê cái này thiên tiêu kiểm kê mới là mọi người quan tâm coi như là những địa phương khác thiên tiêu đều quan tâm điểm ấy bởi vì nay có thể là người cạnh tranh cũng có thể là cùng học nhau nhập học người. thể là đoàn người trọng có tây phương cơ tích dịch long long kỵ sĩ còn có phía sau trắng đ o á n cánh cánh nhúc nhích thiên nhân còn có một đầu tiên lang hóa thành kiệt ngạo thanh niên bọn họ đều ở đây nghe thiên cơ các nhân kiểm kê cái kia thiên cơ các nhân thẳng thắn nói ta thiên cơ các không ngừng thu thập tin tức từ cái kia đông hoang bên trên tổng cộng liệt kê thập đại thiên tiêu cái này bên ngoài trọng còn phân cao thấp vừa nghe xếp hạng còn phân cao thấp đoàn người có chút sao động phía trước cái này thiên cơ các kiểm kê những địa phương khác thiên tiêu cũng chia cao thấp chính là cái này một phân cao thấp những cái kia thiên tiêu kia sáu trăm hai mươi bảy n à y thế rồi hoành mũi không đúng tụ nhãn một phen đ ớ t đấu kém chút bạo phát s u n g đột lớn có người nhìn có chút hạ hê c ư ờ i nói h ắ c lần này là muốn đông hoang thiên tiêu nhóm cũng đánh nhau sao văn vô đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị tu hành giới chi trọng các đại thiên tiêu đều đều là hạ người n g tâm cao khí ngạo vì vậy thường thường bọn họ vừa nghe mình xếp hạng dựa vào dưới mặt trên còn có mạnh hơn chính mình thường thường phản ứng đầu tiên đều là k h ô n g phục chiến đấu chính là cái này sao tới trước đó tây phương bắc nguyên nam linh thiên tiêu nhóm hầu như đều bạo phát liên tràng đại chiến chính là bởi vì này xếp hạng dù sao xếp hạng dựa vào dưới bị người đem ra tương đối là đại đa số thiên h tiêu đều không chịu được có người nhìn có chút h ả hê nhìn thấy ở đây đã có đông h o a n g thiên tiêu đến đây chờ đấy xem náo nhiệt cái kia thiên cơ các nhân hồn nhiên không biết đang tiến hành kiểm kê cái này tên thứ m ộ ư ơ i chính là đông lê thần triều một vị hoàng tử đông lê thần triều chính là đông h o a n g bên trên lớn nhất một cái vương triều tên cổ thần triều bọn họ truyền lưu có truyền thế kinh văn long phi phượng vũ kinh hoàng tử tu phi long kinh công chúa tu phượng vũ kinh cái này đệ thập đại thiên tiêu chính là đông lê thần triều tam hoàng tử cái kia thiên cơ các nhân kiểm kê thực lực đã đạt đến thần thông thất trọng thiên chiến lược ngạo nghễ từng có nhiều lần chiến bại tương đồng cảnh giới người chiến tích tương truyền bên ngoài đã được đông lê thần triều viễn cổ long hồn tán thành có thể bạo phát siêu việt trước mặt cảnh giới thực lực nghe đến đó có vài người thán phục tại chỗ đại thể đều là thần thông cảnh thế nhưng chạm tới bảy tám cựu trọng thiên cũng không nhiều thất trọng thiên đã là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu rất nhiều người chỉ có thể nhìn m à t h è m nhân vật như vậy đường đường thần triều nguy trang đều mới chỉ có chỉ là một cái tên thứ m ư ơ i cái kia còn lại chẳng phải là cẩn mạnh có người thúc giục làm cho cái này tiên h cơ các nhân mau mau nói kế tiếp tiên h cơ các nhân uống một ngụm linh t r à thấm dọn g một cái tiếp tục nói cái này tên thứ chín chính là thái huyền thánh địa đương đại thánh tử thuần dương thể sở mặc người này cười nói thái huyền thánh địa truyền thừa đồng dạng lâu đời thậm chí vượt lên trước ngày n à y thiên hạ đại bộ phận thế lực lại vẫn vẫn duy trì thánh địa tư thái mỗi một thời đại đều sẽ có ưu tú thiên tiêu sinh ra mà đương đại thánh tử sở mặc càng là bên ngoài trọng người nổi bật sâu bên ngoài tuổi tắc bất quá hai mươi đã tới thần thông bắt trọng tiên đây chính là tình báo mới nhất người ngoài còn không biết đâu thần i nói, bên ngoài ê lên, bên n nhân nhỏ chính cơ các h ru u là từ t thường thường dương thể căn cơ vững chắc vào thần thông cảnh phía sau tinh dũng mạnh bảo một đường đánh bại rất nhiều cùng thế hệ đệ tử cuối cùng từ chân truyền này trở thành thánh tử cái kia thiên cơ các nhân đánh giá lại nói tiếp cái này sở mặc coi như là đương đại thể chất đặc thù một trong người vây xem nhóm nghe được như si mê như say sưa rất nhiều người đều là đệ một lần nghe nói những thứ này thuần dương thể nghe nói cái kia thiên lang nhất tộc chính là hiếm thấy vô cùng thiên yêu thể còn có nam lĩnh cái vị kia vạn ma giáo thành nữ chính là từ nhỏ độc linh thể cũng rất đặc biệt có người nhớ lại một ít còn lại thể chất đặc thù không khỏi đem ra đối lập cái kia thiên cơ các nhân đạo những thứ này thể chất đích xác có thể đối lập nhưng điều kiện tiên quyết là thuần dương thể không có tiến hóa phải biết rằng thuần dương thể rất là bất p h ẳ n vẫn còn rất có tiềm lực có thể hóa thành tiên tiên h thuần dương thể đến lúc đó chính là thiên hạ mạnh mẽ nhất thể chất một trong n g h e đến đó có người lớn tiếng hỏi thái huyền thánh tử sở mặc thể chất tiến hóa thành vì tiên tiên h thuần dương thể sao không có thiên cơ các nhân lắc đầu bất quá mặc dù bên ngoài vẫn chỉ là thuần dương thể cũng đã đứng hàng thứ chín ha hạ đông nhiên có một đạo cờ ư i nhạt chuyển đến đem mọi người l ự c chú ý hấp dẫn m à đi thái huyền thánh tử sở mặc có tài đức gì xếp hạng ta đông lê thần triều hoàng tử phía trước mọi người nhìn lại đó là một tên thần tướng mặc là đông lê thần triều áo giáp là đông lê thần triều nhân lúc này mới kiểm kê hai vị thiên tiêu mâu thuẫn liền muốn bạo phát sao h ắ c h ắ c quả nhiên cái này vừa có xếp hạng lập tức liền nhìn thật là náo nhiệt những người chung quanh cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm bởi vì ở nơi này trọng châu học phủ phụ cận không ai dám tùy ý lan đến người ngoài chính là ước chiến cũng là đi đến chỗ h ắ n ổ cái k i a thiên cơ các nhân nhìn về phía thần tướng các hạng nhưng là có cái gì hiểu biết bất đồng chẳng lẽ đông lê thần triều hoàng tử chi trọng còn có vượt lên trước cái này thái huyền thánh tử sở mặc người cái tia thần tướng lắc đầu ta đông lê thần triều các hoàng tử nếu thật như vậy cũng không cần tìm ta trực tiếp đi tìm cái kia thuần dương thể quyết đấu chính là thần tướng nhưng cũng nợ nụ cười hỏi ngược lại ta chỉ nói hoàng tử chi trọng không có tu vi so với cái kia thuần dương thể cao hơn lại không nói ta thần hướng công chúa không có có thể so với hắn ồ cái này không chỉ có là thiên cơ các nhân chính là người ngoài cũng hứng thú đông lê thần triều công chúa chẳng lẽ tu vi siêu việt tất cả hoàng tử còn siêu việt cái kia thái huyền thánh tử sở mặc hắc ai nói nữ tử không bằng nam ở nơi này vậy hiếu kỳ chi trọng thiên cơ các nhân còn truy vấn có thể hay không tiết lộ một phen cũng tốt để cho chúng ta thiên cơ các đúng lúc đổi mới thiên tiêu liệt biểu cái kia thần tướng hạ ra một phát thủ ngạo nghệ nói ta thần hướng nhị công chúa ân c h ă n chăn bây giờ tu vi đã tới thần thông cựu trọng tiên ừ m cựu trọng tiên lời này vừa nói ra quanh mình một mảnh xôn xao đây chẳng phải là một bước liền có thể ngưng tụ đạo cung rồi hả kinh người siêu việt một đám thể chất đặc thù phải biết rằng trọng châu rất nhiều ngày tiêu đều không có tu vi như vậy chẳng lẽ đông lê thần triều này thay mặt phải ra khỏi một vị nữ hoàng làm những người chung quanh t h á n g phục cái kia thiên cơ các nhân cũng vội vàng hỏi nói tin tức nhưng là là thật trước đây cái này nhị công chúa ân t r ă n t r à n theo ta được biết bất quá là thần thông thất trọng tiên còn thu ma khí nhập thể oai thế nào sẽ có như vậy tiến cảnh cái này thiên cơ các nhân rất khó khéo thừa này tìm hiểu tin tức bổ sung chính mình thiên cơ các tin tức kho đây cũng là hắn lần này trước mặt mọi người kiểm kê một trong những mục đích làm cho một ít thiên tiêu không tự chủ bạo lộ ra nếu như thiên tiêu chiến đấu bọn họ cũng có thể thu hoạch có thể tin hơn tình báo tin hơi thở người ngoài nghe xong lời này nhưng có chút bất đồng nghi vấn thần thông cựu trọng tiên h cũng chỉ là đứng hàng đông hoàng tiên t r i ề u đệ ngũ cái tiêu đông hoàng chi trọng lại có nhiều như vậy thiên tiêu không sai Thần thông trọng A, chỉ thiếu chút chỉ nữa cựu A, lần i cái ề n ngưng cung, này dạng cũng chỉ là đứng hàng trước năm. có chỉ trước thể tụ đạo là l này mọi người nghi vấn bởi vì lập tức thiên kêu nhóm đại thể đều nằm ở bảy bát trọng thiên cái này là lấy ba mươi tuổi vì ngưỡng cửa có thể ở ba mươi tuổi phía trước đặt chân thần thông bảy bát trọng thiên đã có thể ngạo nghệ hậu thế cựu trọng thiên vậy càng là vô thượng tiên tiêu nhưng mà cái này ở thiên cơ các nhân cầu trọng mới chỉ có đứng hàng t r ư ớ c năm chư vị chớ vội cái này thiên cơ các nhân không hề có một chút nào bị nghi ngờ phía sau tức giận mà là bình tĩnh cười nói lại nghe ta tới vì chư vị tiếp lấy kiểm kê à. không muốn từng cái tiếp lấy kiểm kê ngươi liền trực tiếp nói đông hoang bên trên có thể sắp xếp ở thần hoàng thiên nữ ân chăn chăn bên trên không sai không muốn thửa nước đục thả câu thiên cơ các muốn làm cho người tin phục liền tốt tốt nói một chút quanh mình mọi người lại náo động có người đưa ra như vậy yêu cầu sau đó chiếm được dồn dập phụ h o ạ n mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động đ ề u như thế yêu cầu thiên cơ các người cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp xuống tới được rồi nếu đại ra như vậy yêu cầu ta đây t r ư ớ hết cho mọi người hào hào kiểm kê kiểm kê vì sao cái này thần hoàng thiên nữ ân chăm chăn cựu trọng tiên cảnh cũng chỉ có thể sắp xếp giáng ngũ mà vào không được ba vị trí đầu thiên cơ các nhân vươn tay bày ra bốn cái ngón tay vị này bị sắp xếp đệ tứ cũng là thần thông cựu trọng tiên nói thiên cơ các người quay đầu nhìn một chút người ở chỗ này đồng thời bên ngoài còn không phải là sơ nhập cựu trọng tiên cứ như vậy đại gia nên n phải không có dị nghị chứ là không có dị nghị ngươi đ ừ n g thừa nước đục thả câu nói mau là ai có người kêu lên thấy hiệu quả này thiên cơ các người hài lòng gật đầu cũng ngay sau đó liền nói ra cái này đệ tứ thiên tiêu chính là đông hoàng trí trọng Khương gia m ộ thân vị t i tiêu.、Khương、gia, ê n Khương truyền thừa l u đời, được ư g Thần vương gia thể ộ c Bởi vì k ư vương ơ n càng nhiều thay mặt, đều sẽ sinh ra một. Thần g gia mỗi đời, thay ra cách hoặc h mấy mặt, một. đều là t sẽ không đợi cái này thiên cơ các nhân tiếp tục hiện trường bên có người k h ẽ hô chẳng lẽ thế hệ này liền có nhất tôn t h ầ n vương thể không sai thiên cơ các người trực tiếp gật đầu đương đại khương gia thần vương thể khương bác thảo nào h ắ n có thể đứng hàng thần hoàng thiên n ữ bên trên có người thân phục cho rằng cái bài danh này công bằng hợp lý thân vương thể trên đời mà độc ngạo thế vô song chính là đương đại thể chất mạnh nhất một trong thiên cơ các người gật đầu xác định điểm ấy cái này không ai có dị nghị chỉ bất quá mọi người lại càng hiếu kỳ hơn thần hoàng thiên nữ thần vương thể đều sắp xếp không vào ba vị trí đầu cái kia đông hoàng thiên h ê u ba vị trí đầu nên là dạng dị nghịch tiên yêu người ta có người thang phục đối với cái kia ba vị càng thêm hiếu kỳ chư vị chớ vội nghe ta vừa nói tới nhìn lấy hiện trường những người này tất cả đều một bộ khẩn cấp gián dấp thiên cơ các người đối với hiệu quả này rất hài lòng gật đầu hắn nói tiếp trầm dai nói đến quanh mình các t í n giả không khỏi ngừng thở tỉ mỉ nghe chung chữ viết nhiều chương tiết sẽ dễ dàng bị che đậy sở di phía sau đều dùng trọng châu để thay thế đại gia minh bạch là có ý gì là được chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương một trăm linh sáu công nhận đông h o a n g thiên tiêu số một cố thiếu thương liên tiếp kiểm kê hai vị đông h o a n g thiên tiêu làm người ta giật mình một vị là thần hoàng thiên nữ một vị là khương g i a thần vương thể nhưng mà chính là cái này hai vị mới bất quá là xếp hạng thứ tư thứ năm thậm chí khó vào ba vị trí đầu cái này không từ khiến người ta nói nhỏ chẳng lẽ ba vị trí đầu cũng đều đặt chân đạo cùng cảnh hay sao còn lại mấy thiên tiêu cũng rất là giật mình bởi vì đông h o a n g thiên kiêu xếp hạng quá mạnh mẽ thứ tư thứ năm liền cường hãn như vậy tên thứ ba cái kia thiên cơ các người vừa mở miệng nhất thời hiện trường yên t ĩ n h lại mọi người cũng c h ờ bên ngoài t í c h xúc lúc này bầu trời ở giữa đã có hào quang lóe lên long phượng âm thanh rung động trong sắt na phản g phất hoa tươi nở rộ vạn vật sinh cơ mọi người quay đầu chỉ thấy có người từ đông phương mà đến bên người theo người hầu đánh ra một cây khương chữ đại kỳ đông h o a n g thiên kiêu khương bác có người nói nhỏ gọi g a vị này thiên kiêu tên đây chính là khương gia thần p ư ơ n g thể con nhỏ lúc liền trần chuồng ở trong rừng núi cùng hồ báo c á c đấu thời niên thiếu cảng vào trăm ngàn dặm thương mãng đại sơn chém giết long hưng mà về mắt thấy cái kia thiên cơ các người mới vừa kiểm kê quá lấy khương gia thần vương thể l i ề n tới đám người cũng không nhịn được g i ậ n mình đồng thời có chút nhớ nhung nếu coi trọng đùa dỡn hh ắ c ắ c nhân vật như vậy thiên cơ các mới đem sắp xếp ở tại tên thứ tư cái này xem người ta có nguyện ý hay không một có người cười nhẹ chuẩn bị xem náo nhiệt cái kia khương gia thần vương thể từ bầu trời ở giữa hạ xuống có gì thế mà độc lập khí thức vừng tỉnh một vị thần vương xa xa trợn nghe nghe thấy có người ở nói tên của ta còn e m ta sắp xếp ở tại đệ tứ cái này thần vương thể chắp tay nhìn về phía thiên cơ các người trong mắt có chút thần quang không biết là cái kia ba vị có thể sắp xếp ta khương mẫu phía trước giọng nói bình thản thế nhưng những người ở chỗ này tuy nhiên cũng nghe ra đây phảng phất là trên mặt biển bình tĩnh dường như báo tắp đã tới phía trước thành cựu thiên tiêu không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo nghe nói thứ hạng của mình tự nhiên sẽ bất mãn mới là bình thường đạo lý hhhh cái kia thiên cơ các người cũng là gắt lớn c ư ờ i hhh không thế nào hoảng sợ đã như vậy hắn đưa ra một tay mặt trên có ba ngón tay ở đếm vị này xếp hàng thứ ba thiên tiêu chính là đoan m ộ t thế gia đương đại thiên tiêu đoan m ộ t d u y ê n thiên cơ các người kiểm kê cái này đoan m ộ t thế gia chính là ngày xưa thượng cổ thánh hiển truyền lưu tương truyền bên ngoài l a o tổ thành đạo lúc có tử khí đông lai sau đó có cái kia đặc biệt thiên kinh hạo nhiên kinh truyền lưu có hạo nhiên chính k h í ý đương đại thiên tiêu đoan m ộ t d u y ê n tuổi con trẻ cũng đã đem hạo nhiên kinh đến tiểu thành tu vi đạt đến thần thông cựu trọng tiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ hạo nhiên đạo cung thiên cơ các người cười hắc hắc cái này hắc cái này hắc cái này hắc cái này hắc cái này hắc cái này h ạ n đoàn người n a o động ngược lại là đại thể nghe nói qua hạo nhiên kinh danh tiếng tương truyền hạo nhiên kinh tu chính là một ngụm hạo nhiên chi khí mỗi một thời đại cũng chỉ là lắc đắp một hai người tu thành bởi vì phải cầu rất cao không nghĩ tới thế hệ này thiên tiêu tuổi còn trẻ cũng đã tu thành mọi người nghị luận ở mỹ so với thần vương thể cái này hạo nhiên kinh danh khí chắc chắn mạnh hơn đoan mục gia cũng là vừa ẩn thế gia tộc bình thường không già không nổi ra anh đoan mục duyên cái kia đứng ở nơi đó khương gia thần vương thể trong mắt phóng ra chút con mang có chút chiến y ở trong đó hắn là hay không là có ta h ể sắp xếp ở t phía thiên r ư ớ cơ các người sẽ không để ý mà là hướng phía cái kia khương gia thần vương thể chặt tay ta thiên cơ các cũng là thu thập các loại ngoại giới truyền lưu tin tức dùng cái này sắp xếp sở dĩ không thể hoàn toàn chuẩn xác đương nhiên rất nhiều ngày tiêu đều có ẩn dấu thực lực điểm này thiên cơ các cũng không thể nào biết được sở dĩ thường thường chỉ có chính xác chiến đấu một hồi sau đó mới có thể có cái cao thấp trên dưới cái này đệ tứ đệ tam khương thiên kiêu đừng có để ở trong lòng tả hữu đại kém hay không toàn làm tương đồng chính là lời mặc dù nói như vậy nhưng trong lời nói ẩn dấu hàm nghĩa cũng là mơ hồ có ý khách bác hàn ước gì khương gia thần vương thể có thể cùng cái kia đoan mục duyên đánh một trận cái này dạng bọn họ thiên cơ c á t tài năng mới có thể càng nhiều hơn thu thập tin tức sẽ có cơ hội khương gia thần vương thể thổ lộ h i ệ n nhiên có chút chiến ý hhhh <cười> vậy xem quần chúng rất hưng phấn đồng thời cũng có người thúc giục mau mau tiếp tục kiểm kê Cái kia xếp hàng thứ hai, thứ ba, lại là bực thúc cơ các cũng kia hai lại thiên tiêu. Tại loại dưới thiên người xếp hàng thứ thứ là nào này dụng, gần ba sự đạo ầ u tiêu, thu tiếp tục thứ thiên tất thể tới nói, cái hai nhiên Bởi vi xếp phục có chúng. này hàng vì, đã đ cung đại cảnh đương ạ đại o cung cảnh. đ đại thiên tiêu đã có người đạt đến cảnh giới như thế khó có thể tưởng tượng loại này yêu nghiệt như thế là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện sao mọi người giật mình bởi vì lập tức thiên tiêu bên trong ít có đạt được cảnh giới như thế là vị nào đông hoang thiên tiêu vào đạo cung cũng chỉ là xếp hàng thứ hai đông hoang đời này nhân tại như vậy nhiều sao thiên cơ các người không chút hoang mang chậm rãi nói vị này chính là đông hoang kiếm tông thủ tịch trình độ n g thân thiên cơ các nhân đạo căn cứ chúng ta tin tức mới nhất vị này lữ hải tân ngoại trừ tự thân là kiếm tông thủ tịch ở ngoài còn có một vị hải ngoại kiếm tiên truyền thừa có thông linh tiên kiếm tùy thân bên ngoài bế quan nhiều ngày ở trong cơ thể ngưng tụ kiếm cùng đặt chân đạo cung cảnh tương truyền kỳ thành đạo c ũ n g lúc có vạn kiếm tể minh dị tượng bày ra thiên cơ các người nói chậm rãi mọi người nghe được trong đó phất lượng ngoan ngoãn cái kia chẳng phải lại là một vị đương đại kiếm tiên vạn kiếm tể minh khó có thể tưởng tượng cũng có người càng hiếu kỳ hơn đứng lên n h â n vật như vậy, như n h đều k ô g phải nhếp là đông hoang t h bên ngoài h người nhưng có chút khó hiểu văn vô lệ nhất võ vô lệ nhị chẳng lẽ đông hoang bên trên có một vị công nhận hạng nhất thiên tiêu sao phải biết rằng loại tình huống này ở địa phương khác có thể chưa từng có xuất hiện mặc dù có k h ắ c thiên kiêu mạnh mẽ nhưng cái kia vị thiên kiêu biết thừa nhận mình yếu là hắn lúc này có người nói nhỏ một tiếng mọi người quay đầu nhìn lại là cái kia vị đông lê thần triệu thần tướng chỉ có hắn mới chỉ có xứng đáng cái này thiên kiêu số một tên là hắn sao thương gia thần vương thể lúc này như có điều suy nghĩ cũng nghĩ đến một cái tên thấy thế mọi người lại càng hiếu k ỳ hơn thật là có nhân vật như vậy đông hoang thiên kiêu đều thừa nhận đệ nhất rất kinh người người quanh mình nhóm nhìn lấy đến từ đông hoang tu hành giả tựa hồ cũng ở khẽ gật đầu bộ dáng này hiển nhiên bọn họ đều có c h ỗ nghe thấy cũng cũng để cho còn lại đất mọi người càng thêm hiếu kỳ nói nhanh lên vị này có thể danh liệt đệ nhất thiên tiêu rốt cuộc là ai đến từ chỗ nào cái k i a thiên cơ các người chậm rãi nói sâu nghiêm chỉnh mà nói vị này thiên tiêu thân phận áp đảo hiện nay các nơi thiên tiêu bên trên bởi vì địa vị phi phạm bây giờ các đại thiên tiêu đều là đương đại đệ tử truyền nhân thế nhưng cái này một vị cũng là có sớm hơn truyền t h ừ a thậm chí vị có thể so với nhất phái c h i trưởng giáo địa vị cao như vậy có người giật mình chẳng lẽ là cái nào lao yêu cái từ thượng cổ tự phong bây giờ giải phong không phải thiên cơ các người lắc đầu nghe đồn là bởi vì kinh tài diễm diễm được trong môn viễn cổ tiền bối truyền thừa sở dĩ nhảy trở thành hắn cách đời truyền nhân càng là đương đại trưởng môn sư đệ đồng thời ở thần t h ô n g cảnh chính là sở ở trong môn phái nhất tôn c ự đầu những lời này càng làm người ta giật mình chỉ có đến từ đông hoang tu hành giả từng cái khẳng định gật đầu quả nhiên là hắn cũng chỉ có hắn hắn làm cái này đệ nhất ta đông lê thần triệu đều không nói đông lê thần triệu thần tướng càng phải như vậy nói thương gia thần vương thể ánh mắt lấp lóe n g h e ra chủ trưởng bồi nói qua đó đích sắc là một vị yêu nghiệt cứ như vậy người không biết nhóm trong lòng lại càng thêm ngưỡng ấy nói mau nói mau không muốn thừa nước đục thả câu nói thẳng là cái nào môn phái a hắn có chuyện gì tích dĩ nhiên làm cho đông hoang nhiều người như vậy đều thừa nhận tại loại này dưới sự thúc giục thiên cơ các người nói ra vị này chính là thái sơ môn người thái sơ môn cái kia l ù i bại thánh địa sao n g a y xưa cùng thái huyền thánh địa đặt tên sau lại một hồi kiếp nạn để cho hắn thánh địa tên có tổn hóa thành môn phái thế nhưng nội tình g i âm có người nói nhỏ hiểu rõ cái này thái sơ môn nội tình hiển nhiên ở những địa khu khác thái sơ môn cũng có chút tiếng tam thái sơ môn này thay mặt ra khỏi một vị kinh tế h hải tục thiên tiêu thiên cơ các người gật đầu nhận rồi một ít lời còn nói bổ sung cái này thái sơ môn bên trong có mười bốn sơn trong đó mỗi một sơn đều có một vị phong chủ chính là bên trong môn cự đầu có thể so với bình thường đại hình tông môn c h i chủ có thể thấy được đáy khuẩn mà cái kia vị thiên tiêu cũng là thái sơ môn trùng thứ mười lăm tôn cự đầu cũng vì một phong tri chủ cho nên nói địa vị trên thực tế viễn siêu đương đại các loại thiên tiêu chỉ bất quá trong o lúc nhất thời rất nhiều người nhớ kỹ ở tên này người tích dịch long tây phương kỵ sĩ trong miệng lẩm bẩm đến từ trọng châu thiên tiêu cựa cũng nhớ kỹ tên này còn có cái kia bắc nguyên trẻ tuổi thiên lang trong mắt có chiến ý t h i ề m thước nam lĩnh độc linh thể ánh mắt đẹp bên trong sóng mắt lưu truyền không biết suy nghĩ cái gì cái kia cố thiếu thương vì thái sơ môn trung cự đầu địa vị siêu nhiên nhưng mà nhất siêu nhiên vẫn là bên ngoài thiên tư kỳ thành đạo cung không lâu còn không bằng cái kia trịnh động tân thành đạo cung thời gian dài thiên cơ các người bổ sung một câu vậy hắn vì cái gì có thể danh liệt tiên tiêu số một là bởi vì kỳ thân phận sao có người nghi ngờ không phải thiên cơ các người lắc đầu gan từng chữ một bởi vì kỳ thành đạo cung lúc với đông hoang một nửa thế lực trước mặt độ xưa nay chưa từng có chi đạo cung thiên kiếp đạo cung liền độ kiếp sợ hồi lâu chưa từng nghe nói có người độ đạo cung cấp cái này chúng ta biết chỉ có một ít yêu nghiệt cấp bậc thiên tiêu mới có thể thăng cấp đạo cung lúc có loại này đã ngộ mọi người dồn dập ngôn ngữ biểu thị đối với loại tình huống này biết được thế nhưng cái tiêu kiếm tông trịnh động tân không phải thành đạo cung cũng có gì tự sao nói vậy bên ngoài cũng cũng là độ kiếp mà thành đạo cung vì sao lại lúc sắp xếp đệ nhị cái tiêu thiên cơ các người đã chậm rãi hai đạo có người nghi vấn thế nhân được biết một ít thiên tiêu ở thành đạo cung lúc sẽ có thiên kiếp gia thân thành đạo cung chi kiếp tổng cộng m ư ơ i tám đạo đ á n người gật đầu điểm này là tu hành giới công nhận thế nhưng thiên cơ các người lời kế tiếp lại làm cho người hãi nhiên mà cái k i a cố thiếu thương sở độ đạo cung chi tiết lại có chừng hai mươi đạo cấp lôi lặt dưới hai mươi đạo kiếp lôi t h i t hay giả tại sao có thể có hai mươi đạo kiếp lôi chưa bao giờ nghe à? điều đó không có khả năng à? cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sách vở bên trên cũng không có ghi chép đối diện với mấy cái này thanh âm thiên cơ các người khẳng định nói việc này tuyệt không giả tạo lúc đó thần các đại thế lực cùng là tiếp theo bí cảnh cái k i a cố thiếu thương sau khi đi ra trước mặt mọi người độ kiếp đông hoang các đại thế lực đều có người nhân chứng nói thiên cơ các người nhìn về phía khương gia thần vương thể nghe nói k h ư ơ n g gia cũng có người ở hiện trường không sai k h ư ơ n g gia thần vương thể gật đầu thừa nhận điểm ấy trong gia tộc một vị đại năng trưởng bối ở hiện trường tận mắt chứng kiến cố thiếu thương sở độ đạo cùng chi k i ế p tổng cộng có hai mươi đạo cái kêu đông lê thần triệu thần tướng cũng cùng là phụ họa ở đây có đông hoa người n g gật đầu dồn dập biểu thị mình cũng có nghe nói những thứ này có thể nhường cho hiện trường có chút hoảng sợ xưa nay chưa từng có a thiên cơ các người nhưng ở lúc này nói chỉ là cái này một kiếp lôi khác biệt còn chưa đủ lấy để cho hắn trở thành hoàn toàn xứng đáng đông hoàng thiên kiêu số một mọi người không khỏi an tính lại vị này cố thiếu thương còn có chuyện gì tích kỳ t h á n h đạo cung lúc có dị tượng hiển hóa thiên cơ các nhân nói dị tượng hiển hóa chỉ cần là độ kiếp yêu nghiệt đều sẽ có dị tượng hiển hóa chẳng lẽ là dị tượng kinh người không sai là bực nào dị tượng mới trọng yếu nhưng mà thiên cơ các người lời nói lại dẫn hỏa hiện trường để cho mọi người không cách nào bình tĩnh cái kiêu cố thiếu thương thành t i ể u đạo cung sau đó hiển hóa dị tượng có trường lục đạo lục đạo dị tượng ở đông hoa n g một nửa thế lực trước mặt hiện hiện kinh ngạc rất nhiều đại nam tịch chuyên biệt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm trưng một trăm linh bảy kiếm tiên trịnh động tân khiêu chiến sáu đại dị tượng hư không thăng thiên môn â m dương sinh tử đồ tinh thần diệu thanh thiên thiên vương lâm cửu thiên ngũ sát thần quang đ ã n g hỗn độn chủng thanh l i ê n thiên cơ các người n ữ khí len k e n hạ xuống mỗi nói một đạo dị tượng thanh âm trùng điệp len k e n có tiếng hiện trường đã một mảnh an tĩnh tâm thần của bọn họ tất cả đều Đều bị lời này sờ đ o ạ n trừ cái đó ra cũng có bất khả tư nghị màu sắc từ trên mặt của bọn họ nổi lên là một người cũng là bất khả tư nghị nguyên do bởi vì cái này tin tức mẫu khuôn gốm sứ bị lực đánh vào đạo cung chi kiếp nên đón hai mươi đạo kiếp lôi còn c h ư a t í n h cái này dị tượng làm sao còn có thể liên tiếp lục đạo xưa nay chưa từng có trước đó chưa từng có vang dội cổ kim khó có thể tin a cái này nói ra ai có thể tin tưởng khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng đoàn người an tính một hồi lâu mới chỉ có b ộ c phát ra tiếng nghị luận tại chỗ các nơi thiên tiêu đều một bộ khiếp sợ hình dáng hiển nhiên không nghĩ tới trên đời còn có nhân vật như vậy đồng thời hữu chất nghi âm thanh bạo phát không ngừng hoài nghi đây không phải là thật thiên cơ các người cũng rất trịnh trọng nói việc này tuyệt không giả tạo lúc đó cái k i a thái sơ môn cố thiếu thương lúc độ kiếp đông hoang một nửa thế lực đều có đại năng ở đây tận mắt nhìn thấy ta thiên cơ các cũng có người viên tại cái kia hiện trường tận mắt nhìn thấy việc này ở đông hoang đã cũng không phải bí mật rất nhiều đông hoang người nên phải đều có chỗ nghe thấy nói tựa hồ là vì bằng chứng điểm này thiên cơ các người nhìn về phía hiện trường ánh mắt băn khoăn đang tìm đông hoang người không sai ta từng nghe nói hiện trường có đến từ đông hoang người gật đầu tán thành điểm ấy ta tận mắt nhìn thấy đúng là như thế cái tia đông lê thần triều thần tướng cũng là như vậy mặc dù khó có thể tin nhưng tộc của ta bên trong trường gối cũng tận mắt nhìn thấy thương gia thần vương thể cũng gật đầu làm một cái lại một cái đông hoang nhân chứng rõ ràng còn có thiên kiêu tán thành mọi người rốt cuộc tin xuống tới ở đây còn có một ít thái sơ môn nhân sắc mặt nạo nghễ vẫn lấy làm kiêu ngạo thật bất khả tư nghị đông hoang g i a khỏi như vậy yêu nghiệt đây mới là yêu n g h i ệ ta t trước đó chưa từng có đã định t r ư ớ c có thể tái nhập sử sách ở một tràng tiếng thổn thức bên trong cái k i a trong đám người một cái bình thường không có gì lạ thanh niên không khỏi nắm lên song quyền liền trị kết thúc đều hơi trắng bệnh cố thiếu thương lòng hắn chung n i ệ m lấy tên này chỉ bất quá cũng là mang theo o án hận ý diệp thiên tạm thời không nên suy nghĩ nhiều trong đầu chuyên đến một tiếng thăm nhỏ là viêm láo thanh âm người này thình lình chính là cái kia thiên sát cô tình diệp thiên hôm nay diệp thiên đã trải qua thủy ma thánh địa bị hủy diệt bên ngoài chẳng chọc đến rồi trọng châu dựa theo viêm láo chỉ điểm muốn bái nhập trọng châu học phủ bởi vì dựa theo viêm láo nói hiện nay trên đời có thể ngăn cản cái kia lục trường ca thế lực trọng châu học phủ không hề nghi ngờ chính là số một sở dĩ chỉ cần bái nhập trọng châu học phủ bên ngoài là có thể sống yên ổn một trận nghe nói cái kia lục trường ca là tiên tìm được rồi thái s ơ môn là cái kia c ô thiếu thương đem tung tích của ta báo cho lục trường ca lúc này mới đưa tới thủy ma thánh địa bị diệt môn có một chút diệp thiên chăm mối không lời giải phía trước c ô thiếu thương là thế nào nhận ra ta đâu trừ cái này điểm nghi vấn diệp thiên cũng có cùng với chính mình ý niệm trong đầu bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới tuy là thủy ma thánh địa hủy diệt nhưng ta sâu nặng bộ phận thánh địa di sản hơn nữa ta cái kia bạn tốt vương huyên bên ngoài tuy là bỏ mình đã có ma thai đến rồi trên người của ta hiện tại khoảng cách ngưng tụ đạo cung ta cũng chỉ thiếu chút nữa xa diệp thiên nghĩ lấy Ánh m ắ thái n ì n về phía c kia trọng c huyền â học phủ đại sân môn, có một kia kiên định, nhất định phải tiến nhập trọng châu học phủ. Giữa lúc hắn nhớ trọng cự có lúc đại kia kiên tiến Giữa sân môn, một ấ l đông nhiên tiếng nghị luận. Thái h có u y thánh địa người đến nên phải là thái huyền thánh địa đương đại thánh tử sở mặc di đây chính là cái kia xếp hạng thứ chín thái huyền thánh tử sở mặc không phải hiện tại hắn có thể sắp xếp không đến thứ chín bởi vì cái kia thần hoàng thiên nữ đã bước vào cựu trọng thiên thiên thượng một vệ thuần dương quan mang từ đông mà đến thái huyền cơ sĩ thật cao lay động chính là thái huyền thánh địa thánh tử xuất hành tự nhiên cũng có sở phô trương nói đồng thời ở nơi này trọng châu học phủ chúng nhóm cũng không che giấu tung tích cũng không có điệu thấp vừa nói bởi vì trọng châu học phủ cũng muốn khảo sát từng cái phương diện bởi vì trước đây từng có thiên cơ các lần kiểm kê lúc này mọi người đối với thái huyền thánh tử có hiểu biết thảo luận không nớt đều nói thái sơ thái huyền thời đại địch thủ cũ nhưng thế hệ này ai có thể địch cố t h i ế u thương mọi người thảo luận thiên thượng một cái thuần dương xét n i ệ m chậm rãi ở phụ cận hạ xuống chính là mới vừa rồi chạy tới trọng châu học phủ trước sở mặc sắc mặt tâm trầm bởi vì xa xa cũng đã nghe được nghị luận tự nhiên tâm tình không tốt thánh tử ta đi để cho bọn họ không muốn thảo luận một bên lão bục vẫn như thế nói không phải thái huyền thánh tử sợ mặc lắc đầu nơi đây không phải đồng hoàng có đến từ các nơi thiên tiêu không thích hợp gây thủ hẳn nói liền nhưng từ bọn họ đi nói đi nói sợ mặc dài ra một khẩu khí tựa hồ là mưa lái hiện tại xác thực nhất thời cử người xuống phía sau không phải không thừa nhận chỉ có thể biết xấu hổ s a u đó dũng lão bục ở một bên cảm thấy vui mừng bá một đạo kiếm quang từ đông mà đến kiếm khí lạnh lạnh quan g mang khổng lồ là kiếm tông xuất hành từ trước đến nay ngự kiếm mà đi siêu việt thần thông cảnh khí tức chẳng lẽ là cái kia kiếm tông đương đại thủ tịch trịnh ngọc tân đông hoang xếp hàng thứ hai thiên kiêu a mọi người nói nhỏ mới vừa nghe nói qua thiên cơ các nhân tiến hành kiếm kê lúc này liền gặp được chân nhân từng cái hiếu kỳ không gì sánh được khoảng cách trọng châu học phụ khai phụ thời gian càng gần mấy cái này thiên kiêu liền đều tụ tập đứng lên có người nói nhỏ cũng không biết cái kia đông hoang đệ nhất thiên kiêu khi nào có thể đến đang nói mới vừa rơi xuống một đạo tiếng rồng â m từ đông phương chuyển đến mọi người ngầm đầu nhìn về phía đông phương thiên h ô n g chỉ thấy một trăm trượng cầu lòng đang ở đằng vân giá vụ từ trên trời c h u y ề n bay lượn mà đến nồng nặc long uy xa xa liền chuyển đến trong p h ư ờ n g thị có thật nhiều người mang tọa kỵ dị thú lúc này lại run run dậy bởi vì sợ với long uy liền cái kia tây phương thiên k ê u khí thế bên ngoài trong quần dịch long lúc này cũng cánh vừa thu lại trực tiếp rơi vào trên mặt đất là cầu long long huyết nồng nặc long uy nặng nề có người kinh hô khổng lồ như thế như vậy khí tức sợ rằng không giống tiểu khả đã đ ạ t đến thai cảnh có mắt mọi người càng là nhìn ra cái này cầu long trên người còn có dây cương các loại mạnh mẽ như vậy cầu long cũng có trong h phương ể là một làm phương thị thái huyền thánh tử sợ mặc nầm đầu lên thấy được cái kia cầu l o n g nội tâm chấn động phi thường là cái kia cầu long nhìn đến rồi cầu long phía sau lôi kéo x e t n i ệ n sợ mặc lập tức phản ứng kịp không cách nào bình tĩnh có chút nghiến răng nghiến lợi chính là cái này cầu long kéo n i ệ n bên trong người đoạt cơ duyên của ta cái kia vốn là thuộc về ta cực kỳ trọng yếu đồ đạc ở mảnh này khác cái kia cầu lòng kéo n i ệ n đã từ đông tới đến rồi phụ cận hạ xuống có người mắt s ắ c thấy được xe kia n i ệ n bên trên một ít đồ án đ â y trời tinh thần thái sơ chi khí đây là thái sơ môn x e t n i ệ n thái sơ môn trong lúc nhất thời trong phường thị lắm người khó có thể bình tĩnh thái sơ môn t h á n h địa cũng không tính được thế nhưng hiện tại thái sơ môn danh tiếng ở nơi này trong phường thị lại nóng bởi vì cái kia thiên cơ các người một phen k i ể m kê để cho mọi người nhớ kỹ ở thái sơ môn lúc này gặp được thái sơ môn xét i ệ m trước tiên cũng là nghĩ đến một người chẳng lẽ xe này n i ệ n bên trong là cái kia vị đông hoàng thiên tiêu số một lớn như vậy quy cách cũng không phải bình thường đương đại đệ tử có thể hưởng thụ hoàn toàn chính xác phụ họa vị kia thân phận vâng cầu long n i ệ n rơi xuống đất xe kia n i ệ n bên trên m ặ c liêm kéo ra một đạo thân ảnh từ đó mà ra bên ngoài mày kiếm mắt sáng khí chàng tung bay nhàn nhạt, nhạt nét mặt lại tự có một c ố cố phán s i n h tư cái này liền đến trọng châu học phụ sao hẳn là mới vừa đổi kịp trong lúc này bên trong người chính là cố thiếu thương cố thiếu thương ngầm đầu nhìn về phía to lớn kia học phụ sơn môn lúc này còn chưa mở ra cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi một dạng thanh âm từ thái huyền thánh tử sở mặc trong miệng truyền ra hắn bình tĩnh k h n g lại trong hai mắt hầu như phun lửa hắn phản ứng lại đoạt đi rồi cơ duyên của mình cướp đi chính mình cực kỳ trọng yếu đồ vào người hóa ra là cố thiếu thương phen này cơ hồ là thù mới thêm lên hận cũ để cho hắn hận chi như điên mà trừ hắn ra trong đám người dịp tiên cũng là hận hận nhìn về phía cố thiếu thương đây chính là cố thiếu thương thái sơ môn cố thiếu thương cầu long kéo niệm t ố t uy phong đông hoàng thiên tiêu số một danh b ấ t h ư truyền mọi người khiếp sợ đồng thời thật tốt nhìn lấy cố thiếu thương hai năm cố thiếu thương đông nhiên có một đạo thanh thúy tiếng k ê u vang lên là cái kia đông lê thần triều xen i ệ m bên trong chuyển đến nội bộ một cô gái đi ra người xuyên phật phục hoa quý phi phạm cả người vẫn còn mang theo một c ô kỳ dị hát cám mị lực bên ngoài trong thanh â m có nồng nặc kinh hỷ người quả nhiên cũng tới ẩn chăn chăn cố thiếu thương thấy được nàng mị cười gật đầu thái sơ môn n ệ tử bái kiến tiểu sư t h u c tổ trong phương thị còn có một ít thái sơ môn đệ tử đi ra hướng phía cố thiếu thương cong xuống rất cung kính không cần đa lễ nguyên lai các ngươi đã tới trước một bước cố thiếu thương tùy ý p h á t tay liền có một cố lực lượng đem các đệ tử nâng lên thật đúng là cố thiếu thương thái sơ môn người đều muốn xưng là tiểu sư thuốc tổ quá kinh người dựa theo b ố i phận địa vị cái này cố thiếu thương rất siêu nhiên vượt lên đầu tất cả thiên tiêu trong đám người đông nhiên có một cố kiếm ý sợ tiêu là cái kia bị thiên cơ các xếp hàng thứ hai đông hoàng tiên tiêu kiếm tông thủ tịch trịnh động tân bên hoài vắt trên lưng p h thông linh tiên kiếm mấy bước tiến lên thái sơ cố thiếu thương t r i n h động tân ánh mắt rơi vào cố thiếu thương trên người trên người kiếm ý bừng bừng phần chấn đánh với ta một trận chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc